Trước 1.134, Hoành Sơn trang trại ngựa 2. đội ngựa Minh Ngung Suối Nam đưa tới rất nhiều người chú ý. Nam Phương Tư thế so tưởng tượng còn phức tạp hơn. Trên đường đã không ít người muốn đến đánh cái nhóm này chiến mã chủ ý, bất quá thấy Diệp Gia Ngựa Sư còn có người khoác lượng giáp kiên sĩ hộ vệ, lúc này mới bỏ đi ý niệm. Quảng Nam tất ý là địa phương nghèo, có một bộ chiến giáp thậm chí là quyết định chiến trường tồn vong nấu chốt. Mặc dù đám người này sức chiến đấu không mạnh, nhưng là vẫn có thể hù dọa không ít người, để cho cái này trong núi rừng không thiếu phỉ nhân trông chừng mà đi. Một đường tới, hai người sắc mặt cả ngày càng kém. Nam phương tình hình so bọn họ tưởng tượng còn muốn kém. Nhóm lớn lưu dân bắt trốn, hòa bình nước đại lý tựa hồ thành rất nhiều người lý tưởng chỗ đi, càng đến gần Hoành Sơn trại thời điểm, con đường hai bên lưu dân mắt thường có thể trình độ tăng lên nhiều. Bọn họ thấy diệp ra đội ngựa hù được giống như bị hoảng sợ động vật, lúc đầu hai bên rất nhiều người hai mắt ngây ngốc ngồi chồm hổm ở bãi cỏ cùng trên đá, tạm làm chỉnh đốn chuẩn bị một chút một nơi lưu lạc địa điểm, thấy đội ngựa, còn tưởng rằng là tới cướp giết bọn họ là binh. Bọn họ bỏ lại tất cả gia sản, không muốn sống tựa như chạy, liền sợ trễ quá một bước, cánh mạng liền sẽ khó giữ được vậy. Thật loạn binh tới, kết quả sẽ rất thê thảm. Những thứ này lưu dân ở bọn họ trong mắt chính là dê béo, chen ép một phen còn có thể làm ra không ít phi du, dù là không có lợi, bắt mấy phụ nữ lên núi, cũng có thể đuổi bớt tốt ít ngày. Người đàn ông thì càng tốt dùng, người đàn ông trung niên khỏe mạnh có thể trộm tới làm nô lệ, cũng có thể phong phú vào đội ngũ, để cho mình đỉnh núi thế lực cường đại hơn. Lúc này trên đường đều là lòng người băng hoàng. Lương xuyên nói một câu vô cùng là kỳ tác, thương người dân khổ, mất người dân khổ. Hắn không có gì người trong thiên hạ dân chúng tư tưởng giác ngộ, bất quá nhìn cái này người chết đói lần qua, cửa nát nhà tan nhân gian thảm kịch, hắn nội tâm cũng là đau khổ. Tại sao phải mang ngươi tới Quảng Nam, nói ra không sợ ngươi chê cười?" Diệp Phạm trên mặt có cười khổ, Lương Xuyên cũng không sẽ cười nhạo hắn. Hai người tương giao thời gian không dài, Diệp Phạm nhưng đối Lương Xuyên vô cùng nể trọng. Hôm đó ở Mã Nhi Đôn, vượng đôi người kia phóng ngựa vào tới, "Nếu không phải ngươi ngăn, ta có thể sớm là được ngựa hạ vong hồn, ta giới quyền như thế nhiều người, lúc ấy toàn bộ chỉ sẽ liền nhìn, nhưng không một người liệu mình cứu rút, lão ca ngươi thân sinh thần lực, còn có vạn trượng tình nghĩa, thay ta cản lại vượng đôi ngựa. Ngươi biết không, hôm đó ta bị sợ được hai chân hoàn toàn bước không lúc lích, thiếu chút nữa thì tệ trong quận." nghe đến chỗ này Lương Xuyên không khỏi được cười đen tối liền một tiếng người đàn ông mà nói có thể nói đến phân thượng này coi như là thổ lộ tình cảm không phải ta khoe tài ta trong lòng cũng sợ à mãi mãi những thứ này người thổ phiên thật sự là hoành nếu không phải đi theo ngươi có thể chết thật Lão ca bỏ mặc ngươi là từ mục đích gì cứu ta tin tưởng ngươi đều là một phiến ý tốt cho nên ta lần này cũng chỉ lợi dụng ngươi ý tốt hy vọng ngươi sẽ giúp ta một lần ta giới quần nhiều người như vậy ta làm một cái cũng tin không nổi bọn họ cũng không có cái năng lực kia có thể bảo ta chu toàn chỉ có ngươi ta duy nhất tin tưởng chính là ngươi lương xuyên còn lo lắng diệp phàm có cái khác mục đích không thể cho người biết nghe đến chỗ này trong lòng trên treo khối đá kia vậy rốt cuộc để xuống đa tạ thiếu chủ thẳng thắn mông thiếu chủ coi trọng ta mặc dù không có bản lĩnh gì cũng không phải vô tình vô nghĩa người thiếu chủ giúp ta cầm hàng đưa đến tao nguyên coi như là thay ta thực hiện cam kết vậy để cho ta hơn một cái đừng ra ta cảm kích thiếu chủ còn không tuyệt đây cảm tạ sinh sắn nói liền không cần phải nói ta nửa đời vinh hoa cũng không có cái gì chí lớn đại nguyện trong nhà lại là đi qua đại nạn vốn là ta liền muốn cái này nửa đời được qua lại qua cơm nước no nê hồn hồn sống qua ngày cũng được đi nhưng khi nhìn lão đầu tử bộ giang, kia ta lại tại tim không đành lòng, bởi vì tỷ ta duyên cớ vốn là cùng hắn dự định chặn quan hệ, nhưng mà, à, hai người vừa nói vừa nói, liền nói đến Diệp gia chuyện cũ năm xưa phía trên, ta không phải là nhà con một, ở ta mặt trên còn có một bà chị. Diệp Phàm nói tới đoạn này chuyện cũ, vẻ mặt ngưng trọng bi thương, lại không gặp vị kia bất cần đời công tử hình dáng, xem ở Lương Xuyên trong mắt chỉ là một vị đệ đệ, lộ ra đối người thân nhớ lung. Một năm kia cha ta muốn để cho nàng đi thanh nguyên xem xem, đã thương một cái thương lộ để cho chúng ta Diệp gia có một chút chuyển cơ, mặc dù khi đó chúng ta Diệp gia cũng ở đây đi xuống sườn núi đường, nhưng là còn không coi là không đường có thể đi, kiên trì một tí đem ngựa trận chỉnh đốn một tí, Diệp gia như thường thật tốt. Nhưng là cha ta ngại vì cao thừa tướng thế lực, chẳng muốn kéo người ta cao thừa tướng chân sau, cô ý muốn để Diệp gia cải tử hồi sinh, liền để cho tỷ tỷ ta tự mình dẫn người đi đông nam thanh nguyên đi. Chuyến đi này liền lại cũng không có tỷ ta tin tức. Xảy ra chuyện vẫn là Lương xuyên nhìn Diệp Phàm có chút lộ vẻ xúc động. Diệp Phàm tuổi tác cũng chỉ tới tuổi hai mươi, hắn nói tỷ hắn sẽ ra chuyện thời điểm có thể khá hơn chút năm trước, bất quá hắn là hiểu chuyện chuyện sau này. Tỷ đệ tới giữa cảm tình thường thường không phải khi còn bé, mà là mỗi người người lớn sau đó, cha mẹ cao tuổi sau đó, càng sẽ lẫn nhau quý trọng đời này máu mù. Hắn dù là gặp Diệp Phạm gặp nạn, cũng sẽ không có như vậy vẻ mặt, mặc dù không đủ ánh sáng, nhưng cũng có thể thấy Diệp Phạm trong mắt lệ quang lập lòe, thanh âm đều có một chút nghẹn ngào, chỉ là cố nén đau buồn, không muốn ở lương xuyên trước mặt lớn tiếng khóc. Những lời này, Diệp Phạm che giấu ở trong lòng mình đã nhiều năm, những năm này hắn không cho phụ thân nói qua mấy câu nói, hai phụ tử bởi vì tỉ tỉ xảy ra chuyện thiếu chút nữa đoạn tuyệt quan hệ có mấy lời kiềm chế chân thực quá lâu. tại sao phải cùng lương xuyên nói, hắn cũng không biết, lương xuyên cho hắn cảm giác chính là có thể tín nhiệm, loại cảm giác này rất vi diệu, chân thực không cách nào dùng ngôn ngữ hình dạng. người đàn ông tới giữa cảm tình chính là như vậy, không phải vài ba lời là có thể lẫn nhau đồng ý, không quá mệnh không thể. chúng ta cũng không biết kết quả chuyện gì xảy ra, đã nhiều năm như vậy một chút tin tức cũng không có, chúng ta phải vô số người đi thanh nguyên huyện, sống không thấy người chết không thấy xác, biến mất ở trên đời này, một chút đầu mối cũng không có, làm sao có thể sẽ như vậy? có hay không đi báo quan? Lương Xuyên cũng cảm thấy được kỳ vọng, nhưng là muốn suy nghĩ một chút lại bình tĩnh lại. Cái thời đại này không thể so với đời sau. Đầu năm nay ra cửa chính là một kiện vô cùng chuyện nguy hiểm. Trên đường đừng bảo là giả thú, chính là cường đạo cửa ải này liền làm khó dễ. Đầu năm nay cũng không có quản chế các loại dụng cụ, người thất lạc hoặc bị bắt cóc, muốn tìm được vậy cũng chỉ có thể cùng tên bắt cóc đại phát thiệt tâm. Vạn nhất bị người chầm sông hoặc là trôn vào trong đất, vậy lại càng không có cơ hội tìm được. Diệp Phong tỷ tỷ nếu như trên đời, liền không thể nào không cùng hắn bắt được liên lạc. Xem như vậy, kết quả chỉ có một cái. Tỷ tỷ hắn sợ là đã không ở nhân thế, người vừa chết. Đỉnh quá nhiều cái mấy tháng, thi thể liền nát vụn thành sương trắng, muốn lại nhận ra người tới, chí ít trước mắt còn không có cái này kỹ thuật. Báo quan có gì dùng. Thanh nguyên nha môn cũng không tốt vào, bọn họ ghi danh một phen, phía sau liền không để ý nữa, cha ta hắn vận dụng một ít quan hệ đánh điểm, sau đó cũng là không giải quyết được gì, đã mau 8 năm. Cho nên thiếu chủ hiện tại hành vi cử chỉ của ngươi đổi được ngoan như vậy chương. Chính là bởi vì nguyên nhân này đúng không? Diệp Phàm rõ ràng sợ run một tí, nhiều năm qua như vậy, hắn nhưng mà cao cao tại thượng người. Diệp gia nơi nào có người dám thẳng như vậy tiếp nói hắn tính cách xuất hiện vấn đề, liền lương xuyên cái này người ngoài phần độc nhất. Hơn nữa nói được như thế không nề mặt, ngang bướng, đây cũng không phải là cái gì tốt nghe. Đổi lại người khác, Diệp phàm sớm cầm lương xuyên treo ngược lên hung hãn độc đánh một trận. Bị lương xuyên nói một chút, Diệp phàm còn thật không có như vậy bị thường, cái này mùi vị thật giống như bị hòa tan một chút, hướng về phía lương xuyên nói, ngươi là cái đầu tiên nói như vậy ta. Lương xuyên vậy giống vậy thở dài một cái, ta nếu là có người như vậy gà gõ, có, có thể vậy sẽ tính cách đại biến, nhưng mà người cả đời này chính là như vậy luôn sẽ có như vậy như vậy dạng biến cố ngày mai cùng bất ngờ cũng không ai biết cái nào sẽ tới trước. bất quá người sống nhất thế không thể nào đắm chìm trong quá khứ đau buồn bên trong không thể tự mình, vậy chỉ sẽ để cho người bên người thống khổ hơn không phải? ta không biết ngươi có cái gì gặp bỡ, bất quá ngươi có thể nói những lời này khẳng định cũng sẽ không so ta dùng vẫn là lão ca so ta mạnh, có thể như thế nhìn thấu thế sự lương xuyên trong lòng khổ à xuyên việt tới cái thế e y ho y này không có gì cả cha mẹ công tác cũng không có tiền trình thật tốt hóa là bơ nước còn cùng tăng nhà chó như nhau bị người đuổi giết ép phải hơn trốn quốc gia khác đi có thể không nhìn thấu sao? Tỷ ngươi tên gọi là gì? Nếu như tương lai ta gặp nói, giúp ngươi chuyển cáo một tiếng." Tha nói là ý tốt, không. Bằng nói là ăn đuổi, Diệp Phàm không có thấy tỷ tỷ mình thi thể, tuyệt không biết nhận là chị mình đã gặp bất trắc, bọn họ Diệp gia cũng là một mực kiên trì như vậy tín kiếm, nhiều năm như vậy vẫn không có công tha đối cái này thân nhân tìm. Thì ta kêu Diệp Sai. Diệp Sai sao? Ừ, chống chân là một cái tên cũng không dễ tìm, có còn hay không những thứ khác đặc thủ? Những thứ khác đặc thủ sao? Người rất xinh xắn. Đã nhiều năm như vậy, nhớ tới chị mình Diệp Phàm liền ấn tượng cũng dần dần mơ hồ, nhỏ nhớ tới, phải nói nàng đặc thủ Diệp Phàm tạm thời lại vậy không có cách nào nói ra. Thôi, ta nếu như đụng gặp trùng tên trùng họ người hỏi nhiều mấy câu đi, nếu như nàng chịu trở về nhà nói, tin tưởng đại lý người cái này đặc thù liền rõ ràng nhất, chỉ sợ chính nàng không muốn viết minh mình thân thế, vậy ta vậy không thể ra sức. Diệp Phàm chỉ là cười một tiếng, đón nhận lương xuyên ý tốt. Ai vậy sẽ không tin tưởng, bọn họ Diệp gia tìm nhiều năm như vậy cũng bặt không tin tất gì, hắn một cái người ngoài có thể tìm được. Một năm một năm thời gian trôi qua, hy vọng đang ở dần dần biến mất. Diệp gia ngựa sư báo lại. Phía trước không xa chính là hoành sân trại, hai người hết tầm mắt nhìn, một tòa hơi có vẻ kích thước thành phố từ từ chiếu vào hai người mi mắt. Lương Xuyên Tim bắt đầu bất an, suy nghĩ một chút hắn hay là tìm Diệp Phạm nói, thiếu chủ trong tay có hay không mặt nạ, mượn một cái cho ta. Mặt nạ? Diệp Phạm lập tức ngầm hiểu, Lương Xuyên có lệnh án trong người, khẳng định không muốn bị người nhận ra, có cái mặt nạ nói, ngược lại là sẽ bất đi rất nhiều phiền toái. Không hợp, vào động trại sau đó ta lập tức giúp ngươi mua một cái. Chúng ta đi vòng qua đội ngựa trước mặt, đội ngựa chỉ có thể trước gan trí ở ngoài thành, trước cầm cái này một nhóm gia bò cùng ngân bò xử lý, không nóng này Trước 1135, bán ngựa bán ra. Hoành Sơn trại, liền như tên, ngôi trấn nhỏ này tọa lạc tại một cái thấp luồn trên đỉnh núi, bốn phía có nữ tường vây quanh, cộng thêm địa thế cao kém, hình thành một nơi dễ thủ khó công thành nhỏ trại. Vốn là cái này trại vòng ngoài tụ tập vô số lưu dân, gặp dịp ra đại đội tới, lập tức làm chim muôn bay tán ra. Quan sát hồi lâu, lưu dân gặp bọn họ sẽ không chém vô tội người dân, lúc này mới cẩn thận lại vây xem tới đây, còn cùng thương đội người thỉnh, cầu dậy cơm nước tới, chiến tranh để cho bọn họ mất đi hết thảy, liền xuống một bữa cơm cũng không có. Khá tốt cái này, Quảng Nam trong núi rừng sản vật tương đối phong phú, cho dù là gặm vỏ cây cũng có thể chống đỡ qua rất dài một đoạn thời gian. Diệp Phàm vào thành, ở cửa thành hành chân thương nhân chỗ mua được một kiện hắc thiết chất liệu mặt nạ. Đây là Quảng Nam có nhiều chỗ hắc na hi lúc sử dụng yêu cầu đạo cụ, phía trên có ác quỷ khắc hoa văn, dáng nên rất là khủng bố, mang lên để cho đời người lý. Cái này mặt nạ vừa vẫn thích hợp lương xuyên vậy cao lớn vóc người khôi Ngô. Lương xuyên nhận lấy Diệp Phàm đưa hắn lấy vật, cầm ở trong tay cân nhắc, còn có mấy phần sức nặng, tìm một sợi tơ thao thắt ở trên đầu, mang lên, A Nguyệt nhìn cũng cảm thấy vui. Hợp không hợp mặt hình? Rất thích hợp. A Nguyệt cũng muốn mua một cái, nhưng mà cô gái nhỏ mặt quá nhỏ, cũng không thích hợp, Lương Xuyên chỉ có thể an ủi nàng nói, lần sau có thấy bạc làm mặt nạ lại cho ngươi mua một cái. Bé gái lúc này mới đáp ứng. A Nguyệt cũng không thích đùa bị Ủy người có tính khí, Lương Xuyên không mua cho nàng, nàng cũng sẽ không tức giận, nàng chỉ là tâm tính trẻ con đứng lên, chơi tí thôi. Diệp Phàm mang Lương Xuyên đoàn người chỉnh đốn một phen, đang muốn vào thành, thật bất ngờ, cửa thành liền bị ngăn lại. Canh phòng có chút kinh nghi nhìn Lương Xuyên, trên đường chính như vậy làm bộ xuyên phố quá hẹp, rất khó không đưa tới sự chú ý của người khác. Lúc này Quảng Nam các châu các huyện lớn nhỏ chư động đều là mưa gió lay động ở vào đầu ngọn gió đỉnh sóng, vừa có gió thổi khắp nơi đều là sợ bóng sợ gió thế, Diệp Phàm đám người này vừa thấy thì không phải là người không phận sự các loại, không khỏi được mấy vị thủ vệ người không đắn nghi. Đứng lại, ở đâu ra? Bốn tên canh phòng cảnh giác nắm tay mò tới chỗ hung đao cầm trên, hét lớn một tiếng cầm Diệp Phàm ngăn lại. Chính là người bình thường lúc này muốn vào thành vậy phải cẩn thận vận hỏi một phen, huống chỉ lương xuyên đường này không dám ló mặt, nhìn một cái chính là có mờ ám. Diệp Phàm hừ một tiếng, Trốn về phía mấy cái này canh phòng lập tức biểu diễn ra hắn trong xương phần kia tiêu ngạo, mù lớn các ngươi ánh mắt, ta nhưng mà các ngươi rất lớn người mời tới quý khách, chậm trễ có các ngươi trái cây ngon ăn. Chúng ta chỉ nghe hề lao già nói, rất lớn người nói ở chúng ta nơi này không tốt dùng. Diệp Phàm vừa nghe lập tức thật sự nổi giận, đang muốn cùng cái này không có mắt canh phòng động thủ, suy nghĩ một chút lại đè xuống hỏa khí, lạnh lùng nói một câu, rất tốt, nếu đây là các ngươi đạo đại khách mà nói, vậy ta không vào thành chính là. Nói xong Diệp Phàm mang lương xuyên quay đầu liền trở lại doanh trại, Diệp gia chiến mã toàn bộ tụ họp ở ngoài thành số lượng nhiều như vậy chiến mã tập trung tới một chỗ tình cảnh rất là kinh người con người Hoành sơn trại vốn là một cái chợ ngựa rất nhanh liền hấp dẫn không ít người sự chú ý thậm chí có ngựa buôn đặc biệt từ bên trong thành chạy tới liền vì xem cái này một nhóm chiến mã phẩm tương rất nhiều người thậm chí trực tiếp tìm tới diệp gia ngựa sư bắt đầu hỏi những thứ này chiến mã giá cả bọn họ vừa thấy cũng biết cái nhóm này chiến mã chính là chính gốc điền ngựa đường xa tới hiếm có lớn như vậy số lượng chiến mã có thể cung cấp bọn họ chọn diệp phong vậy rất vui lòng thấy tình cảnh như vậy có người mua ngựa hắn liền buôn ngựa bán cho ai không là làm mua bán Thời gian một cái nháy mắt, hơn 300 con thượng đẳng điện ngựa thì có thu về. Ngựa sư môn ít đi rất nhiều ngựa muốn chăm sóc, vui vẻ méo cả miệng, mấy trăm con ngựa lập tức để cho Diệp Gia kiếm không thiếu tiền. Động tính này một chuyên ra, bên trong thành thì có lớn hơn số sao, rất nhiều người lại là văn phòng tới, trong chốc lát, Hoành Sơn chợ ngựa danh hiệu không tính mà đi. Còn có Diệp Gia mang tới một nhóm tia da bò cùng gân bò. Đây có thể là đồ tốt, nói rõ liền chính là chế tạo cung nỏ nguyên vật liệu, cái này ở bất cứ lúc nào đều là quý báo vật liệu chiến bị, thời điểm giống vậy đều là ở hắc thị lén lén lưu thông, trên mặt nổi hội giao dịch đưa tới quan phủ chú ý. Diệp Gia bất kể những thứ này, Bọn họ trong tay có binh, dù là không bán người khác, những thứ này cũng là Quang Minh Tránh Đại mình bán, lần này tới Hoành Sơn trại, bọn họ cũng là tuân thủ cùng Tổng đỉnh Định ước định, tùy tiện vậy một cái cũng không có vi phạm, không sợ người khác tới tra. Lớn nhất sức lực chính là bọn họ cùng Đại Tống Triều Quan phủ là có ước định, bây giờ là Đại Tống Triều đám người này không tin thủ cam kết, thả bọn họ chim bộ câu, chuyện này ổn nào, Diệp Gia mới không sợ bọn họ mình thua thiệt. Xem Tống Triều như vậy quốc gia, lấy lệ nghĩa bang tự cho mình là, nhất cho không được người khác ở bọn họ đền tờ phía trên môi đen, đến lúc đó nhàu tương khởi tới, một giấy văn thư đưa đến Biệt Kinh không xuống đài được cấp là chính bọn họ, đến lúc đó bọn họ còn muốn tốt nói tới khuyên mình, như vậy chiêu thức khiết đan tây hạ dùng qua cũng không thiếu, bọn họ đại lý dùng được thiếu, không đại biểu bọn họ không biết dùng. hắn để cho người điều động được doanh trại, rất nhiều không chuẩn bị vào thành chiêu thức, thuộc hạ người vậy cùng thông thường người buôn bắt đầu tiến hành lẫn nhau thành phố. bên ngoài thành dâng lên một đống lửa, trên lửa nấu bộ nhật bộ lá trà, thả một chút bột muối, biểu dương diệp phạm phong cách cùng bất tích, bụng đói ở cục lưu dân nhìn rất muốn tới gần đòi hai ăn miếng cơm, nhưng mà bọn họ không dám, bọn họ cùng người như vậy là trên trời dưới đất hai cái phương diện người. Bọn họ vĩnh viễn không trông cậy vào cao cao tại thượng những thứ này hiển quý có thể đại phát từ bi, thậm chí bọn họ duy nhất niệm tưởng chính là đám người này không nên đối với bọn họ thống hạ sát thủ là được. Mua ngựa người càng ngày càng nhiều, người diệp ra nước ấm nấu con ít theo chợ ngựa trình độ náo nhiệt, bắt đầu từ từ lên vụn vụt chiến mã giá cả. Cái này một nhóm ngựa là chính thức chỉ định muốn, có đám người này gánh, cho nên bọn họ không sợ bán không được. Nam Vương chiến sự mở sau này, một số đông người tràn vào hành sơn trại, một mặt nơi này thuộc về bên trái Giang Thượng, dù cách xa Hưng Châu tiền tuyền. Hai tới nơi này vẫn là uy tín lâu năm biên giới các chợ, bất kể là lưu dân vẫn là muốn phát quốc nạn tài con buôn lòng dạ đen tối đều thích tới chỗ như vậy. Hoành Sơn trại ngựa giá cả từ lúc mới bắt đầu 50 sâu tiền một con trên dưới lưỡng lờ, giá trên lệch bất quá 2 3 sâu, ngày hôm nay hơi nghe mấy cái, hắc thị đã xào đến hơn 300 sâu tiền một con, hơn nữa còn là ngựa buôn mình mở miệng, còn có tăng giá chỗ trống, lưỡng lờ lại có thể ở 40 50 sâu tiền cơ đó, cái giá này vị bọn họ diệp ra nhưng mà mấy chục năm không có gặp phải qua. Đây quả thực là bọn họ A Nguyệt Bộ chân ngựa người thịnh yến trẻ chén say sưa. Một con ngựa giá cả bây giờ có thể đỉnh lúc đầu 5 6 con, nói nói như vậy, nhưng là thành bạn không phải như vậy coi là. Ban về tới ngựa chi phí cũng chỉ 20 sâu cơ đó, tương đương với lợi hiện tại có hơn 300 sâu, tương đương với lợi lật 15 lần vượt quá, một con ngựa có thể được lợi hồi trước kia 15 thất giá cả. Cái loại này giá thị trường đơn giản là trăm năm khó khăn được một gặp. Nhìn những cái kia ngựa con buôn ánh mắt của Nhật, chỉ sợ mình không giành được vậy, tiêu giá hoàn toàn do trước diệp ra ngựa sư tới, loại cảm giác này chân thực quá tuyệt vời. Bây giờ hành sơn trại cũng không phải là chỉ có ngựa giá cả lái vào bầu trời, chính là lương xuyên mua cái đó thiết diện cái cũng đắt rất nhiều rất nhiều ngựa sư cần sinh hoạt vật liệu như y giày nu yếu phẩm muối các loại còn có võ sắt cùng dụng cụ hỏi thăm dưới trong thành con buôn cũng cùng trắng trợn dược tiền vậy giá cả không có gấp 2 gấp ba cũng không chịu ra tay một bộ bất đắc dĩ dáng vẻ cũng cho là khách hàng chiếm bọn họ tiện nghi tự như các thương nhân nhất là tinh minh bất quá những lương thực này còn có vật liệu bưng bít ở trong tay chỉ cần chiến sự một ngày không kết thúc càng lui về phía sau nói thì sẽ càng đáng tiền bây giờ là tăng gấp 2 gấp ba cái này còn là vừa mới bắt đầu tiết đấu càng về sau sợ là có thể tăng đến gấp năm sáu lần thậm chí cao hơn nghe nói rất nhiều dược liệu đã bán hàng không đủ bán Trước 2 năm có hãn gia người đến Quảng Nam thu mua nhóm lớn dược cao, hiện tại trên thị trường rất ít có thể thấy cái loại này đồng thuốc bóng người, cái loại này đồng thuốc chính là tốt nhất thuốc trị thương, đối với kim chế có hiệu quả, giá cả tự nhiên cũng là cực cao không dưới. Thương nhân thậm chí so trên chiến trường binh lính càng có thể tinh chuẩn người được trên chiến trường tiếu khói nồng nặc trình độ. Đánh giặc có lúc không phải làm lính chủ đạo, ngược lại là những gian thương này ở sau lưng đổ dầu vô lửa. Bọn họ có thể núp nhích dùng trong tay tài nguyên, để cho chiến tranh không ngừng đánh xuống, ở trên chiến trường chộp lấy lớn nhất lợi ích. Hoành Sơn chạy ngựa thông qua những con ngựa này buồn, từ dưới đất hấp thụ lưu thông đến ung châu Tiền Tuyền, bọn họ kiếm được lợi ích không thể so với người Diệp Gia tiêu, chỉ là cái này trung gian nguy hiểm liền quá lớn, để cho hắn bên trong một khối bát, tiền tài không có là chuyện nhỏ, mạng nhỏ cũng có thể cũng sẽ không có. Càng để cho Hoành Sơn chạy toàn bộ các trận điên cuồng là Diệp Phàm mang tới vậy 20000 cân gia bò cùng ngân bò. Loại vật này đặt ở ngày thường đều là cướp tay hàng, Quảng Nam có đến không hết thợ săn, bọn họ đang cần những thứ này vật liệu đi chế tạo cùng cải tiến bọn họ cùng, hiện tại chiến đấu bắt đầu đánh, bất kể là dân gian vẫn là chính thức, lại là cần cần như vậy vật liệu. Quảng Nam không thể so với những địa phương khác, nơi này từ khai quốc tới nay ngẫu có một ít nạn thổ phi cũng có một ít dân loạn, nhưng là không có đại quy mô chiến tranh, cho nên nơi này quân bị khố tích chữa chưa đủ, đạo lý giật là đơn giản, binh có nhiều ít, võ bị liền có nhiều ít. Các châu động binh lực phần lớn đều là phân tán ở mỗi cái thổ ty trong tay, bọn họ võ bị là tự cấp tự túc chế, đại tống chính thức cũng sẽ không tích trữ quá nhiều, bọn họ cũng sợ những nhân thủ này bên trong có quá nhiều võ bị sẽ phát sinh hai vạn. Từ mã nhi đôn vận xuống cái này một nhóm gia bò. Tiền khoản Diệp Phạm đã triệt tiêu lá trà khoản, mình còn kiếm không thiếu, bây giờ nhìn lại, lại có một số lớn phát tài đang chờ mình. Lương Xuyên để cho Lùng Đại cầm tin tức thả ra ngoài, chuẩn bị ra tay, hai người ở lần này Cao Nguyên Chuyên đi trong đó còn không có nếm được món ngọt, bột mối để cho Diệp Phạm đi làm nhân tình, duy nhất thu vào điểm cũng chỉ ở nơi này chút ra bỏ phía trên. Cao Nguyên Chuyên đi thủ là không dễ, nhìn là ở kiếm tiền, là thế trên được lợi vẫn là những cái kia người thổ phiền, bởi vì bọn họ không có bất kỳ thực tế bỏ ra liền được tần nhất lá trà. Nhìn chiến mã được hăng lên trình độ, hai loại hàng hóa rõ ràng không cùng, Lương Xuyên cùng Diệp Phàm thường nghị một phen bọn họ không dự định chọn lựa bán lẻ phương thức, nếu như trận cho phép thì phải dùng bán sỉ hình thức ngay ngắn một cái phê toàn bộ bán đi. Nhìn như độ khó, thực tế loại phương thức này có lợi nhất. Trước 1136 linh kiếm đến. Nhóm lớn ra bỏ tràn vào Hoành Sơn trại tin tức này, nhanh chóng truyền bá ra, bất quá cùng trợ ngựa nóng như lửa không giống nhau, người mua lại chỉ có tốt 5 tốt 3, nhiệt tình không cao lắm tăng. Liên bởi vì lương xuyên cho cái nhóm này ra bỏ tăng thêm một cái điều kiện, chỉ nhận nguyên phê tiêu thụ, bán lẻ không muốn. Cái nhóm này hàng nhưng mà có 20000 tấn, dựa theo trước mắt cái này giá thị trường, nhưng mà không có mấy người có thể ăn được tới. Tiền tuyến chiến sự rất căng thẳng, mọi người trong tay tiền cũng không hơn. Địa phương nghèo đánh giặc, dẫu sao không vớt được nhiều ít mỡ. Trọng yếu nhất chính là, triều đình quân tranh quy, đến giờ phút này còn chưa có tới. Đúng vậy, đã gần nửa năm trôi qua, triều đình động tĩnh vẫn là không nhúc nhích tí nào, liền làm Quảng Nam không phải là nhà mình lãnh thổ vậy. Quảng Nam người nơi này dân ở trong dầu sôi lửa bỏng khổ khổ vùng đây, chậm chạp chờ mong không tới giải cứu hy vọng. Thật ra thì phần lớn Quảng Nam nhân tâm bên trong rõ ràng, bọn họ ở Đại Tống triều đình bên trong đo lường có thể là đại tống triều 15 đường bên trong nhất không đáng nhắc tới địa phương nghèo nơi này nhân dân lại xảo quyệt mỗi ngày cho triều đình thêm phiền toái triều đình liền đại lý nam chiếu vùng đất xưa cũng một không lớn nơi nào sẽ hiếm cái này quảng nam tây đất xấu giới sắc trời dần dần tối xuống hoành sơn trại vậy bắt đầu thực hiện giới nghiêm ban đêm không có văn thư lợi không thể vào thành thấp lùn nữ tưởng mấy trăm năm qua cũng không có phát huy qua nó tác dụng chỉ là cầm người nghèo khổ dân trận ngoài cửa thôi diệp gia doanh trại trở thành địa phương náo nhiệt nhất bọn họ bán mấy trăm con chiến mã cái này một số lớn thu vào liền có thể để cho chuyến này chi phí đi ra ở diệp phàm ngầm cho phép giới Phần nhóm lần ở chung quanh doanh trại luôn phiên trực, phần nhỏ người thu nhiều thịt dê núi, ở trong doanh địa nướng dậy thịt tới. Thịt nhang tản mắt ra, kích thích trung quanh đói bụng lưu dân dạ dày, nhưng mà bọn họ không dám phụ cận, trực diệp ra canh phòng đối phó Sơn Tặc có thể không dám hùng khởi, đối phó những thứ này gây bất kinh rõ, hai mắt vô thần, tay không tất sát lưu dân, vậy bọn họ nhưng sẽ vượt xa bình thường phát huy, giết lên người tới lục thân không nhận, giống như chiến thần phụ thể vậy. Lương Xuyên không ban quá lưu ra Từ đầu tới đuôi hắn cũng không biết vật này cùng đời sau súng ống đạn dược như nhau trọng yếu, ở hắn trong ý thức vật này có thể chế thành áo giáp, mặc dù vậy rất trọng yếu, nhưng là cuối cùng không có như vậy sâu nhận biết. Vốn là dự hắn dự định, lên cao nguyên có thể hơn kéo một chút muối là được, xuống núi từ từ bán, nhưng mà Diệp phàm hết lần này tới lần khác không mua muối, thì phải cái loại này vật liệu, hắn cũng không rõ ràng tại sao cố chấp như vậy. Đây chính là Diệp phàm cùng Lương Xuyên tới giữa khác biệt. Muội đã xóm ở đại lý cùng quảng nam còn vân quý hình thành một cái dưới đất mạng lưới tiêu thụ cùng địa phương quan phủ còn có không nói được đạo không để ý tới người quan hệ mặc dù hắn a Nguyệt bộ cũng là đại lý 36 man bộ một trong nhưng là bọn họ nghề chính là buôn chiến mã nếu như tùy tiện giao thiệp với người khác lãnh vực vậy coi như là đoạn người tài lộ nhẹ sẽ đưa tới mâu thuẫn nghiêm trọng liền chiến tranh đều có thể khơi mào tới những thứ này bán muối cũng không phải là thế lực nhỏ quý châu mấy vị lớn thổ ti thậm chí là dựa vào thuế muối tới duy trì gia tộc mình mấy trăm năm phú quý động trong lòng bọn họ thì bọn họ bất kể cái gì đại tống đại lý nhặt lên đao chính là xỉ nhục. Diệp Phàm không biết từ chỗ nào làm một vò lão đốt, thả vào lửa tăng thêm mấy phiên lão khương dùng rượu Thiệu Hưng cách làm nâu một hồi sau đó, hai người liền hiện nướng thịt dê hưởng thụ ăn. Chuyện này lại so tưởng tượng muốn thuận lợi rất nhiều. Hai người sẽ chờ Tống Triều người tới giao nhận, đem ngựa khoản thanh toán đi trở về phủ, những chuyện khác không phải bọn họ hẳn suy tính. Lương Xuyên luôn cảm giác không khí của nơi này không đúng. Lưu dân số lượng chân thực quỷ dị. Hai người ăn rượu, sắc mặt đều không khỏi ngưng trọng. Ung Châu nghe nói đã mau đánh rớt. Lương Xuyên khẩn trương nói, Diệp Phàm nhàn nhạt nói, không phải đã mau đánh xuống, là đã đánh rớt. Nghe được tin tức này, lương xuyên kích động là lớn vô cùng. Mặc dù chưa từng tới Ung Châu, nhưng là thành tựu Quảng nam đường trị sở thành phố, hắn ý nghĩa tượng trưng muốn so với nó chiến lược ý nghĩa lớn được rất nhiều. Thủ phủ mất vào tay giặc, thì đồng nghĩa với Quảng Nam mạng lớn lãnh thổ thì phải tự mình chiến đấu, mất đi người đáng tin cậy. Vốn là Quảng Nam mặt tây ngưng tụ lực thì không phải là giống vậy thấp, nơi này phần lớn đều là dân tộc thiểu số, triều đình cầm quyền lực điều cán bộ xuống cơ sở rèn luyện đến mỗi cái châu động thổ ty trong tay, tựa như cùng hắn Quảng Nguyên Châu, châu huyện trưởng quan nói còn không bằng một cái thổ ty thả cái giáng tới được chân thực. Như vậy hành tránh thể chế ung châu mất vào tay giặc sẽ ảnh hưởng tất cả địa phương thổ ti lập trường. Có thể nói bọn họ chiến đấu đã không cần đánh, quẳng Nam đã là diễn điện người. Chỉ là dưới mắt Hoành Sơn trại nơi này còn không không có đi tình, tất cả mọi người đều đang nhìn đại tống Triều Thái độ. Triều Đình sẽ không bỏ rơi cái này biên giới các trận, cho nên mới cầm giao dịch chiến mã địa điểm lựa chọn ở Hoành Sơn, đây là bọn họ có cân nhắc. Diệp phàm cũng là muốn đến một điểm này, mới dám tới, nếu không gặp diễn điện binh, đó không phải là tương đương với cho bọn họ tới đưa chiến mã. Ngựa bị đoạt không nói, tiền vậy không lấy được. Lưu dân số lượng chân thực không đúng, vừa mới tới Hoành Sơn trại lúc đó, nơi này có thể liền một ngàn tài hữu lưu dân, đến lúc trời tối, nơi này lưu dân đã tăng lên năm lần, dõi mắt nhìn lại, tất cả đều là đông nghịt lưu dân. Hoành sơn cửa đã sớm đóng chết, bọn họ dù là có thủ tục lúc này cũng không cách nào vào thành, chỉ có thể ở bên ngoài thành trước trước ở. ngoài thành đất trống sớm liền không có dôi danh địa phương, tất cả đều là lưu dân, bọn họ nằm dưới đất, có còn có thể dâng lên một chút lửa ấm áp mình một chút thân thể, có đã vĩnh viễn chết ở cái này tha hương. ta cảm thấy cái này hoành sơn chạy có thể phải gặp nguy hiểm. lương xuyên thấp giọng nói. làm sao gặp được? lưu dân chạy trốn địa phương liền thuyết minh tương đối giàu có và sung túc diễn điện người nhất định là đuổi theo lưu dân chém, không phải là không có cái loại này có thể liền không có diễn điện binh đuổi theo. đến lúc đó nơi này lưu dân một nhiều, phát sinh dân loạn, chết trước vẫn là chúng ta bên ngoài thành đám người này. thiếu chủ theo ta xem chúng ta còn chưa muốn cùng trong sân trại đám người này đấu khí, đi sớm sớm thoát thân cho thỏa đáng. tốt, ăn những rượu này, ta lập tức vào thành tìm người thương lượng buôn ngựa là một. thế sự khó liệu, nói tào tháo tào tháo liền đến. chỉ gặp một đám người, có người cưỡi ngựa có người đi bộ, cầm cảm đao giết vào trong đám người, gặp phải người sống liền bên trái chẻ bên phải chém, háng ám bên trong không gặp lại có bao nhiêu người. Mấy ngàn người lưu dân giống như nhiệt đao cắm vào bơ trong đó, sôi trào hỗn loạn đám người đưa tới cảng dung chuyển lớn, không phải chết tại đây đồng lõa trong tay của người, mà là chết ở mình lưu dân trà đập dưới. Diệp Phàm quát to một tiếng, phòng bị!" Diệp Gia Ngựa Sư có coi giữ đàn ngựa, có chính là cầm vũ khí lên tượng trưng tính chuẩn bị chiến đấu, không qua bọn họ trên mặt vậy khẩn trương thần sắc vẫn là bán đứng bọn họ, bọn họ kinh nghiệm chiến đấu rõ ràng chưa đủ, dưới hàng chiến mã có chút hỗn loạn, chưa kịp dọn xong trận hình, đối phương cái này một nhóm người đã vọt tới doanh trại bên cạnh. Bọn họ không có đánh vào doanh trại, mà là ngừng lại. Cái nào là còn sự, đi ra trả lời. Người này cưỡi ngựa, lập tức diệu võ dương ai tư thái để cho người rất không thoải mái. Bất quá xem ở hắn phía sau đi theo vậy một đám hung đồ, diệp phàm vẫn là đẻ xuống tức giận trong lòng, trên mặt miễn cưỡng gạt bỏ nụ cười, ra trận đáp đối nói: Ngươi là người phương nào? Vì sao ban đêm xông vào ta doanh trại? Lập tức người này rất không khách khí, dơ lên roi ngựa chỉ diệp phàm nói: Lão tử là an bình châu thổ ti chi tử linh thiêm, nghe nói ngươi nơi này có ra bỏ bán ra, ta muốn hết. Linh thiêm, nếu là lương xuyên không có mất đi trí nhớ thời điểm, thấy cái này tư khẳng định sẽ hỏi hậu một tí trà hắn, dĩ nhiên là chân thành thăm hỏi sức khỏe như vậy. Năm đó Ti Phương hành thiếu chút nữa mất mạng chính là bởi vì thằng nhóc này, thằng nhóc này chạy đến bằng tường động đi đánh cuộc chó, hại được Ninh Vũ đập nổi bán sắt đi chuột hắn. Nếu không phải sau đó Lương Xuyên cầm tiền giúp Ninh Vũ một cái, thằng nhóc này không chừng còn ở nơi nào đào than đã làm lao động. Lương Xuyên không biết cùng thằng nhóc này tới giữa sâu xa, hiện tại chỉ làm lại là một cái phách lối ngang ngược hậu sinh, muốn tới tìm phiền toái. Lương Xuyên mang tốt thiết diện cái, đứng ở Diệp phàm sau lưng, hai người đứng tới một chỗ, khí thế đột nhiên tới giữa đổi được không bình thường. Ở trên chiến trường mang mặt nạ vậy liền hai loại người, một loại là cao nhân, không muốn lấy bộ mặt thật kỳ nhân một loại chính là cố làm ra vẻ người, cũng không muốn lấy bộ mặt thật kỳ nhân, người phải sợ hai đánh võ. bất quá nhìn lương xuyên vậy thân thể, linh thiêm ngồi ở trên ngựa cũng chỉ cùng cái này nam mặt nạ vậy cao, tim liêu người này thật là uy máng, hắn coi như lại hồn cũng biết cái này thân thể ý vị như thế nào, trong lòng lập tức sợ một tí. diệp phong cười nói, nguyên lai like là ninh tiểu gia, thật kính thật kính, sao không ngồi xuống nói? lương xuyên không nhận biết linh thiêm, nhưng là rất không ưa hắn cái loại này tác phái, trong lòng cười lạnh nói, nếu không phải sợ lại chọc sẻ ra chuyện, liền đem thằng nhóc ngươi đánh tới không giữ được. chỉ gặp linh thiêm nói, ngồi xuống thì không cần, lão tử đây đổi thời gian. Ngươi mau đưa hàng giao cho ta. Diệp Phàm cái đó giận à, ở đại lý hắn cũng không dám cậy mạnh như vậy, thằng nhóc này làm nơi này là chính hắn nhà đâu. Giao hàng vậy không phải là không thể, không biết Ninh Tiểu Gia phải ra bao nhiêu tiền mua ta cái nhóm này hàng. Mua nương ngươi đầu. Linh Thiêm một roi bỏ rơi xuống, bị Lương Xuyên một cái kéo lấy. Lương Xuyên trên tay ra sức vừa thu lại, miễn cưỡng cầm Linh Thiêm người này từ lập tức kéo xuống. Diệp Phàm cười, hắn lại một lần nữa là đúng. Lương Xuyên quả nhiên vẫn là ở hắn thời điểm nguy hiểm nhất xuất thủ tự hắn, đoán được, hắn mang tới dưới quyền cùng người gỗ tựa như, toàn bộ đứng tại chỗ, lại còn chưa phản ứng kịp. Linh Tiêm nặng nghề ném xuống đất, dưới tay hắn một nhóm kia động nhân nếu là không thấy Lương Xuyên mặt nạ, khẳng định một mắt là có thể nhận ra hắn. Bất quá hiện tại không được. Bọn họ có thể so với đại lý người có huyết tính nhiều, sao trước đao liền vây lại, lập tức phải cùng Lương Xuyên đánh. Linh Tiêm từ dưới đất đứng lên, ngăn cả người thủ hạ. Người này không đơn giản. Hắn khoẹt miệng gầm ra máu, đứng lên đoán độc nhìn một cái Lương Xuyên, lại nhìn xem sau lưng hắn một đội kia võ trang được kín quân đội. Ngày hôm nay nếu là đánh, chỉ sợ ở có một tràng huyết chiến. Trước khi đi láo tử hắn nhưng mà giao phó cho hắn, không phải tới đây gây chuyện, vạn sự cẩn thận là hơn. Nếu là cầm dưới tay động nhân cũng hao tổn ở hành sơn trại, vậy hắn cũng không cần trở về. Là Ta nhìn lầm, không nghĩ tới hề lão bàn tay hạ còn có các ngươi nhân vật lợi hại như vậy. Hề lão lớn là ai? Chương 1137, tam phương dây dưa. Cái này linh thiêm, Lương Xuyên mặc dù quên mất tất cả liên quan tới hắn chi nhớ, nhưng là mỗi lần nghe được cái tên này, đầu óc tổng hội hiện lên một ít rối bởi hình ảnh. Một người mập mạp cầm một cái lớn cầm đao, lưới đao kia cách mình mặt chỉ có mấy chỉ cách, lại chặt xuống, mình thì đi gặp Phật tổ. Lại là cái loại này không giải thích được hình ảnh, Lương Xuyên nhớ tới, sau lưng mơ hồ có chút lạnh cả người. Cái loại này cảm giác rất kỳ quái, có một loại đã từng phát sinh qua cảm giác, có thể phải thì phải hoàn toàn không nhớ nổi, ở nơi nào trải qua. Ninh thiêm hoàn toàn chính là túi dơm một cái, bên ngoài mạnh bên trong yếu mặt hàng, cũng chỉ là để cho Lương Xuyên ké một tí, nhìn về phía Lương Xuyên ánh mắt cũng có chút lơ lửng, không dám nhìn thẳng. Người đàn ông nhất là dễ dàng nhìn thấu một người khác nội tâm, có lúc, một cái ánh mắt là đủ rồi. Lương Xuyên rất muốn ngay trước mọi người để cho cái này không biết điều hậu sinh điều xấu, nhưng mà nhìn lướt qua hắn đi theo phía sau những cái kia tên con đồ những thứ này nhưng mà cái cái ánh mắt bên trong cũng lộ ra một cổ tử găm an, bọn họ trên mình phần nhiều là ăn mặc một kiện cũ nát thoáng mát ngược nhỏ quái cùng cái này Ninh Thiêm túi giơm không giống nhau bọn họ trên mình nhưng mà cơ hồ toàn treo vết thương không trải qua đại chiến không thể nào có bị thương như vậy Lương Xuyên sợ chính là bọn họ đám người này Lương Xuyên lạnh lùng nói ngươi thiếu cùng ta kéo những cái kia có không có muốn mua liền mua không mua liền lăn cái gì hề lao đại lao tử không nhận biết ngươi lại ở chỗ này phí miệng lưỡi ảnh hưởng thiếu chủ của chúng ta làm mua bán cẩn thận ta chặt ngươi Lương Xuyên thật ra thì rất muốn tốt nói khuyên Linh Thiêm, để cho hắn dọn dẹp một chút nhanh chóng lăn, nhưng nhìn dưới mắt tình cảnh, nếu là hắn nói mềm mỏng, thằng nhóc này không chừng lại phải cưỡi trên đầu bọn họ kéo cước. Cái loại này thấy máu tình cảnh, so chính là một cái khí thế. Hắn đơn vị trước kia tổng có một ít người chi uống một ít nước tiểu ngựa liền bắt đầu sung đại đầu tỏi, gặp phải một ít tính tình mềm lãnh đạo vì dàn xếp ổn thỏa cùng bọn họ thường thường chỉ cần nói mấy câu lời khen, tốt lắm. Tiếp theo chính là hoàn toàn xem bọn họ biểu diễn, bọn họ sẽ rất phách lối khiêu khích, sẽ tư chuyện sẽ mở rộng tổn thương. Cho nên Lương Xuyên gặp phải như vậy mặt hàng, chính là muốn đối bọn hắn nát hon so bọn họ càng vô lý ở danh giới cuối cùng bên trên để cho bọn họ thống khổ đây mới là sửa trị loại người cặn bã này nhất thích làm thủ đoạn quả nhiên Ninh thiêm cái loại này bên ngoài mạnh trong giống người liền ăn cái này một bộ hắn đầu tiên nhìn thấy lương xuyên đeo mặt nạ liền bị chấn trụ hiện tại lương xuyên một trận không chút lưu tình đe dọa lại là trực kích linh hồn hắn yếu gót nhất danh giới cuối cùng đáng thương Ninh vũ nhất thế anh hùng sinh cái con trai ngã nhào gấu chó tựa như Ninh thiêm giống như một cái bị hủy khuất hài tử chỉ có thể dọn ra cha hắn tới ngươi biết cha ta là à trăng lương xuyên cơ hồ nước miếng muốn phun đến linh thiêm trên mặt mán to Tiêu ra ra ngươi tới không có tiền cũng không tốt dùng. Giai doanh nửa ngày, ngươi mua là không tập, giờ ta đừng trách trong tay huynh đệ không có mắt. Nói xong lương xuyên từ nùng yêu chỗ hông rút dao ra, thiếu chút nữa thì trực tiếp để ở ninh thiêm trên mặt. Phải biết quảng nam chim địa phương này chính là quả đấm của người nào lớn ai dọa liền lớn, toàn bằng mở ra đường, những thứ khác cũng vô ích. Lương xuyên bạo nóng này cũng là ít gặp, một lời không hợp liền chuẩn bị động đao, vậy to lớn thân thể hơn nữa trong tay đao, quả thật rất có đánh vào thị giác lực. Ninh thiêm không thể không nội bộ, cho tới bây giờ chỉ có hắn hạnh, không có người khác lớn tiếng phẫn suy nghĩ một chút mới vừa lương xuyên vậy kéo một cái, doi lên lực độ thật là đời người hiếm thấy. hắn lao đầu tự ninh vũ lực lượng đã coi như là trong một vạn không có một, mình còn có thể cùng hắn tách trên hai cái hiệp, cùng hắn khí lực kia phòng đoán mình gối ngựa cũng không có hắn khí lực lớn. ninh thiên tạm thời lại không biết làm sao thu chàng, đánh cũng đánh không lại, mua, hắn lao đầu tự cho hắn tiền liền mấy ngàn sâu tiền, hắn nhìn lướt qua những thứ này ra bỏ, liếc mắt đều có hơn 10 ngàn cân, số tiền này có thể còn muốn lưu một chút tiền mua ngựa, lao đầu tự đã sớm dặn dò, lần này nếu là cầm chuyện cho làm hư hại, trở về thì lộn mình ra lời như vậy phụ tử tới giữa vậy nghe một chút cũng được đi, lão đầu tử liền mình một cái con trai, trước kia mình coi như cầm thổ ti phụ bán đi, hắn cũng sẽ không cầm mình tại sao dạng. nhưng mà từ lúc lần trước từ bằng tường đánh cuộc hoàn chó trở về, lão đầu tử giống như ăn trong núi độc mại cô như nhau, không biết phát cái gì điên, bắt cơ hội đánh mình tựa như đánh chó như nhau, nhiều lần cũng đánh vào chỗ chết, cầm mình cũng cho đánh ra bóng mở tới, hiện tại chỉ cần lão đầu tử một say rượu hắn liền phải xuất môn đi tị nạn, nếu không nhẹ thì xương mặt xương núi, nặng thì gãy tay gãy chân. dù sao cũng là một lần chết, chết ở lão đầu tử vậy hơn bất lực, còn không bằng ở chỗ này xem xem có hay không cơ hội nghĩ đến đây, linh thiêm cắn răng một cái, cùng chó tựa như lập tức đổi một bộ mặt mũi, liếm cười nói, huynh đệ chúng ta là làm mua bán, các ngươi thành dáng vẻ này đại khách. lương xuyên cùng diệp phàm hai người không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. so với không biết xấu hổ, không để ý người đời ánh mắt, diệp phàm cũng coi như là một cái ra mặt thật dày nhân vật kết xuất, không nghĩ tới trước mắt người này so hắn còn không biết xấu hổ. có thể có giản, quả nhiên là một nhân vật. hai người vậy quả thật vội vã con trâu ra bán đi, chỉ có thể mời tên ôn thần này nhập danh. ra giá đi, không quá ta nói nói trước ở trước mặt, ta có thể giao tiền cọc, không đủ cho ta chậm mấy ngày, ta. Diệp Phàm cái mông còn không có ngồi nhiệt, nghe được cái này tiểu tử như thế không đáng tin cậy đề nghị, lập tức cắt đứt hắn nói nói, một tay giao tiền một tay giao hàng, tiền hàng thanh toán xong, chúng ta vẫn là chân thực một chút, tránh một lát nháo được không vui mau, an bình châu ở vậy chúng ta cũng không biết, đi đâu đi lấy còn dư lại tiền sau cùng. Diệp Phàm trong đầu nghĩ thằng nhóc ngươi ngược lại là không thật thả, cứng rắn không được tới mềm, dù sao chính là muốn cái hố đi mình cái nhóm này ra bỏ đúng không? Ninh Thêm một tế không được, ánh mắt xoay tít loạn chuyển, lập tức muốn tới một cái nữa chủ ý tội, không chờ hai bên bàn lại xử, lại tới một đám người đám người này trực thủ diệp phàm doanh trại lưu dân thấy bọn họ tránh được so ninh thiêm đám này động nhân xa hơn bọn họ mặc trên người trước di người quần áo trang sức không có ninh thiêm cái loại này đường xa tới cảm giác hơn nữa bọn họ bất kể là người dẫn đầu vẫn là dưới đáy linh bển cùng một màu đều là bước ngựa tới trận thế này liền so ninh thiêm người này cường thượng trăm lần một điểm trọng yếu nhất bọn họ lại là từ bên trong thành bay vùn vụn ra chẳng lẽ bọn họ là hoành sơn trại tránh chủ hai người đứng dậy muốn trả lời bọn họ đường xa tới cái này một nhóm chiến mã đang muốn giao nhận ai ngờ tới trên mặt người mặt đầy lo lắng không nhịn được Không cùng hai người nói chuyện lập tức nói, các ngươi đều là đánh từ lâu tới, mau rời đi, ta Hoành Sơn trại không hoan nên người ngoài. Cái gì? Đám người này không phải tống đình người sao? Dữ ước định bọn họ hẳn tới tiếp thu cái nhóm này chiến mã mới là, cái này thì phải đem bọn họ hành đi. Vậy những con ngựa này làm thế nào? Lại không nói ngựa làm thế nào, cùng đại tống là ước định xong, chiến mã đổi lấy bọn họ đối cao thừa tướng chống đỡ. Nếu là lúc này bọn họ tự tiện cầm chiến mã mang về, bọn họ quay đầu cho trừ một cái vi ước tội, cao thừa tướng có thể thả qua bọn họ diệt gia. Đám người này là người nào? Lại như vậy nói chuyện, bọn họ nói chuyện có thể tính đếm. Xin hỏi Tôn giá là người phương nào? Hoành Sơn trại chính là đại tống các trận, bốn phương đều có lẫn nhau giao dịch quyền, vì sao không để cho chúng ta ở chỗ này buôn ngựa? Ta là Hoành Sơn trại thổ ti hề trước con trai hề thắng, nơi này ta định đoạt, Hoành Sơn trại được mệnh lệnh của cấp trên, khắp thành giới nghiêm, hiện tại chính là một con muỗi vậy bay không đi vào, ai còn buôn ngựa? Diệp Phàm bỏ mặc nói thẳng hắn cùng tống đình quan viên đã ước định tốt, chỉ có thể nhắm mắt chết chống đỡ nói, Tôn giá nhưng có quý hướng quan viên chỉ thị viết tay, nhìn thấy chúng ta vậy liền đê vọng. Có dám chỉ thị viết tay, lời của lão tử chính là chỉ thị viết tay, ngươi là không phục vẫn là như thế nào, ta nói ngươi không hiểu. Ninh Thiêm ở một bên nhìn thẳng thầm vui, bọn họ là một người so với một người hoành, vốn cho là mình ra cửa có thể đi ngang, hiện tại được túi đầu đi, rất sợ giận cái này hai bên đại gia, tùy tiện một cái hắn cũng đều không chọc nổi nha. Xem bọn họ chó căn chó, Ninh Thiêm là thật cao hứng. Nếu là không có chỉ thị viết tay, vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ, tự nhiên có người tới mua chúng ta chín mã. Hề thắng là di người, lại là địa phương trưởng có quyền to thổ ti, nhưng là hoành sơn trại không thể so với nơi khác, nơi này còn có một vị tống quan, chính là chủ sự các giao dịch người Hán người này là triều đình đặc mệnh công sai, là Quảng Nam số ít trong tay quyền lực có thể chế hành thổ ti người. Thiết lập hành sơn trại mục đích chính là là triều đình thu ngựa kiếm tiền. Nếu như cầm quyền lực hạ phóng cho thổ ti, bọn họ không làm một chỉ kỵ binh khá tốt, muốn bọn họ giúp triều đình kiếm tiền thu ngựa, vậy đơn giản là nằm động ban ngày. Hề thắng này tới mục đích rất đơn giản, hắn ở trong thành liền thấy được đường xa tới đội ngựa, lại là thấy được đang chém lưu dân Ninh Tiêm. Vốn muốn mượn Ninh Tiêm thanh đao này cầm Diệp Phạm đám này người làm thịt, không nghĩ tới Ninh Tiêm chính là một phế vật, một chút cũng không còn dùng được. Ngươi, ngươi muốn mua ngựa của hắn và hàng hóa sao? Ninh Thiêm đột nhiên bị điểm một tí tên, có chút không biết làm sao, thật tốt một cây đuốc tại sao lại đốt tới trên người mình. Là, đúng vậy, muốn mua liền nhanh nhẹ điểm, mua xong mau rời đi chúng ta hoành sơn trại. Ha ha, làm sao? Mũi rồi lại dẫn hướng liền mình, không chỉ là hề thắng liền diệp phạm vậy chặt chẽ nhìn mình, Ninh Thiêm chỉ có thể cười khổ nói, nếu không ta mua trước mấy thốt ngựa. Đây là đổi diệp phạm lại không vui, bọn họ âm thầm giao dịch chiến mã đã quá nhiều, còn lại là cấp cho Tống Đình giao nộp chiến mã, coi như cái này Ninh Thiêm ra giá cao hơn nữa, bọn họ cũng không thể còn muốn, nếu không giống vậy vẫn là ló hẹn. Không bán. Đang vương ở hành sơn trại bên ngoài, giống như đứa nhỏ của mỗi nhà như nhau, không phải ngươi không tình nguyện chính là hắn không vui, luôn có một người không chịu đáp ứng, làm thật tốt xem không phải đang làm mua bán, ngược lại giống như ở đầu khí. Hề thắng cái đó giận à, hắn ngược lại là muốn trực tiếp cầm diệp phàm nửa đoạn, nhưng mà hiện tại người khác tay cũng không đủ, lại không dám công khai làm như vậy, làm như vậy, hậu quả quá nghiêm trọng, không phải hắn có thể chịu nổi. Hơn nữa hắn cũng sợ, một lát nếu quả thật đánh, bên cạnh còn có Ninh Thiêm cái này ngu xuẩn, hắn là đứng ở bên nào mình vậy không biết, vạn nhất hắn tới cái thừa nước độc thả câu, vậy mình liền phiền phức lớn. Hề thắng khuyên cách không được. Giống vậy rơi vào lúng túng tình cảnh, nhìn sắc trời một chút, hắn chỉ có thể hận hận quay đầu ngựa lại, quả quyết trở lại bên trong thành. Hắn một lần thành, Hoành Sơn chạy cửa một tiếng nổ lại nhanh chóng đóng lại, giống như hết thể cũng không có phát sinh qua như nhau. Chương 1138, Hoành Sơn nội loạn. Một loạt sự việc phát sinh được vô cùng là đột nhiên, lại vô cùng là quỷ dị, Lương Xuyên thậm chí cũng không có ở đây đi làm theo trong này có thể tồn tại vấn đề. Nhìn Hề Thắng trở lại thành hình bóng, giống như chạy mất dạng vậy. Ba người trố mắt nhìn nhau, Diệp Phàm cùng Lương Xuyên hai người không hẹn mà cùng sinh ra một chút nghi ngờ. Loại nguy hiểm này dây phút, trực giác thường thường là bén mẹ nhất, chính là bởi vì nguy hiểm ẩn bên trong, nhân tài sẽ cảm thấy không thoải mái. Nếu như hoành Sơn Trại không có vấn đề, bọn họ tuyệt đối sẽ không đối với đường xa tới đưa tới cửa chiến mã ngồi yên không để ý đến. Chợ người hơn bút lượn bọn họ không thể nào không biết. Diệp gia cái này một nhóm chiến mã nếu là thu tới trong tay, bọn họ chí ít đều là giữ bạc triệu thu vào tới kế, dù là được lợi con số lẻ, vậy đỉnh được cho bọn họ mấy năm này lình gõ bể lánh. Hơn nữa cửa này quan, rõ ràng chính là cầm lương xuyên cùng Diệp Phạm làm địch nhân mà, công khai trận ngoài cửa, có như vậy mở cửa làm ăn đạo lý. Ninh Tiêm thần kinh tương đối to, não đường về vậy tương đối dài, hoàn toàn không có phản ứng kịp trong này có gì không đúng. Đối mặt với Lương Xuyên, hắn trong lòng đang chuẩn bị dự định bước kế tiếp như thế nào làm việc. Hề Thắng vừa đi, rất nhanh lại có mấy nhóm người tìm tới cửa. Bất quá những người này động tĩnh liền so Ninh Tiêm cùng Hề Thắng nhỏ rất nhiều. Quảng Nam mặt Tây lúc này nước rất sâu, cũng không ai rõ ràng cuối cùng chiến tranh đi về phía sẽ biến thành cái dạng gì. Ở tình huống như vậy hạ, tất cả mọi người đều là hết sức địa tàng trước mình sau cùng lá bài tẩy. Những người này tài lực rất giống nhau, bọn họ giống vậy đối diệp ra chiến mã cùng ra bỏ gân bỏ nóng mắt không dứt nhưng là bọn họ so ninh thiêm còn thống khổ tạm thời không cầm ra thanh toán hết cầm hàng một hơi toàn bộ ăn lần này diệp gia nhưng mà đem trong tay tất cả có thể lên chiến mã điện ngựa toàn bộ chạy tới liền hoành sơ trại trên đường cũng cùng đại tổng triều quan phủ đánh gọi xong rồi quan hệ lúc này mới có một đường thuận lợi lúc tới dễ dàng hồi lúc khó khăn thậm chí có có thể cũng không trở về ai biết đại tổng triều cái này chơi trò gì nếu như bọn họ muốn chụp bao chiêu thức cái nhóm này chiến mã hoàn toàn không cần thiết theo chiến sự đổi dời tương lai còn muốn đại lý cung cấp càng nhiều hơn chiến mã ai cũng không nguyện ý làm một cái búa mua bán. Hoành Sơn trại ý nghĩa tồn tại chính là vì hấp thu ăn Tây Nam những thứ này, man bộ mình nuôi chiến mã. Đại Tống triều trăm năm thiết lập bản hiệu, nói đập liền đậm, hoàn toàn nói không thông. Lương Xuyên quan sát cái này mấy nhà người một mắt, những người này rất có thể chính là những thứ khác động trại thổ ti phái người đi ra ngoài, thậm chí là mới gần mình lập đỉnh núi cường đạo nơi phái. Tóm lại những người này bối cảnh rất phức tạp, hỏi một chút dưới cũng từ chối không trả lời, không giống Ninh Tiêm cái loại này ngu, vừa lên tới liền tự giới thiệu, sợ người khác không biết lao tử hắn là ai tựa như. Mấy nhóm người cùng Diệp Phàm cọ sát mấy hiệp vẫn là không có nói thỏa, bọn họ cùng Ninh Tiêm như nhau đối chiến ngựa mới là khẩn cấp nhu cầu đối với gia bỏ cùng ngân bỏ mặc dù vậy rất khát vọng nhưng rõ ràng không bằng chiến mã gấp như vậy đây mới là diệp phàm nhức đầu địa phương chiến mã hắn không dám mình tự tiện phân xử ngân bỏ mới là chính hắn Ninh thiêm người này không hổ là cái quỷ không thật hạ mắt thấy cảnh này lập tức triệu tập mấy cái động chạy người cho bọn họ làm lên công tác tư tưởng bọn họ mặc dù không biết ninh thiêm lai lịch bất quá dưới mắt có thể cho đề nghị người bọn họ sẽ không quá không ưa. mục tiêu đều là nhất trí chính là vì hơn làm một chút vật liệu cùng chiến mã trở về thế nào mà không là linh thiêm trên mặt lộ ra một chút cười đờ nói. Linh Thiêm vẫn là một cái tâm lý đại sư, trước thu được mấy cái động trại người tâm đồng tình, một phen lập tức để cho mấy cái đối hắn có hảo cảm. Ngựa này giá cả quả thật tăng được quá nhiều, hơn 300 sâu tiền một con ngựa, lúc đầu cái giá cả này cũng có thể tổ một chi nhỏ đội kỵ binh. Tính được 100 con ngựa thì phải 30.000 sâu, như vậy giá cả bọn họ ai chịu nổi. Số tiền này bọn họ là cầm mệnh đi liều mạng tới, không phải gió lớn thổi tới, như thế ném ra, bọn họ còn không bằng cầm nào cướp. Mấy cái la hét muốn người ta như thế nào, Linh Thiêm trong lòng không dừng được cười nhạt, người ta hiện tại đang trong thành cưới người phụ nữ thì cả Mấy người các ngươi quá nghèo ngay cả ngựa cũng cưỡi không được, còn nói khoác mà không biết ngựa. Tuy là hoán thẩm, linh thiêm nhưng là một bộ cùng cựu địch khái diễn cảm nói. Linh thiêm vài ba lời liền bắt được hai người mềm hiếp, bọn họ cần ở nơi này trong loạn thế mở rộng thực lực còn sống, có ngựa có giáp thì có sức chiến đấu, có sức chiến đấu tương lai liền sẽ có nhiều hơn tiền, mất đi mới có cơ hội đánh trở về. Linh thiêm đề nghị tránh hợp bọn họ tâm ý, mấy người ăn nhịp với nhau, lúc này cầm tiền trên người toàn bộ quên góp đi ra, lại vậy quên góp cái hơn 20.000 sầu tiền đi ra. Linh thiêm trong lòng mừng như điên, đám người này nhìn dáng dấp cùng mình cũng kém không nhiều, một lắt cầm ngựa cùng hàng. Mỗi người chia đường thời điểm, liền đuổi theo đám người này, cướp bất quá cái này bướm ngựa, còn sợ không đánh lại mấy cái này mua ngựa, lao tử tới cái đen ăn đen, không phải tỉnh một số tiền lớn. Ninh Thiêm mình dẫn đầu lại nhảy ra ngoài, một mặt đắc ý hướng về phía Diệp Phạm nói, lương xuyên lấy là mình nghe lầm, Diệp Phạm trực tiếp mắng lên nói, đi là không thể nào, chỉ là hù dọa Ninh Thiêm mà thôi. 20000 sâu tiền còn chưa đủ. Ninh Thiêm mặt lập tức liền trầm xuống, năm đó hắn bị người cột vào đánh cuộc chạy chó, một cái mạng ra giá cũng chỉ 10000 xu tiền, hiện tại 20000 xu còn không mua nổi mấy tốt ngựa, hắn trong lòng cái đó giận à cầm Diệp Phàm, cái này cùng mình tuổi tác sấp xỉ trẻ tuổi, mâu thân thăm hỏi mười mấy lần, cấp phải nghĩ nhặt lên đao tới ra tay, nhìn Lương Xuyên lóe sắc bén chặt chẽ nhìn chằm chằm hắn, lại bỏ đi cái ý niệm này. Mấy cái mua ngựa người làm sao có thể không cuốn cuồng? giữ Diệp Phàm ra giá, bọn họ luôn dễ lông ngựa cũng mua không được. nhìn gần trong gang tất ngựa tốt, bọn họ trong lòng đơn giản là đang dị máu. mấy người trao đổi một tí ánh mắt, làm thế nào? Cấp. mấy cái khác động trại người đổ rõ ràng so Ninh Thiêm có huyết tính được nhiều, Diệp Phàm thuộc hạ đám này đại lý người đều là đầu thương bạc dạng điển tầy, dáng vẻ hàng mà thôi, thật đánh vậy chỉ một cái lương xuyên có chút giàn người, những người khác liền tránh quy binh cũng có chút miết cưỡng. đánh, có lẽ còn có thể ăn được ngon ngọt. trang trại ngựa doanh trại bầu không khí bắt đầu đổi được quỷ dị. đang nói lúc đó, chỉ nghe một tiếng nhọn tiếng xe gió, một mũi tên dài phá vỡ ban đêm bí lặng, bịch một tiếng đóng vào mấy người bên cạnh bàn dài bên trên, đôi tên ông ông vang cái không ngừng. tại chỗ tất cả người sắc mặt đại biến, âm đít một tiếng tất cả người không hẹn mà cùng thanh đao đồng thời rút ra, trong lòng mình đều biết, bọn họ không một người phát ra mệnh lệnh bắn tên, khẳng định là địch nhân mũi tên. bầu không khí tại chỗ đọc lại tại chỗ. Một cái mồi dẫn lửa có thể liền đưa tới một chàng lửa lớn cũng. Linh Thiêm hù được ống quần bên trong trận lạnh, mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống. Không phải đâu, thật muốn đánh. Theo lý thuyết, nếu như là tên ngầm mà nói, đoạn không thể nào chỉ có một phát, tiếp theo quyết đối là một hồi mưa tên, như vậy mới biết tạo thành sát thương. Đám người ngạnh dài cổ chờ, trờ, trên trời trừ đốm nhỏ vẫn là đốm nhỏ, cái gì cũng không có. Liên một mũi tên, Lương Xuyên nhìn chăm chăm vừa thấy, chỉ gặp trên mũi tên còn ghi một tờ giấy. Đám người rối rít vây lại, Lương Xuyên cầm giấy mở ra vừa thấy, chỉ gặp trên đó viết Diệp Phàm cùng Lương Xuyên trao đổi một tí ánh mắt. Buổi tối một mực cảm giác là lạ ở chỗ nào, quả nhiên bọn họ trực giác là đúng. Trong thành có chuyện xảy ra. Tất cả người nhìn về Hoành Sơn Trại phương hướng, chỉ gặp thành lửa giấy lên khói báo động, thành trên loạn thành một. Đoàn, thỉnh thoảng có người từ nữ trên tường rơi xuống, xem tình hình này, núi này trại sợ là xảy ra nội loạn. Nung yêu phải làm, lập tức xoay mình quẫy một con quái mã, liền vung đếm roi đi dưới thành chạy tới. Còn không cùng hắn đến cửa thành. Trên đầu tường đầu tiên là một hồi mưa tên đối hắn tấn công tới, khá tốt khoảng cách này có chút xa, sắc trời lại có điểm ám, nếu không sớm để cho người bắn thành tổ ong vỏ vẽ đúng yêu mắng to mấy tiếng, vốn cho là bắn tên càng càng phát ra dày đặc, không nghĩ tới mưa tên dừng lại. xét định đầu ngựa vừa thấy, đầu tường đã bắt đầu đánh, đúng yêu kêu mấy tiếng, trên đầu tường người bận biểu chém giết, nơi nào có không tới phản ứng hắn. đúng yêu nhảy xuống ngựa, ai đến cửa thanh mây trên nằm nhìn một cái, bên trong thành ánh lửa nổi lên bốn phía loạn thành một đoàn, một đám di đầu ngựa trên bọc màu đen khăn che đầu, đang cầm đao điên cuồng tập sát một đám ăn mặc khôi giáp binh lính, hai nhóm người đánh được khó phân thắng bại. đúng yêu thấy vậy lập tức lật lên lưng ngựa đi doanh trại tới, tin tức quá đột nhiên. Ninh Tiêm đạt tới mấy cái động trại người thấy nùng yêu sốt ruột tình hình cũng là thần sắc cấp đổi, bọn họ không nghĩ tới liền hoành sơn trại vậy ra thai vạn. À, nùng yêu trùng trùng ở hít hai cái khí, lấy lại bình tĩnh nói. Diệp Pham kêu to không tốt, vẻ mặt đã có mấy phần hốt hoảng, ngược lại là lương xuyên ổn hướng hắn, lấy tay đỉnh một tí hắn sau lưng, Diệp Pham nhìn một cái lương xuyên, cái này mới không còn ở trước mặt người thất thố. Trước 1139, băng thần Ninh Tiêm, Sự thái phát triển vượt ra khỏi tất cả mọi người dự trụ Hoành Sơn trại chỗ này đã coi như là cách xa Ung Châu xa xôi vùng, nơi này tiếp giáp Đại Lý, theo lý thuyết nơi này không quá có thể sẽ trở thành là chiến trường. Hơn nữa nội loạn vậy không quá có thể. Hoành Sơn trại bởi vì có thu bán ra chiến mã duyên cớ, nơi này cũng có một chi phòng săn xương quân, mặc dù nói đám người này sức chiến đấu cùng đầu hủ nát như nhau nát vụt, nhưng là phải đối phó bọn họ, vậy không dễ dàng, cũng coi là Quảng Nam mặt Tây một nơi trọng trấn. Bất quá bây giờ không có cái gì không thể nào, bởi vì nội loạn ngay tại bên cạnh bọn họ miễn cưỡng xuất hiện, hề thắng người này lại vẫn chạy đến khuyên bọn họ đi nhân lên, nguyên lai like là thật muốn gây chuyện mua bán này coi như là bị lỡ, Diệp Phàm trong lòng đang dị máu. Gần 10.000 thất chiến mã đường xa tới, trên đường bị thương đau chân bị giã thu tập kích, còn có thất lạc ngựa đều có gần trăm con, cái này còn là an toàn hộ tống dưới điều kiện vẫn có cao như vậy hao tổn trước tiên. Hiện tại nếu là lại chạy trở về, không biết còn muốn lại tổn thất nhiều ít ngựa. Hơn nữa phiền thoái nhất phải, cái nhóm này chiến mã là đại tống triều đỉnh chỉ định muốn, hai nước ước hẹn văn thư bên trong nói được vô cùng là rõ ràng, nhất định phải ở chỉ định thời gian đưa đến Hoàng Sơn trại, nếu không đem làm lỡ thời cơ chiến đấu. ở Ung Châu, Tống triều đã thất lợi. Bước kế tiếp diễn điện người khẳng định sẽ khắp nơi quyết trường, tống triều đường xa tới thiếu chính là cơ động tính, lại không có cái nhóm này chiến mã tiếp viện, bọn họ càng không khả năng sẽ có bất kỳ ưu thế nào. Một vòng trừ một vòng, đem đối tống triều càng bất lợi. Kết quả sau cùng chính là đại tổng triều sẽ đem tất cả loại bất lợi đổ tội tại Diệp gia làm việc bất lợi. Cao thừa tướng kế tiếp động tác lớn định sẽ mất đi tống triều cái này lớn cậy vào, đến lúc đó Diệp Phong đã không dám đi xuống quan muốn, há tay lại bắt đầu bên trong như gió đầu khởi tới, lương xuyên toàn bộ đều thấy ở trong mắt, bên trong thành nhất định là có đại tổng triều người ở đây. Di nhân tài sẽ phía sau cánh cửa đóng kín tạo phản, hiện tại tất cả nguyên nhân cũng có thể giải thích thông. Tổng triều không có dự ước định tới giao tiếp, nhất định là bị Di người dùng xấu xa. Vậy hai bên người lập trường rất rõ ràng, vấn đề vẫn là ở đám này gì trên người. Hề thắng thái độ cũng rất thuyết minh vấn đề. Lương xuyên quyết định thật nhanh, hướng về phía Ninh Thiên đạt tới mấy cái động chạy người nói, chư vị huynh đệ các ngươi cũng nhìn thấy, trước mắt chúng ta đang có một cái phát tài tốt cơ hội. Ninh Thiên cùng mấy cái Quảng Nam thế lực người đại biểu đang do dự muốn không muốn ra tay đoạt diệp gia chiến mã, kết quả một tràng bất ngờ miễn cưỡng cắt đứt bọn họ ý nghĩ, hiện tại ý nghĩ lại để cho Lương xuyên khu vực. Sớm cầm đen ăn đen ý tưởng quên được không còn một mống. Không thể không nói, Lương Xuyên vừa nhắc tới tiền, mấy người ánh mắt lập tức sáng. Đề nghị này so bọn họ chủ ý tối còn có sức dụ dỗ. Hơn nữa, thừa dịp cháy nhà hôi của chính là bọn họ lao buồn hành, bọn họ một đám người vốn chính là sơn tặc cường đạo, vào rừng làm cấp cường đạo. Lại là Ninh Thiêm cái đầu tiên nhảy ra, hướng về phía Lương Xuyên nói, cái gì phát tại cơ hội? Lương Xuyên giả vờ lộ ra mặt đầy tham lam, mặc dù trên mặt mang mặt nạ, bất quá ánh mắt kia thật rất đúng chỗ, thành công lừa được mấy người. Lương Xuyên lập tức hỏi, mấy vị này huynh đệ cũng lúc này, chẳng lẽ còn không chịu hãy xưng tên ra sao? Ba cái động trại người vừa thấy cảnh tượng này, thậm chí nghiêng đầu nhìn một cái hoành sơn trại khối này lớn tí béo, hung hãn liếm môi một cái, nội tâm làm kịch liệt đấu tranh. Bọn họ so bất kỳ cũng rõ ràng cầu giàu sang trong nguy hiểm ý. Đao đầu liếm máu người, chính là điển hình nhất tay cờ bạc, bọn họ bỏ được cả người quả, dám đi hợp lại tiền đồ, đây là người bình thường nơi không dám nghĩ. Một người trước đứng dậy, lập tức nói, "Ta là Tuy Nam trại Hậu Thông." Tuy Nam trại, Diệp Phàm đọc mấy câu kêu lên, "Là xem châu Tuy Nam trại." Hậu Thông đáp một tiếng, tựa như mình để cho người biết trên mặt thêm mấy phần hào quang tựa như, đứng ở trong bốn người gian sống lưng đều thẳng không thiếu. Xem châu cách rung châu, nhưng mà có một khoảng cách, các ngươi đường xa tới liền vì mấy tấc ngựa. Hậu Thông cười không nói, hiện tại Quảng Nam người nào không phải ở vì tương lai đại loạn làm chuẩn bị, càng thái bình địa phương càng phải phòng ngừa chú đáo, đến khi lửa đốt lông mày, nơi nào vẫn còn kịp. Hậu Thông một tỏ thái độ, tương đương với xuống đầu danh trạng, có có họ, một lát được chỗ tốt, hắn nhất định phải chia một chén canh. Còn lại hai người ngồi không yên. Lại có một người vội la lên, ta là côn luân quan Mã Kim Phiêu, ta giới quyền mang đến 300 người, nguyện theo ngài đánh một trận. Diệp Phàm lại làm một fan bình luận nói, các ngươi một cái tới được so một cái xa. Côn luân quan nhưng mà ở Ứng Châu lấy đông, liền các ngươi cũng tới đây mua ngựa, bên kia đánh nhau. Cái này Mã Kim Phiêu mang theo hơn 200 người, nhưng mà một chỉ không thể coi thường đội ngũ, còn không có đánh đứng lên, bất quá cũng sắp, diễn điện người tàn bạo như chó sói, chúng ta bất đắc dĩ cũng phải tự vệ. Diệp Phàmừ một tiếng, lương xuyên lại cho hậu thông cùng Mã Kim Phiêu hai người đánh một kim cường lực tốt nói, các ngươi hai người ngày hôm nay nếu là giúp ta giải quyết trước mắt phiền toái, lấy được chỗ tốt không tính là, ta trước thay thiếu chủ của chúng ta cho các ngươi cam kết, mỗi người đưa các ngươi 200 con chiến mã, tuyệt không nu lời. Có lời này, hai mắt người sáng lên, chỉ còn lại một người còn do dự. Hắn 80% cũng đoán được, Lương Xuyên muốn đánh chính là Hoành Sơn trại Chú ý hắn không, có giống hậu thông cùng Mã Kim Phiêu hai người như nhau bị Tham Lam làm mò đầu vóc, Hoành Sơn trại là địa phương nào? Nơi này đừng bảo là cái khác, chính là vậy trận Tường Thành, bọn họ lấy cái gì là qua, trong tay người cầm đi bổ sung Tường Thành, cây còn chưa đủ xây lên tới cao. Lương Xuyên câu nói đầu tiên tan dã mấy người, hắn một mới vừa miệng nói, tại hạ liền không phục buổi, nhà còn có việc gấp. Lương Xuyên đưa lên một đao, trực tiếp cầm hắn phạt chết, nhanh chóng mà quả quyết. Hậu thông cùng Mã Kim Phiêu vừa thấy, rối rít cầm đao chém chết cái này mang tới mấy người tùy tùng. Người này giấu tại lưu dân bên trong hắn thủ hạ, hắn vừa thấy đại ca bị loạn đao chém chết, lập tức làm chim muôn bay tán ra. Ninh Tiêm vừa thấy, hiện tại cho dù là một đống phân người hắn cũng phải nhắm mắt nuốt xuống, nếu không cái này người chết chính là hắn kết quả. Hắn cắn răng nói, "Ngươi chính là đại ca chúng ta." Người này thuộc cỏ, cỏ đầu tường. Lương Xuyên rất hài lòng hướng về phía Ninh Tiêm cùng hậu thông nói, "Cầm người các ngươi toàn bộ kêu đến, một sẽ theo ta đi." Diệp Phàm đem Diệp Gia Ngựa Sư toàn bộ gọi vào một chỗ, chỉ để lại thiếu bộ người trông coi chiến mã. Số người kém không nhiều ở 4-5 trăm số, Mã Kim Phiêu có 200 người, ít nhất hậu thông cũng gọi 100 người đi ra, cái này mấy ngàn người, sắp làm một lần mua bàn lớn. Hắn cùng Lương Xuyên ý tưởng không hẹn mà hợp. Dưới mắt nói gì cũng không khả năng trở về, không chỉ có chiến mã sẽ tổn thất, còn sẽ hư cao thừa tướng về lớn. Nếu như hợp lại một chảng, Cầm Hành Sơn trại thai vạ giải quyết, đại tống triều đình sẽ đối với mình xem trọng không nói, còn có thể để cho nguyên định kế hoạch tiếp tục nữa, đây mới là đối tất cả mọi người đều có chỗ tốt chuyện. Lương Xuyên nói ra câu thời điểm, hắn vừa cười, đoạn đường này ông trời thật sự là chiếu cố hắn cho hắn phái như thế một vị người đi tới hắn bên người. Lương Xuyên mang một ngàn người vọt tới Hoành Sơn cửa Thành Hạ, để cho người ở cửa Thành bảy dậy liền cùi cùng chống cỏ. Tiếp theo vừa hướng ba người nói, các ngươi ai có thể thay ta đi ra ngoài mắng hai tiếng, liền mắng mới vừa rồi cái đó hề thắng đi, có thể đem người mắng ra, ta lại cho hắn một trăm con ngựa. Còn có chỗ tốt này, Hậu Thông lập tức chui ra, hét lớn, để cho ta tới. Hậu Thông cùng một người Tiên Phong tựa như, lại nhảy ra đánh trận đấu. Hậu Thông cái này người lớn lên đẩy mặt dâu quanh ón, cùng hắn cường đạo thân phận rất phối hợp. Lương Xuyên thích nhất vẫn là hắn ngay thẳng tinh tỉnh, người như vậy hảo giao đạo. Bất quá hậu thông nhìn dáng dấp đánh nhau bản lĩnh tốt, mắng công lực của người ta có thể không sâu. Hậu thông canh giữ ở thành gốc dễ phía dưới, mắng hồi lâu lăn qua lộn lại liền một câu kia hề thắng đứa nhỏ, con rùa đen rút đầu, nột vậy áp chế chim, còn không xuất chiến, không mang theo đổi một chữ, có thể đem người cho mắng ngủ. Đối phương còn không sao rồi, trước cầm linh thiêm mắng lửa, ở phía sau cấp, người mẹ hắn có thể hay không đổi một câu, hề hề trừ phi hắn đầu óc bị hư, hắn mới biết mở cửa ra ra nên chiến. Hơn nữa cái này hậu thông mắng được một chút cũng không có khí thế, cùng một tinh thần tàn tật người bệnh vậy, ai sẽ phản ứng hắn? Linh thiêm tiêu mở hậu thông nói, được được được. Ngươi niệm kinh vẫn là mắng chửi người, mau tránh ra để cho ta tới. Linh thiêm tung người xuống ngựa đi tới chân tường hạ, chống lạnh dương dương đắc y căng rộng mắng, hề thắng đứa nhỏ, ngươi nói ngươi, ngươi vẫn là người sao? Ra ra ta chỉ ngươi luyện đao, ngươi luyện kiếm, ngươi còn lên kiếm không luyện, luyện hạ tiện, kim kiếm không luyện, luyện kiếm bạc. Cho ngươi kiếm tiên ngươi không làm, ban cho ngươi kiếm thần ngươi không làm, không mặt dày mày dạn kêu khóc phải làm kiếm người. Ngươi tiện cả đời, heo tiện một đau, ngươi tiện, trực tiếp ném trong hầm phân đi. Ta không nhìn ra ngươi và chó có cái gì không giống nhau, ngươi chính là một hai không giống, con cóc gẻ cá mao, ngươi coi là chim, coi như thú vật trời nếu có tình thiên cũng lão, nương ngươi định bên trong phong đại. trước giường trang sáng quang, nương ngươi ngủ trung lương, người nhiều thay phiền liền, người thiếu ta làm cái. đám người sử xuất, toàn độ ngu tại chỗ, Ninh thiêm công phu miệng, sợ là cái này mấy trăm năm, không xuất kỳ hữu giả. Ninh thiêm lúc này tựa như từ mang quanh vọng, một người do ngàn vạn quân, chợt ở cửa từ trời tối mắng chim hấp minh, không mang một câu tái diễn. Bỏ mặc là người mình vẫn là trên đầu tường binh lính chợt nghe tiếng này, binh khí trong tay kinh rơi vô số, xa gần vạn lại câu vô, khuyết như vậy không tiếng động, đám người chố mắt nghẹn họng, linh thiêm là mắng được lại rõ ràng vừa lớn tiếng, toàn trường chỉ có hắn một cái tiêu điểm. Toàn thành hắn một người biểu diễn sân khấu, rất khó tưởng tượng, một cái quàng năm người, một cái động người lại có như thế kinh thế hai tụm mắng công, đừng bảo là người sống, chính là trong ruộng người chết cũng có thể để cho Ninh thiêm cho mang sống. Bọn họ luôn luôn là dùng quả đấm nói chuyện, duy chỉ có Ninh thiêm cái này không bình thường, an mềm sợ mềm, theo gió đung đưa, hơn nữa thân ôm tuyệt kỹ, lại có như thế một tay, chân thực để cho lương xuyên nhìn với cặp mắt khác xưa. Ninh thiêm tiếng mắng thành công hấp dẫn trên đầu tường binh lính chú ý, tiếng mắng chuyển tới hệ thắng trong thay, hắn chỉ dưới thành hắt cứ bóng người mắng nhau. Nhưng mà hắn trình độ bỏ hắn tính cũng chỉ cùng hậu thông là một cái cấp bậc, mang tơi mắng cũng đi là nương ngươi chết sớm, nương ngươi ai nhân tạo các loại cấp thấp thô thủ, hoàn toàn không phải ninh thiêm đối thủ. Ninh thiêm gặp mắng vậy mắng bất quá, dưới cơn giận dữ cầm tất cả mọi người đều điều đến đầu tường, cầm ra tất cả tổn kho mũi tên, chuẩn bị bắn chết ninh thiêm tên khốn kiếp này. Lương Xuyên xem được miệng cũng vui sai lệch, đây chính là hắn muốn hiệu quả, để cho người đi cửa thành cầm có khô cho điểm. Trước 1140 công hạ Đại Tống Triều là một cái đeo sao văn thần lớp lớp xuất hiện nhân đại, vô số người ở thời đại này để lại nồng mực trọng thải một khoản, nếu không phải bởi vì Ninh Thiêm chỉ là một động nhân, một cái chó dám không phải vậy đồng nhị đại, vẫn là già trẻ bên nghèo địa khu lãnh đạo nhỏ con trai, hắn nhất định cũng sẽ ở trên sách sử có một chỗ ngồi. Người khác là bởi vì là chiến thuật hoặc chiến lược, hắn là bởi vì là cái miệng kia. Có thể mắng chửi người mắng loại cảnh giới này, để cho trên chiến trường người đều ở đây chú ý hắn, mắng máu người đặt lên hàng, không để ý sống chết nhất định phải lấy chó hắn mệnh, Ninh Thiêm nhất định là đầu một cái. Một mắng thành danh. Ninh Tiêm không chỉ có thăm hỏi sức khỏe Hề Thắng một cái, lão tử hắn hề trước còn có đi theo hắn di người toàn bộ thành Ninh Tiêm thăm hỏi sức khỏe đối tượng, thăm hỏi sức khỏe chủng loại nhiều vô số kể, một chút đều không mang kiểu giống nhau. Vì vậy, Ninh Tiêm thành tất cả người điểm chính chiếu cố đối tượng. Trên tường thành người đã không đem quân lính làm kẻ địch, bọn họ nhất định phải lấy Ninh Tiêm mạng chó. Hề Thắng lại là giận dữ không thôi, con chim này người từ đâu tới, vừa vặn xem cùng ngoài thành đám kia ngựa con buôn chung một chỗ, hắn thật hối hận mới vừa ở ngoài thành không có trực tiếp làm thịt hắn, mình đều sắp bị hắn mắng ra bóng ngửa tới. Mũi tên không lấy tiền tựa như rơi xuống, lương xuyên càng xem càng cao hứng muốn chính là hiệu quả như vậy. đối bọn họ nguy hiểm lớn nhất chính là trên đầu tường mũi tên. chỉ là ninh tiêm một người liền hấp dẫn phần lớn hỏa lực, lại để cho ninh tiêm mắng lên một trận. phỏng đoán những thứ này mũi tên liền dùng hết. lương xuyên nhìn một mắt cửa thành, lửa càng đốt càng lớn. cửa thành này công nghệ rõ ràng so mình tưởng tượng phải kém hơn rất nhiều. trong ấn tượng thành trì trên cửa mặt đều có làm bằng đồng đình tán, dùng sông lên xe đụng hơn nửa ngày cũng không cách nào tạo thành tổn thương. nhưng là cái này hoàng sơn chạy cửa chính là một giả mạo hàng giả sản phẩm, mấy chỗ mạo tiếp chỗ lảo đảo muốn rơi xuống, không cần sông lên xe lương xuyên cảm giác mình đụng mấy cái cũng có thể rớt xuống bất quá vì để đạt được căn toàn, Lương Xuyên hay là dùng phương pháp tốt nhất, đốt. Lửa đem cửa thành đốt ra một mảng lớn đen nhánh, lúc này cũng không sai biệt lắm, hắn để cho ngựa sư ở năm con chiến mã trên cột dây lên, đồng thời dùng sức, cửa thành cửa xuyên bởi vì lửa lớn đã đốt được vô cùng giòn, ngựa lại dùng lực kéo một cái, toàn bộ cửa thành ngay tức thì bay vỡ. Dõi mắt nhìn lại, bên trong thành loạn thành một đoạn, ánh lửa nổi lên bốn phía, tiếng giết đầy đồng. Cửa thành này bị hủy thanh em chân thực quá lớn, tất cả mọi người ánh mắt đều bị hấp dẫn tới đây, bên trong thành hai bang thế lực rất rõ ràng. Một đám người là thân mặc màu đen di người, còn có một đám người chính là triều đình quân chính quy. Bọn họ trên người có giáp, mặc dù mệt nhọc chống cự, nhưng là bởi vì lực phòng ngự quá cao, bọn họ vẫn là hơi chiếm thượng phong, bất quá di số người tính quá nhiều, rõ ràng lại là có kế hoạch khởi sự, hướng gió đã mơ hồ ngã về phía quân lính phương này. Quân lính thấy cửa thành bị phá, cửa thành không phải đại tổng chế tiểu Khôi giáp và nón phàm dương, tất cả mọi người đều là thẩm têu không tốt, tỉnh thần thấp đến cốt thấp. Không phải người mình, vậy thì là địch nhân. Vốn là bị phong tỏa ở trong thành làm thú bị nuốt đấu, tất cả người cũng có chút quyết đánh đến cùng cảm giác, toàn bằng cuối cùng một cổ khí đang khổ cực chống đỡ, hôm nay đã là nọ hết đã nhưng mà bọn họ không biết đối diện di người cùng bọn họ là giống nhau tâm tình hề thắng cùng hề trước hai phụ tử rành rẽ nhất bất quá bọn họ căn bản cũng chưa có an bài bất kỳ viện binh ở ngoài thành đêm đến thời điểm hắn liền để cho con trai hề thắng đi bên ngoài thành nghe nói muốn khuyên bọn họ thật sớm rời đi hiện tại hắn giống vậy hối hận không có ra tay trước diện trừ những người này bọn họ thừa dịp loạn thật vẫn tới quấy rối bọn họ dưới đáy di người vừa thấy vậy càng là ý chí chiến đấu hoàn toàn không có tạo phản vốn là một cái không đường về tất cả đều là tin tưởng hề gia phụ tử ở kín đáo kế hoạch hạ lấy là có thể đánh lén thuận lợi nhân dân trời xanh thấy quan phủ vậy cả người giáp liền sẽ phạm sợ nếu không phải di người từ trước đến giờ phiếu hãn bọn họ còn không dám liền cái loại này rơi đầu chuyện đúng như dự đoán đám này quân lính trong ngày thường nhìn từng cái não đầy ruột mập chỉ sẽ làm mưa làm gió thật mặc vào vậy cả người ra hổ, cầm lên đao thường đánh bọn họ may là phối hợp được khá hơn nữa cũng chỉ có thể đánh 5 năm năm mở một thấy có người phá cửa bọn họ lập tức nghĩ tới chính là quân lính hậu viện tới giờ khắc này bọn họ so quân lính càng hoảng thật vất và tạo dựng lên ý chí chiến đấu không còn gì vô tổn một cái hiểu lầm quân lính cũng phát hiện cái này hoành sơn trại di người không đúng bọn họ lại chiến lại, lui, bất quá bên trong thành nơi nào có đường lui, quân lính chính là cái này điếu dạng, bọn họ đối người yếu nhạy cảm trình độ có thể nói nhất tuyệt, lỗ mũi có thể bén nhạy người được cái này tơ cơ hội, vừa thấy di người mất đi ý chí chiến đấu, vậy đoàn ngựa hỏa diễm trên liền điểm đứng lên, bạo phát ra so ban đầu mười lần không chỉ chiến lực cường đại, lập tức để di người đánh, lương xuyên mang hậu thông cùng mã kim phiêu ba người cũng giá xông vào bên trong thành, ba người khí thế bừng bừng, nhất là lương xuyên cười phấn ngựa, trên mặt mang một khối màu đen mặt nạ, nhìn càng thêm thêm mấy phần cảm giác thần bí, tất cả người không không kinh hãi, ba nhà tạo thành hơn một người. Tuyệt đối không nghĩ tới Lương Xuyên còn thật cầm cửa thành phá, vừa ở vào thành liền hai mắt hạ thanh quang, bên trong thành có thật nhiều cửa hàng còn có người ta, bọn họ cường đạo bản tính lại hiện hiện ra, có mấy cái đã bắt đầu không an phận, lại trước từ dưới đất tử thi ra tay, động thủ ở tìm trên mình vật đáng tiền. Thành phá xong việc tình thì dễ làm, việc nhỏ không đáng kể đổ Lương Xuyên đã không để ý tới lại đi quản, hắn mang người đi tìm Hề Trước, Hề Thắng đang trên đầu tường, đã có không ít quân lính giết lên thành tường. Một khắc trước, Hề Thắng còn lấy vì trở thành công bắn chết ở dưới thành hùng hùng hổ hổ linh tiêm, trong lòng ra một cái còn chưa bắt đầu càn rỡ cười to, mặt tại chỗ liền sinh biết cửa thành lại phá. hắn thấy trong đêm tối không biết từ đâu tới một chỉ đại quân, chiều như nước tràn vào bên trong thành, hắn tim là tuyệt vọng, an bài nhiều ngày tạo phản kế hoạch, sợ là phải xong rồi. trước mắt hắn quân lính càng ngày càng nhiều, thế giới thành không biết phương nào tới quân đội trực thủ thổ ti phủ, muốn đi gấp rút tiếp viện mình phụ thân nhưng có thể không làm sao hơn. Hề trước chỉ để cho mình con trai mang đám người đi ra ngoài, mình chính là ngồi vững câu cá đài. từng cái tin chiến thắng truyền tới, hắn vốn cho là lần này tạo phản không chê vào đâu được, diễn điện người đã hứa hẹn nếu là hoành sơn trại lấy xuống đến lúc đó bọn họ trong ứng ngoại hợp khống chế Quảng Nam sau đó vùng lân cận Châu động địa bàn toàn bộ đều cấp cho hắn hệ trước địa bàn so hiện tại lớn hơn 10 lần Tống đình để cho hắn làm cái này tra truyền con nối thổ ti đã là làm quan trần nhà cơ hội không thể nào lại còn đột phá không gian hơn nữa hoành Sơn trại chỗ này nhìn như có buôn ngựa thu ngựa hành làm là cái ổn thỏa công việc nhấp bở nhưng là triều đình nhưng ở chỗ này lại đặt vào một tôn thổ địa công chỗ khác đều là thổ ti so hắn quá lớn hắn hoành Sơn trại là cái đặc biệt ví dụ nơi này hành tránh quan cũng không có hắn cái này thổ ti lớn nhưng là nơi này không giống nhau Nơi này không chỉ có giám sát trợ ngựa Trường Giang để cử hai người, mặt trên còn có một vị đại thần Ung Châu Tuần Kiểm Tý sứ. Vị gia này mới là nhất non cựu đỉnh nhân vật thực quyền. Hắn chặt chẽ ngăn trận vị này thổ ti, để cho Hề trước trở thành nhìn như nhất có quyền không kỳ thực vô dụng nhất Quảng Nam thổ ti. Lại có người công phá cửa thành, người làm báo lại, địch nhân đã tới sát thổ ti phủ trước cửa. Hề trước đội vàng dẫn đội xuất chiến. Hiện tại tin hắn là thiên thần hạ phàm, cũng không lực xoay chuyển trời đất. Quân lính dẫn đầu chính là Ung Châu Tuần Kiểm Tý sứ Tưởng Doãn Tể. Tưởng Doãn Tể lần đầu gặp có người phá cửa, lập tức kích động. Bọn họ quân lính chính là đê mê lúc đó. Lương Xuyên vừa vào thành liền trực thủ di người, rõ ràng chính là cứu binh của mình. Tưởng Duẫn Tể cùng Lương Xuyên binh hợp nhất chỗ, thấy Lương Xuyên trên mặt đeo mặt nạ đầu tiên là nghi ngờ trong lòng, chào hỏi sau đó liền hỏi nói. Hắn trong lòng cũng là kỳ quái, hệ ra phụ tử cầm cửa thành phong chính là vì không để cho một người chạy đi báo tin cầu viện, làm sao có thể sẽ có người tới? Lương Xuyên nói, như vậy tốt nhất. Tưởng Duẫn Tể lại hỉ, lập tức quan chỉ huy binh trực thủ thổ tì phủ. Rất nhiều di người hoặc bị giết hoặc bị bắt, quân lính chiếm thượng phong sau đó phát huy chọn bẹn bọn họ bắt nạt kẻ yếu thiên phủ sở trường, tha giết lầm một vậy không buông tha một cái. Hề trước vừa ra khỏi cửa, thổ ti phủ đã sớm để cho người vây được nước chảy không loạn. Cuộc chiến đấu này kéo dài thời gian không hề dài, từ bắt đầu đến kết thúc cũng chỉ bốn tiếng tả hữu thời gian. hướng gió thay đổi nhanh để cho người bất ngờ không kịp đề phòng. Linh thiêm lấy một miệng lực cố gắng xoay chuyển tình thế, sáng lập một cái không thể nào kỳ tích. Tường Tuấn Tề mang binh giết tới hề trước trước trận, nghiêm nghị lớn đếm hề trước nói. Hề trước khinh miệt cười một tiếng, chọn tức miệng. Mang to, chúng ta di người bị các ngươi hán ra người bóc lột liền mấy trăm năm, hiện tại càng là coi trời bằng vùng, hàng năm cường phái cho chúng ta hà khắc như vậy mua người nhiệm vụ, chúng ta như thế nào hoàn đã thành? Ngươi cậu quan này lại vẫn dám khoe khoang đãi chúng ta không tệ. Ta nói cho ngươi, ngươi đang làm trời xem, hôm nay là chúng ta thời vận không đủ, thiên đạo có luân hồi, chúng ta hề ra phụ tử đi trước một bước, tương lai liền xem trời làm sao thu các ngươi, ta xem các ngươi đại tống vương Triệu tương lai như thế nào, nhân dân sẽ làm phản hay không các ngươi. Tường Duẫn Tệ bị hắn chỉ lỗ mũi mắng lại một chút cũng một không tức giận, quan này xem ra có chút trình độ. Hắn ngược lại quát lên. Lương Xuyên nghe được ra đầu tê dại, cái này họ tưởng rõ ràng cho thấy cái quan văn, động tới tay có thể so với bên cạnh mình hệ thống còn có mã kim phiêu cái loại này sơn đại vương còn nát hơn. Chân mày đều không nếp nhăn một tí. Sử Lão Hề thắng trước khi chết khá tốt bắn linh thêm một mũi tên, nếu không hắn thành quỷ đều sẽ không cam nguyện, hắn ở trên đầu tường người ít không đánh lại đông, để cho Tống binh cho bắt sống, chói go giải đến liền trước trận, hắn cũng phải học lao tử hắn trước khi chết qua qua miệng biển, tưởng dẫn tế ngược lại là một người tàn nhẫn, một chút cơ hội cũng không cho hắn, liền trực tiếp để cho người cầm đại đao, một đao cầm đầu trực tiếp chặt xuống. Hề thắng vừa chết, Hề trước hôm nay chính là thắng cũng không có sống tiếp động lực. Đại Tống quân lính thừa dịp đánh lén, một lần hành động công nhập thủ ti phủ, Hề trước gặp con trai chết thảm, hồn cơ hộ hồ vậy đi theo, nơi nào còn có ý niệm phản kháng, rất nhanh liền chết ở loạn quân bên trong. Linh Tiêm đột nhiên quát to một tiếng, trên bàn chân bị bắn một mũi tên, người lật ngã xuống đất, thống khổ lăn đứng lên. Chương 1141, tuần kiểm đồng ý tệ. Tường Duẫn tệ vốn định bắt sống Hề trước đưa đến bệnh kinh để cho phụ ti xử trí, nhưng mà tới một cái đi một lần, chỉ sợ trên đường lại có biến cố, còn không bằng để cho loạn quân trực tiếp chém Hề trước, mình vậy cùng Triều đình có cái giao phó, tấu trong sách viết Minh Hề trước cầm hung tạo phản giết chết tại chỗ là được, vậy trận thong thả gián quân miệng. Chuyện hôm nay hung hiểm vạn phần, nếu không phải Lương Xuyên Chi này vô danh quân đội tới, chỉ sợ ở hoãn Quân lính đem hề trước hề thắng cha con thi thể kéo đến trước trận tường dẫn thể lại lên án kịch liệt mấy câu, làm quân sĩ đem hai người thi thể treo ở tường thành bên ngoài, phơi thây ba ngày. Thật là ác độc người, Lương Xuyên chỉ là cùng hắn mấy cái đối mặt, người này làm việc tắc phong ngay tại hắn trong mắt lưu lại ấn tượng sâu sắc. Người như vậy làm quan, nếu là để cho hắn quan chức càng cao càng không có thể lách tội, về công về tư cũng không được, bọn họ động tới tay một chút đều sẽ không tìm tử. Hoành Sơn trại quân lính bắt đầu dọn dẹp chiến trường, trung thổ phỉ hề gia phụ tử còn có thổ ti người trong phủ phần lớn cũng gặp phải thanh toán, quân lính bên trong đại bộ đều là người Hán. Cũng tồn tại Hoành Sơn chạy sớm cùng Di Nhân thế cùng nước lửa chỉ là sợ không đánh lại mà thôi. đám người này một khi có cơ hội động tới tay đúng như bọn họ một mực chờ đợi cơ hội thật là chỉnh vào chỗ chết một chút hậu thủ đều không lưu. Bọn họ cũng không chỉ sẽ đối với đi theo hệ gia cha con Di người ra tay lúc này chính là ngàn năm một thợ cơ hội cái nào quân lính không là nhân cơ hội lớn mò một khoản thậm chí có người thì có cựu báo cựu có đoán ba đoán toàn bộ bên trong thành là loạn thành một đoạn. Tương Dẫn Tề không do nội tình chỉ coi là bên trong thành còn có hệ thị cha con tàn dư vung tay để cho quân lính đi thu thập, hắn nhưng là phải thật tốt biết một tí, là từ đâu tới hảo hán cứu khắp thành người dân. Tưởng Dẫn Tề dẫn đầu xuống ngựa, đi tới Lương Xuyên đoàn người bên cạnh, hướng Lương Xuyên các người được rồi một cái máy. Lương Xuyên không dám kinh thường, kiềm chế trước xuống ngựa, trả Tưởng Dẫn Tề thi lễ, ngược lại là hậu thông cùng mã Kim Phiêu hai người, cũng là một khối nhỏ có thế lực nhân vật, bọn họ ngược lại là không có đối với Tưởng Dẫn Tề như thế khách khí. Hai người ngồi ở trên lưng ngựa, cái mông cùng tựa như mộc dễ, di chuyển cũng không có rời một chút hạ. Tưởng Dẫn Tề chỉ là hơi quét hai người một mắt, sắc ý nồng nặc từ trong mắt trọn loé lên bất quá trên mặt Tỷ Mơ, gió xuân muôn trớn vậy gạt bỏ đối lương xuyên nhiệt tỉnh mặt mày vui vẻ. Hạ quan đung Châu tuần kiểm ti tượng dứt tệ, thư lý Hoành Sơn trại lớn nhỏ cơ vụ, đa tạ anh Hùng đưa ra giúp đỡ cứu cái này một thành người dân tại nước lửa. Bản quan thay khắp thành người dân lại cảm ơn anh Hùng trưởng nghĩa. Lương Xuyên luôn mãi đẩy nhường đường, vị này đại nhân nói quá lời, một lát thiếu chủ của chúng ta sắp vào thành, đại nhân muốn cảm ơn chính là hắn. Nha. Vậy cũng mong mời, bản quan ở trong phủ bày tiệc rượu, làm cho này vị anh Hùng ăn mừng. Tường Duẫn Tệ văn nhân kiêu ngạo, liền nhìn thẳng cũng không có xem qua hậu thông cùng mã kim phiêu một mắt hoàn toàn bỏ quên hai người, làm được hai người lại là không thoải mái. Tường Dẫn Tể nhìn hai người thần thái, thu hồi nụ cười, hướng về phía Lương Xuyên nói, không biết hảo hán làm sao gọi chọn. Kẻ Hendy Thanh, địch tướng quân xin quý bộ di chuyển bên ngoài thành, ta bộ đổi phòng hành sơn trại, không lâu lắm triều đỉnh viện binh tự nhiên vậy sẽ tới. Ngay trước Lương Xuyên cùng ba người mặt, Tường Dẫn Tể liền dám trực tiếp tiên khách đóng cửa, dám thẳng như vậy tiếp, cũng là được có thiên đại rũ khí. Nhìn Tường Dẫn Tể gương mặt già nuốt kia, lại không có một chút sợ hãi. Hắn một người quan văn dám mang binh cùng tạo phản di người cường dán lấn cho dù Lương Xuyên là về sau hắn cũng không sợ, đầu năm nay đi học xương sống cốt vẫn đủ cứng rắn. một lời không hợp chính là cứng rắn giang rốt cuộc. tường duyên tỷ người ta là người nào, đó là mệnh quan triều đình, không nói thân phận đặc thủ, liền xông lên trên người hắn có trách nhiệm liền không cho phép hắn ra một chút thay vạn. cái gọi là có trách nhiệm bảo vệ lãnh thổ, di người đã tạo qua một lần phản, vạn nhất lại để cho đám người này cho thừa cơ chui, vậy hắn phải đi chết. mã kim phiêu cùng hậu thông giận dữ, lập tức vội hỏi lương Xuyên nói, địch đại ca ngươi nói xong muốn mang chúng ta tới được lợi một nhiều tiền, đây là ý gì? qua cầu rút ván vẫn là qua sông rút cầu. Tương Tuấn Tề nghe được hai người mà nói, trong lòng lật lên sóng biển. Bất quá hắn ánh mắt ngược lại là rất chính xác. Lương Xuyên người này không giống như là tặc tử, lại loạn, cái này trong thành bình không nhất định thủ được. Chỉ tính bây giờ, chỉ có vua một phen. Địch tướng quân chẳng lẽ là muốn tới đổ ta hoành Sơn Trại? Ta tương ngũ người hôm nay thời vận không đủ, lại chúng người khác khu hổ nuốt cho sói kế. Lương Xuyên nghe được người này trong lời nói có lời, hôm nay liều mạng chính là vì không muốn đắc tội Đại Tống triều đình. Nếu là đoạt cái này hoành Sơn Trại, vậy không còn là kết cục giống nhau, cho nên Lương Xuyên đoạn sẽ không để cho tai họa như vậy phát sinh. Tướng đại nhân hiểu lầm. Cái này hai vị anh hùng nói đúng muốn mua thiếu chủ nhà ta chiến mã, đừng không phải hắn ý. Lương Xuyên vội vàng đánh ha ha, cầm hai người cây đi, không đi nữa, không chừng thật vẫn biết nháo sảy ra chuyện gì tới. Lương Xuyên còn không đạt tới mở miệng Ninh Thiêm liền bị Diệp phàm người mang, hai người cùng nhau vào thành, theo tiếng đến nơi này thổ ti phủ bên cạnh. Ninh Thiêm đánh một trận thành danh, bất quá trả giá giá thê thảm, hiện tại trên bàn chân còn cắm một mũi tên, không người nào dám đi động. Mọi người nhìn về phía Ninh Thiêm ánh mắt vô cùng là phức tạp. Nói thật, ở Quảng Nam dựa vào miệng thành danh người như vậy là mọi người nơi không hổ thẹn, dấu sao nơi này đều là dùng quả đấm nói chuyện. Nhưng làn ninh thiêm mắng công chân thực quá mạnh mẽ, người bình thường để cho hắn mắng to một trận, ai không nặng đầu ai không phát điên. Đám người nhường ra một con đường, Diệp Phạm đi tới tưởng dẫn tể bên cạnh. Lương xuyên cho hai người giới thiệu một phen. Cái này chính là mình người muốn tìm, cùng Tống Triều sứ giả ước định liên hệ đối tượng chính là cái này họ tượng quan viên. Rốt cục thì đem ngựa giao cho Tống Triều quan viên trong tay, nếu không lần này bọn họ Diệp gia thật sự là ở bên bờ nguy hiểm di động. Tưởng dẫn tể thấy Diệp Phạm cũng là khá để ý bên ngoài lần này su mật viện có một phần mật lệnh phát đến hắn cái này tuần kiểm ti sứ trong tay bên trong trọng yếu nhất hạng nhất chính là thì phải là sắp xuôi nam trung ương cấm quân cung cấp đầy đủ chuẩn bị chiến tranh đồ phòng vệ còn có chiến mã cái này khác biệt mẫu chốt nhất cũng chỉ có trong tay hắn đầu hoành sơn trại có cái này tiên tiên điều kiện nhưng là mật lệnh bên trong không có nói cho hắn ngựa từ đâu tới đây hoành sơn trại ở nam thượng hàng năm giao dịch chiến mã đến bất quá một ngàn trên dưới lần này muốn hắn thu mua 10.000 con tốt đẹp chiến mã giống như là là hắn cái này để mặc toàn bộ chiến mã phối ngạch duy nhất hoàn thành cái này độ khó không nhất thiết lớn cho đến hoành Sơn trại bên trong xảy ra phản loạn, lần này không khó triều đình mật lệnh không cách nào hoàn thành, liền mình bàn đều phải thất lạc. Đường sai mấy chục năm, mai kia làm đến liền cuối, Tưởng Dẫn Tề tim là bực nào bi hay, tuyệt đối làm hắn không nghĩ tới. xe đến núi trước tự có đường, liều ám Hoa Minh lại một thôn, lại có trên trời hạ xuống kỳ binh cứu hắn, lại có người ngàn dặm tới đưa ngựa, vừa bảo vệ lãnh thổ có công, vừa có thể là triều đình phân ưu, cái này cảnh ngộ không ngừng đảo làm hắn tạm thời còn có chút hoàng hốt. bất quá Tưởng Dẫn Tề nhân tâm này khí quá cao, vốn cho là Lương Xuyên là vậy một đường hảo hán, nếu như không phải là người của triều đình, hắn còn không tốt đắc tội vừa nghe nói là cùng triều đình ký hiệp nghị tới lý người hắn ngay lập tức liền không thế nào coi trọng nhìn một cái ninh tiêm lại là khinh thường diệp phàm bản quan mệnh ngươi sở hạt bộ khúc toàn bộ rời ra khỏi thành bên ngoài đồng thời đem khu chiến mã toàn bộ giao nhận đến bên trong thành không bao lâu thì có thể thiết lượng bản quan trước hừng đông sáng hy vọng ở trong thành không lại nhìn thấy quý bộ người T. đám người liền hút mấy cái khí lạnh lão này vẫn là người sao đi ra lăn lộn ai không cầm mặt mũi xem được so mệnh còn trọng yếu nhưng mà ở hắn nơi này chở mặt so đánh dám còn nhanh vỡ một tí liền toàn bộ không có. Hắn không cho hậu thông cùng mã kim phiêu đám người này mặt mũi, vậy cũng lấy hiểu, bởi vì bọn họ cấp bậc không giống nhau, nhưng là diệp phàm, đừng bảo là thân phận của hắn là cái gì, liền xông lên hắn cứu tòa thành này, còn bị như thế vô tình anh đi. Tất cả mọi người đều cảm thấy lao này cách làm quá thiếu sót làm, thậm chí thấy diệp phàm bị hắn vừa nói như vậy, hậu thông cùng mã kim phiêu hỏa khí đã không lớn như vậy. Diệp phàm không hổ là diệp phàm, bị cái này cùng kích thích, lại là một chút nóng nảy cũng không có, cười ha hà phục liền tưởng dẫn tề nói nói, chúng ta dĩ nhiên là nghe theo tưởng đại nhân ăn bài, đây là đại tống hoàng đất, chúng ta sao dám lốm mảng. Bất quá các huynh đệ là bảo toàn thành trì cũng là chảy máu chảy mồ hôi, dưới mắt sắc trời minh minh, đám người là thân mệt mỏi thể thiếu, đại nhân có thể hay không an bài một ít thuốc thức ăn, để cho đám người các huynh đệ cảm thụ tỏ hóa hơn. Diệp Phàm không hỏi vậy đoán được, chuyến này không có lợi, ăn thua thiệt còn được từ mình nuốt xuống. Bất quá lời này nói khéo léo mặt, càng chiếu cố đến là đại tống triều đình mặt mũi, đại tổng ngày thường một bộ cao cao tại thượng trách trời thương dân tư thái, đối bọn họ những thứ này già trẻ bên nghèo đều là bố thí giống vậy thái độ, hiện tại thật đến phải tốn tiền tỏ thái độ thời điểm, sẽ không kinh sợ đi. Liên hậu thông cùng Mã Kim Phiêu cũng vui vẻ thấy như vậy của diện, không lấy được tiền vậy cao hứng, chỉ cần có thể ra cái này miệng ác khí. Tường Duẫn Tệ không nghĩ tới cái này, ngựa con buôn còn dám cùng hắn nói điều kiện, đang muốn lối ra khiển trách người này, nhưng là muốn đến chiến mã còn ở trên tay người ta, vẫn là miễn cưỡng nhịn xuống, chắp tay sau lưng nhìn Diệp Phạm nói, đây là tự nhiên, ta đại tống từ trước đến giờ chạy phi tứ hải, bất kể là đối với người nào, đều là như vậy, lại có thể tình hình các vị là có ân tại Hoành Sơn trại nghĩa sĩ, càng là không thể ghét lệnh các vị tim. Như vậy, chính là tốt nhất. Diệp Phạm mang đáng người phải đi. Đột nhiên có hoành sơn trại quân lính vội vã tới, miết cưỡng đụng vỡ Diệp phàm người, trên mặt còn mang tử hận. Báo. tường Duẫn Tề gặp lại có bất chắc, ánh mắt không khỏi híp lại. Nói, chuyện gì? Bên trong thành phát hiện tiểu cổ động binh đang cướp bóc dân tài, chúng ta thủ thành quân lính tiến lên ngăn cản, ngược lại bị động binh tập sát, số thương vong người. Cái gì? Động dân chính là dân tộc thiểu số người gọi chung, ở không biết bọn họ thân phận tình huống, vậy hắn ra người đều là xưng hô như vậy bọn họ. Lương Xuyên cùng Diệp phàm kinh hãi, bọn họ ban đầu lừa gạt hậu thông cùng mã kim phiêu vào thành, chính là dựa vào dùng phá thành lợi ích to lớn tới cám dỗ bọn họ. Không nghĩ tới sau khi vào thành, bọn họ thật vẫn có người dám ngược gió gây án. Tường Doãn tệ tức giận không thể so với người bất kỳ. Hắn biết Diệp Phạm thân phận sau đó, càng không sợ Diệp Phạm. Nói rõ liền Diệp Phạm chính là cùng Triệu Đình có quan hệ người. Hắn bối cảnh vậy nhất định là dựa vào Triệu Đình. Sự việc lớn chuyện rồi, hắn cái này người Diệp gia khẳng định không ăn nổi bao đi. Hiện tại ngược lại tốt, thằng nhóc này lại dám thừa Diệp cháy nhà hối của. Đã điều tra xong là người nào không? Báo tin quân lính chỉ hậu thông giống to, là hắn, chính là người hắn. Trương một gài tang vật giả hỏa. Người toàn phái đi ra ngoài dám can đảm ở Hoành Sơn Trại bên trong thành Tư chuyện nhiều dân người Nhất Luật mang trở lại nơi này nếu là có dám phản kháng người tại chỗ đánh chết thông bàn về Tương Dẫn Tể lớn tiếng quát thủ hạ quân lính quân lính cũng rõ ràng vị này lớn tính của người hắn cũng không phải là nhúc nhích một chút miệng lưỡi mà thôi động tới tay so cầm đao còn ác hơn quân lính phải làm không giận ngược lại còn thích bọn họ muốn chính là như vậy kết quả Hoành Sơn Trại đại loạn bị thua thiệt là nhân dân bọn họ là cá trên tớt được lợi chính là ai không phải tưởng Dẫn Tể hắn muốn danh lam thắng cảnh qua hết thảy lớn nhất lợi ích người chính là những thứ này làm lính nếu như Lương Xuyên mang tới là một đám cường đạo. Vậy ngày hôm nay cũng chưa có Hoành Sơn trại đám này quân lính chuyện, máy rối chỉ có hậu thông thủ hạ một tiểu bằng người, cùng với Mã Kim Phiêu người bên dưới. Chân chính ở trong thành cấp bóc giết người phóng hỏa là những thứ này nghiêm túc, đứng đắn triều đỉnh sư binh, chú đóng Hoành Sơn trại đám người này. Bọn họ tiến vào di dân nhà, trừ một kim một đường không cầm, những thứ đồ khác toàn bộ lấy đi, không thể cầm liền toàn bộ hủy diệt, tuyệt không cho di dân còn lại một chút bất kỳ đồ. Bọn họ chính là đánh tiếng coi là tạo phản người cơ hiệu, không phân chia thành đỏ tạo trắng cấp trắng trận minh giết, còn có so với cái này dạng tốt hơn cơ hội sao? Ở Hoành Sơn trại cái này địa phương nghèo bọn họ làm mấy chục năm binh đã sớm muốn làm cản như vậy một cái, rốt cuộc vẫn là để cho bọn họ đến lúc cơ hội. Loạn Thế binh so phỉ còn muốn tàn bạo. Hậu thông Tuy Nam binh ngày hôm nay liền cùng quân lính xảy ra mâu thuẫn, hiếu chiến mà bạo lực Tuy Nam động binh nơi nào sẽ đem những thứ này tôm chân mềm coi ra gì, bọn họ coi trọng tài vật mà quân lính cũng muốn, hai bên một lời không hợp liền đánh đập tàn nhẫn, kết quả có thể tưởng tượng được, quân lính bị làm thịt mấy cái, còn có mấy cái trốn về từ nhỏ báo cáo, để cho không rõ chân tướng tưởng dẫn tệ thay bọn họ ra mặt. Hiện tại có tưởng dẫn tệ lệnh tiễn, bọn họ là có thể ở trong thành hơn nữa điên cuồng gây án, lại không người nào có thể giảng buộc bọn họ trong thành ánh lửa càng tăng lên. Trình Phạt hề ra phụ giờ tí còn chỉ có thổ ti phủ khu vực có hỗn loạn. Hiện tại roi mắt nhìn lại, cả thành đều là binh loạn, lại không ngăn lại, hoành Sơn chạy thì phải hủy trong chốc lát. Tường Doãn thể rốt cuộc giữ không ở tức giận trong lòng, ngón tay rung động chỉ người thủ hạ nói, cầm loạn binh đặt tới đây, cùng những thứ này tạo phản di người một đạo giết. Hắn muốn giết mấy con gà, tới cảnh trước mắt khi Lương Xuyên cùng Diệp Phạm tim rơi đến đáy cốc, vốn là một cọc chuyện thật tốt, giúp Tống triều người bật dịu, còn có thể cầm chiến mã bán đi, lương toàn kỳ mỹ. Kết quả thành cũng hậu thông các người, bại vậy hậu thông các người. Lương Xuyên nhìn về phía hậu thông sắc mặt hắc được giống như đáy nổi vậy, mặc dù là hắn đáp ứng để cho hai nhóm người vào thành phát tài, nhưng mà làm sao phát tài, phát hai tài, cái này còn là được hắn lương xuyên định đoạt, có thể có phải hay không để cho những thứ này động dân đi vào lò làm. Hơn nữa, lương xuyên tử vừa mới bắt đầu cũng không có dự định thật để cho đám cường đạo này làm bậy, nếu không bọn họ tạo thành phá hoại, sẽ trăm lần tại những quan binh này. hậu thông ta chỉ hỏi ngươi một câu, có phải hay không ngươi ngươi làm? hậu thông bị hỏi được một mặt mờ mịt, hắn vậy không phải người ngu, mặc dù hắn địa bàn ở tuy nam trại, bất quá đó cũng là quảng nam địa bàn, thật là thủ hạ hắn người ngay trước người ta hắn quan mặt làm vậy nói với đến chuyện vận xứ chỗ, dầu gì nói với đến bịa kinh, hắn không chết vậy phải bị thua thiệt, cho nên hắn lúc này bốn phía quét một vòng, lại để cho người kiểm kê một hạ nhân đếm, trở về báo cáo để cho hắn càng mở mịt. hắn mang người lại một cái cũng không có thiếu, vậy là người nào? hậu thông bất kể là người của ai, chỉ nếu không phải là hắn người, vậy thì cùng hắn không có quan hệ. địch huynh, những cái kia ở trong thành cướp bóc loạn binh không phải ta người phía dưới. lời này hướng lương xuyên nói, nhưng là nói cho tường duẫn tể nghe, tường duẫn tể không kết luận, các người mang mấy cái trở về, sự thật dĩ nhiên là sáng tỏ. diệp phàm lúc này cũng có chút nóng nảy. Hắn là tiến thối không được, muốn đem người rời ra khỏi thành bên ngoài, lại sợ không không ở hậu thông cùng mã Kim phiêu cái này hai nhóm người, Ninh thiêm những thứ này động người ngược lại vẫn tốt, đại ca của bọn họ bị thương, động tới tay chết trước nhất định là Ninh thiêm. Trong thành bầu không khí tức giận truyền thẳng xuống, có thể liền không cẩn thận liền sẽ dẫn hậu quả nghiêm trọng hơn. Quân lính rất nhanh liền trở lại thổ ti phủ, cũng mang về mấy cổ thi thể, bọn họ rất không khách khí cầm thi thể đi qua loa ném một cái, cùng vứt bỏ mấy kiện phế vật vậy. Mặc dù không phải người mình, đám người thấy như cũng mười phần tức giận. Bất kể là ai, người chết đã vậy. Tường Dẫn Tề vừa thấy, quả nhiên là hậu thông người mặc đều là giống nhau mầm phục. Tuy nam trại để gần quý nam, nơi này phần lớn cư dân đều là người miêu. Tường Doãn tế lạnh lùng nhìn Diệp Phàm nói, đây là ngươi bộ người sao? Diệp Phàm tạm thời em mở miệng không trả lời được. Nói không phải đâu, đám người này chính là tạm thời gom góp dựng lên. Cùng Diệp Phàm còn thật không có quan hệ, nói không phải đâu lại không nói được. Bọn họ chính là nghe Diệp Phàm còn có lương xuyên chỉ huy mới vào thành. Lương xuyên nhìn Diệp Phàm, hắn lúc này là khổ sở nhất người kia. Nếu là trực tiếp thừa nhận, coi như là bán đứng hậu thông, không tránh được phải bị trách móc. Nếu là không thừa nhận đi. Thi thể đang ở trước mắt, không tìm được hắn không thừa nhận, đến lúc đó tình cảnh sẽ càng khó hơn thu chẳng. Diệp Phàm im lặng không lên tiếng, hậu thông lại là khẩn trương, đám người này mặc chính là bọn họ quần áo trang sức, người Miêu rất dễ dàng là có thể nhận ra. Nhưng là thuộc hạ nhiều người như vậy, hắn hậu thông nơi nào có biện pháp toàn bộ biết. Lương Xuyên cẩn thận đánh giá trên đất tử thi, tim rơi đến đáy cốc, cái này quần áo hắn nhận được, ban đầu lúc tỉnh lại, hắn chính là ăn mặc người Miêu quần áo. Hiện trường yên lặng như tờ, Tưởng Tuấn Tề từ trong lỗ núi hừ một tiếng, hướng về phía Diệp Phàm nói, bạn quan cái này Hoành Sơn trại chính là Di trại, nơi đây cũng không có bất kỳ người Miêu định cư. Trừ phi là ngươi bộ người nếu ngươi không lên tiếng đó chính là nhận bản quan chỉ có thể chiếu luật pháp xử lý tất cả người mặt liền biến sắc hậu thông cùng mã kim phiêu hai người lại là thần sắc đại biến bọn họ bất kể tưởng dẫn thể nói cái gì nói bậy lập tức rút ra đao, chuẩn bị mở một đường máu bọn họ cũng là lục lâm bên trong sinh tồn người tàn nhẫn nơi nào sẽ không phân rõ tình thế trước mặt đây chính là muốn bắt bọn họ khai đao bó tay chỉ có thể chờ chết người đến sao có thuộc hạ Hoành sơn chạy quân lính đồng quát một tiếng ở thời điểm này bọn họ so người bất kỳ đều phải ra sức Đại tổng triều binh liền người ngoài liền hồ tộc không được, nhưng là bọn họ gợi lên người mình tới đặc biệt thăng hái. Cùng khi dễ nhân dân một cái đạo lý, bọn họ có một loại trời xanh áp chế, cảm giác ưu việt, đại khái là đối người mình hiểu tận gốc rễ, lại là biết bọn họ có ý hướng đỉnh chỗ dựa, mà đây chút động binh còn có người dân, mau cũng không có, chết liền liền đốt chôn người cũng không có, động tới tay, quân lính càng không có nỗi lo về sau. Cầm đám này người miêu cũng bắt lại cho ta. Hậu thông vừa nghe, lúc đầu liền khẩn trương hắn ngay tức thì giận dữ, đám người này quả nhiên là muốn qua cầu rút ván, hắn mới vừa mắt lạnh bên cạnh xem. Lương Xuyên cùng Diệp Phạm rõ ràng chính là cùng cái này hán quan chung một phe. Bọn họ liều cái mạng ra giúp hán ra người đoạt lại thành trì, không nghĩ tới bây giờ lại đổi được như vậy kết quả, cái này để cho bọn họ như thế nào sẽ không nổi điên. Người cậu con này, chúng ta tuy nam nhân đã phạm tội gì, hậu thông miệng không lanh lẹ, giống như ở ngoài thành, mang tới mang đi cứ như vậy mấy câu nói. Bây giờ tình huống cũng không cần nói nhiều, người hán kéo tới mấy cổ thi thể thì phải cầm bọn họ, cái này nơi nào có đạo lý. Các ngươi ở ta trong thành đốt giết cướp bóc, còn dám cùng bản quan nói vô tội? Tối nay trong thành vô số tử thương, không nói toàn bộ quy về tội tại các ngươi, thành nam, những cái tiêu lửa, tổng nên coi là đến các ngươi trên đầu đi. Tường Duẫn Đế hôm nay là đủ tức giận, sớm muốn cầm mấy người khai đao, nếu không người người cũng làm hắn hoành sơn trại là kỹ viện động, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Đại Tống luật pháp há cho trả đạm. Hậu thông mang to, coi là nương ngươi đầu, cậu quan ngươi đánh tốt tính toán, ngày hôm nay chúng ta coi như phải chết, cũng phải trước lấy ngươi cậu quan mệnh. Hậu thông ra lệnh một tiếng, ầm một tiếng tất cả người miêu cũng rút đao ra. Súng mãi với nhau, nhưng vào lúc này, chỉ nghe Lương Xuyên hét lớn một tiếng nói, dừng tay. Thanh âm hùng hồn mà có lực, như sấm vậy tại chỗ nổ vang. Diệp Phàm ngay tại hắn bên người, bị chấn động được màng nghĩ ông ông tác hưởng. Tất cả mọi người đều bị cái này nam mặt nạ gây kinh hãi. Ngày hôm nay Lương Xuyên biểu hiện có thể không bình thường. Hắn cưỡi một con màu đỏ chiến mã chạy cho người không theo kịp, lập tức công phu không thể nói là siêu tuyệt, nhưng là lúc vào thành nhưng mà một người một ngựa, ngựa trước trận hạ tuyệt không nhất hợp người. Cộng thêm hắn uy phong lấm lấm thiết diện cái, để cho hắn sức chiến đấu tăng thêm không thiếu phân. Cái này một tiếng quá to, lại là đại biểu hắn trung khí. Trên chiến trường người. Thanh âm thường thường cùng lực lượng thành đa so, ví dụ như Trương Phi, cái này đại biểu lương xuyên quyết không là một cái người dễ trêu chọc. Liên tường doãn tế vậy bị giật mình, hắn còn không lên tiếng, lương xuyên mở miệng trước nói, đại nhân trong này có mơ ám. Ngươi ám. Tất cả mọi người đều chú ý tới đây. Liên hậu thông bị khơi mào tới thần kinh căng thẳng đều bị hắn rời đi rót sự chú ý. Liên thường doãn tế nói, nói. Hắn ngược lại là muốn xem xem nơi này mặt có vấn đề gì. Mấy cái quan sai thần sắc căng thẳng, một điểm này động tác nhỏ không có tránh được lương xuyên ánh mắt, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng nói, đại nhân cẩn thận xem xem. Những thứ này trên người quần áo trang sức mặc dù là rất rõ ràng mầm người nhà quần áo trang sức, nhưng là mặc ở những người này trên mình không hề khéo léo. Đám người đã qua, những thứ này mặc quần áo có núi lòng mép mập, có ngắn ngoại hạng, mặc dù người đổ xuống đất, nhưng là một mắt vẫn có thể nhìn ra được. Những quần áo này ăn mặc vô cùng không vừa người, liền eo vải cũng không có còn lên, thả lòng sập sập, càng giống như là tạm thời đổi được bọn họ trên mình. Cái này cũng không có thể nói rõ vấn đề. Tường Doãn tẩy lạnh lùng thốt, cái này là một, hai, mọi người xem xem bọn họ kiểu tóc lại xem xem hậu thông bọn họ cái này một đám người kiểu tóc. Lương Xuyên lời đã thành công hấp dẫn tới tất cả mọi người sự chú ý. Đám người vừa thấy, đám này mầm đầu người phát cùng một màu đều là gần gạo mái tóc dài, trải đầu thành một cái dài bím tóc trạng, bàn lượn quanh ở trên đầu, thậm chí trên đầu bọn họ khăn che đầu có còn không có lấy xuống. Lương Xuyên một khi chỉ điểm, tất cả nhân mã trên liền nhìn ra vấn đề ở chỗ. Điều này thật sự là một cái rất rõ ràng vấn đề. Người Miêu không hề lưu mái tóc dài, mà là di người, bọn họ từ trăng tròn bắt đầu, đối trên đầu bọn họ trên đầu liền cực kỳ coi trọng. ở di người tín ngưỡng trong đó, cái này bàn lên tóc gọi là Thiên Bồ Tát, là thần đương tê rơi ánh mắt. Di tộc người cầm Thiên Bồ Tát coi là nam tử linh hồn chỗ ẩn thân, là thần thánh không thể xâm phạm và tiết độc, tuyệt đối không cho phép người bất kỳ trạng. Thiên Bồ Tát trừ sắp xếp và phơi nắng lúc tán lạc xuống, ngày thường cũng quấn quanh tại đỉnh đầu, tạo thanh úc đối tóc trạng, rất giống một tòa nghiêm rút ra đỉnh núi, cho nên lại bị gọi là người đàn ông trên đầu phong cảnh. Cái này Quảng Nam vô số dân tộc chỉ có di người sẽ đem tóc làm nhất đồ trọng yếu, những dân tộc khác người phụ nữ sẽ để ý bọn hắn mái tóc dài, người đàn ông mà ngược lại là lưu tóc ngắn tốt hơn. Quảng Nam khí hậu mười phần nghiêm nhiệt, mái tóc dài lưu nhiều, không dễ dàng xử lý, vậy vô cùng không vệ sinh, mùa hè dễ dàng bốc mùi gợi lên trước tới lại là dễ dàng trở thành mục tiêu công kích của đối phương, cho nên Quảng Nam người không thích lưu mái tóc dài. Cái này rất rõ ràng, chính là những quan binh này lấy mấy cái chết đi zi người chuẩn bị để hãm hại hậu thông đám người này. Tường Duẫn Tệ sắc mặt tái xanh, lương xuyên nói đến mức này, đã là đang đánh mặt của hắn. Sự thật hắn nơi nào còn không biết. Diệp phàm ngươi mang người ngươi đi nhanh đi. Chưa 1143, chia của không được. Hậu thông mình chính là xem châu nhân sĩ, mặc dù chỉ là phía dưới một cái huyện cấp địa phương nhỏ Sơn Đại Vương, nhưng mà hắn cũng nghe qua tưởng danh hiệu, người này ở Quảng Nam làm có con tiếng. Người sợ nổi danh heo sợ mập, Tưởng Duẫn Tề không sợ. Người này từ xuất đạo bắt đầu, liền làm một bộ xương cứng, đối với người nào cũng không sợ. Hắn mới vừa vào quan quan, nghe nói ở Phú Xuyên khu vực làm huấn lệnh, nơi đó có một dược phách gạt hành lũng đoạn thị trường, muốn lũng đoạn toàn bộ Phú Xuyên một dãy thuốc đông y thị trường. Thông thường dược hành sợ hắn, không dám buôn bán, nhưng là dân gian dân chúng nhỏ lại có bao nhiêu người dựa núi ăn núi, bọn họ nơi nào có thể không làm? Một ngày có người phụ nhân bán thuốc liền cùng thuốc này phách nổi lên mâu thuẫn, ngoài đường phố bị đánh gần chết, trên mình quần áo cũng bị kéo rách hơn nửa. Đúng lúc gặp phải Tưởng Duẫn Tề ra ngoài đi tuần. Hắn bất kể chuyện căn nguyên là cái gì, ngoài đường phố lăng nục một vị phụ nhân chính là tống luật không cho chuyện. Hắn để cho dịch đinh mang thủy hỏa côn tại chỗ cầm dược phách kéo lên, đánh gần chết, chấn động toàn bộ phú xuyên trắng đen hai bên. Chuyện này sau đó tưởng dẫn Tệ quyết tâm chỉnh đốn địa phương thị trường, hắn ra tay vẫn là cái đó dược phách. Hắn đầu tiên là cải trang giả dạng làm lang trung đi trên đường bán thuốc, đánh ra một cái bảng hiệu, vườn trông thuốc không phàm cỏ, tổ truyền có bài thuốc bí truyền. Thinh Thông cổ kim thuốc nói, chuyên trị té gãy tổn thương. Quả nhiên lập tức để cho cái này dược phách cho để mắt tới, dược phách cố ý làm khó tưởng Duẫn Tệ, để cho hắn cho mình xem bệnh cho thuốc. Thuốc bên trong là dễ dàng nhất làm giả, chỉ cần tự mình nói bệnh không trị hết, đến lúc đó thì có lý do chữa cho nháo, nháo thượng hai lần, thần tiên cũng sợ. Hắn dùng một chiêu này chen đi không thiếu thuốc con buôn, càng chen ép không ít lang trung. Tưởng Duẫn tể cũng không sợ, tại chỗ cho hắn mở một cái toa thuốc. Bách tử nhân 3 tiền, đu đủ 2 tiền, quan quê 3 tiền, ích trí 2 tiền, phụ tử 3 tiền, bắt giác 2 tiền, nhân sâm 1 tiền, đại ô 3 tiền, trên đảng 3 tiền, khoai tử 3 tiền. Dư phách mặc dù là một con đồ, nhưng mà vậy to thông ý lý, nếu không thuốc này thành phố liền lăn đi xuống không, vừa thấy liền cười. Đây rõ ràng là cái lang băm, cho toa không ăn người chết liền cười. Sau đó vẫn là có cao nhân cho hắn chỉ điểm, cầm toa thuốc này thủ chữa sâu, miễn cưỡng cầm dược phách hủ ra cả người mồ hôi. Lúc đầu tưởng dẫn tể gặp dược phách bị hắn đánh cho một trận còn chưa trị hối đổi, liền chuẩn bị thật hạ tử thủ. Toa thuốc này chính là tới cảnh kỳ hắn. Thuốc kia tên thủ chữa liền đứng lên chính là mỏng một quan một bộ, tâm người đưa lên núi, muốn mạng hắn. Dược phách tìm người nghe một tí, mới biết cái đó lang trung là chi huyễn tưởng đủ tổ, tìm hắn một lần phiến thoái, thứ hai hồi chính là chạy hắn tới, không thu tay liền chuẩn bị làm hậu sự đi. Đi qua chuyện này. Dựa phách kia biết ở Phú Xuyên lăn đi xuống không, dọn dẹp đồ rất nhanh liền chạy ra Phú Xuyên, giết thuốc này phách một con gà, toàn bộ Phú Xuyên trắng đen hai bên đều biết cái này quan láo gia trí nhớ tốt, thủ đoạn tốt hơn, để cho hắn để mắt tới không chết cũng phải đường chạy, còn a dám ở hắn phía dưới mí mắt làm bậy. Sau đó Tưởng dẫn Tệ Vinh thăng lên Ung Châu tuần kiểm, đến đảm nhiệm lúc liền xảy ra một chuyện, đó chính là triều đình muốn mua ngựa. Theo lý thuyết loại địa phương này chỉ phải thật tốt kinh doanh, xem diệp ra như nhau, làm ăn tuyệt đối sẽ không kém. Diệp gia còn có rất nhiều không bằng Hoành Sơn trại địa phương bởi vì Hoành Sơn trại là quang doanh, nếu như hướng Triều Đình hàng năm quang quân mã thì có một cái cố định con số, tương đương với hạn ngập lụt bảo thu làm ăn. Nhưng mà người sáng suốt hay cũng nhìn thấy, toàn bộ Hoành Sơn trại làm ăn này là muốn chết không sống, căn bản không người tới nơi này mua ngựa, thậm chí bọn họ còn muốn cùng người ta đại lý âm thầm thu quân mã, là có thể nhìn ra, chỗ này nước không phải giống vậy sâu. Hắn mới tới Hoành Sơn lúc đó, Triều Đình muốn một nhóm quân mã, hắn vậy tự mình xem qua liền giao phó một nhóm quân mã, nhưng mà giao đến phương bắc, người ta quân đội liền trực tiếp tham tấu hắn một bản, nói hắn giao quân mã chất lượng không được, cái đầu cùng sức nặng đều không cách nào đạt tới cấm quân yêu cầu. Tương Tuấn Tề cũng là trực tiếp lên ngẩn, làm sao sẽ xảy ra như vậy chuyện? Rõ ràng là hắn nhìn tận mắt chuyện, sau đó mới biết là Hoành Sơn một ít quan viên ở ngựa trên cái cân mặt làm tay chân, bọn họ thấy là đủ hai chân cân, đến quân đội người ta vừa qua cân, khẳng định chưa đủ. ở giữa lại có Thuyết Tử, liền đẩy cho trên đường vận ngựa công không làm được vị, ngựa chưa cho ăn xong liêu cỏ, rất béo, cái gì Thuyết Tử đều có thể có, dù sao ai cũng không nói lại ai. Hắn khí được muốn giết người, cầm chuyện này báo lên muốn để cho Triều Đình có cái công bảo vệ, không ngờ Triệu Đình lại xuống chiếu, cầm những thứ này cái quan viên bảo vệ, hơn nữa hung hăng trách cứ hắn cái này tuần kiểm dùng sau đó hắn mới biết triều đình đối quân mã thái độ là làm cho phía bắc người khiết đan xem, bọn họ muốn để tùng người khiết đan cảnh giác, chẳng muốn lại khơi mào rắc rối. triều đình cũng biết cái này quân mã bên trong mờ ám, tất cả mọi người đều là người biết, chính là hắn cái này chủ quan cất rõ ràng làm hồ đồ, muốn làm một cái hiền quan minh quan. nhưng mà chuyện trong quan trường nếu có thể mọi chuyện thuận ý, triều đình kia mặt mũi còn như thế nào tồn tại? triều đình an nguy còn cần hay không? đây không phải là hắn một người có thể quyết định chuyện, chí ít hắn ở đảm nhiệm thời điểm, phát ra ngoài quân mã chỉ là đoạn phân lượng, vẫn là khỏe mạnh ngựa, dễ xanh để một môi còn không lỡ được chuyện, nếu là lúc trước liền trực tiếp phát một ít bệnh mã lao ngựa, càng đối với quân đội một chút trợ giúp cũng không có. Cho nên Tưởng Doãn Tề khi đó dậy, ý chí có chút xa xút, vẫn còn ở mình quyền hạn đầy phạm bên trong làm có thể giúp triều đình chuyện. Mãi cho đến ngày hôm nay, người hắn không có đổi. Nhưng là người ngoại không như thế xem, cấm quân quân mã ti lấy là Tưởng Doãn Tề làm người công đạo có quan tiếng, sẽ không cái hố bọn họ. Nhưng là nhận được ngựa vừa thấy, vẫn là một cái thánh tình, cũng ít ở Hoàng Sơn thu ngựa số lần, tất cả mọi người đều không có đổi, thay đổi chính là cái này triều đình càng ngày càng tối giữa, quân đội sức chiến đấu càng ngày càng kém. Diệp Phàm nhìn dưới mắt tinh cảnh. Tưởng Duẫn Tể là thật sự nổi giận. Thả bọn họ ra khỏi thành chỉ là Tưởng Duẫn Tể làm người coi như công đạo, nếu không cái này trong thành chuyện, chỉ cần có người muốn tài tạng, bọn họ cái này một đám người không có một cái có thể đi được khỏi. Có thể nói là Tưởng Duẫn Tể một người chịu đựng liền tất cả trách nhiệm, ngày sau thanh toán, chỉ cần có một cái Tưởng Duẫn Tể đối thủ chính trị đứng ra, bọn họ những người này cũng muốn đi theo cùng nhau xôi sẹo. Đổi lại là người khác, ít có thể bỏ mặc ngày hôm nay làm loạn là người phương nào, trực tiếp trước người giữ lại, từ từ tra hỏi là được, thả người, trở về trách nhiệm tính thế nào, người còn đi đâu đi tìm. Đoàn người ra khỏi thành. Diệp Phàm vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi. Cũng phải cái này chiến sự đột nhiên, bọn họ người của Diệp gia căn bản chính là tới xem náo nhiệt, thật bắt gặp chuyện, một chút chỗ dùng cũng không có, hoàn toàn không bằng bọn họ tuy nam trại còn có côn luân quan hai nhóm người, bọn họ là thật tàn nhẫn à? Hắn toàn bộ hành trình xem được rõ ràng, theo ở phía sau nhặt chỗ tốt, người ta chính là cầm đao kiếm ở trước mặt liều mạng, đừng bảo là thành cửa mở ra, không có bọn họ ở trước mặt đánh trước trận, cái này hoành Sơn trại vậy không mở ra. Bọn họ đại lý bốn phía cũng chưa có một đám người là hiền lành, Tây Nam người thổ phiên, Đông Nam quý châu đất dân, phía Nam rộng người trư bộ có thể coi như khá một chút chính là phía Bắc xuyên nhân, bất quá Tây tứ xuyên đám người kia cũng không phải hiền lành gì. Nơi này vẫn là đại tống, vạn nhất thật bị định tính là phản tặc, đó chính là cầm bọn họ diệp ra hoàn toàn phụ vào, đại lý cầm bọn họ diệp ra không có biện pháp, đại tống cùng đoàn thị một làm áp lực, muốn trị bọn họ diệp ra, đó chính là quá đơn giản. Lương Xuyên cũng không nghĩ tới sẽ đụng phải như vậy chuyện, quả nhiên chiến trường ngay lập tức và biến, chuyện gì đều có thể đụng được cho. Nếu như chuyện hôm nay không có giải quyết tốt, vậy bọn họ kết quả có thể chính là đầu danh trạm bên trong Tô Châu hùng thành bên trong muốn bánh bao hàn binh, chỉ có bị bắn chết phận mình vẫn là quá thiện lương, sớm biết ngựa cũng không cần, quay đầu đi chính là cần gì phải cầm mình kéo xuống nước. Quay đầu nhìn một cái hoành sơn trại, lúc này sơn trại là thái bình, nhưng mà lần này hắn nhớ tới vẫn là một thân mồ hôi lạnh. Cái này chính là mình gặp phải tình cảnh sao? Tương lai mình còn phải có nhiều ít tình cảnh như vậy. Mấy người phối hợp được cả người chất vật chất, mắt lom lom nhìn diệp phàm. Diệp phàm ngâm hiểu, cũng là van mày nói, các ngươi mấy vị không sợ các ngươi nói, vốn là nói muốn để các ngươi ở trong thành cướp một khoản, khi đó lấy là bên trong thành đã thất thủ, nhưng mà vào thành các ngươi cũng nhìn thấy, quan phủ người còn ở, chúng ta động thủ đó chính là lọt tặc. Triều đình hiện tại sẽ không động chúng ta, tương lai tính sổ thời điểm, chúng ta tuyệt đối không có trái cây ngon ăn. Cho nên để các vị tốt, chúng ta vẫn là không có để cho các vị động thủ. Thiếu chủ lời nói này, chúng ta cũng hiểu được, ta hầu thông còn phải cảm tạ thiếu chủ giải vây, nếu không ngày hôm nay nhất định phải bị người hãm hại. Chúng ta vẫn là quá non nớt, ít đi gì lúc hồi người tới tính toán, mãi mãi bất quá cuối cùng trở lui toàn thân. Diệp Phàm ngừng một chút nói, mang hai vị đầu lĩnh đi xuống đi, cầm bọn họ muốn ngự kiểm kê giao nhận một tí. Mã Kim Phiêu tại chỗ nói tối thiểu, trên mặt luôn là treo một bộ mỉm cười, liền cảm ơn chữ đều không nói xoay người liền theo ngựa sư đi lĩnh ngựa. Hắn động tác nhanh nhất, Diệp Phàm mặc dù đối với hắn thái độ có nhỏ từ, nhưng là vậy không có nói gì, dẫu sao người ta là dùng mệnh đổi lấy, một con ngựa thì một con ngựa, mình còn thiếu một nhà một cái tỉnh, ở giữa có một chút lừa dối thành phần. Đến Tiên Hầu Thông, Hầu Thông lại đối Diệp gia ý tốt cự tuyệt không chịu. Mạng ta chính là thiếu chủ cứu, đích huynh đệ không giúp ta giải vây, ngày hôm nay ta không bị tưởng đại nhân giết chết, ngày sau cũng sẽ bị những người khác nắm được cán, khẳng định cũng sẽ không có trái cây môn Bên trong triều đình người làm việc làm sao cái phong cách ta nhất rõ ràng không qua, bọn họ dám cầm đen nói thành trắng. Lương tâm đều bị trói ăn. Diệp Phàm ngược lại là nhìn nhiều cái này, hầu thông mấy lần nói, ngươi ngược lại là một tính tình cũng được. Hắn cùng Mã Kim Phiêu một so, đích xác là có khác biệt. Người ta giàu gì bất giác chúng ta chiếm tiện nghỉ của người ta. Thiếu chủ nói quá lời. Tình thâm trọng này, hầu muộn cuộc đời này nhớ, tương lai non xanh còn đó, chúng ta sau này gặp lại. Diệp Phàm cầm hắn ngăn lại, hướng về phía hắn nói, đem ngựa mang đi, không cần chính là không cho ta mặt mũi. Tương lai nếu như còn cần, ngươi liền cùng nước đại lý a nguyện bộ, tìm ta chính là, ngươi người bạn này ta đóng. Hầu thông đại hi, lại là chắp tay một bài nói, đa tạ thiếu chủ. Vậy ta hầu thông cũng không từ chối nữa, để cho người đi giao nhận. Đi đi. Hầu thông mới vừa đi diệp phàm nhìn chung quanh xem, hỏi, Linh Thiêm đâu? Lương Xuyên sắc mặt có chút nghiêm trọng, thằng nhóc này trên chân trúng một mũi tên, có chút phiền toái. Đầu năm nay chúng tên cũng không phải là chuyện nhỏ, đó là quan hệ đến an toàn cánh mạng việc lớn, cao tổ Lưu Bang bị anh bổ bắn một mũi tên, trở về không lâu liền băng hà, nếu là hắn sống lâu mấy năm, Hàn Vương Triều có thể vậy không lữ sau lớn như vậy nguy hiếp. Người mang tới đây. Linh Tiêm ở trên băng ca hùng hùng hổ hổ, đau đớn để cho hắn nước mắt tràn ra, nhưng mà lại không có biện pháp cái này ngay tức thì đi đâu đi tìm đại phu cho hắn trị chế Diệp Phàm thấp nửa mình dưới lấy tay đi gạt một tí đầu mũi tên đau được Ninh Thiêm cầm nha thử liền đi ra thiếu chút nữa không ngảy lên trong miệng lại toát ra hắn những cái kia kinh điển danh ngôn hắn mới không để ý tới có phải hay không cái gì thiếu chủ đó là thật đau muốn mạng tới nha kêu chúng ta bác sĩ thu ý đi lên để cho hắn tới xem xem chỉ gặp một người đàn ông to con vác một nắp dương tới đây dương vị vừa kéo tới ầm ầm đang đang một chồng lớn giao nhọn cái đục đục văng ra vang động vô cùng náo nhiệt Ninh Thiêm xem được ánh mắt cũng nớ ngẩn, máng to. Ngươi sẽ không là muốn xem bệnh cho ta đi? Ta không cần, đưa ta hồi an bình, chính ta tìm người. Vậy bác sĩ Thu Y chỉ nhìn một cái liền nói, ngươi mùi tên này khá tốt, không có lau cái gì kim loại lòng được vật. Nếu không hiện tại chỉ có thể cưa bỏ, nếu là kéo chậm, vậy không cưa cũng được, sợ là không còn dùng được. Chính ngươi muốn đi? Cái này bác sĩ Thu Y lớn lên to cao, trên cánh tay thịt bắp rõ ràng có thể gặp, đừng bảo là người nhìn sợ. Châu Ngựa nhìn vậy sẽ run à? Liên ngươi điều sự, ngươi tránh đi sang một bên, không nên đủ tà. Nói xong cái này bác sĩ Thu Y cũng không lo Ninh Thiêm vùng đây, rút ra mấy sợi dây trực tiếp cầm hắn đè lên giường, nắm tay chân trò chói lại. Ngươi bất động, rất nhanh liền sẽ tốt. Nếu là lộn xộn, đau chính là chính ngươi. Nói xong, bác sĩ thu y không biết từ nơi nào tìm tới một cây lại dài vừa thu cây vậy, đưa tới Ninh Thiêm ép, nói, mau, cắn nó, dễ chịu chút. Ninh Thiêm lập tức lại phát huy hẳn mang công, cắn nương ngươi cái chân, ngươi mau đưa cái này ô nhiễm hỏng bét đồ cho lão tử cầm tới. Chỉ có người khác cắn ta, không ta cắn người khác. Thôi, ngươi liền kiên quyết đương đầu đi, làm ta chưa nói. Diệp Phàm lại kêu một cái bác sĩ thu y vội tới Ninh Thiêm rút tên ra. Cái này làm việc Lương xuyên mình đều nhìn sừng sò, thấy vậy một cái dương công cụ, Lương xuyên đều sợ, cái này coi như chứa khỏi cũng có thể được tôn ván, bọn họ trước kia đều là làm như vậy. Không thể không bội phục đầu năm nay người, thật sự là người không biết không sợ. Vậy bác sĩ Thu Y tốt hả đạo, hai người chẳng muốn xem máu tanh như vậy tình cảnh, nhanh chóng lướt người, chỉ nghe sau lưng một tiếng tiếng rít thẳng sâu chí tiêu. À, mau, mau, mau, cho ta, ta muốn. Vậy côn mã, chương 1144, Hoành Sơn lại loạn. Các ngươi hai cái tới đây, dựng một chút cái khung, lão tử đây đi không nổi. Linh Thiêm hò hét hai cái động nhân, để cho bọn họ đi vùng lần cận mau trong rừng trúc trẻ cây trúc, cái khung rất tốt trở, chính là tạm thời dựng lên rồi ngồi chưa chắc thoải mái. Hai cái động nhân không dám do dự, rất nhanh liền đến vùng lần cận thẻ hoa hoa trẻ dậy cây trúc tới. Nói xong chiến mã đâu, Linh Thiêm mang một cổ kiêu căng từ từ hỏi, lúc này mới mấu chốt. Lần này trên chân hắn mang hải, lại là An Bình Châu lập được công lớn, mang về mấy trăm con chiến mã, Lão Tử Hán ninh Vũ nhất định sẽ đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Lão gia mỗi ngày mang hắn không công việc chính đáng, ở nhà phối hợp ăn chờ chết, ngày hôm nay chính là hang diện lúc. Diệp Phàm nhìn một cái cái này. Ta là một người thất bại, cơ hồ không thế nào chú ý ánh mặt trời rực rỡ còn chưa rực rỡ, bởi vì không có ở đây. Ta cha mẹ không có cách nào cho ta cung cấp chống đỡ, ta trình độ học vẫn cũng không cao, một thân một mình ở trong thành phố tìm kiếm tương lai. Ta tìm rất nhiều việc làm, nhưng đều không có thể bị thuê, có thể là không ai thích một cái không sợ trường nói chuyện, không thích trao đổi, cũng không lộ ra đủ năng lực người. Ta có dòng dã ba ngày chỉ ăn hai cái bánh mì, đói bụng để cho ta ở ban đêm không cách nào chìm vào giấc ngủ, may mắn chính là, ta trước thời hạn quen một cái tháng tiền mướn phòng còn có thể tiếp tục ở nơi kia bóng tối bên trong phòng ngầm dưới đất, không cần đi bên ngoài chịu đựng mùa đông vậy giá rét dị thường rõ. rốt cuộc, ta tìm được một việc làm, ở bệnh viện các đêm, là phòng giữ xác các đêm. bệnh viện ban đêm so ta tưởng tượng được còn lạnh hơn, hành lang đèn trên tường không có điểm sáng, khắp nơi đều rất mờ tối, chỉ có thể dựa vào bên trong căn phòng thấm vào đi ra vậy một điểm điểm ánh sáng giúp ta thấy được dưới chân. nơi đó mùi rất khó ngửi, luôn luôn có người chết bị nhét vào trang túi chứa xác bên trong đưa tới, chúng ta phối hợp giúp hắn dọn vào phòng giữ xác bên trong. Đây không phải là một phần rất tốt công tác, nhưng ít nhất có thể để cho ta mua được bánh mì. Ban đêm có thời gian thời gian vậy có thể dùng để học tập. Dẫu sao không có người nào nguyện ý đến phòng giữ sách tới, trừ phi có thi thể cần đưa tới hoặc là trở đi tiêu hủy. Dĩ nhiên, ta còn không có đầy đủ tiền mua sách, trước mắt vậy không thấy được để dành được tiền hy vọng. Ta phải cảm tạ ta tiền nhậm đồng nghiệp. Nếu như không phải là hắn đột nhiên nghỉ việc, ta có thể liền như vậy một việc làm cũng không cách nào lấy được được. Ta mơ ước có thể thay phiên phụ trách ba ngày. Hiện tại luôn là mặt trời mọc lúc ngủ, ban đêm tới sắp sau thức dậy, để cho ta thân thể đổi được có chút yếu ớt, đầu ta thỉnh thoảng vậy sẽ rút ra đau có một ngày, rời công đưa tới một cái mới thi thể. Nghe người khác nói, đây là ta vị kia đột nhiên tạm rời công việc trước đồng nghiệp. Ta đối hắn có chút tò mò, tại tất cả người sau khi rời đi, rút ra tủ, lặng lẽ mở ra trang túi chứa xác. Hắn là lao đầu, mặt lại xanh lại trắng, khắp nơi đều là nếp nhăn, ở đặc biệt tám dưới ánh đèn lộ vẻ rất doan người. Tóc hắn không nhiều, phần lớn cũng liếc, quần áo toàn bộ bị tơi xuống, liền một khối vải cũng không có cho hắn còn lại. Ta thấy ngực hắn có một cái kỳ quái dấu vết, màu xanh đen, cụ thể dáng vẻ ta không có cách nào miêu tả. Lúc đó ánh đèn thật sự là quá mờ. Ta đưa tay chạm đến hạ cái đó dấu vết công việc gì đặc biệt. Nhìn vị này trước đồng nghiệp, ta đang suy nghĩ, nếu như ta một mực tiếp tục như vậy, cùng đến lấn giả, có phải hay không gặp mặt hắn như nhau? Ta đối hắn nói, ngày mai ta sẽ cùng hắn đi lò tiêu, tự mình cầm hắn cho cốt mang tới gần đây miễn phí nghĩa trang công cộng. Miễn được những cái kia phụ trách những chuyện này người ngại phiền toái, tùy tiện tìm con sông tìm một đất hoang liền ném. cái này sẽ hy sinh ta một buổi sáng ngủ, nhưng khá tốt, lập tức là chủ nhật, có thể bù lại. nói xong câu nói kia, ta chuẩn bị xong trang túi chứa xác, lần nữa cầm nó nhét vào tủ. bên trong căn phòng ánh đèn tựa hồ càng tối. vậy này sao? Mỗi lần ngủ, ta tổng hội mộng gặp một phiến sương ngủ. Ta dự cảm đến không lâu sau sẽ có một số việc phát sinh, dự cảm đến sớm muộn sẽ có chút không biết có thể hay không gọi làm người đồ đến tìm ta, cũng không người nguyện ý tin tưởng ta, cảm thấy ta ở như vậy trong hoàn cảnh như vậy công tác bên trong, tinh thần đổi được không quá chính thường, cần phải đi xem bác sĩ. Ngồi ở trước quầy ba một vị phái nam quý khách nhìn về đột nhiên dừng lại giải thích người. Sau đó thì sao? Vị này phái nam quý khách hơn 30 tuổi, ăn mặc màu nâu to đâu áo và màu vàng lọt quần dài, tóc để rất bình, trong tay có đỉnh đầu đơn sơ màu đậm tròn mũ dạng. Hắn nhìn như bình thường, và trong quán rượu phần lớn người như nhau. Tóc màu đen, cạn ánh mắt màu xanh ra trời, không tốt xem, cũng không xấu xí, thiếu thiếu đặc tú rõ ràng. Mà hắn trong mắt giải thích người là cái 18-19 tuổi người tuổi trẻ, vóc người cao ngất, tứ chỉ thon dài, đồng dạng là màu đen tóc ngắn, màu lam nhạt mắt hai tròng mắt, nhưng ngũ quan sâu sắc, có thể để cho người trước mắt liền sáng. Vị trẻ tuổi này nhìn trước mặt ly rượu không, thở dài nói. Sau đó, sau đó ta liền từ trước trở lại nông thôn, tới nơi này và ngươi khôn lác. Vừa nói vừa nói, hắn trên mặt lộ ra nụ cười, mang theo mấy phần rành mạnh ý vị nụ cười. Vị kia phái nam quý khách sợ run một tí. Ngươi mới vừa rồi nói những thứ kia là đang quắt lác. Ha ha. Đi chung quanh đài bộ phát một tràng cười. Tiếng cười hơi có dừng lại, một vị thon gầy người đàn ông trung niên nhìn vậy hơi có vẻ lúng túng quý khách nói. Người xứ khác, ngươi lại sẽ tin tưởng Lô Mệ An câu chuyện, hắn mỗi ngày nói cũng không giống nhau, ngày hôm qua hắn vẫn là một cái bởi vì nghèo khó bị vị hôn thê giải trừ hôn ước tên xui xẻo, ngày hôm nay biến thành trông sắc người. Đúng, nói gì 30 năm ở xệ rèn rổ Hà Đông bên, 30 năm ở xệ rèn rổ sông bên phải, chỉ biết là hồ ngôn loạn ngữ. Một vị khách quán rượu khách quen nói theo. Bọn họ đều là có đủ cái này cỡ lớn tôn sổng nông phụ. An mặc hoặc hát hoặc sắm hoặc tông ngắn áo. Bị treo là lô mẹ an tóc đen người tuổi trẻ dùng hai tay chống quầy rượu, chậm chạp đứng lên, cười hiếp mắt nói: Các người biết, đây không phải là ta đàn câu chuyện, đều là tỷ tỷ ta viết. Nàng thích nhất viết câu chuyện, vẫn là cái gì tiểu thuyết tuần báo chuyên mục nhà văn. Nói xong, hắn nghiêng người sang thể, đối vị kia ngoại lai like, quý khách than liền ra tay, rực rỡ cười nói: Thật xin lỗi, để cho ngươi hiểu lầm. Tiên tiên ăn mặc màu nâu to đâu áo, bên ngoài thông thường nam tử không có tức giận, đi theo, mỉm cười đáp lại: Rất câu chuyện thú vị, sương hôi như thế nào? Hỏi người khác trước trước làm tự giới thiệu mình không phải thông thường sao?" Lô mẹ An cười nói. Thiên tiêu bên ngoài hương tới quý khách cật đầu một cái. Ta kêu dần quả sở. "Cái này hai vị là ta đồng bạn Valentine và Ly Nhã. Nam 27, 28 tuổi, màu vàng trên tóc cửa hàng điểm bột, không tính lớn ánh mắt có so nước hồ xanh phải sâu một chút màu sắc, An mặc màu trắng mã giáp, màu xanh da trời nhỏ đầu bên ngoài bộ và quần dài màu đen, trước khi ra cửa rõ ràng từng có một fan chuyên tâm lối ăn mặc. Hắn vẻ mặt khá là lạnh lùng, không thế nào đi xem chung quanh nông phu, những người dân Vị yến phái nữ nhìn như so hai vị đàn ông tuổi tác nhỏ hơn, một đầu màu xám cho nhạt mái tóc dài buộc thành phức tạp bím tóc, bao khối màu trắng cái khăn che mặt đảm nhiệm cái mũ. Nàng trong mắt cùng tóc cùng màu, nhìn về lô mẹ an ánh mắt mang theo không che giấu chút nào nụ cười. Đối chuyện phát sinh mới vừa rồi tựa hồ chỉ cảm thấy được thú vị. Quán rượu hơi ga đèn trên tường chiếu dọi xuống, vị này gọi là lụy nhã phái nữ triển lộ ra rất thiếu lô mũi và độ cong liêu mí môi, ở có đủ thôn như vậy nông thôn tuyệt đối gọi là người đẹp. Nàng ăn mặc màu trắng không nếp nhăn dê nhung quần bó sát người, phối gạo màu trắng nhỏ bên ngoài bộ và một đôi ngựa thiếp ngươi dày ống cao cái khăn che mặt và trên giày ống còn phân biệt cột hai cái màu bạc tiểu linh đàng mới vừa rồi đi vào quán rượu thời điểm một đường đinh len can làm đặc biệt dụ cho người nhìn chăm chú để cho không thiếu phái nam xem được ánh mắt đều thẳng ở bọn họ trong mắt cái này phải là tỉnh phụ so mâu ngươi thủ đô teji ngươi cái loại này thành phố lớn mới có thời thượng lối ăn mặc lomean đối ba vị người sứ khác gật đầu một cái ta kêu lomean lý các ngươi có thể trực tiếp kêu ta lomean thế nào họ của ta có vấn đề gì không lomean tò mò hỏi giai phần quạ sợ giúp lỵ nhã giải thích ngươi cái họ này để cho người sợ hãi ta mới vừa rồi cũng thiếu chút nữa không khống chế được mình thanh âm. thấy trung bênh năm vu những mục dân một mặt không rõ ràng, hắn tiến một bước giải thích. tiếp xúc qua thủy thủ, vốn bán trên biển người đều biết, nam biển bên trên có một câu nói như vậy truyền lưu. tình nguyện gặp gỡ những hải tặc kia tướng quân thậm chí còn vu giả, vậy không nên đụng đến một cái tên là Phờ răng. mẫn người vị kia họ cũng là lý, hắn rất đáng sợ sao? lô mễ an hỏi. giai ân lắc đầu một cái, ta không biết, nhưng nếu có như vậy truyền thuyết, vậy khẳng định sẽ không kém. hắn ngừng cái đề tài này, đối lô nói, cảm ơn ngươi câu chuyện, nó đáng một ly rượu, ngươi muốn cái gì? một ly lục tiên nữ, lomean một chút cũng không khách khí, lần nữa ngồi xuống. lục tiên nữ, rượu absinthe, ta muốn ta cần phải nhắc nhở ngươi một câu, đáng ngại đối với thân thể con người có hại, loại rượu này có thể đưa đến tinh thần thất loạn, để cho ngươi xuất hiện ảo giác. ta không nghĩ tới keji ngươi lưu hành hướng gió đã truyền bá đến nơi này. bên cạnh lị nhã cười chúng trí bổi thêm một câu, lomean nga một tiếng. lúc đầu keji ngươi người vậy thích uống lục tiên nữ, đối với chúng ta mà nói, sinh hoạt đã đủ cực khổ, không cần phải quan tâm hơn như vậy một bị thương, loại rượu này có thể để cho chúng ta tinh thần lấy được được lớn hơn buông lỏng được rồi, giai quân ngồi về vị trí, nhìn về người hầu rượu một ly lục tiên nữ, lại cho ta thêm một ly tay ngực. Tay ngực là nổi danh trái cây rượu trắng. Tại sao không cho ta cũng một ly lục tiên nữ? Mới vừa rồi là ta nói cho ngươi trận tướng, ta còn có thể cầm tình huống của tiểu tử này nguyên nguyên bản bản nói ra. Cái đầu tiên mạch trần lô mẹ an mỗi ngày đều ở kể chuyện gầy nhom người đàn ông trung niên bất mãn hơn người xứ khác, ta nhìn ra được, các ngươi đối câu chuyện kia thật giả còn có hoài nghi. Ti e, vì miễn phí uống một ly rượu, ngươi thật là chuyện gì cũng có thể làm được. Lô mẹ an cao giọng đáp lại, không cùng dần làm ra quyết định, lô mẹ an lại bổ sung. Tại sao không thể là chính ta nói, như vậy ta còn có thể uống nhiều một ly lục tiên nữ. Bởi vì ngươi nói tình huống bọn họ không biết con nên tin hay không. Gọi là TE người đàn ông trung niên đắc ý cười nói tỷ tỷ ngươi thích nhất cho các đứa trẻ nói câu chuyện nhưng mà chó sói tới, luôn là nói láo người tất nhiên mất đi chữ tín. Được rồi. Lô Mê an nhún vai, nhìn người hầu rượu đem một ly màu xanh nhạt rượu đẩy tới trước mặt mình. Ryan nhìn về hắn, hỏi ý, có thể không? Không thành vấn đề, chỉ cần ngươi bóp tiền đủ thanh toán những rượu này chi phí. Lomean không để ý vậy thêm một ly nữa lục tiên nữ. Ryan gật đầu một cái. Ti E nhất thời mặt tươi cười, khẳng khái người xứ khác, thằng nhóc này là trong thôn thích nhất đùa giại người, các ngươi nhất định phải cách hắn xa một chút. Mang về trong thôn. Lệ Nhã bén nhẹ hỏi. Nàng hơi nghiêng đầu, lộ ra đinh đinh đương đương thanh âm. Ti E gật đầu một cái. Sau đó, hắn liền theo áo la người họ Mận, liền liền tên chữ Lô Mệ An cũng là áo la người lấy. Nguyên bản tên gì ta cũng quên. Lô Mệ An nhấp một hớp rượu xin thở, cười hì hì nói, nhìn như hắn đối mình đi qua bị như thế run rẩy lộ ra một chút cũng không tự ti và xấu hổ. Chương 1145, trốn về đại lý. Mấy cái động nhân mang linh thiêm dưới chân lại cùng sinh rõ tựa như chạy cùng đất bằng phẳng tựa như hơn nữa bọn họ phần lớn đều là thiết bàn chân hoàn toàn không sợ dưới chân gập ghềnh cùng lận đận lương xuyên gới ngựa ở phía sau cùng truy đuổi lại xa xa giữ một khoảng cách người mẹ hắn lại không đứng lại ta muốn bán tên lương xuyên mau cũng không có từ đâu tới mũi tên bất quá những lời này lập tức liền hù dọa ở ninh thiêm ninh thiêm để cho thuộc hạ người lập tức dừng lại tới xa xa cùng lương xuyên hét lớn đại ca chuyện này ta thật không biết à ta, ta cũng không có tham dự cái này một đường lương xuyên cuối cùng đuổi theo lương xuyên người này không hổ có gan hơi bọn họ động nhân cũng có mấy trăm người Hiện như vậy nhiều ngựa, có thể nói là bình cường mã tráng, hắn một người một ngựa liền dám đuổi theo, đương sáng chính là không đem bọn họ đám người này coi ra gì. Người như vậy mấy năm trước bọn họ vậy gặp qua một cái, bất quá người nọ sau đó chết, trên giang hồ không có nữa truyền thuyết của hắn. Người phải chạy đi nơi nào, gấp như vậy có phải hay không có cái gì người không nhận ra chuyện. Địch đại ca ngươi nói nơi nào nói, chân ta tổn thương lại như vậy, lại không đi trở về chữa trị sớm muộn phải tàn phế, các ngươi để cho bác sĩ thu y cho ta lừa bịp mấy cái, sẽ không lấy làm cho này là có thể trị hết ta tổn thương chứ. Ninh Tiêm dừng một tí cười khổ nói, Ta còn có thể đi đâu bên trong? Đương nhiên là hồi An Bình Châu. Ta tổng không thể cùng những cái kia tạp tử cùng lưu đi. Cha ta là ai? Đây chính là đường đường An Bình Châu thổ tiên Linh Vũ. Ta bây giờ là muốn cái gì có cái đó. Cần gì phải cùng bọn họ cùng đi phạm hiếm. Ninh Tiêm nói không sai. Nếu là hắn tỉnh thần không có vấn đề, tuyệt đối sẽ không cầm bọn họ có sát tổ tông cơ nghiệp tới làm trò đùa. Đầu phục ai cũng so không bằng đầu dựa vào đại tổng triều đỉnh ngọn núi lớn này tới được chân thực, cũng chỉ có đại tổng triều cho tối đa nhất chân thực. Lương Xuyên trầm ngâm hồi lâu, hỏi ngươi có phải hay không đã sớm biết ngựa Kim Phiêu muốn gây chuyện? Nói nhảm. Vậy tiểu tử tạo phản hai chữ còn kém khắc ở trên mặt, lúc trước mua ngựa thời điểm hắn liền hướng chúng ta nháy mắt, âm thầm muốn chúng ta cùng nhau cầm các ngươi ngựa trực tiếp đoạn, không quá chúng ta còn chưa kịp động thủ liền để cho các ngươi gài bẫy, ta nói thằng nhóc này chạy nhanh như vậy, nguyên lai là đánh hành sơn trại chủ ý. Ngươi hiện tại không phải đi về, ta cho một mình ngươi lập công chuộc tội cơ hội, ngươi cùng ta trở về đem ngựa kim phiêu người kia làm thịt, đến lúc đó ta cùng Triệu đình nói chuyện này cùng ngươi không liên quan, nếu không ta những chuyện này toàn bộ đều muốn trừ đến trên đầu ngươi. Linh Tiêm cười hắc hắc, khoát tay lia lịa nói, cái này thì không cần, oan có đầu nợ có chủ chúng ta động nhân không có ra tay liền không có ra tay, thiên vương lão tử tới ta cũng dám cùng hắn tranh một phen. ngươi không nhận biết trong thành vậy cửa ra, tưởng dẫn tể mặc dù bá đạo, nhưng mà người ta không phải là không nói phải trái cơ quan. hắn ở chúng ta quảng nam danh tiếng lớn vô cùng, hắn cũng không dám tùy tiện đi chúng ta động nhân trên đầu chuột mũ cái mũ. lương xuyên ánh mắt trường được chọn chọn, chuẩn bị cầm thằng nhóc này khai đao. bên cạnh động nhân thấy tình thế dù chưa rút ra đao, nhưng vậy lại giống nhau ánh mắt hồi kính lương xuyên. hắn không sợ ninh thiêm cái này nhị thế tổ, nhưng mà sợ những thứ này cả người đều là vết đao kiếm thương động nhân. Dù sao chỉ cần thằng nhóc này không đi trong thành cùng ngựa Kim Phiêu hợp chung một chỗ làm loạn, bên trong thành liền giao cho tưởng dẫn tệ đi, hắn có thể không có biện pháp quản trời quản. Ngươi đi thôi, không muốn để cho ta ở chỗ này gặp lại gặp ngươi. Linh Tiêm vừa nghe mừng rỡ nói, đích đại ca ý ngươi là ta gia châu này gần bỏ tiền không cần trả. Lương Xuyên hừ một tiếng, không có để lại câu trả lời liền chạy trở về doanh trại. Hoành Sơn trại lửa còn ở đốt, chân trời mới vừa chỉ là bị nhuốm đỏ, hiện tại thì là cả bầu trời cũng dính vào một lớp đỏ choáng váng vậy, vô cùng đáng sợ. Bên trong thành có vô số khóc số tiếng, còn có tiếng ngựa hí, không, hẳn là kêu gào tiếng toàn bộ hoành sơn trại đã không có ban ngày náo nhiệt biến thành một tòa tu la địa ngục vô số người muốn chạy trốn nhưng mà vậy thấp lùn tường thành chặn lại người ngoài tấn công bước chân vậy chặn lại bọn họ chạy trốn đường đi diệp phàm lúc này đã mất hết hồn liễu thấy lương xuyên trở về lập tức cưỡi ngựa chuẩn bị mang lương xuyên giết vào trong thành lương xuyên lập tức ngăn cản diệp phàm xung động ở trên ngựa liền quát bảo ngưng lại hắn nói thiếu chủ ngươi hiện tại phải đi nơi nào diệp phàm phàn nàn gương mặt nói chúng ta diệp gia chiến mã còn ở trong thành à chỉ có thể đi cứu chiến mã hiện tại không thể vào thành chúng ta hiện tại vừa vào thành liền sẽ để cho Tưởng Dẫn Tề làm thật đánh tới thành tắt tử bị bọn họ công kích không nói tương lai sẽ còn bị cài nút một cái thông kẻ gian tội danh trong thành thế lửa quá mạnh ngựa phòng đoán đã sớm bị nghiêm trọng kinh sợ hiện tại đi vào vậy thu thập không được mấy thất ngựa, còn có ngựa Kim Phiêu người kia ở trong bóng tối nhìn chừng chừng đăm đăm chúng ta muôn ngàn lần không thể mạo hiểm như vậy Diệp Phong lẩm bẩm người nói gì sao là ngựa Kim Phiêu công thành tay hắn đầu không phải mới hơn 300 người cứ như vậy một chút có thể đánh hạ Hoàng Sơn Trại Lương Xuyên nói không phải là người hơn không nhiều vấn đề hiện tại Hoàng Sơn Trại cửa mở ra chính là phòng thủ thành nhất chống rống lúc đó, chúng ta ngựa lại muốn chạy đến bên trong thành, đích xác là một cái ngàn năm một thở thời cơ tốt, người này là một nhân vật. Diệp Phạm Nghiêm mà nói, chính là bởi vì làm cái này cho nên chúng ta cũng phải thừa dịp cái này thời cơ tiến vào bên trong thành, nếu như có thể cầm Hoành Sơn chạy đoạt trở lại, nói không chừng người tổng sẽ thực hiện bọn họ ước định. Lương Xuyên thở dài một cái nói, thiếu chủ ngươi nghĩ quá ngây thơ rồi. Cái này Hoành Sơn chạy hiện tại coi như đoạt trở lại liền khẳng định cũng là thành chống một tòa, như vậy thành chỉ đối với người tổng mà nói một chút chỗ dùng cũng không có, bọn họ muốn là nhân khẩu còn có ngựa. Chúng Ta cũng không có cách nào thực hiện được, bọn họ lại càng không sẽ thực hiện cam kết, những người làm quan này so người làm ăn còn không có chất tuyển, chỉ có bọn họ cho rằng là đúng, đúng tiền đồ chính trị của mình có lợi, bọn họ mới biết coi trọng. Lương Xuyên càng nói, diệp phàm tim lại càng nặng nề, cái này một nhóm mác là bọn họ diệp ra toàn bộ xuất thân, không, có chiến mã liền không có sức, càng không, có tống chiều chống đỡ, tương lai bọn họ diệp ra muốn dựa vào cái gì tới đặt chân. Lương Xuyên biết diệp phàm trong lòng đau khổ, nhưng chỉ có thể tiếp tục nói, ngựa kim tiêu đám người kia tàn bạo là máu, hơn nữa ta xem bọn họ đặc biệt bỏ được, ngươi cho bọn hắn ngựa hán toàn bộ ở trên nửa cột lên có khô cùng dễ cháy vỡ tới vừa ra châu lửa pha liên châu lửa pha liên diệp phàm có thể chưa từng nghe qua nhưng là lương xuyên càng tin chắc nửa kim phiêu người này càng chưa từng nghe qua người này nhất định là một người mù chữ sách cũng không có đọc qua làm sao có thể sẽ biết châu lửa pha liên như vậy chất pháp bất quá có một chút lương xuyên không thể không cân nhắc chính là nửa kim phiêu người này là một nhân vật mấy trăm thất chiến mã nói không muốn cũng không muốn sau đó lại có lớn như vậy vũ khí quyết định thật nhanh giết vào thành bên trong đây cũng không phải là người bình thường có chiến lược ánh mắt Cùng như vậy đối thủ, bằng vào Diệp Phàm trong tay đám này cuộc sống An giật qua luôn chịu ngựa sư, có thể không phải là người ta đối thủ. Chúng ta người không phải bọn họ đối thủ." Lương Xuyên nói xong câu nói sau cùng, liền lại nữa lời nói, muốn để cho Diệp Phàm tự cầm chủ ý nếu như Diệp Phàm khăng khăng làm theo ý mình vào thành cứu viện mà nói, đến lúc đó có thể là đội ngũ hay không, bọn họ Diệp gia tổn thất như thế nhiều chiến mã đã rất thảm đau, nếu là liền cái này một nhóm ngựa sư cũng mất, đến lúc đó thì thật toàn bộ không có. Ngựa sư còn ở đó, trang trại ngựa mấy năm liền có thể khôi phục nguyên khí. Rút lui." Lương Xuyên lại thêm liền một câu chúng ta hiện tại muốn rút lui nói nhanh hơn rút lui được không lưu một chút dấu vết liền khi chúng ta từ ra khỏi thành một khắc đó trở đi rời đi ninh thiêm nhưng mà rất tinh chạy được so với ai khác cũng mau chính là sợ bị cái này một đám người cuốn vào vũng bùn nếu không tương lai sau thu tính từ sổ nợ này tới chúng ta còn phải bị thua thiệt diệp phong nắm chặt quả đấm chừng đi mấy bước đột nhiên ngẩng đầu nhìn lương xuyên một cái nói ngươi nói không sai người đâu cầm cái này doanh trại một cây bước cho ta đốt đem trong tay quân nhu quân dụng toàn bộ mang đi đi lập tức chúng ta hồi a nguyện bộ diệp tâm thủ hạ cả đám lúc đầu xem trước cái này bên trong thành ánh lửa liền lòng vẫn còn sợ hãi Hồi thứ nhất vào thành thời điểm, hậu thông cùng ngựa Kim Phiêu không có tổn thất người nào ngựa, bọn họ nhưng là tổn thương không ít người, bác sĩ Tu Y đã sớm không giúp được. Chính bọn họ cũng biết, bọn họ cùng những thứ này hàng năm cầm đao chém quảng nam người không phải một cái cấp bậc, đi vào chính là đưa rau kém không nhiều. Đều là lương xuyên người này, bọn họ mặc dù không rõ Bạch Diệp Phạm tại sao như thế nghe cái này người ngoài nói, nhưng mà bọn họ cũng chỉ có thể chiếu làm, bởi vì bọn họ chính là diệp gia tư nhân võ trang, không có mình tự do. Hoành Sơn trại bốc cháy thời điểm, bọn họ tim lại nắm chặt, bất kể là ai ở trong thành làm loạn lúc này cảnh tượng so với trước kia loạn hơn, bọn họ lo lắng Diệp Phạm sẽ để cho bọn họ lần nữa vào thành đi dẹp loạn. lúc này cũng không có liền hậu thông cùng ngựa kim phiêu hai bộ tiếp viện đi vào không cùng là chịu chết, hơn nữa bọn họ gái nào không phải đã mệt mỏi đường ngày, người người gân bị kỷ lực, kia có lực lượng lại đi dẹp loạn. chính là binh đoán cao tăng lúc đó Diệp Phạm ra lệnh một tiếng, tất cả người lại như được đại xá, đánh máu gà tựa như cuốn lên mình hành trang, để lên xe để lên xe, thả vào lập tức thả vào xe ngựa, đi theo Diệp Phạm thật nhanh rời đi hoàng sơn trại. hiện tại liền xem chuyện này người tống định thế nào, bọn họ nếu là nói chuyện này cùng Diệp gia có liên quan đó chính là muốn trở mặt không nhận người. Nhưng là nếu như bọn họ tiếp tục chống đơn dịp ra, như vậy phê ngựa tiền bọn họ tự nhiên cũng sẽ đưa tới đây. Hơn nữa, bọn họ còn sẽ cầm lần giao dịch này ước định tiền đưa đến đại lý. Hai người trước khi đi tình thoảng quay đầu nhìn một cái ánh lửa ngất trời hoành sơn trại, đi thẳng ra mấy chục dặm, vòng qua một đạo chẻ núi, rốt cuộc xem không thấy cái này thê thảm cảnh tượng. Hai người đã đối lần này hợp tác không ôm bất kỳ hy vọng nào. Tình huống phát triển đến tình cảnh như vậy là người bất kỳ đều không cách nào dự liệu đến. Hai người mới vừa đi, mặt đất bắt đầu chấn động lên, vô số đội ngũ hướng hoành sơn trại nhanh chóng chạy tới. Diệp gia đoàn người không biết phía sau chuyện gì xảy ra động tĩnh, không qua bọn họ kỵ chiến mã bắt đầu bất an, ngựa sư bén nhạy cảm giác được, nhất định lại chuyện gì xảy ra. Mọi người một lát cầm quân nhu quân dụng toàn bộ ném, không muốn mang theo. Chúng ta hỏa tốc trở lại đại lý đi liền. Diệp Phan vậy cảm thấy nguy hiểm, có người đã sớm nằm sát xuống đất nghe, giữ thanh âm, hẳn là có một chỉ đại quân đang lui về phía sau truy đuổi bọn họ. Tất cả người khẩn trương quất ngựa của mình đi đại lý đi. mắt xem phía trước đại lý quốc cảnh sắp đến, đại lý nước cùng tống triều biên giới cũng không có đề phòng, nhưng là tất cả người Việt quốc quốc cảnh một khắc kia đều là nặng nghề thở phào nhẹ nhõm. Chương 1146, Diệp Phàm Nghĩa phụ. Người của Diệp gia chỉ là rời đi Hoành Sơn trại địa giới, truy binh phía sau liền dừng lại vài bước. Đám người này kỵ chính là Diệp gia điên ngựa, nếu là Diệp Phàm dừng lại liếc mắt nhìn, nhất định sẽ khí được giẫm chân, đây chính là bọn họ mới vừa đưa đến Hoành Sơn trại điên ngựa, chính là mang lên đá đập bình chân. Truy kích người cầm đầu nhìn lương xuyên đám người này, khẽ miệng lộ ra một chút cười nhạt, quả nhiên hắn đoán không có sai, đám người này mặc dù nhìn có chút con đường, nhưng trong thực tế chính là giấy dán dạ hổ, làm bộ hù dọa người thôi, chỉ tiếp Hắn động tác quá chậm, lại để cho đám người này trốn thoát, những người này lỗ mũi còn khéo léo, trực giác quá đúng, vẫn còn biết chạy trốn. Truy kích Diệp Phàm cầm đầu dẫn đầu người, lại vậy mang một khối hắc thiết hắc cái. Lúc này, đại tổng cùng đại lý hai nước còn không có xích mích, Diệp gia cùng chính thức tới giữa rức định không thấy được ánh sáng, cái này thì đồng nghĩa với hai nước còn phải lẫn nhau giữ khắc chế, đó chính là chính thức khai chiến, hắn vậy không kham nổi trách nhiệm như vậy hắn, dẫn đầu người ngược lại là muốn một mực đối tiếp, nhưng mà dưới mắt đến đại lý còn vẫn có mấy trăm nhượng, hắn chỉ là muốn được lợi một khoản mau tiền, không phải thật muốn cùng đại lý khai chiến. Nếu không phải ngựa của bọn họ chính là kiên nhẫn tốt nhất điền ngựa, căn bản không chịu nổi như thế cường độ cao rời đi. Đám này đại lý người rất tinh, chạy được vậy rất nhanh, bọn họ ở thời gian đầu tiên liền làm ra phán đoán chuẩn xác, chẳng lẽ bọn họ biết mình muốn cướp Hoành Sơn trại, hơn nữa mình sẽ cầm bọn họ khai đao. Ngựa đại nhân, chúng ta muốn không muốn trở về cùng diễn điện người hội hợp. Ngựa đại nhân, chính là trước ở lương xuyên cùng Diệp Phàm bên cạnh giả heo ăn hổ ngựa Kim Phiêu, hắn lúc này, trên mặt một chút chập chờn cũng không có, lập tức quát một tí chiến mã, hồi ngựa rẽ hướng Hoành Sơn trại lúc này hồi hoành sơn trại mới là tốt nhất thời cơ bọn họ đám người này lần này thuận lợi chính là thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được nếu không phải đám người này giúp hắn sáng lập cơ hội hắn còn không thể nào đổi ở diễn điện người trước trước hung hãn được lợi hắn một đại phiếu hắn cũng sẽ không lưu lên cầm tán lạc ở trên giữa đường đại lý người vật liệu yên tĩnh đem thì muỗi lại thiếu cũng là thịt hắn có thể sẽ không bỏ rơi theo hai nhóm người mỗi người ly tán hoành sơn trại bắc bộ lần nữa bình tĩnh lại nam vương cái này đội hắn quân biên mất ở mịt mờ cụm núi trong đó lúc này mặt trời mới mọc vậy mọc lên từ phương đông Đại lý biên giới phòng tuần vệ binh phát hiện Diệp Phạm trở về nhà bóng người, khói mã hồi báo Diệp gia gia chủ. Từ Diệp Phạm lên đường ngày hôm đó, Diệp gia gia chủ Diệp Kỳ liền ngủ không yên ổn. Lần trước hắn để cho mình đại nữ nhị ra cửa, chính là muốn cho Diệp gia lại mở rộng một con đường. Nhưng mà con gái một đi không trở lại, sống không thấy người chết không thấy xác, chỉ chớp mắt đều đã 7-8 năm đi qua. Con gái hắn năng lực cùng thủ đoạn cũng ở nơi này, con trai bên trên, nếu không phải thân con gái, cái này Diệp gia sản nghiệp nhất định là nàng. Nếu như không phải là tống triều lấy thế đè người, bọn họ Diệp gia đối mặt quốc nội cùng nước ngoài hai đại thế lớn liên hiệp trấn áp. Hắn tuyệt sẽ không đồng ý Diệp Phạm một mình rồi đến tống cảnh Phong Phạm Hiểm. Hắn cùng tống chiều người lui tới nửa đời, nơi nào không biết bọn họ. đều nói Quảng Nam người khó dây dưa, nhưng mà ở hắn xem ra, đầu gốc đơn giản nóng này sôi động Quảng Nam nhân tài là tốt nhất giao thiệp người. người như vậy sẽ không có lòng, bọn họ nói một là một, sẽ không ở sau lưng thoạt đao ném đá giấu tay. Đại tống người tự xưng bọn họ là khổng mạnh truyền nhân, lễ độ dã có pháp độ, có thể đám người này nhất xấu xa, đặc biệt là bọn họ đám kia lãng quan, thật là xấu xa đến tận xương thỉ. Hàng năm bán được hoàng sơn chạy chiến mã, sẽ bị hắn cắt xén hết vô số tiền bạc hơn nữa bọn họ thủ đoạn vậy rất bị ổi tiền bạc rõ ràng chưa đủ lượng lại nói là đủ hai chân kim rõ ràng chính là lấy bọn họ bối cảnh tới uy hiếp rốt cục thì trông được diệp phàm trở về tin tức hắn nặng nghề thở phào nhẹ nhõm tựa như vừa già liền mấy tuổi lớn như vậy diệp gia hiện tại toàn dựa vào hắn một người khổ khổ chống đỡ cái này con trai từ tỷ tỷ hắn mất tích sau đó liền có chút thần trí không bình thường lại là cả ngày đắm chìm trong tất cả trồng hoa chim hưởng thụ trong đó mấy ngày trước còn phát điên đi thổ phiến hắn muốn làm gì người thổ phiến so đại tống người còn không đáng tin cậy bỏ mặc những thứ này cũng so không trọng yếu người chỉ cần có thể trở về tới đều tốt diệp kỳ mang người của diệp gia mã viện đạo mà là ở bên đường chờ vốn cho là lần này có thể trở về tới hẳn là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn nhưng mà cảnh tượng trước mắt để cho hắn mắt choáng váng tất cả mọi người đều cùng chạy thoát thân tự như vô cùng chất vật tất cả mang theo vật liệu lại là không gặp tung tích còn có trên người mang số người còn không thiếu rõ ràng cho thấy cùng người phát sinh qua giao chiến diệp phàm một trận ánh mắt đỏ bừng xếp ở đầu ngựa ngừng ở diệp kỳ bên cạnh diệp kỳ đau lòng cầm con trai trộn lẫn đỡ con ta à các ngươi cái này Đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Phong có lòng không cam lòng, nặng nghề đem ngựa roi ném xuống đất, trong miệng căm hận nói: Mẹ hắn đánh nửa đợi ưng, đổ để cho ưng mổ và mắt, không nên nói nữa, mau cùng ta đi về nghỉ. Ngựa sư môn cũng là cả người tổn thương, ta một mực lo lắng các ngươi trên đường xảy ra chuyện, quả nhiên đoán được, người tống sao? Diệp Kỳ trong giọng nói mang đối người tống vô hạn thống hận, đám người này quả nhiên vẫn là không có để cho bọn họ thất vọng, lại một lần nữa đùa bỡn bọn họ Diệp gia. Bảo hồ lỗ ra, làm sao có thể sẽ có kết quả tốt? Diệp Kỳ mang đám người trở lại Diệp gia thành nhỏ. Lúc này là sức bọn họ đi xa thổ phiên còn không có trở lại, nhà sự vụ lớn nhỏ đều là giao phó cho Diệp Lợi quản sự một người, đoàn người rửa sông trận, Diệp Kỳ liền đem Diệp Phạm cùng Lương Xuyên gọi tới tránh đường. Trên đường rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao như vậy buổi văng đầy người? Chúng ta Diệp gia ngựa đâu, phải đi ra ngoài 10000 con chiến mã, giao đến Hoành Sơn trại. Diệp Phạm ngước đầu chặt chẽ nhìn trời giếng, hai mắt vô thần. Lương Xuyên chỉ có thể tự đáp, coi như chúng ta chiến mã đã giao cho Hoành Sơn trại. Diệp Kỳ giận dữ nói, ngươi là người nào? Lương Xuyên sớm bỏ đi mặt nạ, trên mình lại người mặc nông người quần áo trang sức lúc này quả thật không có hắn phần nói chuyện Diệp Phàm thống khổ xoa xoa huyệt Thái Dương nói nếu là không có hắn ta đã chết qua hai lần nghe nói như vậy Diệp Kỳ ánh mắt lập tức xem Lương Xuyên không giống với ngươi rốt cuộc ở bên ngoài đã xảy ra chuyện gì đã nhiều năm như vậy ngươi còn không chịu tha thứ cha ngươi sao Diệp Kỳ lão lệ tung hành thấy như vậy cảnh tượng Lương Xuyên đều là trong lòng mềm nuốt lén lén nhìn về phía Diệp Phàm hắn hốc mắt vẫy đỏ ta cho tới bây giờ cũng không có trách ngươi Diệp Kỳ tuổi tác đã không nhỏ cái này ngày tết ông táo lại là hao hết sạch hắn tất cả tâm lực, mới 50 tuổi ra mặt người, cộng thêm xuất thân lại không tệ, vốn nên là bảo dưỡng được cũng không tệ lắm, nhưng mà hắn hiện tại nhìn qua giống như đầu nhánh đẻ tuyết mảnh lão tùng, trên mặt không sáng, da ám trầm, cả người cho người cảm giác chính là nhập đất vậy. ngươi không trách ta, nhưng mà ngươi nhiều năm như vậy chính là đang dùng ngươi hành động chỉ trích ta, trách ta. chúng ta diệp gia coi như một mình ngươi, ngươi thật nhẫn tâm thấy ta tóc trắng người tiếp tục đưa các ngươi tóc đen người, vậy ngươi vì sao phải để cho tỷ tỷ đi cái gì cho má thanh nguyên, lão gia ngươi ăn làm gì tim? cha sai rồi, cha thật sai. Tình cảnh như vậy, Lương Xuyên ngây nô, đứng cũng không được, ngồi cũng không xong, nhìn hai phụ tử ở nơi đó rơi lệ, hắn càng không phải là mùi vị. Diệp Phàm hai mắt vô thần đứng dậy, xoay người trở về hậu đường, cầm Lương Xuyên lưu tại chỗ ngần người. Cái này một tí làm được, Lương Xuyên lại càng không biết làm sao. Hắn nhìn về phía Diệp Kỳ. Diệp Kỳ phủ dậy tay áo nhẹ nhàng xoa xoa mình khỏe mắt nước mắt, nghe nói Lương Xuyên đã cứu mình con trai té mạng, trên đường hung hiểm có người phối hợp, coi như Lương Xuyên vẫn là ân nhân của nhà mình. Mới vừa là lão phu không tiết lời, mong rằng ân công tha thứ. Diệp đại nhân không cần như vậy, ta cái này một nhà già trẻ vẫn là thiếu chủ thu nhận nếu không cũng không cái khác cho đi để cho ngươi che cười Diệp Phàm có thể cùng ngươi nói tỉ tỉ hắn chuyện bởi vì chuyện này hắn cùng ta đã nhiều năm không có nói qua nói một mực quái cứu tại ta nhà ai đều có một quyền kinh khó đọc ta hiểu những lời này nói được đúng mực giống vậy Quảng Nam người gặp phải bọn họ Diệp gia đều có một loại trong xương cảm giác tự ti người này không chỉ không có lúc nói chuyện giọng tựa như cũng không làm Diệp kỳ là nhân vật lớn gì người này có thể Thiên Sinh không biết sương hô như thế nào tại hạ ta kêu thành không nên kêu Thiên Sinh ta ta không chịu nổi ở Hoàng Sơn trại rốt cuộc chuyện gì xảy ra Địch Thanh ngươi nói cho ta. Lương Xuyên chỉ có thể cầm trước sau phát sinh lớn nhỏ chuyện một chút không dư thừa toàn bộ nói cho Diệp Kỳ. Diệp Kỳ vậy hoàn toàn không nghĩ tới, sau cùng giờ khắc này lại có người tới cứ thành, hiện tại đây chính là một khoản hồ đồ chưa mục Theo lý thuyết, ngựa đã giao cho bọn họ hành sơn trại, bọn họ diệp ra nhiệm vụ coi như hoàn thành, lúc ấy ước định cũng là đem ngựa đưa đến Hoành Sơn trại liền có thể, những thứ khác không cần bọn họ diệp ra bận tâm. Bất quá, nhìn dáng dấp thành này bên trong hẳn đã thành phê tích, tống chiều người không có được chiến mã, bọn họ không biết biết hay không từ bỏ ý đồ. Cái này ai cũng nói không chừng. Đoạn đường này để cho ngươi tốn nhiều tâm Ta nhi tự này ngươi biết, hơn 20 tuổi vẫn là du thủ tốt rảnh rỗi, cả ngày chỉ sẽ còn gà trọi tay sai, ta chân thực không yên lòng, có ngươi ở hắn bên người, ta an tâm, thằng nhóc này cũng có ánh mắt, lại tìm được ngươi cái này cửa nhân tài, nếu như địch thanh ngươi không ngại, ngay tại ta diệp gia ở lâu dài, đợi Quảng Nam tình thế ổn định sau đó mới hồi Quảng Nam không muộn. Nghe lời này một cái, lương xuyên tim lại là căng thẳng, hắn làm sao có một loại lại cảm giác lên tuyển. Vốn là hắn trở lại đại lý, liền dự định trả diệp phàm ân huệ, tay mình đầu vậy còn có thật nhiều sự việc phải làm. Lương xuyên một mặt lẳng khó, diệp phàm để cho đảo mã cô nương tới gọi hắn. Diệp Phạm tìm hắn có chuyện phải thương lượng. Lương Xuyên có một loại cảm giác vô lực, tại sao dường như thiếu bọn họ diệp gia như nhau, cho bọn họ diệp gia làm châu làm lập từ tới. Đời trước tạo nghiệp sao? Thật giống như cũng không có ạ, đời trước mình là công chức đâu, còn vì nhân dân phục vụ. Ngươi cùng lão gia nói như vậy nhiều làm gì? Hắn cũng lao hồ đồ, có thể quyết định chuyện gì? Tới, cùng ta uống nhiều mấy chén, chúng ta thảo luận một tí tiếp theo phải làm sao. Thiếu chủ à, con gái ta an Nguyệt đi theo ta cái này đông chạy Tây Tạng, đã ăn đủ nhiều đau khổ, ta chân thực không tốt lại mang nàng chịu tội, chỉ muốn tìm một chỗ thanh tịnh thật tốt qua mấy ngày yên ngày. Nha như vậy đi, ngươi liền để cho ai nhận ta làm nghĩa phụ. Chương 1147, Thu Đông chuyển bãi. Trở lại đại lý sau đó, Diệp gia Lâm vào to lớn yên lặng trong đó. Diệp phàm vốn là cũng là không có rượu không vui, thằng nhóc này giống như đột nhiên đổi họ vậy, lại vô cùng ngoan thuận, dọn rượu không dính, cả ngày đi chàng chạy ngựa trên chạy. Đối với Diệp gia mà nói, tổn thất chính là cái này một số lớn thu vào. Từ Hoành Sơn trại liền mang về gần 40000 sâu tiền, nhưng là một điểm này tiền, đối cái này gia tộc lớn tới không khác nào như mối bọ biển. Diệp gia không phải bọn họ một nhà mấy người phía dưới, nhưng mà còn có một chi canh phòng nhất linh chấn quân đội, bên trong cộng thêm bọn họ Diệp Gia Zano, cũng chính là trường ngựa ngựa sư có gần 10.000 người, đây cũng không phải là 10.000 cái sức lao động, mà là hơn 10.000 muốn há miệng người ăn cơm, đừng bảo là một ngày, chính là bỏ đói một bữa cơm thì có người bắt đầu không ăn phận. Đám người này khá tốt lúc rồi danh vậy có thể giúp làm ruộng, thời chiến cầm đao lúc rồi danh làm ruộng, tự cấp tự túc, nếu không đã sớm rào rào đổi. Vậy thua thiệt được đại lý trăm năm thái bình, phần lớn người cũng mua ra một tay tốt chỉ biết chút chút, để cho bọn họ thật đánh chiến đấu, treo. Diệp Phạm nhận A Nguyệt làm nghĩa nữ. Lương Xuyên vốn là muốn cự tuyệt, nhưng là muốn suy nghĩ một chút, hắn một người đàn ông như thế nào mang cô gái nhỏ ở trong loạn thế đi, bên ngoài bây giờ khắp nơi binh hoang mã loạn, động một chút là bị người đời giết, chạy thoát khá tốt, không trốn thoát đâu, mang A Nguyệt chết chung. Lương Xuyên cũng nghĩ tới cầm A Nguyệt thu xếp ở Bạch Gia thôn, Bạch Vân Sơn mặc dù giàn mùa, nhưng là cái lao gia hỏa này không khéo, có hắn chăm sóc A Nguyệt, mình vậy coi là yên tâm. Nhưng là Bạch Gia thôn phòng vệ năng lực cuối cùng có hạn, gặp phải chân chính chuyện phi toán, bọn họ vậy không giải quyết được, ngược lại bây giờ nhìn lại, nếu như diệp gia chịu cho A Nguyệt một cái chỗ đi, đây là không quá tốt nhất mặc dù Diệp gia gặp một lần khó khăn, nhưng là Diệp gia con ngựa mẹ cùng Lưu Manh toàn bộ còn ở năm sau đầu mùa xuân lúc đó nguyên khí là có thể khôi phục, lạc đà gầy vậy so ngựa lớn, bọn họ mới là tốt nhất cây lớn. Lương Xuyên nhìn ra được, cũng không phải là Diệp Phạm thật tâm thích gia nguyệt, mà là muốn lôi cả mình, mình suy nghĩ một chút, phía bác thổ phiên làm ăn có thể làm theo, phía Nam vô luận như thế nào đã không trở về được, hiện tại không chỉ là diễn điện người muốn làm mình, có thể tống triều người cũng phải làm mình. vốn là mình đối Quảng Nam liền không có gì đồng ý cảm, tính dứt khoát ở Diệp gia thành nhỏ nơi này ở thôi, có thể trộn lẫn hạ là một ngày. đầu năm nay nhận nghĩa phụ có thể không phải tùy tiện nhận. Nhận xuống thì tương đương với có một tầng trách nhiệm cùng nghĩa vụ, nếu là không hết mình buôn phận, đây chính là muốn ai người chỉ điểm. Lữ bố năm đó nhận mấy cái nghĩa phụ, vốn là cũng là nhất thế hảo kiệt, kết quả miễn cưỡng bị trải qua sách phi nổ, lại xem điêu thuyền, cũng không có người mắng nàng bất nghĩa. Đối với Diệp Phàm mà nói, hắn nếu nếu như vậy làm, tương lai dù là mình thật đã xảy ra chuyện gì, A nguyện thật thì phải nhờ phụ cho hắn. Hai cái người đàn ông không có nói rõ, tình hình bây giờ hết sức phức tạp, càng giống như lẫn nhau đặt thành một loại ăn ý, tương lai bỏ mặc ai gặp nạn, nhất định được chăm sóc kỹ đối phương người nhà chỉ là đối với Lương Xuyên mà nói, hắn có thể mới là gọn sóng bên trong vậy một đùi lục bình. Lương Xuyên trong lòng bất bình, ông trời quả nhiên là không công bình, cho mình cái này an bài là con chim gì kịch bản. Một năm qua này mình cùng trói nhà có tang như nhau, đi qua nhiều ít địa phương, phong cảnh ngược lại là xem qua không thiếu, nhưng mà mình mặc không no ăn không no, còn muốn cả ngày lo lắng sợ hai thời điểm, còn có người nào tâm tình đi nhìn cái gì chim phong cảnh? Còn nói gì triệu Trinh Thiên Cổ Nhất Đế, cái này trị cái gì luật chính? Nghe nói Tây Bắc mới vừa đánh ra xong, cái này Quảng Nam liền khói lửa nổi lên bốn phía, nhân dân còn có một chút cuộc sống bình yên qua nếu không phải mình còn có cái áng Nguyệt, nãi nãi vậy kéo một tấm cờ lớn phản mẹ hắn. bất quá điều này cũng làm cho suy nghĩ một chút, tạo phản có ích lợi gì? đơn giản chính là đồ người phụ nữ nhiều một chút phong ước rộng một chút, những thứ này mình suy nghĩ một chút biện pháp là có thể thực hiện. cần gì phải đi làm cái gì chim hoàng đế. nói thật chống chân tay hắn đầu vậy một cái nấu muối kỹ thuật lại phối hợp một món kia gà nướng đất sét tuyệt kỹ. sau này đi bảy nguyên vẫn là vì sao đảm nhiệm địa phương mở một tiệm nhỏ, cuộc sống gia đình tạm ổn cũng có thể qua được thư thư thản thản. phạm cái này chém đầu nguy hiểm làm gì? vốn cho là đại tống sứ giả sẽ rất mau lại tới. Kết quả lương xuyên ở Diệp gia lại giữ gần một tháng, cũng không có cầm đám người này cho chờ mong trở về. Bọn họ tới, Diệp gia sẽ lo lắng. Bọn họ không đến, Diệp gia càng lo lắng. Tới sợ bọn họ chất vấn hoành Sơn trại chuyện, chuyện này toàn bằng há miệng. Đại Tống triều nếu là chịu tin liền thôi, không tin, bọn họ nói toạc miệng lưỡi cũng không dùng. Nhưng là Tống triều người không đến, vậy ý tứ là trước chiến mã của bọn họ tiền không có được, bọn họ cam kết đối cao thừa tướng chống đỡ lại càng không sẽ thực hiện. Thời tiết rốt cuộc bắt đầu hạ xuống, trên núi cao bãi cỏ bị trùn lên tầng ngần bạch lúa mỏng, đến khi tuyết rơi lúc tới, thì phải cầm mục trường đi xuống núi lại đuổi. Cái này một năm, diệp ra tất cả ngựa sư cũng sẽ lần nữa điều động, ngựa dưỡng hảo, bọn họ đi theo cùng nhau hưởng phúc, nếu là ngựa đều chết sạch, vậy bọn họ ngày tốt cũng hết mức. A Nguyệt lần đầu tiên trong đời tự tay mò tới tuyết, cô gái nhỏ hưng phấn được ở cổ điện trên lên vậy chợ tuyết. Lương Xuyên vậy rất xúc động, từ trường xưa sau khi đi ra, thật lâu không có gặp qua Hoa Tuyết. Lương Xuyên cho A Nguyệt thêm mấy bộ quần áo, cô gái nhỏ trong miệng nhưng là nhớ tới, lúc nào vậy để cho A Đǔ cùng nhau trở về xem xem xinh đẹp này cảnh tượng. Mua lễ vật thời điểm nàng suy nghĩ A Đǔ, làm gà nướng thời điểm vẫn là muốn trước A Đǔ, hôm nay, chính nàng chơi được dễ sợ, vẫn làm muốn trước A Đǔ. Cô gái nhỏ gần đây cũng là niệm được càng ngày càng thường xuyên, muốn hồi Quảng Nguyên Châu tòa kia nhỏ chút lâu đi xem xem. Lương Xuyên phỏng đoán nơi đó đã trước nhất gặp phải chiến hỏa cướp. Cùng nông gia huynh đệ đều trở về, để cho bọn họ mang một chút tiền về quê quán xem xem. Lương yêu tất lại còn có gia thất ở khe suối đông động, đi theo mình ra cửa tới coi như vậy sắp có nửa năm, lâu như vậy không đi trở về, vậy không nói được. Bọn họ cũng có thể thuận đường hỏi thăm một tí tin tức, xem xem nơi đó là không phải vẫn còn đang đánh chiến đấu. Nếu như không có, Lương Xuyên liền chuẩn bị lại a nguyệt trở về một chuyến. Bấm chỉ đến một tí, Lương Nhị cùng la xước bọn họ vậy mau trở lại. Diệp gia trang trại ngựa cần bắt chuyển qua phía Bắc Lũng sông vùng, Diệp phàm ở nhà tu dưỡng một tháng, chậm rãi từ Hoành Sơn trại bóng mờ đi ra, chuyển bãi làm một đại sự, hàng năm đổi trận bọn họ cũng sẽ cùng vùng lân cận bộ lạc người phát sinh mâu thuẫn, vì phòng ngoài ý muốn, hắn lại kêu trên lương xuyên, mang trưởng ngựa con ngựa mẹ lưu manh tự mình đi chuyển bãi. Chuyển bãi quy mô lớn nhất hắn là ở Tây vực Thiên núi. Nơi đó mỗi năm đều có quy mô thật lớn rời đi, những mục dân đem ra súc từ trời giá rét núi phía bắc chạy tới Nam Cương đồng cỏ, nếu không ở trên trời núi lấy Mấy lần gió bắc sau này, trên vùng đất liền không có thể cung cấp dê bò ăn, còn nuôi súc vật, nhóm lớn gia súc liền sẽ đông đói mà chết. Bọn họ chuyển bãi sinh số lượng người thường thường ở mấy chục ngàn đến mấy trăm ngàn tới giữa, không thua gì một tràng đại quy mô chiến dịch. Diệp gia phá lệ coi trọng năm nay chuyển bãi, bởi vì còn sót lại con ngựa mẹ là bọn họ Diệp gia hy vọng cuối cùng. Nếu là cái này một nhóm con ngựa mẹ chưa từng có tốt đông, năm sau liền không có cách nào sinh hạ sức khỏe mà cường tráng điên ngựa, tổn thất kia thì sẽ sinh ra dây chuyển hiệu quả, càng ngày càng nghiêm trọng. Bất quá cái này ở Lương Xuyên xem ra, liền đuổi theo lần đuổi ngựa đến Hoành Sơn trại không có gì khác biệt, đơn giản chính là hướng nam cùng hướng bắc khác biệt thôi. Trên đường Diệp Phàm lén lén cùng Lương Xuyên nói một cái tin đồn, không lâu sau, cao thừa tướng chuẩn bị khởi sự. Cái này vốn là một chuyện vô cùng là nghiêm túc chuyện, không làm được có thể cũng sẽ đầu người rơi xuống đất, nhưng là Diệp Phàm lại hời hợt nói ra. Lương Xuyên biết hiện tại Diệp Phàm đã đem hắn làm người mình, nhưng mà mình cũng không muốn nghe đến như vậy tin tức, vạn nhất tin tức ở nơi nào tiết lộ, hắn không được trách tội đến trên đầu mình. Một tràng oanh oanh liệt liệt di chuyện lớn bắt đầu. Đến Tú Sơn dưới chân, Lương Xuyên mới phát hiện, cách đó không xa trước kia chính là bọn họ tới đây lật sườn núi, nơi này không chỉ là đi chợ nơi, lại vẫn là bọn họ chuyển bãi chỗ đi. Người diệp gia ở dưới chân núi hạ trại, nam sườn núi hướng dương chỗ toàn bộ ghim lên lớn nhỏ lều vài, nếu là ở Tú Sơn phía bắc liền có thể thấy phía bắc xinh đẹp náo nhiệt, nơi đó có hai tòa thật to cổ trạch, điền ao cùng phụ tiên hồ. Lúc này Bắc sườn núi dâm chỗ tuyết tuyến muốn so với Nam sườn núi thấp rất nhiều. Bắc sườn núi cây cối vậy rất thưa thớt, có kinh nghiệm dân du mục cùng ngựa sư cũng sẽ chọn Nam sườn núi đối trận. Như vậy tất cả điển ngựa mới có thể ở nơi này tàn khốc mùa tích trữ đầy một thân mập béo, là năm sau sản xuất chuẩn bị sẵn sàng. Lương xuyên cưỡi ngựa tràn đầy không mục đích đi lang thang, hắn xa xa nhìn lại, Bắc sườn núi thật giống như vậy có thật nhiều lều vải, liền khoác lên hai cái hồ lớn tới giữa, hơn nữa số lượng còn không thiếu, lại cẩn thận vừa thấy trên đất có nhỏ hơn di động điểm đen nhỏ, lại là vô số dây bò. Lương xuyên lập tức đem tin tức này nói cho Diệp Phàm. Không nghĩ tới Diệp Phạm tựa như đã sớm biết chuyện này vậy, nhà nhặt nói, hàng năm lúc này chính là tất cả lớn mục trường chuyển bãi thời điểm, đại lý nước Lung sông cứ như vậy bàn tay lớn, đây cũng là 36 man bộ hội minh thời điểm. Không phải là lại muốn đánh nhau chứ? Lần trước ở đây lật sườn núi, hắn thấy đến đại lý nước cái này Phật quốc không quá bạn bè một mặt tốt, mặc dù Phật gió thịnh hành, nhưng là dân gian như cũ thượng võ, nhân dân thích còn gà trọi thích đánh lộn, đại lý nước cái gì cũng tốt, chính là một điểm này hắn không thích. Không biết đánh nhau, bất quá có một chút mâu thuẫn là khẳng định. Túi son Đông Nam có mấy cái man bộ, tương đối lớn có dãy hợp tam bộ, vương làm núi bộ Huệ sao bộ, mông mảnh bộ, thiết cho điện bộ, ha ha mê bộ, nạp lầu bộ, ninh bộ, bảy khe suối bộ cùng mấy cái bộ lạc. Bất quá mấy cái này bộ lạc bởi vì cùng đại tống thẳng gần, đại tống không hưng võ lực nhiều năm, làm được những bộ lạc này cũng thay đổi được ôn hòa, không giống phía bắc còn có mặt tây cùng thổ phiên giáp nhau vậy mấy cái bộ lạc, bọn họ dân phong có thể cũng chưa có như vậy chất phát. Trong ngày thường mấy cái này bộ lạc cũng là chỉ nguyện ngựa đầu ngựa, vừa nhìn thấy người của Diệp gia tới đổ trận, mấy cái bộ lạc đầu người rất nhanh liền đuổi ngựa đi tới Tú Sơn dưới chân. Tú Sơn cũng không có chỗ hiếm lạ gì, nhưng là nơi này là đi thông thiện xiển phủ đường phải đi qua, cách thiện xiển phủ cũng chỉ có mười mấy dặm. Chỗ này chính trị ý nghĩa càng sâu xa. Năm nay lại là tụ, Đông Nam một mảnh man bộ phần lớn cùng Diệp gia giao hảo, bọn họ muốn xem xem Cao thừa tướng cùng Diệp gia dự định là cái gì, chuyện quan bộ lạc bọn họ lâu dài lợi ích, không có một cái đầu người dám lên là khinh thường. Chương 1148, mượn gà sinh trứng. Đại lý đoàn thị Lập Quốc, đối bề tôi có công tiến hành phân phòng, nho nhỏ đại lý nước nhưng cũng phân làm bát phụ bốn quận còn có bốn trấn bất quá cái này hành tránh phân phong sau lưng nắm trong tay toàn bộ đại lý vẫn là 36 mươi man bộ cho đến ngày nay ví dụ như a nguyệt bộ khất lam bộ tại thị bộ cùng bộ lạc lớn phân biệt khống chế mấy cái đại trấn là đại lý trấn thủ bốn phương, cái khác nhỏ man bộ chính là liền gần phụ thuộc vào ở nơi này chút bộ lạc lớn nhiều ít năm trôi qua đoàn thị xuất ra liền để mặc lại một đảm nhiệm hoàng đế những thứ này man bộ thủ lãnh nhưng là thiết đánh vậy đời đời tương thừa xuống những người này năm đó liền là theo chân đoàn thị đánh thiên hạ mới lấy được chỗ tốt bọn họ vậy biết mình vị trí những năm gần đây an phận thủ đã thay đoàn thị trông non cái này thúng sắt một thúng giang sơn đây ngươi cần gì như sóng tràn bờ sao cũng không cần bọn họ chỉ cần phải có đầy đủ tiền chống đỡ bọn họ tiêu xài liền đủ rồi bọn họ cũng không phải cái gì ngực có trí lớn người có hôm nay sinh hoạt bọn họ nằm mơ đều ở đây cười Diệp gia năm trước đều là Diệp Kỳ tự mình tới truyền bãi Diệp Phàm chính là ở nhà uống trà sưởi ấm Diệp gia chuyện muốn để Diệp Phàm để bụng Diệp Kỳ phỏng đoán được cùng hắn chết liền mới có thể kết quả năm nay truyền bãi các bộ lạc đầu người thấy Diệp gia truyền bãi người lúc toàn bộ đều nhận ra lại không phải Diệp Kỳ tự mình tới thiết cho điện bộ đầu người thiết ô mở miệng liền trực tiếp hỏi Diệp Phàm lão Diệp chẳng lẽ là đi rồi chưa? Lương Xuyên đứng ở Diệp Phàm sau lưng thiếu chút nữa cười ra tiếng. Diệp Phàm có thể trong ngày thường cũng không có thiếu chú lao đầu tự chết sớm một chút, trên mặt một chút phập phồng cũng không có, cười mời đám người ngồi xuống. Diệp Kỳ ở Đông Nam chư bộ đầu nhân tâm bên trong coi như có chút phân lượng, đám người thấy Diệp Phàm đều là trong lòng một cái lộ bộ, ý tưởng cùng Thiết Ô như nhau, không ít người trong lòng còn đang ai thán. Cái này lao Diệp vừa chết, Diệp gia rơi vào thằng nhóc này trong tay, chỉ sợ ở thua sạch. Cha ta hắn thân thể khỏe trước đâu, bất quá năm nay ta muốn đến gặp gặp các vị thúc bá, nhiều năm không gặp thật là nhớ. Đám người trợ cháu không cười hừ hừ liên lại câu. Thằng nhóc này trong ngày thường căn bản không đem bọn họ mấy vị trưởng bối coi ra gì, hiện tại sẽ hảo tâm như thế. Diệp gia khẳng định lại là gặp phiền phải gì? Tiểu Phạm à, ngươi là chúng ta nhìn lướt lên, cái mông lệch một cái muốn kéo cái gì chúng ta cũng rõ ràng, nói đi, ngày hôm nay thổi cái gì gió, không muốn để cho các chú bác uống gió tây bắc là được. Nói đúng Vương Nam Mông Bành bộ bành kiên, Mông Bành vị trí tại Tú Sơn quận Vương Nam, cũng là tương đương xa xôi một cái bộ lạc, Phương Nam chính là diễn điện nước, những năm này bọn họ ngày cũng không tốt hơn, luôn luôn sẽ bị diễn điện người lường gạt một khoản lần này chuyển bãi hắn mông bành bộ vốn là vậy không việc gì cần thiết, bất quá Bành Kiên vẫn phải tới, hắn chính là muốn tới hỏi thăm một tí. Hôm nay Phương Nam đại loạn, Cao Thừa tướng đối Đại Phương Nam những con khi này có không có gì đặc biệt chính sách? Nếu là Cao Thừa tướng nguyện ý dạy bảo một phen những con khi này, hắn mông bành bộ cái đầu tiên bỏ tiền ra người, muốn cùng đám này xuất sinh làm rất tốt lên một chiếc. Bành Kiên một tỏ thái độ, bảy khe suối bộ nạp lầu bộ hai vị đầu người vậy rồi rít phụ hoa. Cùng diễn điện người cứu hận, bọn họ cao ngất so biển sâu. Diệp Phong cười nói, ngày hôm nay thời tiết tốt như vậy, các vị thuốc bá tới lớn như vậy tâm tình tốt. Tiểu chất không đành lòng hư, muốn uống vậy mời các vị uống thượng hạng xây trà. Nói xong Diệp Phàm vô tay, người làm lập tức cầm nấu được phieu hương điểm trà một người một chén bưng lên. Hàng năm lúc này chuyển bãi, đối với nửa sư môn mà nói là một chàng khảo nghiệm, nhưng mà đối những thứ này man bộ đầu người mà nói nhưng là một chàng hưởng thụ. Ở chỗ này bọn họ đem sẽ có không ăn hết béo khỏe thịt tươi, uống không xong cam thuần rượu ngon, còn có trăm năm khó khăn được dùng một chút các lộ tiên hóa, tất cả man bộ đầu người cũng sẽ không tiếc lấy ra cho mọi người hưởng dụng. Diệp Phàm dĩ nhiên biết quy củ này, hắn cầm đầu mình tay từ tôn hậu phát chỗ lấy được trà đoàn lấy ra, năm trước hắn cũng không có tới. Cho nên những thứ này man bộ đầu người cũng không có cơ hội hưởng thụ đạt được. Diệp Phàm ra tay một cái liền lấy được tất cả mọi người hảo cảm, thằng nhóc này cái gì cũng không tốt, chính là ra tay hào phóng, làm việc sẽ không trừ trừ tiêu tiêu, một điểm này rất phù hợp bọn họ diệp gia khí chất. Đậm đà nước trà trên đầu lưới nhảy, bọn họ mặc dù không hiểu này trà lá tốt ở chỗ nào, lại biết này trà lá so bước ngày bộ như vậy xấu lên mộc lá cây muốn mạnh hơn quá nhiều, uống cả người thân thể đều là ấm áp, từ dạ dày một mực thoải mái đến cổ họng, hắn ra người chính là biết lượng thụ, có thể uống được tốt như vậy lá trà. Liên liên lời nói ác độc thiết cho điện bộ đầu người thiết ô. Lúc này cũng lạ nhưng không được nóng, nhân lúc nóng cái miệng nhỏ húp trà canh, một khi lạnh, coi như uống cũng ngon. "Buổi tôi chuẩn bị cái gì tiết mục?" Nạp Lâu bộ nạp thường đột nhiên hỏi. "Chúng ta những năm này hàng năm đều giống nhau, chẳng lẽ năm nay sẽ có mới chủng loại không được?" Bành Kiến nói, Thiết Ô nói tiếp, "Các người đám người này mỗi ngày liền muốn những thứ này sung sướng con đường, cũng không biết cái gì gọi là phòng ngừa chu đáo." Nạp Thương hừ một tiếng nói, "Có cái gì tốt lo lắng, trời sập xuống có cao cái chửi vào, chúng ta chỉ cần ăn uống ngon miệng là được, làm người sao, không nên có quá nhiều hoa hoa rụt rụt, vậy chỉ là cùng mình làm có dễ." Thiết Ô hừ một câu cùng những thứ này cá mặn hắn không có cộng đồng ngôn ngữ, còn không bằng tính hạ tâm lai uống hắn trả. Lương Xuyên nhìn đám người này một mắt, bọn họ có ăn mặc hắn phục, xem quần áo sáng bóng hẳn là tơ lụa, có người chính là ăn mặc rất điện dân tộc quần áo trang sức, nhìn dáng dấp hẳn là trắng tộc quần áo trang sức. Nghe nói đoàn thị chính là trắng tộc nhân, không qua bọn họ hiện tại càng muốn nói mình là Hán gia người, bọn họ liền ngôn ngữ cũng Hán hóa được tương đương hoàn toàn, Hán hóa mang tới chỗ tốt cũng là vô cùng nhiều, Hán hóa sau đó, bọn họ liền có thể được tống chiều chống đỡ, cũng có thể lợi dụng Hán gia văn hóa tới tốt hơn sửa đổi đại lý, sửa đổi nơi này các tộc nhân dân, bọn họ hòa làm một thể tiến tới tốt hơn công chế. đám người này tụ tới một chỗ tới, vốn cho là là chăn bò phóng ngựa, không nghĩ tới là nấu cơm giã ngoại, lương xuyên cũng là say. Là đêm, thú sơn dưới chân giấy lên buổi sáng thốc đống lửa. những thứ này man bộ đầu người tụ chung một chỗ doanh trại thiêu cháy đống lửa lớn nhất vú nhất, ánh lửa ngất trời. rất nhiều người vây ở cái này đống bên trên đống lửa, tay cầm tay, bắt đầu bọn họ khoái chá buổi lễ trọng thể. ở bên trên đống lửa, tất cả mọi người ngăn cách tựa như cũng tiêu trừ vậy, bọn họ nhảy động tác rất đơn giản, dơ lên thật cao kéo hai tay, sau đó trường theo thứ tự đá mình một chút chân, cho dù là như vậy vẫn là để cho tất cả người vây quanh cái này đống lửa, một mực nhảy cái không ngừng. còn có người lên tiếng hát vang, bọn họ hát là vân quý địa khu núi ca, dùng là dùng địa phương lên tiếng địa phương hát, lời ca lương xuyên mặc dù nghe không hiểu, nhưng là điều điều rất là du dương. ở lớn tây nam chính là loại việc này động tốc nhất, bọn họ mặc dù cũng tốt đấu, nhưng là bọn họ ở cưới gà phía trên sẽ chọn dùng đối ca hình thức tới hấp dẫn khác phái chú ý loại phương pháp này thật ra thì rất khoa học. Diệp Phàm hướng về phía một đám đầu nhân đạo, các vị thúc ba lúc trước tiểu chất đưa các vị hoa đảo muối không biết các vị có hay không nhận được. đám người đang cầm dao cắt trước ăn thịt. Có thật vẫn mang theo diệp phàm đưa bọn họ bứ mối, thả một chút ở thịt trên, để cho thịt lộ vẻ được hơn nữa cao cấp. Sao, cái này không đang dùng mà, ta nói diệp phàm thằng nhóc ngươi có thể so với cha ngươi có bản lĩnh, từ nơi nào lấy cái này thứ tốt? Ta nghe nói hoa đảo này mới chỉ có trên cao nguyên Mang Khang nơi đó mới có. Chẳng lẽ ngươi thật đến Mang Khang? Các vị đầu người ngươi một lời ta một lời, toàn bộ nhìn chằm chằm Diệp Phàm, Diệp Phàm biết trong lòng bọn họ nghĩ, đúng lúc là mình tính toán, không khỏi khẽ miệng lộ ra nụ cười. Không dối gạt các vị thúc bá, tiểu chất đúng là đến qua thổ phiên Mang Khang, hoa đảo này mối cũng là ta tự mình mang về mọi người quả nhiên bị lời này kích thích, tất cả mọi người đều không bình tĩnh nhìn về Diệp Phạm, trong mắt tràn đầy khát vọng. Đại lý người vẫn luôn muốn phân một khối thổ phiên thị tới ăn, nhưng là bọn họ lại không dám ăn, bởi vì thịt này cũng không tốt hạ miệng. Hơn nữa bọn họ mấy cái man bộ vẫn luôn là ở vào Đại Lý hướng đông nam vị, dù là cùng thổ phiên có mua bán lui tới, bọn họ liền cháo vậy không được chia, chớ đừng nói chi là ăn thịt. Không có mua bán, cũng chưa có kinh tế, bọn họ càng không có hưởng lạc nguồn. Mà hiện tại Diệp Phạm chủ động nhắc tới chuyện này, bọn họ những người này tinh người người trong lòng cùng rõ như tiếng, khẳng định có chuyện gì tốt. Cái gọi là không số không lên điện tam bảo. Tiểu phàm à, các chú bác đều là nhìn ngươi lớn lên, trước kia có thứ tốt các chú bác cái đầu tiên không dám bạc đãi ngươi, ngươi hiện tại có như vậy phương pháp, không cho các chú bác tiến, cử tiến cử. Bành Kiên vừa mở miệng, đám người trong miệng thịt ngay tức thì cũng không thơm, lập tức đem thịt để xuống, lau khô miệng nạnh dài cổ lắng nghe, chỉ sợ bỏ qua chuyện tốt như vậy. Mông Bành Bộ ở Đông Nam Chư Bộ bên trong, là nhất nghiêng xa nhất, bọn họ mặc dù cùng diễn điện vậy có một chút mua bán, nhưng là hai bên người đều là không hơn không kém, đơn giản một cái bán con TT một cái khác bán hào chư, đều là đối phương coi thường đồ, mua bán làm nhiều năm, như cũng nửa chết nửa sống. Nhưng là phải là hắn con tê, tê bán được tụ phiên, đó cũng không giống nhau, giá cả lập tức cùng hàng Nga chạy tháng tựa như, lần trước cái giai đoạn mới. Cho nên bành kiên nhất để bụng, lòng hắn muốn phân một hơi thịt tới ăn một chút. Diệp Phàm thu hồi nụ cười trên mặt, nghiêm trang nói, Diệp Phàm chính là bị các vị thúc bá đại ẩn, hiện tại có môn lộ tự nhiên không thể mình ăn một mình, cho nên tới hôm nay mục đích cũng phải mang lập tức tới truyền bãi, còn có chính là muốn hỏi một chút các bộ trưởng mối, có hay không ý hướng cùng ta một đạo mà được lợi khoản tiền này. Đám người trong lòng cái đó kích động ạ, chờ mong có thể không phải là những lời này. Muốn ạ? Thua thiệt thằng nhóc ngươi có lương tâm, không cẩm chúng ta quên, ngươi nói đi, phải làm sao, các chú bác cũng chống đỡ ngươi. Tốt. Diệp phàm nặng nề vỗ bắp đuổi một cái, một truy định âm nói, các vị trưởng bối quả nhiên là nhân vật, làm việc sảng khoái, Diệp phàm quả nhiên không có nhìn lầm, rất đơn giản, các vị đem trong tay tiền toàn bộ lấy ra, đừng không ta không dám nói, hiện tại cầm một văn tiền đi ra, tương lai ta chí ít còn hai văn tiền cho các ngươi. Nói tới chỗ này, đám người đột nhiên sững sờ một tí, lời làm sao có điểm không đúng, mới vừa nói xong là mang đại gia hỏa cùng nhau kiếm tiền, làm sao lúc này biện thành? Đến tìm mọi người mượn tiền? Lương Xuyên ở bên cạnh nghe phải nghĩ cười, thằng nhóc này rất tàn nhẫn à, ở Hoành Sơn trại thua thiệt tổn thất hiện tại muốn ở mấy người này trên mình tìm trở về, đây không phải là điển hình mượn ga sinh chứng, góp vốn lường gạt mà, đầu óc quả nhiên sử dụng tốt. Chương 1149, lựa gạt lấy tiền vốn. Kiếm tiền dĩ nhiên được đầu tư, thiết ấu bành kiên các người đều biết đạo lý này. Nhưng mà khi bọn hắn nghe được câu này từ Diệp Phàm trong miệng ói lúc đi ra, tất cả người trong lòng không khỏi đánh một trận lui trông lớn. Không phải bọn họ không muốn kiếm tiền, mà là bọn họ đối Diệp Phàm cái này cậu ấm một chút cũng không tín nhiệm. Thang nhóc này mấy năm nay là nổi danh khôn kiếp, mỗi ngày cũng biết uống hoa rượu chơi gái. Cha hắn Diệp Kỳ nói là không có chết, sợ cũng sắp, bị hắn khí được tóc cũng bạc được xong hết rồi. Trước kia Diệp Kỳ nhưng mà bọn họ đám người này trong đó khí sắt tốt nhất, hiện tại người treo một hơi, cùng hoạt tử nhân kém không nhiều, như vậy kết quả đều là quy công cho cái này Diệp Phạm, cái này Tiểu Hỗ Đản. Người này có thể nói là trừ chuyện tốt không làm, những chuyện khác tinh thông mọi thứ. Đem tiền giao cho hắn. Mới vừa trước nhất lên tiếng bảnh kiên ánh mắt quét một tí những thứ khác man bộ đầu người, những người này hoặc là giả chết làm không thấy được, ánh mắt liếc về phía những địa phương khác hoặc là liền vùi đầu tiếp tục ăn thịt của bọn họ trong miệng còn một cái sức lực khen thịt nhang chính là không có một người tiếp tục đuổi theo góp vốn nhiệt tình bị tấn công được kém không nhiều tại sao bọn họ không dám cùng Diệp Phàm chơi bởi vì thằng nhóc này không đáng tin cậy là một mặt còn có chính là Diệp Gia là bọn họ đám người này lại ca vạn nhất tiền này bị Diệp Phàm cầm đi nơi nào ăn hoa rượu bọn họ đi đâu đi muốn quay về bọn họ lại ngu xuẩn cũng biết là mua bán là có nguy hiểm kiếm tiền thời điểm khá tốt mọi người cũng cao hứng còn có tỷ số tiền vạn nhất cái này thua thì đâu mọi người tiền coi như rót nước trôi sợ còn không phải là thật thua thiệt không có vậy cũng vậy thôi Sợ là sợ thằng nhóc này cầm tiền không làm tránh sự, quay đầu lại lừa gạt bọn họ, vậy bọn họ cũng chỉ có thể làm người tiêu tiền như rác, với ai nói đều không địa phương nói phải trái đi. Bầu không khí tạm thời có chút lạnh nhạt. Diệp Phàm nói, "Địch Thanh Ngươi cho mọi người coi là một tí, chúng ta lần trước chuyên đi mang khang kiếm bao nhiêu tiền?" Lương Xuyên Ách liền một hồi, "Hắn nhầm nhỏ gì ạ? Những đại ca này sẽ nghe hắn." Nói ra cũng không cùng gạt người là giống nhau. Mọi người thấy một mắt Lương Xuyên, cùng suy đoán kém không nhiều, ai cũng không có cảm hắn làm một bản bón, nhìn thẳng cũng không có xem nhiều Lương Xuyên một mắt, vẫn là thiếtོས་ trước lên tiếng. Diệp Phàm ngươi nói thật cùng mấy người chúng ta thúc bá nói, nghe nói lần trước các ngươi ở Quảng Nam bị thua thiệt nhiều, có chuyện này hay không? Diệp Phàm cười to nói, đây là người nào ở sau lưng tạo ta an nguyện bộ rao, ta ý tốt muốn mang các vị thúc bá cùng nhau phát tài, miễn được các vị ở sau lưng nói chúng ta Diệp gia không gan mật, không nghĩ tới các ngươi là như thế dạng xem đối với chúng ta Diệp gia, tốt, coi là ta Diệp Phàm nhìn lầm, các ngươi đi thôi, sau này thì coi là các ngươi đi cầu ta, chuyện này vậy không có gì để thương lượng. Mọi người vừa thấy Diệp Phàm có chút tức giận, không khỏi có chút bối rối, vẫn là nạp thường lập tức gặp gió chiều nào theo chiều đó làm và chuyện lao nói, xem xem. Ngươi người trẻ tuổi này tâm khí như thế rột chẳng, các chú bác làm sao yên tâm đem tiền giao cho ngươi trong non? Diệp Phong trực tiếp lạnh ngữ tương cơ nói, các ngươi lấy là ta không biết các ngươi đánh tính toán, còn không phải là hẹp hỏi các ngươi trong tay vậy một chút lẹ thẻ. Nói thật nói cho các ngươi, tiểu chất ta một chút đều coi thường. Các ngươi lấy là chúng ta Diệp gia mấy năm này xa suốt, muốn tìm lại cái khác Đại Sơn đầu dựa vào dựa vào một chút đúng không? Chọn to các ngươi ánh mắt thật tốt xem xem, dưới mắt Đại Lý cái dạng gì cái tình thế các người xem không hiểu. Các ngươi thật lấy là ta là kém những thiên kia, không có tiền làm mua bán. Thiên hạ phía dưới có cái này ổn kiếm tiền làm ăn. Ta tự mình một người cũng làm, còn có thể đến phiên các ngươi. Ta nói thật nói cho các ngươi đi, các ngươi hắn biết gần đây Cao Thừa tướng phải có động tác lớn đi. Nói xong Cao Thừa tướng mấy chữ, Diệp Phàm liền không nói thêm nữa nói, lặng lặng nhìn đám người. Đám người bừng tỉnh hiểu ra, lúc đầu bây giờ không phải là đến tìm bọn họ mua tiền, mà là muốn tìm bọn họ tới đứng đội. Ném lớn như vậy một vòng, làm gì không trực tiếp sớm nói ra? Bọn họ nơi nào sẽ không biết, chỉ là bọn họ cấp bậc quá thấp, nói rõ liền Cao Thừa tướng người ta có chút coi thường bọn họ những thứ này xa xôi bộ lạc thế lực nhỏ, càng không thể nào sẽ đem trọng yếu như vậy việc lớn nói cùng cho bọn họ mấy vị đầu người biết được. Trong yếu như vậy về lớn, biết được nhiều người, liền nhất định phải thất bại. Bọn họ mục đích đúng như Diệp phàm nói, chính là muốn tìm một tòa lớn chỗ rửa vững chắc. đương Kim đại lý quốc nội lớn nhất chỗ rửa vững chắc không phải người khác, chính là cao thừa tướng. Từ Dương Thị hai lần tạo phản đều bị cao gia cho chân áp xuống đi, sau đó vị này thiện triển vương đã hoàn toàn nắm trong tay quốc nội thế lực lớn nhỏ. Hơn nữa rất nhiều người cũng biết, thiện triển vương, cao thừa tướng, cao thăng thái kế tiếp mục tiêu chính là tòa kia vương vị. Có mấy lời cùng các người nói được quá rõ ràng, lại sợ hư đại nhân chuyện thần yếu, không nói đi. Các ngươi cái này từng cái một trong lỗ thay cũng cùng nhét lửa mau như nhau. Hoàn toàn không, có biện pháp nhận thức ta lương khổ để tâm. Tiền này ai phải dùng các ngươi bây giờ biết liền đi, mau chút đi, cấp cho nhiều ít ta cũng một khoản một khoản giúp các ngươi nhớ, tương lai huyên hổng thời điểm tuyệt đối là trăm lần trả lại, như vậy mua bán các ngươi còn không làm. Hắn vừa nói như vậy, lại không có man bộ đầu người không biết điều, ngày hôm nay ở chỗ này đưa tiền, không chỉ là đầu tư, lại là nạp đầu đấu trạng, sau này sẽ là cao thừa tướng cái này cái người trên thuyền, thua thiệt cũng đáng được. Tất cả người lập tức gạt bỏ nụ cười, đặc biệt là Thiết Ô người này, một người một ngựa trước nhảy ra ngoài, chụp chụp hắn ngực, cầm mình man bộ tất cả dê bỏ toàn bộ góp đi ra. Phải biết đầu dựa vào đỉnh núi trước sau cũng là cực kỳ trọng yếu năm đó sớm đi theo tào tháo đánh thiên hạ phía sau cái nào không phải thăng quan tiên chức nhanh chóng về sau liền không thế nào được tiêu gặp bây giờ người ta diệp ra đời cao thừa tướng kéo đầu tư ban đầu cần được nhiều phía sau thực lực đủ rồi nhiều chính là thêm gấm thêm hoa nơi nào còn cần như thế nhiều người mấy cái này man bộ người không cam chịu là hậu rối rít cẩm trong nhà mình đáng tiền rời ra ngoài không qua bọn họ đáng giá tiền nhất vẫn là ở châu trên thân cựu những thứ này có thể bán lấy tiền đánh giặc còn có thể trực tiếp thành triệu có lương chính là tốt nhất ngoại tệ mạnh diệp gia có thể cẩm đạt được tiền dĩ nhiên vậy cao hứng. Có dê bỏ cũng không tệ, cũng là đồ tốt. Nếu không phải lần này thật để cho Thiết Ô nói chúng, hắn Diệp Gia ở Quảng Nam bị thua thiệt nhiều, hắn cũng không dám cầm cao thăng thái ra hổ tới nơi này cáo mượn oai hùng. Bất quá, nếu cao thừa tướng muốn dùng hắn Diệp Gia, Diệp Gia tự nhiên không thể nào bằng vào một đã lực tới làm chuyện như vậy. Một cái hảo hán ba cái bang, Diệp Gia muốn được việc, vậy không thể giở bỏ Đông Nam như thế nhiều man bộ chống đỡ. Diệp Phàm vô cùng hài lòng như vậy hiệu quả, cứ như vậy, Đông Nam tất cả man bộ căn bản là thống nhất đường tính cùng thái độ, cộng thêm phương Nam bán lá trà bước ngày bộ sẽ chống đỡ mình, căn bản toàn bộ Nam Phương Vân Đệ đề đều sẽ không quá lớn. Cứ như vậy ở Nam Vương tổn thất lập tức có thể trở về tới Diệp gia trên tay như thế nhiều há miệng, rốt cuộc không cần lo lắng sẽ có phiền phái, có thể an tâm ở chỗ này chăn bò. Cao Thừa tướng danh hiệu quả nhiên so làm ăn thân nhau dùng, nói là mua bán thua thiệt bọn họ sẽ tới làm phiên mình. Nếu là Cao Thừa tướng thất bại, bọn họ không dám nói có bất kỳ cùng Cao Thừa tướng cấu kết chuyện. Nếu là được bọn họ càng không có lý do gì đi tìm Cao Thừa tướng. Phải về khoản tiền này, tiền đều dùng ở tạo phản bên trong, còn cầm cái dám? Chưa bộ tiền Diệp Phong cầm phải là không dấu vết, lập tức đền bù bọn họ Diệp gia thiếu hụt. Tiếp theo mấy cái bộ lạc lực lượng muốn chống đỡ cao thừa tướng làm việc, bọn họ diệp gia hiện tại sẽ không nói không lấy ra được. có số tiền này, hắn cũng có thể tiếp tục làm hắn thổ phiên làm ăn, dây bỏ có ăn cho tới khi nào xong thôi. cái này kinh tế phải có hoạt bắt nguồn, tốt nhất nguồn chính là thổ phiên cao nguyên, nơi đó có vô số tốt mối, còn có ra bỏ cùng ngân bỏ, lại vận mấy phê trở về, lại nữa làm từ thiện, bọn họ diệp gia giống vậy muốn để ra tài lại giàu lên, như nhau dễ dàng. tiếp theo chính là vui vẻ thưởng thức cái này sung sướng vũ điệu còn có tiếng hát. lương xuyên từ nơi này chút man bộ đầu mặt người đi xong toàn không thấy được bi thương, ngược lại, tiền này bọn họ hoa được thật cao hứng. Tiền là Diệp gia thu, tương lai việc lớn làm xong, bọn họ muốn đi theo Diệp gia cùng nhau lại hưởng thụ phú quý. Nếu là sự việc bại lộ, đó là bọn họ đưa cho Diệp gia làm ăn, bọn họ khẳng định cầm những chuyện này thiết được không còn một ngưỡng. Một khoản tiền có thể làm hai chuyện, hơn nữa đều là lời chắc không lỗ mua bàn lớn, chuyện này làm được tính toán, giống như Diệp phàm mắng bọn hắn, bọn họ tính toán nhỏ nhặt đánh được vô cùng tinh. Trọng yếu nhất chính là, cao thăng thái những năm này một mực không an phận, chuyện này toàn đại lý đều biết, nhưng mà bọn họ có thể làm gì? Bọn họ chỉ là một bộ lạc đầu người, trên tay không giống Diệp gia như vậy hào cường có quân đội có thể để cho cao thăng thái vừa ý bọn họ không có lựa chọn nào khác vì mình phú quý có thể kéo dài tiếp bọn họ chỉ có thể đầu dựa vào đại ca tiểu đệ làm tiểu đệ tiểu đệ coi như là tiểu đệ tiểu đệ bọn họ cũng là nạp đầu danh trạng tương lai phú quý không thiếu được bọn họ lời này từ diệp phàm trong miệng chính miệng nói ra phân lượng kia chính là không giống nhau dáng cầm cái loại này đại nghịch bất đạo chuyện bắt được trên mặt bàn mà nói phải nói thằng nhóc này là gan lớn vẫn là lòng lớn bọn họ phần lớn tổn thất chính là dây bò những thứ này xuất sinh mà thôi một năm nuôi không trở lại liền hai năm cùng lợi ích vĩnh viễn so sánh quá tầm thường cho nên bọn họ dĩ nhiên cao hứng. Thế Âu cùng Bành Kiên thậm chí tự mình chui vào trong đám người, kéo mình người bộ lật tay, dẫn đầu nhảy cờ lên vui sướng bài hát trẻ em tới. Ngươi làm như vậy không sợ bị bọn họ phát hiện sao? Lương Xuyên có chút bận tâm hỏi, nhìn bên đống lửa nam nam nữ nữ, nếu là hắn biết mình làm người tiêu tiền như rác, sẽ có hậu quả dạng gì? Sợ cái gì? Chúng ta diệp ra trong đầu có binh, ngày hôm nay ta liền để cho bọn họ bỏ tiền, ngày mai còn muốn bọn họ ra người, như nhau như nhau tới, không theo bọn họ trong tay để ép một chút đồ, ta lấy cái gì đi giúp Cao Thừa tướng làm việc? Cao Thừa tướng có thể chứa chấp chúng ta? Ách, ngươi làm như vậy mặc dù là ở mạo hiểm. Bất quá phú quý chính là muốn trong nguy hiểm cầu, vậy nói được, tiền này dễ gạt, người đâu, ngươi người phải thế nào từ bọn họ trong đầu lừa gạt tới? Ngươi đây liền không cần lo lắng, ta tính một tí, chắc chính là mấy ngày nay. Có ý gì? Nên tới cuối cùng là sẽ đến, ngươi lấy là ta tới chuyển bãi thật là vì cái này mấy con bò sao? Nơi này là cùng cao thừa tướng người đụng đầu địa điểm cái này, ngươi mấy ngày nay phải giúp ta nhìn chăm chú chặt một chút, nếu là có gì không đúng sức lực, lập tức nói cho ta. Trương 1150, nghìn tạo phản sát xuất. Đông Nam chư bộ dê vỏ còn có tiền bạc ở trong những ngày kế tiếp lục tục vận chuyển đến Diệp gia thanh nhỏ dĩ nhiên dê bò chỉ có thể chạy tới tu sơn dưới chân, nếu không chỗ khác không có còn nuôi súc vật để cho bọn họ ăn. mấy phê dê bò thích hợp, số lượng lại đạt tới mấy chục ngàn đầu, lục tục còn có man bộ con trâu dê đi diệp ra đưa. lương xuyên đi tới cái thế giới này, gặp người không thiếu, bất quá cái này diệp phạm hẳn coi là tương đối nhân vật lợi hại, đặc biệt là ngón này liền dỗ mang lửa gạt thủ pháp tương đối tốt. ngày này, trường ngựa các sư phó đang chăn thả, xa xa thấy được một đám người ăn mặc rất là lọt lây, chậm rãi hướng doanh trại tới. lương xuyên xa xa nhìn một cái, cái này trên người ăn mặc cùng trang phục và đạo cụ, sợ sẽ là diệp phạm nói cao thăng thái người. Lúc này Trư Man bộ người có thể không có phát hiện trận, tạo phản chuyện này coi như bọn họ tham dự vậy phải coi như không biết, chớ đừng nói chi là ở người của Cao gia xuất hiện trước mặt. Trong doanh địa liền Diệp Phàm Lương Xuyên, còn có Cao Thăng Thái người. Cao Thăng Thái sứ giả không gặp qua Lương Xuyên, bị Lương Xuyên thân hình ngoài ý muốn một tí, không khỏi hơn quan sát hai mắt. Sứ giả vốn là giữ Cao Thăng Thái phân phó, phải đến A Nguyệt Bộ hỏi người Diệp gia chuyện tiến triển. Vừa nghe nói Diệp gia lại đến chuyển bãi thời điểm, liền đi thẳng đến Tu Sơn, vậy tiết kiệm được rất nhiều chất trợ. Lương Xuyên lén lén quan sát một tí người sứ giả này, cái này sứ giả rất trẻ tuổi, so mình không lớn hơn mấy tuổi, nói chuyện cũng sẽ không có để cho người không thoải mái ngạo cứ cảm, ngược lại tương đối hiền lành. Sứ giả không nói gì, Diệp Phàm mở miệng trước hỏi, "Chúng ta Diệp gia đã chuẩn bị thỏa đáng, không biết Cao thừa tướng cửa chuẩn bị cái gì bước lên hành ngôi hoàng đế?" Sứ giả lại thở dài một cái nói, "Càng đến lúc này, Cao thừa tướng lao nhân gia ông ta càng không có nắm chắc, mấy ngày liên tiếp liền khẩu vị cũng tự kém, số lần nữa đi ta cũng sợ lỡ việc lớn." Thừa tướng đại nhân cũng không thể vào lúc này phạm hồ đồ, chúng ta đã là tiền đã lắp vào cùng không phát không được. Nếu không tương lai xảy ra chuyện, chúng ta bao nhiêu người đầu muốn rơi xuống đất. Nói tới chỗ này, sứ giả chân mày nhíu một tí, Lương Xuyên đứng ở một bên, nghe cơ mật như vậy chuyện quan trọng, không thể không dẫn hắn chú ý cái này là người phương nào, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng bây giờ là trường hợp nào, lại thế nào để mặc cho một cái người ngoài ở chỗ này. Diệp Phàm trên mặt rất là nghiêm túc nói, vị này là ta kết nghĩa huynh đệ, lần này đi Hoành Sơn trại buốt ngựa, ra không ít tai vạ, toàn do ta vị này huynh đệ bảo toàn, nếu không chúng ta diệp gia đã sớm toàn quân chết hết. Lương Xuyên là A Nguyệt cha ruột, Diệp Phàm là A Nguyệt nghĩa phụ, hai người quan hệ mặc dù không có thật kết nghĩa, nhưng mà vậy không kém nhiều ít. Lương xuyên đối cao thăng thái cùng Diệp gia trước sau nơi có việc cũng như vậy tại ngực, lúc này lại hơn nghe mấy câu cũng không có khác biệt. Hơn nữa mình phải dựa vào Lương xuyên giúp mình bày mưu tính kế, để cho hắn hơn nghe đôi câu, tốt hơn. sứ giả nghe được Diệp phàm giới thiệu, không khỏi lại nhìn nhiều cái này nông người mấy lần, hỏi Diệp phàm nói, ngươi Diệp gia điển ngựa phải chăng có thuận lợi giao phó đến người tống trong tay? Diệp phàm nghiêm mặt nói, hồi đại nhân đã đủ số đem ngựa giao cho người tống. Diệp phàm sẽ không đi nói phía sau hành sơn trại để cho người cho đoạn, đây là cho mình thêm phiền toái, bởi vì hỏi kỹ xuống. Ngựa kim tiêu chiến mã cũng là mình đưa, người này cũng là mình dẫn tới, cuối cùng Hoành Sơn trại bị cướp, khẳng định cùng mình thoát không khỏi liên quan. Nói ra chỉ sẽ để cho Cao Thăng Thái khó chịu thôi. Người Tống quả nhiên không thể tin, bọn họ nếu thu chúng ta đi nữa, nên thực hiện bọn họ cam kết, cái này hôm nay đã qua một tháng có thừa, vẫn không gặp bọn họ động tác, vốn là nói xong, bọn họ sẽ phái binh ở lớn qua sông khu vực giả vờ công, lại phái người vào Đại Lý trước khống chế được lớn nhỏ cứ điểm, chuyện cho tới bây giờ một bóng người cũng không gặp. Lương Xuyên mở miệng hỏi nói, đại nhân, người Tống Vương diện chủ sự không biết là vị nào quan viên? Sứ giả không nghĩ tới Lương Xuyên sẽ hỏi ngược lại hắn vấn đề. Đầu tiên là ngẩn ra, sau đó từ từ trả lời. Ngươi là chỉ Hoàng Sơn Trại vẫn là Đại Tống Phương diện chủ sự người. Hoành Sơn Trại bên kia là tưởng dẫn tệ, cái này chúng ta biết. Ta muốn biết thúc đẩy chuyện này. Ở cuối cùng phía sau màn phách bạn là ai? Sứ giả thở dài một cái nói, Đại Tống Anh Quốc công, Vương gia hoàng huynh, Triệu duy hiến. Lương Xuyên cố hết sức suy nghĩ một chút nhân vật như thế. Hắn trước kia nghe nói qua tám hiển vương danh hiệu cũng không nhớ trên lịch sử có như thế số một vương gia như thế dám làm, dám cùng bên ngoài lận thông khúc, y đổ lận đổ đại lý. Vốn là Đại Tống triều Anh quốc công chỉ có một vị chính là Vương Đức dùng Lao Tử Vương Siêu, nhưng là Vương Siêu đã chết, anh quốc công danh hiệu bị Triệu Trinh nặng mới thu về. Triệu Duy Hiên bởi vì ngoại phóng nhiều năm, đối với Triều tránh một chút can thiệp cũng không có, hơn nữa Triệu Trinh hiện tại cũng gấp cần thân tín lực lượng tới đoàn kết, tốt đối kháng càng ngày càng lớn mạnh quan văn tập đoàn. Mặc dù quan văn bên trong Hạ Tùng là hắn đồng đảng thân tín, nhưng là Hạ Tùng mình đều bị Thanh lưu cho cô lập, chống tròn dựa vào một cái Hạ Tùng không thể được, hắn ánh mắt nhìn về phía từ Thanh Nguyên trở lại bệnh kinh Triệu Duy Hiên. Ban về tới, mình còn muốn gọi Triệu Duy Hiên một tiếng hoàn hình. Nước phù sa không chảy ra ngoài, Triệu Trinh dứt khoát liền đem cái này anh quốc công chức vụ cho Triệu Duy Hiến, Triệu Duy Hiến coi giữ Thanh Nguyên có công, đây cũng không phải là giống vậy nhỏ công lao. Thanh Nguyên thành tựu Đông Nam Thu thuế chỗ mạnh máu, giữ được Thanh Nguyên thì chẳng khác nào là đại tống vương triều tiếp theo liền mệnh. Những năm này người nở bờ một mực cẩm Thanh Nguyên khai đao, nối tiếp đoàn bằng năng lực không bằng Triệu Hoàng Hình, Thanh Nguyên thành còn mấy lần thiếu chút nữa để cho người nở bờ công phá. Chỉ là một điểm này, phong hắn Triệu Duy Hiến một cái anh quốc công, là có thể chặn lại người trong Thiên Hạ Thông Thả đám người miểu. Nếu là Lương Xuyên không có mất trí nhớ, hắn ngay lập tức liền sẽ bắt đầu cẩn thận, thằng nhóc này cũng không phải là cái gì đèn cạn đầu. Năm đó vì trốn về Biện kinh, hắn liền mặt cũng không cần, đường đường một vị vương gia, lại đi cầu lương xuyên giúp hắn làm việc. Thằng nhóc này trở về Biện kinh, Biện kinh trời cao đất rộng, cộng thêm mấy vị quyền thần cũng cầm hắn không có biện pháp, có quyền thế nhất Lưu Thái hậu đã là gần đất xa trời, lại tung không dậy nổi bất kỳ song gió, hắn đây coi như là long hồi biển khơi, từ đây lại không bất kỳ những ràng buộc, cộng thêm Triệu trình đối hắn tín nhiệm, hắn ở trong triều tạm thời lại là đầu ngọn gió không lượng, nghĩ thế nào thi triển quyền cước đều do hắn tới. Triệu Duy Hiên năm đó nhưng mà một lòng nghĩ làm ra một phen việc lớn. Tốt nhất chính là cầm ngôi vị hoàng đế từ hắn người em trai họ này trong tay bật lại, lần nữa tạo bọn họ thái tổ nhất mạch quang vinh. Hắn cũng là lạ hết vốc, thủ đoạn chơi hết sức một mực hướng về phía cái lý tưởng này đang cố gắng. Tây Nam đại loạn, để cho hắn thấy được cơ hội, mà hắn lại mình tìm được muốn có một fan coi như đại lý thừa tướng cao thăng thái, hắn liền trực tiếp cho cao thăng thái rất nhiều xuống nặng ngữ, nếu như hắn trợ giúp đại tổng, đại lý nước hắn vậy sẽ vô điều kiện chống đỡ. Đáng tiếc lương xuyên hiện tại hoàn toàn bị mất cùng Triệu Duy Hiên trí nhớ, nếu không hắn liền sẽ để cho cao thăng thái cẩn thận một chút, cùng họ Triệu chơi, có thể sẽ đem mình chơi không có, thằng nhóc này không có bản lĩnh gì xảy ra chuyện cũng không người giúp hắn. Sự thật cũng vậy, Triệu Duy hiến rất gian trá cho Cao Thăng Thái một cái không nói cam kết, bắt được ngựa sau đó, hắn sớm cầm chống đỡ hắn tạo phản chuyện quên được không còn một mống. Bất quá Thiên đạo tốt luôn hồi không có bỏ qua cho ai, diệp ra chiến mã bởi vì ngựa Kim Phiêu, cũng không có rơi vào tống trong tay của người, thường xuyên qua lại, hai bên người cũng đòi một cái cố hết sức không đạt được kết quả tốt. Lương Xuyên nói, ta nghe nói đương kim đại tống chủ sự chính là Hạ Tủng, đây là một cái đại gian thần, bọn họ được chiến mã, không tin giữ lời thủ, chỉ sợ được được bọn họ mà nói một chút áp lực cũng không có. Lương Xuyên nói nói rất có lý, nhưng mà cái này thì có thể làm gì? Đối thượng đại tống, bọn họ đại lý nước hoàn toàn không có bất kỳ phương diện ngoại giao ưu thế. Thực vậy giống như ngươi nói, dưới mắt nên làm như thế nào cho phải? Cao đại nhân gặp ngươi chậm chạp không có động tác, hắn cũng không dám có hành động, thiện xiển bên trong thành hiện tại tin nhảm nổi lên bốn phía, cao đại nhân hắn là cưới hổ khó xuống. Đại nhân chúng ta sao không lựa ngày lập tủ, Đại tống nếu là muốn giúp cao thừa tướng, thật sớm liền có thể ra tay, cần gì phải một ngày kéo một ngày, rõ ràng chính là không chịu ra tay. Giữ ta đối đại tống đám người này rõ ràng bọn họ tuyệt đối sẽ không tùy ý ra tay đại lý trước kia thuộc nam chiếu nam chiếu đất đai bọn họ còn coi thường càng sẽ không cần tới đoạt đại lý đất đai. như vậy phòng đoàn nói vậy ở đại lý người nào làm tiên tử tại bọn họ có gì liên can bọn họ cần gì phải đại động can qua đi lưng beo một cái hưu danh triệu trinh yêu quý mình danh tiếng thắng được hết thảy hắn lại càng không sẽ cho phép thuộc hạ người đi làm loại chuyện này người đi thổ phiên chuyện cao đại nhân hắn cũng biết có hay không cái loại này có thể đại tống chúng ta không liên lạc được có lẽ có thể thử một chút thổ phiên sứ giả do sẽ hỏi lập tức gặp phải diệp phàm phản, phản đối mạnh liệt nói tuyệt đối không thể Đại Tống nuốt lời thượng mà còn có danh giới cuối cùng, thổ phiên chính là một đầu sói đói, đầu này cho sói không có bất kỳ tín nghĩa cùng danh giới cuối cùng có thể nói, cầm bọn họ kéo vào được, đại lý thì tính như xong rồi, không chỉ có cái này việc lớn không làm được, chúng ta còn muốn trở thành đại lý vĩnh viễn tội nhân. Nghe được Diệp Phàm mà nói, sứ giả chìm vào yên lặng cao thăng thái thế lực hiện tại từ điện Áo đến phương Nam, cơ hội đều ổn định, không xác định nhân tố đúng lúc là ở phương Bắc, phương Bắc cùng người thổ phiên giao nhưỡng, cho nên hắn mới có như vậy ý tưởng. Bọn họ đối người thổ phiên ôm ảo tưởng, Diệp Phàm cùng Lương Xuyên nhưng rõ ràng nhất người thổ phiên là dạng người gì? cùng bọn họ hợp tác, tuyệt đối là không có tốt hạ kết quả. Diệp Phàm ta hỏi ngươi, hiện tại lấy Diệp gia thực lực, chuyện này có mấy thành chắc chắn? Diệp Phàm suy tính một phen, mới chậm rãi nói, hiện tại coi trọng đoàn thị đơn giản liền mấy nhà người, Khất Lam bộ cùng đại lý mấy cái lao ra, bọn họ cũng là đung đưa không chừng, nếu như chúng ta làm việc quả quyết một chút, có 60% chắc chắn. 60% sao? Sứ giả nhìn Diệp Phàm ánh mắt, muốn từ trong đó tìm được câu trả lời chân thật, Diệp Phàm ánh mắt kiên định không tránh tránh, xem một người ánh mắt, liền có thể hiểu hắn nội tâm ý tưởng, như vậy kiên nghị ánh mắt, không phải là gạt người, sư giả cái này mới chậm rãi tin tưởng. Ta biết, cao thừa tướng để cho ta tới hỏi ngươi một câu nói thật, cũng là quan hệ đến các ngươi Diệp gia nói thật. Nếu ngươi vậy đưa để, ta liền trở về hướng, cao thừa tướng phục mệnh. sứ giả không có ở Tú Sơn doanh trại dừng lại lâu, đã hỏi tới câu trả lời mong muốn, hắn ngay lập tức liền mang theo người thủ hạ trở lại thiện sĩ phủ. Ngươi cảm thấy chúng ta được việc sát suất bao lớn? Diệp Tâm lo nói hỏi Lương Xuyên nói, bao lớn ta không biết, ta chỉ biết là chuyện này ta không đề nghị thiếu chủ đi làm, về công về tư ta cũng không đề nghị. Trư một không từ từ biệt. Diệp Phàm Đại Khái cũng không nghĩ tới Lương Xuyên sẽ nói ra như vậy. Cùng ta cưỡi ngựa đi một chút đi. Diệp Phàm lệnh nhạt nói, hắn không thích như vậy lối sống. Từ tỷ tỷ hắn mất tích sau đó, hắn liền rõ ràng một cái đạo lý, đợi người trên đời nhất định phải kịp thời vui chơi. Lương Xuyên cũng là một cái loại khác. ở hắn trong mắt bất kể là Kim Tiền vẫn là người đẹp đối hắn mà nói sức dụ dỗ cũng cực kỳ nhỏ, hắn giống như một người xuất gia, có phong phú kiến thức, còn có siêu cường định lực. Có lúc hắn so mình càng hồi thanh tỉnh, càng có thể nhìn thấu cuốn lấy mình mê lưới. Hai người cưỡi ngựa đi trong hoang dã chạy đi, khắp núi đều là dê bò ngựa tốt, núi gió thổi một cái để cho người không dừng được run rẩy, nhưng mà hai người đánh ngựa vẫn là chạy nhanh cái không ngừng. Người đàn ông đều thích ngựa tốt, ở trên ngựa bọn họ có thể tùy ý bay vù vụt, thưởng thụ gió mang cho bọn hắn gào thét. Mặc dù cái này gió thổi được để cho đầu người sát đau. Hai người chạy đến một nơi trên núi cao, Diệp Phạm xuống ngựa đón gió đứng cả buổi, Lương Xuyên chỉ có thể vậy đi theo xuống ngựa, đi ở Diệp Phạm sau lưng. Ta nói tạo phản có sáu thành chắc chắn, thật ra thì cao. Lam Bảo tức trên lừ một tiếng, Diệp Phạm tự nhiên tiếp tục nói, Đoàn thị xử lý đại lý gần trăm năm, mặc dù bọn họ làm việc hoang đường động một chút là xuất gia, đưa thiên hạ tại không để ý, nhưng mà đây đối với nhân dân mà nói ngược lại là một chuyện tốt, bọn họ còn không mất đi dân tâm thật ra thì ta không hiểu nổi các ngươi để thật tốt ngày bất quá, tại sao phải đi tạo phản? Diệp Phàm sừng sốt một tí, cái vấn đề này nhìn như rất đơn giản, để cho hắn tới đáp nhưng có chút khó khăn. Không tạo phản, chúng ta cũng sẽ bị cao thừa tướng xóa tên, hắn không cần chúng ta diệp ra, cũng sẽ có những người khác thay hắn bán mạng, đến lúc đó chúng ta diệp ra như nhau sẽ cái gì cũng không có. Lý do này vậy coi là nói được, bất quá thật ra thì ta muốn khuyên các ngươi, các ngươi mong muốn không hề người khác hy vọng, ngươi xem xem, Đoàn Thị ở trên cái vị trí kia mỗi một vị nhưng đều muốn xuất gia làm hòa thượng, cái này Thuyết Minh cái gì? Thuyết Minh vị trí kia cũng không phải là người làm chỉ có phiền não mà không có vui vẻ, chỉ có xuất gia mới có thể giải thoát. Các ngươi chỉ là không có làm rõ ràng các ngươi chân chính mong muốn là cái gì thôi. Nếu như vẹn vẹn là hiện tại quyền thế cùng địa vị, các ngươi không làm hoàng đế, chỉ phải vững vàng không chế được ngôi vị hoàng đế người trên. Thiên hạ không phải một loại là các ngươi, cần gì phải bất chấp như vậy nguy hiểm đi tạo phản. Các ngươi nếu là không có sao xem nhiều xem Tam Quốc diễn nghĩa cũng được, tao tháo đến chết cũng không dám xoắn vị. Bao nhiêu năm rồi mọi người đối hắn còn là khẳng định, lại xem xem tư mã ra vậy mấy cái hàng, ai không là hận được nữa răng. Hơn nữa, các ngươi cái này đại lý như thế nhiều bộ lạc, bọn họ cũng có thể chung một phe coi như để cho các ngươi lên vị, mỗi ngày quang đối phó những điều nhân này đã đủ các ngươi chịu, còn không bằng để cho đoàn thị tiếp tục ngồi ở trên cái vị trí kia, các ngươi nên hưởng phúc như nhau vậy không thiếu được. Buổi tối nói lời ong tiếng ve nhiều, dù sao ta người này chỉ như vậy, có thể qua lại qua, không thích đi làm như vậy chém đầu rơi đầu chuyện, cũng không có lớn như vậy bản lãnh, thiên có chút lạnh, chúng ta trở về đi thôi, đi nhảy khiêu vũ ấm áp ấm áp cũng được. Hai người trở lại doanh trại, ở giữa vẫn là sung sướng đại dương, đống lửa to lớn phía trên nướng hiện rết dê mèo, từ mấy cái rất bộ con trâu dê đưa tới. Diệp Phàm cơ hồ mỗi ngày đều muốn giết lần trước đầu dê béo tới đại những con ngựa này sư. Lương Xuyên cắt một cái dê sườn đưa cho A Nguyệt, A Nguyệt vui vẻ ăn mập non thịt dê nướng, luôn luôn còn sẽ chạy bọn họ hừ mấy câu đại lý nuôi ca. A Nguyệt trong tay nắm một cây so cánh tay nàng nhỏ không được bao nhiêu dê sườn đồng hung hăng gặm, người của Diệp gia hiện tại cũng biết cô bé này thân phận, Tiêu Diệp Phàm một tiếng nghĩa phụ, tất cả mọi người đều sẽ đối với nàng coi trọng một chút. Người Diệp gia vậy bất kể là có phải hay không Lương Xuyên tuyên cớ, nếu là bởi vì Lương Xuyên nói bọn họ sẽ càng thích A Nguyệt, liền bởi vì bọn họ đối Lương Xuyên cũng là trong đầu tính nể. Ở nơi này trang trại ngựa nhưng mà không có mấy người năng lực có thể so với bọn họ những con ngựa này sư mạnh. Lương Xuyên là ngoại lệ. Cha ngươi mới vừa không có ở bỏ lỡ một chàng thì hay. Lương Xuyên dùng ống tay áo cho A Nguyệt xoa xoa tràn đầy dầu mỡ cái miệng nhỏ nhắn, một mặt cương chỉ hỏi, kịch hay gì? Là ca hát vẫn là khiêu vũ. A Nguyệt cười hì hì trả lời, ca hát. nhớ không nhớ lúc trước ngươi ở trúc lâu bên trong hát cho ta nghe bài ca, cái gì nhất lóa mắt dân tục gió. Nghe A Nguyệt mà nói, Lương Xuyên đầu tiên là sướng suốt một chút, hoàn toàn không có phản ứng kịp, lại hỏi tới một lần nói, ngươi nói hát cái gì ca? Nhất loa mắt cái gì gió à? Cũng chỉ cha ngươi hát tên chữ như thế quái để cho người nhớ cũng không nhớ được. Lương Xuyên trên mình nổi lên run một tí giật mình, hắn vừa nghe đến những thứ này, tường quan tử ngữ liền trên ý thức được cái gì không đúng. Ở chỗ nào? Mau chỉ cho ta xem xem. Cha ngươi không nên gấp, bọn họ hát được không tệ, mặc dù cùng ngươi so kém một chút, vậy coi là rất tém hai, một lát khẳng định còn sẽ lại hát một lần, ta buổi tối cũng nghe được hai lần. Lương Xuyên khẩn trương đông trương tây mong đợi, rốt cuộc ở thiên hô vạn hoán một người trong dân du mục lại xuất hiện ở trong đám người, cao giọng sướng trước cái bài này để cho Lương Xuyên sợ đến trong xương nhất lóe mắt dân tộc gió. Bao la chân trời là ta yêu, liên tục chân thanh sơn hoa đang mơ dạng gì tiết tấu là nhất nha nhất đúng đường, dạng gì tiếng hát mới là nhất thoải mái. con con nước sông từ trên trời tới, chảy hướng vậy vạn tím thiên hồng một phía biển. người này hát lời ca cùng trong trí nhớ mình bài mà tính ca khúc giống nhau như lúc, sung sướng khúc phong dẫn được quá tràng tất cả người đứng dậy là hắn vỗ tay hô to, bọn họ hát mấy ngàn năm núi ca, vậy chưa từng nghe qua như vậy sung sướng nhịp điệu, như vậy len ken thượng khẩu. nhìn lại lương xuyên, nhưng là nghe được mặt đều tôi. hắn nếu như không có nhớ lầm, bài hát này liền duy nhất một lần ở an nguyệt bên cạnh hát qua, hơn nữa còn là ở quảng nguyên châu trúc lâu bên trong cũng không có đôi những người khác hát qua duy nhất đã dạy trắng đại cũng là ngoài ra một một ca khúc trên đời này làm sao có thể còn có người biết cái này ca nhưng mà cái này còn không là để cho lương xuyên kinh hãi nhất nhất để cho lương xuyên khiếp sợ khi đến ba đều phải rớt xuống là cái này dân du mục hát xong nhất lóa mắt dân tộc phong chỉ sau đó lại tới một bài thần thoại người trong ngưỡng quen thuộc khuôn mặt người là ta thủ hầu ôn như coi như nước mắt chìm ngập thiên địa ta sẽ không buông tay lần này lương xuyên ngồi không yên hắn chọn đứng lên liền linh hồn cũng sợ hắn cũng chỉ có linh hồn sẽ cảm thấy sợ thân thể này còn không phải là chính hắn xảy ra chuyện nếu như nói nhất lóa mắt dân tộc rõ là hắn nói mớ thời điểm lưu truyền ra vậy còn về tỉnh thì có thể lựa thứ nhưng là hắn chưa bao giờ cùng bất kỳ hát qua cái bài này thần thoại đây là một ngàn năm sau này ca khúc lưu hành làm sao có thể sẽ xuyên việt đến cái thế giới này những mục dân hát xong thần thoại tiếp tục cho lương xuyên bạo kích hắn tiếp theo trước hát xảy ra cái gì cào trắng cái gì ngàn năm cùng một lần trực tiếp cầm lương xuyên linh hồn cũng cho hát không có nửa đêm bên trong lương xuyên ôm lấy còn ở vui vẻ ăn dê sườn áng nguyệt đổ vậy không thu thập cưới bọn họ yên chi bảo mã thật nhanh liền nam đi bỏ chạy mẹ hắn đây là đâu cái không đáng tin cậy người xuyên việt Phòng đoán cầm đời sau tất cả ca khúc lưu hành cũng mang tới đi, có thể tống chiều phía sau cổ thi từ vậy rời không thiếu. A Nguyệt còn không rõ ràng, cha chính là nghe được mình hát ca, còn như sợ hãi như vậy sao? Hắn liền nghĩa phụ Diệp Phàm cũng không có tạm biệt, liền liền đêm chạy trốn. A Nguyệt còn cảm thấy ấy nấy, ở Diệp gia hơn một tháng, ăn là tốt nhất, dùng cũng là tốt nhất, như vậy đi có chút ngại quá. Lương Xuyên nơi nào còn nhớ được tạm biệt, chính hắn cũng lớn khó khăn trước mắt, hắn cho Nhung Đại giữ lại một cái nhắn lời, cùng Nhung Nhị trở về, bọn họ muốn thì nguyện ý cùng hắn, liền đến Quảng Nguyên Châu thổ ti chút lâu đi tìm hắn, nếu là không nguyện ý vậy thì hồi mình khe suối đông động nguyên nhân gì hắn đã không kịp giải thích lương xuyên vậy không có biện pháp giải thích chuyện này phỏng đoán trên đời này chỉ có hắn một người sẽ có như vậy phiền não bất kỳ người xuyên việt ta phỏng đoán sợ nhất không phải thủ đoạn gì cao cường âm hiểm tiểu nhân cũng không phải phú quý bức người hoàng thân quốc thích có thể để cho bọn họ ở trên thế giới này cảm thấy sợ nhất chính là đồng dạng là người xuyên việt người. đồng loại vĩnh viễn sẽ trò nhau đây là thiên cổ không đổi quy luật bất kỳ cùng thời đại người cũng không thể là người xuyên việt đối thủ bất kể là đối với thời đại đi về phía ấy, vẫn là mỗi cái nhân vật lịch sử biết rõ Người xuyên Việt nói rõ liền chính là cái thế giới này hệ thống chỗ sơ hở, bọn họ hiểu quá nhiều, biết cũng quá nhiều, cho nên bọn họ đại khái trước tiên cũng có thể ở cái thế giới này kêu mưa gọi gió, duy nhất có thể đối bọn họ tạo thành nguy hiệp, chỉ có mình cái này người xuyên Việt. Lương xuyên mình cũng muốn qua, nếu là hắn đụng phải một cái khác người xuyên Việt, chuyện thứ nhất chính là làm thịt đối phương. Hắn coi như là xui xẻo nhất người xuyên Việt, ông trời an bài cho hắn cái gì cho má cái bản, ngay ngắn một cái năm thời gian bên trong, không phải đang chạy trối chết chính là đang chạy trối chết đường, toàn bộ đại Tây Nam để cho hắn đi dạo một lần, liền cao nguyên đều đi đi một chuyến, coi như vẫn là cái gì cũng không có hiện tại kịch bản không được thì thôi lại vẫn an bài một người đối thủ tới gia tăng cái này phó bản độ khó ông trời ạ ngươi có thể là thật biết đùa liên diệp phàm cũng không nghĩ tới lương xuyên chạy được nhanh như vậy một khắc trước còn cùng hắn phóng ngựa tâm sự sau một khắc liền phủi mông một cái đi đi được một chút tin tức cũng không có để lại vốn cho là hắn như vậy đối đãi với lương xuyên coi như là năm đó quan nhị gia cũng có thể cảm động đến lưu lại nhưng mà không nghĩ tới lương xuyên vẫn là một lòng phải đi quan nhị gia còn phong kim treo ấn lương xuyên cuối cùng liền một chút tin tức cũng không có để lại mang con gái hắn liền trực tiếp đi diệp phàm rất không biết làm sao nhưng mà hắn vậy không có cách nào. Lương Xuyên buổi tối cùng hắn nói ý lại rõ ràng bất quá, không nên làm tạo phản chuyện ngu xuẩn. Nhưng mà hắn diệp gia có được trò sao? Lương Xuyên chạm thứ nhất chính là muốn hồi Quảng Nam An Đức Châu, ở nơi đó hắn ẩn giấu rất nhiều tiền ở núi thần phía sau miếu, không có tiền trở về Quảng Nam cũng không dùng. Bất quá hắn lo lắng nhất vẫn là Quảng Nam lập tức thế cục, Nếu là nơi này vẫn còn đang đánh chiến đấu, làm thế nào? Lương Xuyên mang A Nguyệt Triệu vào Ánh Trăng đi, hồi Quảng Nam đường cũng không tốt đi, thậm chí bọn họ còn trải qua Hoàng Sơn Trại, nơi này đã bị chiến hỏa đốt thành cho tàn. Toàn bộ Quảng Nam bây giờ là một phiến đất khô cằn, vốn là không giàu có một chỗ bị chiến hỏa tàn phá được càng không còn hình dáng, ban ngày hai người cũng là tìm người chỗ trốn, ban đêm mới dám đi đường. Chương 1152, trở lại Quảng Nguyên. Lương Xuyên mang A Nguyệt trở lại An Đức Châu, trong đó thổ địa nho nhỏ miếu còn ở chỗ cũ, nhưng mà thả một cây bước cũng không đáng giá làm duyên cớ, toàn bộ An Đức Châu vậy gặp binh loạn, bị hủy được không còn hình dáng, cái này miếu mới có thể vẫn ở chỗ cũ tại chỗ. Lương Xuyên chạy đến miếu nhỏ sau lưng, liền A Nguyệt cũng còn đối chỗ này có ấn tượng, Lương Xuyên chạy đến miếu phía sau đá hạ, cầm ban đầu mình chôn tiền toàn bộ đào lên. An Đức tiệm gạo đứng núi chịu sǎo, bị đốt thành một đống than đen chỉ để lại nửa đoạn tàn viên. Ban đầu hắn cùng điếm trưởng Quý hẹn xong, nếu là hắn còn muốn lại thu mua lương xuyên trong tay mối tình, ngay tại bọn họ tiệm sừng trên treo một cái bẫy tử, quần coi là hai người ước định xong tín hiệu, đáng tiếc, làm ăn này chỉ là một lần, hai phía liền lại không có hợp tác cơ hội. Năm đó cái này trưởng quý cũng coi là cho liền lương xuyên trợ mình cơ hội, là hắn nhân sinh trên đường quý nhân, không có ngay từ đầu mấy cái làm ăn, hắn cùng A Nguyệt liền ăn cơm cũng thành vấn đề. Hai người ngơ ngác đứng ở tiệm gạo phế tích trước, An Đức Châu mặc dù nghèo, nhưng là cuối cùng còn có một chút tức giận, lúc này toàn bộ thị trấn tử khí chấm trầm, nổ ngang trên đất kế rất nhiều thi thể bọn họ phần nhiều là trong thành này bình dân nhân dân trên mình nhưng hoặc hơn hoặc ít có chức để cho người không dám nhìn thẳng vết thương chết được hắn là tham thiết bọn họ chỉ là bình thường nhất người dân rất nhiều vẫn là lão nhân cùng người phụ nữ thậm chí là đứa nhỏ nhưng mà bọn họ không một ngoại lệ vẫn là mất mạng ở giao mổ dưới chiến tranh đánh vang lên một khắc kia ai cũng đừng nghĩ không quan tâm trung quốc có châm ngôn tiêu họ không và người nhà nhưng mà mỗi lần đến chiến tranh nguy cấp nhất giây phút ai không là cầm đối đầu người nhà làm nguy hiếp mạnh như sở ba vương không cầm lưu bang không có biện pháp chỉ có thể chói hắn cha mẹ còn có vợ con trong chiến tranh bị hại nặng nhất chính là những bình dân này diễn điện người đối mặt những thứ này người đủ ngô tội bọn họ cũng sẽ không mềm tay thậm chí đối với bọn họ ra tay ác hơn rất nhiều thi thể thậm chí là cao độ rửa nát nhưng không có một người là bọn họ thu liễm, liền đơn giản nhất một tấm chiếu rơm cũng không có an đức châu thổ ti phủ cùng hán quan phủ đều bị san thành bình địa ở trên đường liền bóng người cũng không thấy được mấy cái thấy lương xuyên cưỡi con ngựa cao to lại là người đủ trang phụ trốn được liền nhanh hơn tại sao trên đường cũng không có người mọi người cũng đi nơi nào có thể không chỉ an đức châu không có hiện tại toàn bộ quảng nam khắp nơi đều không có ai lương xuyên một lời thanh sớm mang a nguyệt đi quảng nguyên châu đi Quả nhiên trước kia mặc dù nghèo khổ địa phương nhưng là còn có dân cư, hiện tại có địa phương mặc dù không có bị chiến hóa ảnh hưởng đến, nhưng là đã sớm nhà không lầu trống, nhân dân không biết muốn lúc nào đánh tới cửa nhà, thật sớm liền trốn chạy ra viên, trốn trong núi sâu mặt đi tị nạn. Hai người từ An Đức Châu trở lại Quảng Nguyên Châu, cảnh tượng trước mắt để cho hai người sợ ngây người. Lúc này Quảng Nguyên Châu bằng không cái đó bọn họ địa phương quen thuộc, so An Đức Châu còn còn đáng sợ hơn, không thấy được một cái lành lặn dân nhà, Lương Xuyên mang A Nguyệt trải qua vạn khổ tìm được mình nằm hơn nửa năm thổ ty chúc lâu, chúc lâu đã không còn, vùng lân cận người đùng vậy toàn bộ không thấy tung tích chỉ có một cái khe suối ở khúc lâu di tích trước chậm rãi chạy qua, đây là duy nhất chi nhớ. Cô gái nhỏ cùng nhau đi tới, Kiên Cường không có rơi xuống một giọt nước mắt, nhưng mà làm nàng trở lại tìm tìm niệm niệm khúc lâu lúc đó, thấy cảnh tượng trước mắt, rốt cuộc vẫn là cấp được oa một tiếng khóc lên. Đây là chúng ta nhà sao, làm sao toàn cũng bị mất? Chúng ta không có ở đây thời điểm, hẳn nơi này vậy đánh giặc, bị người đốt đi. Vậy chúng ta còn đi nơi nào tìm A Nùng đâu? A nguyện muốn trở lại cái này khúc lâu, không phải bởi vì nơi này ở được có nhiều thoải mái, ngược lại ở chỗ này đều là nàng một người cô khổ linh đinh nhớ lại, ở chỗ này 5 tháng Phần lớn đều là nàng một người một mình sinh hoạt thời gian, muốn về tới đây chính là bởi vì nơi này có một vị đối nàng tốt cả đủ. Hai người đang trong lúc nói chuyện, núi bên bội cây tử trong đó đột nhiên thoát ra một đầu dưỡi đại nhân cao heo núi, quả thực đem hai người giật mình. Tiếp theo mới là để cho hai người sợ nhất, chân núi phía sau đi theo một nhóm giống như con khỉ người, bọn họ người mặc đuôi quái, trong tay tất cả đều là cầm đòn ao, quần áo còn có tướng mạo lại là điện hình diễn điện người. Bọn họ đuổi theo đầu này heo núi ở trong núi rừng đã chạy tới chạy lui liền hết mấy đỉnh núi, chẳng muốn lúc này đột nhiên lao ra, mà đây nhóm diễn điện người. Không chuẩn bị sát thực nói hẳn là diễn điện binh thấy Lương Xuyên hai người sau vậy ngây ngẩn, tiếp theo trên mặt liền lộ ra thần sắc tham lam. Bọn họ thấy được Lương Xuyên dưới háng màu đỏ yên chi bả mã. Như vậy một con điền ngựa hiện tại trên thị trường có thể trị giá đến hơn 300 sâu tiền, nếu có thể đoạt lại đi, bọn họ bất kể là đổi tiền vẫn là lấy được tiền thưởng, cũng có thể để cho bọn họ ở đánh giặc xong sau đó, trở lại diễn điện đưa lực mấy chục mẫu dụng tốt, còn có thể lại lấy lòng phòng trôi nương tức phụ. Xuống. Mau lăn xuống tới. Cái này ba người diễn điện binh hoàn toàn buông tha đầu kia heo núi, đem mũi rủi nhắm thẳng vào ngồi ở trên ngựa Lương Xuyên. Lương Xuyên từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, sau đó nói, "Các ngươi là muốn gì xuống chứ vẫn là phải ta lăn xuống tới." Diễn Điện binh khí được giẫm chân, nhưng mà lại không dám trực tiếp đi lên cùng Lương Xuyên Khai quyển, bởi vì Lương Xuyên chân thực cao lớn, ngồi ở trên ngựa càng lộ vẻ được hùng vĩ, so bọn họ ba người cao hơn rất nhiều. Ba người cầm Lương Xuyên vây lại, trong tay ra dâu đòn đao, chuẩn bị cho Lương Xuyên một đao. Lương Xuyên từ lập tức xuống, an ủi một tí sợ A Nguyệt, nhẹ giọng nói, nhắm mắt lại. Cùng A Nguyệt nhắm mắt lại, Lương Xuyên nhặt lên trên đất một tảng đá lớn trực tiếp hướng một vị trong đó diễn điện binh bắt tới vậy đã có chừng đầu một người lớn như vậy dơ lên cũng tốn sức lương xuyên lại cùng tựa như chơi như vậy ung dung sừng sờ diễn điện binh còn chưa có trở về qua thần đầu liền vững chắc bị đập trúng góc tử cũng đập đi ra ngoài ra hai cái quỷ kêu trước hướng lương xuyên nào tới một cái bị lương xuyên tránh thoát đi cho hắn một quyền người đánh ngã xuống đất một người khác không biết từ nơi nào bắn ra một chỉ tên ngầm chính giữa diễn điện người cỗi lương xuyên hét lớn người nào chỉ gặp mấy cái người nùng từ cọ từ trong lõi lên tới bọn họ chính là truyền thống người nùng quần áo cùng diễn điện người tạo thành so sánh rõ ràng người nùng đi ra chợ đi hai cái bị thương giếng điện người trên cổ bổ hai đao, dẫn đầu người hướng về phía Lương Xuyên Hồ, có phải hay không địch thành cùng A Nguyệt. Lương Xuyên gật đầu một cái, A Nguyệt mở mắt ra, nhìn những người trước mắt này ngạc nhiên mừng rỡ nói, cách vách ma đại thúc. Nơi đây không thích hợp ở lâu, đi mau. Lương Xuyên mang người vừa rời đi, một đội giến điện binh mã trên đuổi tới, bọn họ cầm đao gạt gạt trên đất thi thể của người mình, xác nhận chết hẳn sau đó mới hận hận vây vây tay, để cho toàn bộ người trở về. Vị này ma thúc dẫn Lương Xuyên cùng A Nguyệt ở khe núi bên trong Tả Loan Hữu Nhiễu, đi hồi lâu, hắn còn đặc biệt tìm một chỗ cầm tiền trên người toàn bộ dấu đi. Đi thẳng đến trời tối mới đi đến một nơi ngầm ở rừng rậm cùng trùng núi bên trong hang núi, sơn động này rất rộng, hẳn là thiên nhiên khách tư đặc biệt hang động đá vôi, bên trong có thể so với 5 6 cái sân đá banh lớn, mặc dù lúc này Quảng Nam Thiên còn có vài tiên nóng mức trong hang núi nhưng là phá lệ mát mẻ. Cái loại này hang động đá vôi chính là như vậy đặc chất, đông ấm hạ mát, không cần lắp bất kỳ hạ nhiệt dụng cụ, cũng có thể để cho người cảm thấy phá lệ thoải mái. Nhiệt độ của nó đến từ lòng đất, cho nên cùng ngoại giới nhiệt độ sẽ kém hơn mấy độ. Trong độc lại có đến không hết người, người vùng đồng người người miêu di người, nơi này lại thành vô số Quảng Nam người tị nạn nơi dắt ngựa đi theo người nùng hồi động lương xuyên đưa tới rất nhiều người chú ý bọn họ lúc này mới nhớ tới cái này không phải là nửa năm trước a nùng cứu cái đó người miêu địch thanh sao hắn tại sao lại trở về hắn không phải hắn chết ở bên ngoài nghe nói thổ ti trong lầu vị kia A nguyệt cô nương cũng bị hắn mang đi cũng hơn nửa năm liền hoàn toàn không có tin tức liền thổ ti phủ người cũng cho rằng hai bọn họ người ở bên ngoài sẽ ra chuyện a nùng từng phái ra không ít người toàn bộ quảng nam đi khắp nơi tìm lương xuyên cùng a nguyệt tung tích nhưng mà cũng lấy thất bại trầm dứt nàng cũng không nghĩ tới hai người trốn tới nước đại lý liền cao nguyên lên một lượt đi qua làm sao có thể ở quảng nam tìm được hai người đi ra ngoài truyền, lúc trở về nuôi được trắng trắng mập mập, đặc biệt là A Nguyệt, lúc đầu gầy được cùng lao sậy vậy vậy cô gái nhỏ, trên mặt cũng sẽ mang một chút xanh tròn váng, chính là bởi vì lâu dài dinh dưỡng không đầy đủ, ăn cơm cũng không vi luật. đi theo lương xuyên nửa năm, kiếm một bữa cơm không phải có cá có thịt, ăn được cô gái nhỏ miệng cũng đổi được tiêu dịch. hai người cùng trong động người một so, giống như hai vị nhà giàu vào dân ti nạn danh, trong sơn động người toàn đều mang màu sắc thức ăn, xương gò má cũng thật cao nhô lên. Quảng Nam đánh hơn nửa năm chiến đấu, bọn họ cũng kém không nhiều ở trong sơn động ẩn giấu lâu như vậy thời gian. Tất cả loại vật liệu đã xóm cung ứng khẩn trường, có thể ăn cơm no đã là thủ là không dễ, lại càng không muốn bọn họ còn muốn ăn được có dinh dưỡng. Ma thúc người mang tới, lại để cho người đi truyền đạt, không lâu lắm quảng nguyên thổ ti nông phúc đức, còn có hắn con trai Nùng trí cao, cùng với thê tử an Nùng toàn bộ xuất hiện, đặc biệt là an Nùng thấy an nguyệt thời điểm trong mắt lóe nước mắt, một cái liền đem cô gái nhỏ kéo vào trong ngực. Ngươi cái này nửa năm đi nơi nào, ta còn lấy vì ngươi bị diễn điện người bắt đi. An nguyệt thấy an Nùng khóc, ôm cổ hắn thật chặt, an ủi, an đủn là ta sai, ban đầu lúc đi ta nên nói với ngươi một tiếng, để cho ngươi lo lắng lâu như vậy, yên tâm đi ta đi theo cha ăn cho ngon ngủ được thơm, chơi được có thể vui vẻ. cha, đám người không khỏi nhìn nhiều lương xuyên mấy lần, thằng nhóc này cái gì thành a nguyệt cha? tất cả mọi người biết, a nguyệt là a Nùng ở bên ngoài nhặt về cô nhi, ngày thường nhưng là làm con gái đối đãi, mặc dù thổ ti không có cho a nguyệt danh phận, bất quá a nguyệt ở quảng nguyên cũng không có ai dám khi dễ nàng. thằng nhóc này lại trực tiếp làm a nguyệt cha. nếu hồi sau khi tới lại không thể chạy loạn, càng không thể nói bậy bạ, cái gì cha? a nguyệt chu mỏ nói, chính là ta cha, các ngươi không có ở đây thời điểm, ta nếu không phải cùng cha sống tương tự lẫn nhau, đã sớm chết đói đứa nhỏ không biết nói láo, đám người xem được chố mắt nhìn nhau, chỉ có thể trước đem đứa nhỏ mang đi nghỉ ngơi, sau đó hỏi thăm tới lương xuyên vấn đề tới. Không đơn thuần thông thường người nùng nhìn lương xuyên cảm thấy kỳ quái, hiện tại bọn họ quảng nguyên thổ ti phụ bên trong, tất cả người nhìn lương xuyên cũng cảm thấy kỳ quái. Cái đầu tiên chính là a đùng, ban đầu lương xuyên cái mạng này là nàng cứu, nhưng mà cuối cùng lương xuyên lại không từ từ biệt, còn mang đi a nguyệt, như vậy bây giờ không có lấy phép. Tiếp theo chính là nùng trí cao, nùng trí xem trọng đến lương xuyên lúc trong lòng cái đó khiếp sợ à. Hắn đột nhiên hồi tưởng lại ở An Bình Châu bên ngoài một tòa nhỏ trong ngôi miếu đổ Nát, ngày trước hắn hổ Têu Đông cao mà không phải là núng trí cao, lương xuyên cũng không, Têu thì thành, mà gọi là A Cẩu, rốt cuộc cái nào mới là hắn tên thật. Hắn lại là vì sao sẽ xuất hiện ở Quảng Nguyên, làm sao nhìn về phía hắn thời điểm, hắn thật giống như hoàn toàn nhớ không được từ mình. Ngược lại là thổ ti gia nông toàn phúc tương đối là nhàn. Chương 1153, trong núi món ăn ngon. Trừ đi ở trong chiến tranh chết đi Quảng Nguyên nhân dân, còn phần lớn người núp ở Quảng Nguyên lớn ngọn núi nhỏ, có chút thiên nhiên hang núi thành Quảng Nguyên người núng chỗ tị nạn còn có một bộ người ở trong núi đắp đơn sơ phòng lều ở rất hiếm vết người núi sâu tránh khó khăn cái này hang động đá vôi trong đó phần lớn là nùng thị thổ ti phủ bên trong gia đình gia tướng cùng với bọn họ quyến thuộc mấy ngàn người lương thực thành một cái đặc biệt tàn khốc vấn đề mỗi ngày chỉ là lương thực một người là có thể ăn đi nhỏ 2 cân gạo kê đây là một cái trưởng thành chàng trai ăn mạnh nếu là người phụ nữ và hai tử bọn họ một ngày có thể thảo luận được ăn 1 cân gạo kê bên trong còn muốn trùn lên phần lớn rau dại hồ hồ như vậy mới có thể cầm bụng lấp đầy chính là như vậy vấn đề lương thực như cũng không có được giải quyết tất cả người vẫn là đang đói bụng tuyên trên quanh quần mỗi nửa tháng thậm chí thăng chức được mang người đến vùng lân cận châu huyện, thậm chí là nước đại lý tương cận bộ lạc đi thu mua lương thực. Mỗi lần đụng tiến lên mua lương thực quảng nam người, đại lý người còn có quảng nam bắc bộ người người tống cũng sẽ cười được phá lệ cao hứng, bởi vì lương thực của bọn họ một phần có thể giữ gấp 2 giá cả thậm chí là gấp 3 giá cả tới bán, hơn nữa còn sẽ vô cùng cứt tay, thậm chí là thả hơn nửa năm gạo cũ. Mỗi lần quảng nam người tới một cái, cũng có thể đem gạo thương cho rời hết, còn phân phó bọn họ nhất định phải một lần nữa nhập hàng, nếu không qua mấy ngày bọn họ thì phải ăn đất. Gần đây, làm quảng nam làm ăn thành một môn tới tiền nhanh nhất hành làm. Quảng Nam phía Bắc xem châu thích hợp châu quế châu tràn vào nhóm lớn thương nhân. Những thương nhân này không xa vạn dặm từ thuộc chung còn có lương hồ vận tới nhiều lương thực còn có tất cả loại thuốc. Mặc dù là như vậy, giá gạo cơ hồ cùng hàng ngang như nhau. Đã bay đến bầu trời, người dân là liền một miếng cơm ăn, cầm vũ khí lên vậy cũng so diễn điện binh còn bạo, đã xảy ra không ít lần bạo loạn. Nhưng mà cái này thiên đại lợi ích trước mặt, thương nhân cũng là giết bù quáng, giá cả vẫn là không xuống được. Quảng Nam khí hậu rất là đặc thù, nơi này mặc dù có thích nghi nhất cây trồng sinh trưởng khí hậu, nhưng là vậy thiếu nhất thiếu cây trồng sinh trưởng yêu cầu đất đai, trồng ra ăn cũng không đủ, chúng chi diễn điện binh đám tia xuất sinh bọn họ lô núi so heo rừng còn muốn tình, che giấu ở trong đất dễ sẵn hành khối cũng có thể bị bọn họ đào lên, chớ đừng nói chi là trong đất lương thực, còn có những cái kia ra suốt, chỉ cần bọn họ đụng gặp, có thể mang đi tuyệt không lưu lại, lưu lại tuyệt, không cho người nùng, bọn họ đem phá hoại phát huy đến trình độ cao nhất, toàn bộ quảng nam nam bộ, khắp nơi đều là đất trắng, nơi nào còn có cho người sinh hoạt lương thực. Hang núi phía sau chính là tích trữ thả lương thực cùng rau dại kho lương, cái này là cả hang núi nhất địa phương trọng yếu, lương xuyên đi theo an nguyệt đi lấy lương thực thời điểm, liền hơn nhìn một mắt, liền để cho gầy yếu người nùng cho trận mắt nhìn mấy lần, vẫn bị đánh mấy tiếng mắng thật giống như liếc mắt nhìn liền biết để cho bên trong lương thực thiếu hết vậy, liền xem cũng không để cho xem. trong chừng cầm một hơi chén bể, một cái tay khác sẽ cầm lương thực túi. như vậy một lần cuối múc một chén gạo kê đi ra, dọp cho mỗi một cái tới lĩnh lương thực người. cùng người nùng quan hệ tốt, vậy một hơi chén bể mắt thường có thể trình độ có thể hơn chẳng hạn ra. nếu là quan hệ giống vậy, hoặc là từng xích mít, nửa chén nhỏ cũng múc bất mãn, vẫn không thể có ý kiến. trong sơn động có đắc định, nếu ai dám ở gạo thương trước quay rối hoặc là gây chuyện, liền trực tiếp đuổi ra khỏi hang núi. lương xuyên nhìn trước mắt cái nhìn kia suy chín cương gạo kê suy nghĩ suy thận. Hắn nhất định là đầu vóc để cho phấn cho kẹp, mới biết suy nghĩ rời đi đại lý a Nguyệt bộ, mà quay về đến quảng nguyên châu. Hắn lớn như vậy dáng, chống chân ăn một chén cơm gạo kê nơi nào có thể đủ, dựa theo lương xuyên mình ăn mạnh, chí ít đều phải được ăn ba chén trở lên, sau đó còn có thể lại chia đều hai khối thịt ba chỉ tư xem một tí cải tăng, tốt nhất cuối cùng còn có một chén rau canh, Qua vừa qua trong miệng dầu, để cho mỡ cũng để đến trong bụng. Một chén cơm gạo kê, suy chín đổ vẫn đủ nhang, chỉ là liền nuốt cũng không có, càng không có ăn với cơm ngón, chân thực để cho hắn khó mà nuốt trôi đã là ba ngày, mỗi ngày đều là ăn những con chó này đều không ăn to cơm, còn muốn ăn tới khi nào? Lúc này hắn cũng có chút hâm mộ phần, nó không có tỉnh thức ăn ra súc ăn, nhưng là có thể đi ra bên ngoài trong rừng, tùy tiện nhặt chút có xanh cũng có thể ăn được, có tư có vị, kiểm chế xem nó ăn được như thế thơm, cũng muốn cho tự mình tới một ít cỏ, dĩ nhiên cũng có cỏ có thể ăn. Trong hang núi người phụ nữ không cần phụ trách đánh diễn điện người, nhưng là các nàng cần là cái này trong sơn động người đàn ông suy cơm còn có giặt giặt quần áo, thậm chí chiếu cố người bị thương nhiệm vụ vậy sẽ giao đến trên đầu bọn họ. Các nàng ăn lương thì thiếu, làm sống, nhưng là không thiếu. Ngay tại ngày thường, có vài nữ nhân biết chút tay nghề, các nàng còn phải phụ trách cho trong sơn động người biên dây leo giày chế tạo giỏ chúc, tay tương đối đẩn, chính là làm một ít việc thể lực, đến trong núi đi hái măng. Hái rau dại. Trong núi rừng rau dại cái này thì nhiều, sẽ người phụ nữ có thể dùng những thứ này rau dại làm ra rất nhiều thức ăn ngon. Thiên còn chưa đủ lạnh, nếu không có thể ăn được nhất tươi mới măng mùa đông, vật này không thể so với măng mùa xuân, vô cùng khó tìm. Nhưng là bổ ra sau so ám thành liền, liền vô cùng ăn với cơm. Trong núi còn có thật nhiều nấm, đây mới là rất nhiều người nùng mong đợi thức ăn ngon, nấm chỉ cần xé mấy cái xuống đến trong nồi, một chén nước trong cũng có thể hầm ra canh gà vị tới. Mỗi ngày chống chân để cho Lương Xuyên ăn cơm gạo kê, hắn chân thực nuốt không trôi, kém gọi nhất hắn cũng phải có mấy cây rau dại, có chút vị đắng mà cũng tốt, ít nhất có thể đẻ đẻ một cái vị. Trong động người nùng cũng không muốn gặp Lương Xuyên, bởi vì Lương Xuyên không phải người nùng. Ở Quảng Nam không phải một cái dân tộc, lại không thể coi là là người mình, hơn nữa Lương Xuyên ở bọn họ gian khổ nhất thời điểm làm đạo binh, không có là người nùng ra khỏi một chút khí lực, ai nguyện ý muốn gặp hắn? Lương Xuyên ở trong động không có chuyện làm thời điểm, tổng hội cùng trong sơn động người phụ nữ ở chung một chỗ. Những phụ nữ này tất cả người sắc mặt cũng tướng làm không khá xem, các nàng làm không thể so với người đàn ông việc cung, dùm. Người đàn ông ban ngày chỉ cần đến trong núi đi tuần một vòng, vận khí tốt đánh mấy đầu con muỗi trở về, vận khí không tốt liền quyền làm ở trong núi du sơn ngoạn thủy. Bọn họ vậy rất ít cùng diễn điện người cứng rắn răng, cùng bọn họ chung một chỗ, các nàng sẽ không chê Lương Xuyên, bởi vì Lương Xuyên lớn lên coi như tuấn tú, hơn nữa Lương Xuyên miệng sẽ nói chuyện, hắn trong miệng tổng có một ít nói chây, nói được những phụ nữ này mặt đỏ tới mang hay các phụ nữ nói đến cảm xúc mạnh mẽ dâng trào địa phương, vậy sẽ chút nào không tiếc móc ra mình tổ truyền bột mì túi, cầm lương xuyên hù được choáng váng quay cuồng, còn có quá đáng hơn, chính là còn hỏi lương xuyên có muốn hay không toát hai miệng, nếm thử một chút bà cô làm mùi gì. Lương xuyên ra mặt từ sớm luyện được cùng tường thành như nhau dạy, nếu không trước kia hàng xóm cãi nhau thời điểm, hắn nơi nào chấn được bãi, có thể thiếu không cùng cái loại này đại mụ cấp bậc cái miệng tinh đấu pháp. Đại mụ trực tiếp hỏi lương xuyên có phải hay không vẫn là một cái non gà, lương xuyên cho tới bây giờ cũng không phủ nhận. Đây chính là mỗi ngày bọn họ thích nhất trêu chọc lương xuyên thời điểm. Lại cường tráng người đàn ông cũng chưa từng ăn ưn, đó không phải là xấu hổ. Có chút coi như Tuấn Tú quả phụ còn muốn giúp Lương Xuyên một cái, dù được Lương Xuyên có chút dư vị khúc chân. Bất quá đi theo đám này người phụ nữ, đồ vẫn là có một chút tốt, các nàng đối núi mặt bất kỳ có thể ăn, có thể bỏ qua, tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Lương Xuyên cái khác không có, ngược lại là đi theo bọn họ mỗi ngày nhận trong núi rau dại, mình vậy học không ít kiến thức. Cái gì cô nương món, chính là trong núi thương dây leo, các phụ nữ cũng có kêu nó người cầm đấu dây leo, long tu món, nhưng là phần lớn người cũng gọi nó cô đơm món nó có chút giống Phật thủ dưa dây leo nhọn, tiên ăn xảo phơi làm cành còn có ướp tí đều rất tốt ăn. còn có chính là cây té thái, đồ chơi này nghe nói nếu có thể bao một chút bột mì, đó là bầu trời thức ăn ngon, nhân gian căn bản không ăn được, cũng là bọn họ lao tổ tông từ trong nguyên lúc tới mang tới phương pháp ăn, chỉ là rau trộn, lối vào cũng rất thoải mái. cỏ sa tiền lương xuyên biết, bất quá hắn một mực cho rằng đây là thuốc, không thể làm món ăn, mùi vị có chút đắng. bất quá ăn nhiều vậy không chỗ xấu, còn có thể thanh nhiệt lợi đi tiểu, còn có cái gì chuột cốc cỏ, võ ngựa lá, các phụ nữ kêu nó thiên luôi cây, có chút giống mật hạ, có thể trực tiếp rau trộn, cũng có thể chấm một ít gia vị không có đồ ăn thời điểm, Lương Xuyên liền theo các nàng phía sau cái mông, là cây có đều phải nổ lên hỏi bọn họ mấy câu, có thể ăn được hay không có hay không tác dụng phụ. Mấy ngày kế tiếp, Lương Xuyên mình cũng hái được không thiếu ăn với cơm, trong núi lớn mặt rau dại vậy nhận được 7 8 phần. Lương Xuyên trong lòng sớm ở ám làm chuẩn bị, nếu là sau này đi ra đại sơn sau đó, hắn nhất định phải mua mấy hốc heo rừng, làm thịt thịt của bọn họ, mình gác ở trên lửa nướng ăn, gà nướng cũng được, nhất định phải liền những thứ này rau dại tới hạ thịt, hức khổ thương ngọ. Còn có một tay vô cùng lợi hại chính là tìm trong núi nấm. Lúc này trong núi thời tiết thường xuyên một lát mưa một lát trời trong. Thời tiết biến hóa rất lớn, như vậy mùa nghe nói tốt ngấm tối đa. Trong núi chỉ cần có mối địa phương, tìm được bọn họ ổ, bên cạnh liền nhất định là có ăn ngon nấm, dáng vẻ có chút giống gà tung. Lương Xuyên chưa từng ăn qua, nghe nói hạ canh dư vị đạo rất tươi, còn có thể xào. Bất quá dưới mắt ăn sống cũng không đủ, còn có người nào công phu đi xào, còn có rất nhiều hác được cùng than vây nấm. Lương Xuyên rất sợ có độc, các cô gái nhưng để cho hắn lớn mà hái, trở về cùng gạo kê một tí nổi, ăn ngon được tàn nhẫn, thậm chí một ít xanh đầu nấm, dài giống như nói nó là có độc. Người phụ nữ cũng hái rất lớn ăn, không có đi theo các nàng học nghệ, đưa hắn ăn Lương Xuyên cũng không chịu ăn. Trong núi hái được rau dại, Lương Xuyên có thể chia được một điểm, những thứ khác phần lớn sẽ cắt đoạn đứng lên với khô, cùng thời tiết không tốt thời điểm, hoặc là tình huống khẩn cấp không thể lên núi hái thời điểm xuống lần nữa đến trong nồi ăn một lần nấu. Có rau dại, hắn là có thể ăn rất vui mừng. Ngắm Lương Xuyên liền không được chia, những thứ này nấm hái được sau đó, giống như là đưa cho những cái kia tác chiến người đàn ông hoặc là thổ ty phụ, bọn họ sẽ cầm đi mình ăn, hoặc sao hoặc làm canh, cũng chỉ có bọn họ mới có quyền hưởng thụ những thứ này món ăn ngon, người phụ nữ còn có Lương Xuyên như vậy người ngoài là không có cơ hội ăn đến. Trong hang núi đáng sợ nhất chính là thiếu muối ăn ăn mấy ngày rau dại cho cơm, lương xuyên đã có chút tay chân như nứt ra, trong cơ thể điện giải chất không đủ, rõ ràng không cách nào chống đỡ cái này hắn thân thể khổng lồ vận chuyển. lương xuyên mới đem cơm ăn hoàn, bên ngoài liền hạ nổi lên mưa, suy nghĩ ngày hôm nay hẳn không dùng làm tiếp những chuyện khác, lương xuyên tìm một nơi địa phương sạch sẽ nằm xuống tới liền buồn ngủ, kết quả bị người cho một chân đá tỉnh. trước 1154, hoang dã cầu sinh, dậy rồi, ngươi thật đem mình làm nương môn, cả ngày lẫn đêm ăn no liền ngủ, khí lực gì cũng không cần ra có phải hay không? Người nung rất không khách khí đá một tí lương xuyên cẳng chân bụng, vốn là trên mình cũng chưa có nửa phần khí lực, ăn chưa no trên mình cảm giác đau mạnh hơn, lương xuyên hề phải ngẩng đầu nhìn một mắt cái này, người này hắn không nhận biết, nhìn dáng dấp tuổi không lớn lắm, hẳn là đùng trí cao người bên người. Lương xuyên lời được cùng hắn quá nhiều giải thích, không để cho hắn ăn cơm, chẳng lẽ liền để cho hắn ngủ cũng không được sao. Bên ngoài lại không có chuyện gì, trong núi trời lại bắt đầu mưa, cùng sau khi hết mưa mới có năm thu, hiện tại đi ra ngoài làm gì? Người muốn làm gì? Ngươi ở chúng ta nơi này ăn uống chuỗi lâu như vậy, ngươi thật không muốn làm chuyện, lại không làm chuyện ngươi liền lăn, chúng ta không có nhiều như vậy lương thực nuôi người nhà rỗi. Ta lương xuyên nhớ tới thân liền hắt mấy cái, suy nghĩ một chút lại thôi, về ngoài từ dưới đất ngồi dậy, trở về chỗ một tí mới vừa cơm gạo kê, tư liền một tí lá rau, từ trong miệng phun ra ngoài. Cùng chúng ta săn bán, nếu không ngươi liền mình đi, a nùng cứu ngươi trở về đã hết lòng hết sức, không có lý do lưu ngươi ở chỗ này ăn dành rỗi cơm. Liên chuyên này bên ngoài không phải còn mưa rơi, các ngươi đi ra ngoài không sợ bị phong hàn, nhưng mà sẽ xảy ra án mạng. Chúng ta bây giờ chỗ này còn có dược ý chết liền liền kéo đi nấu chôn, còn muốn lãng phí thuốc gì? Ngươi muốn được ngược lại là thật nhiều, sợ chết không muốn bay vậy à? Ngươi trẻ tuổi này ba câu không rời anh Lương Xuyên đi, Lương Xuyên trong lòng liền đích nói thầm, lão tử là ăn của ngươi hay là dùng ngươi? Ngươi như thế cùng lão tử làm khó dễ. Được được được, ta đứng lên là được. Ngươi không muốn ở lỗ thay ta bên cạnh lại niệm kinh, ta chân thực không chịu đổi. Nếu không phải lão tử vì A Nguyệt, ngươi cho rằng lão tử nguyện ý ở ngươi chó này bên trong động dừng lại lâu? Lão tử trước thả một cây đuốc đốt các ngươi con chim này ổn. Thôi, nghĩ thì nghĩ, Lương Xuyên không có biện pháp chỉ có thể đi theo cái này nhỏ khốn kiếp tới săn thú. Lương xuyên trong lòng liền một đường đều ở đây lầm bầm, trong mặt núi này còn có một mao con ngồi cho các người đám này người chim đánh à, chiếu các ngươi như vậy phương pháp ăn, chính là bên trong cây khô côn trùng cũng để cho các ngươi cho mọi gia ăn, đất hoang bên trong còn có thể có việc vật. Đám này quả nguyên bởi vì săn thú, còn đặc biệt thành lập một chỉ đội săn bắt. Nhưng mà Lương xuyên quan sát mấy vòng bọn họ đám người này, không giống như là đội săn bắt, ngược lại giống như đội hành hình, trừ dẫn đầu người trẻ tuổi này, trong đội ngũ đều là cụ già, trên tay vết chai so bàn chân còn dày hơn như vậy cụ già, trong mắt hiện lên một đạo giết người sắc bén, da cửa đều là cả người da, xích tay chân, đeo một cây đòn ao còn có một bộ mũi tên. nghe bọn họ những thứ này lão thợ săn nói, lúc này rất nhiều quảng nam phương bắt trên núi cao mặt động vật bởi vì thời tiết lạnh duyên có cũng sẽ chạy đến bọn họ phương nam đã tới đông. một ít trước kia chỉ ở trên núi cao mới có thể nhìn thấy dương tử còn có dương sạc. nghe nói mai hoa lộc đều có rất nhiều. trước kia lúc không có chuyện gì làm trong núi này thường có cái gì còn tê tê khắp nơi vọn. hiện tại nhiều người, bọn họ liền hướng sâu hơn trong núi rừng giấu đi. lõn thú hoang nếu có thể săn được mấy đầu, rất nhiều người đàn ông thì có bổ sung thể lực thì ổn. bất quá người phụ nữ vẫn là không ăn được mấy ngàn người, trừ phi là chạy chăn nuôi tới, cái gì cũng không đủ cung ứng muốn đánh săn, nhưng mà bọn họ cái gì trang bị cũng không có cho lương xuyên, thì cho lương xuyên một cái giỏ trúc, cái này, chẳng lẽ là liền để cho lương xuyên đi gánh con nồi? Không biết tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào thích hợp. Ta kêu lùn thống, ngươi liền kêu ta thống đại nhân là được, cái khác không cần loạn hỏi, càng không cần loạn kêu. lương xuyên một mặt buồn rầu, cái này nhóc con khỏe miệng mau vẫn là vàng, vừa lên tiếng chính là thao cái không xong, hiện tại còn để cho người kêu hắn thống đại nhân, nếu không phải ăn bọn họ gạo kê, hắn thật muốn giáo dục một tí người này. Đoàn người ở trong núi vòng hơn nửa ngày, quả nhiên đoán được, một đầu hơi lớn một chút thú hoang cũng không có gặp phải. Chi này đội săn bắt ước chừng 30 người cơ đó, điều động nhiều người như vậy, đi lại là cùng một chỗ, không biết ngày hôm nay săn được động vật có đủ hay không trong chi đội ngũ này người đánh một trận nha tế. Bọn họ đi tới một nơi bụi cây thấp lùn chùm từ bên cạnh, tất cả người đều ngừng lại, một vị lao thợ săn túi đầu kiểm tra một tí thiết lập ở vùng lân cận Cẩm Bễ. Phía trên lưu lại mấy cây gà rừng mao, Cẩm Bễ đã có bị chạm qua dấu vết. Ở chỗ này, Lương Xuyên trừ cùng người phụ nữ học tập ở giã ngoại sinh Tồn Bản Lãnh, to mò nhất chính là bọn họ bố trí bay dập Bản Lãnh. Bản Lãnh này có thể nói nhất tuyệt. Bọn họ không có gì thú kẹp, toàn bộ đều là dùng cây xin bằng trúc hoặc là lao dây leo núi loại nhất đơn sơ nguyên vật liệu chế thành, đặc biệt bộ chân hoặc là cánh, nếu là đụng gặp lớn con mồi, phía dưới chính là một cái hồ, xuống sinh rơi xuống nói, cũng sẽ bị cây xin bằng trúc châm đoạn chân gân, mà hố đất sẽ vây khốn bên trong động vật, như vậy rất dễ dàng sẽ có thu hoạch. Nùng thống cái gì cũng sẽ không, hắn đi ra đi săn hoàn toàn liền mang theo một tâm không đúng tí nào phá miệng, liền trong đội Lao Thợ săn cũng lười được phản ứng hắn, nhìn dáng dấp trình độ cũng chỉ cùng lương xuyên kém không nhiều, hết lần này tới lần khác những thứ này, Lao Thợ săn thiết kế bấy giờ điểm lại thích ở bên cạnh chỉ trò. Lao thợ săn sớm để cho cái xã hội này dậy vò liền tâm khí, thấy người nào cũng là một bộ người tốt bụng dã vẻ, cũng sẽ không cùng nùng thống cuống cuồng thương hòa, cho nên nùng thống nói gì, bọn họ quyền làm đặt một cái rắm mà thôi, chịu nhịn tính tình bố trí mình cả bấy. Cả bấy có chừng hai loại, một loại là sáo thằng loại, đặc biệt tới tóm gà rừng còn có núi trong rừng nhỏ xạ từ các loại động vật, cây kia cây mây rất trọng yếu, nhìn như rất nhỏ, nhưng là rất mềm mùng dai, cuốn lấy động vật sau vậy rất khó bị tránh đoạn hoặc là cắn nước. Còn có một loại chính là cái hố loại, cái loại này độ khó còn muốn lớn hơn một chút, không phải khó khăn đang đào cái hố các loại, là khó khăn ở phía trên bố trí. Lão Thợ săn sẽ áp dụng cao siêu thủ pháp để cho mặt đất không nhìn ra có bẫy dập dấu vết, nhưng là ở vùng lân cận lại phải lưu lại ký hiệu, nếu không như vậy cạm bẫy cầm mình làm đi vào, vậy thì phiền toái. Động vật lỗ mũi có thể so với người lỗ mũi còn bén nhẹ hơn, một khi có người mũi, bọn họ liền sẽ đi vòng, mà lão Thợ săn thường thường sẽ ở cạm bẫy bên cạnh đặt vào một ít cái khác động vật phân và nước tiểu, cũng không biết bọn họ từ đâu tới như thế nhiều phân và nước tiểu, nhưng là một yêu cầu thời điểm, bọn họ là có thể đổi đi ra. Lương Xuyên đi theo đi ra, vốn là một bụng ăn khí, nhưng mà thấy ngón này tuyệt hoạt thời điểm, ánh mắt cũng sáng, chủ động xách ra trợ thủ. Như vậy tích cực chủ động thái độ ngược lại là vô được không thiếu lao thợ săn hào cảm, bọn họ vậy sẽ tương đối. Bây giờ đám này người tuổi trẻ, bọn họ không mấy cái chịu tính hạ tâm lai học tập bọn họ lao kỹ thuật, ngược lại là Lương Xuyên, một bộ khiêm tốn cầu cảnh dáng vẻ, người vậy chuyên cần an tiền mã hậu giúp chân chạy làm việc. Lương Xuyên ban đầu yêu hỏi bậy, bọn họ cũng không muốn phản ứng, sau đó phát hiện người này cũng không tệ lắm, lao thợ săn cửa cũng là yêu thể hiện tài năng, liền đem những thứ này trong tay kỹ thuật làm việc cũng dạy cho Lương Xuyên. Lương Xuyên vui a phát hiện, lúc đầu đám này người nùng đường xem dáng vẻ quê mùa, trong đầu cẩn thận còn rất nhiều, một ngày căn bản không học hết bọn họ phải học biết ở trong núi làm sao xem núi đi về phía, xem lá cây phân biệt nam bắc, lá cây hoa lượng gọn gàng địa phương, mọc dầm rạp giống như là nam xứ núi, còn có ở trong núi dạng gì nước có thể uống, dài rêu xanh khe núi nước có thể uống, người diễn chính là Di động hoang dã cầu sinh đại chỉ nam. Trước kia sách địa lý bên trong có thể không có cách nào dạy lương xuyên như thế nhiều kiến thức, đỉnh hơn sơ lược dạy tháng 8 cạo cái gì gió mùa, hướng gió là dạng gì, địa hình hướng beo nghiêng nghiêng, cái gì động lại nham biến chất nham, mặc dù giống vậy cũng có dùng, nhưng là thật ở giã ngoại cầu sinh. Trong sách khẳng định không bằng lao thọ săn cái này dùng thực chiến đạt tới sinh mạng đời đời chuyển thừa xuống tay nghề tới được thực dụng. Từ nơi này ngày sau, Lương Xuyên cũng không đi theo trong sơn động bà cụ đi ra đào rau dại, bởi vì chuyện này hắn vẫn còn bị trong núi rừng mặt lao tợ săn cười nhạo. Giữ bọn họ bên trong lời nói, chính là trong thôn tàn Phế, cũng một không muốn cùng trong thôn người phụ nữ cả ngày ổ chung một chỗ, đó là phế nhân đại danh tử, sẽ cho người xem thường, bất quá Lương Xuyên nơi nào sẽ quan tâm những chuyện này, những thứ này nông nhà người phụ nữ cũng coi là hắn nửa sư phụ, giống vậy chỉ liền hắn rất nhiều dã ngoại kiến thức. Hắn xúc động, khá tốt mình biết một chút những thứ khác vật lý kiến thức, mang A Nguyệt ở bên ngoài sẽ không bị nói bị đông, bây giờ suy nghĩ một chút, nếu như còn mang A Nguyệt, ở giã ngoại nói, thật sẽ chết đói. Đám người này tất cả đều là nhân tài, liền cái đó A Nguyệt biết ma Thúc, chính là một vị đặc biệt ưu tú lao thợ săn, hắn là cạm bấy cao thủ, còn có một vị không biết tên chữ, nhưng là dài một đôi hướng lên trời cái mũi, cái mũi mao so có còn, còn muốn tươi tốt, lương xuyên cũng không biết phải gọi hắn Mao Thúc vẫn là cái mũi thuốc tương đối thích hợp. Thôi, hay là gọi Mao Thúc đi, kêu người ta cái mũi Mao có chút đại nghịch bất đạo. Dẫu sao người ta nhưng mà dạy mình dã ngoại sinh tồn rất nhiều tay nghề nửa sư phụ. Ngày này, nguyên tri đội săn bắt dừng lại trình đốn, đã ròng rã 3 ngày, 3 ngày cũng không có săn được cái gì dáng dấp giống như cỡ lớn con ngồi, nùng thống lại bắt đầu vung tay múa chân đang hỏi hậu diến điện người mẫu thân cùng nhà cô gái. Lúc đầu cái này phiến đỉnh núi con ngồi vô cùng hơn. Từ diến điện người sau khi tới, bọn họ vậy vào núi săn thú, trong núi thu hoang cũng là của bọn họ nguồn thức ăn. Hai nhóm người cấp có hạn tài nguyên, tự nhiên mỗi người cấp được đồ thì ít. Hơn nữa, bởi vì đội săn bắt viên có thể mang tất cả loại vật liệu có hạn Hoàn cảnh như vậy liền hạn chế đội săn bắt phạm vi, bọn họ không được cách hang động đá vôi quá xa, ở một cái phạm vi nhỏ bên trong, động vật xa xa là có thể ngửi được người mùi trên người, đã sớm bị hù được trốn xa, nơi nào còn sẽ cho người săn được. Đám người rành rỗi ngồi lúc đó liền bắt đầu thảo luận cục thế trước mặt. Lương Xuyên coi như là nghe một cách đại khái, nói đi nói đi, đơn giản chính là nói trận chiến này lúc nào mới có thể đánh xong, bọn họ còn muốn đánh bao lâu thu hoang, diễn điện con khi như thế nào hung tàn, thỉnh thoảng bọn họ vậy biết nói dậy bọn họ thổ thi, Nông Toàn Phúc, Nông Toàn Phúc hắn không nhận được, nhưng là tiểu tử này con trai lùng trí cao hắn biết. Lùng Chí Cao hắn biết là dạng người gì, người này rất lợi hại, lợi hại đến trình độ nào? Đại Tống triều trong sách sử mặt có hắn lồng mực trọng tải một trang, địa vị có thể cùng Lý Nguyên Hạo thiếu chút xiu nữa, Lý Nguyên Hạo ở Tây Bắc tạo phản, hắn ở Tây Nam tạo phản, làm được Tây Nam dân tộc thiểu số đến bây giờ đối với hắn còn có ý tưởng. Trước 1155, Lông Đen xuất sinh. Lùng Chí Cao, thằng nhóc này ở một ít tương đối không chịu trách nhiệm bên trong sách, đối sự miêu tả của hắn đều là phản kháng phong kiến vương triều dân tộc thiểu số quân khởi nghĩa thủ lĩnh. Hơn nữa hắn đối thủ vậy vô cùng nổi danh, chính là đại danh đỉnh đỉnh Đệ Thanh. Đúng vậy, chính là Lương Xuyên bước lên dùng tên chữ cái đó truyền thuyết sao vũ khúc hạ phạm, đại tống văn võ song bích bị thanh. Bất quá ở Lương Xuyên xem ra, thằng nhóc này chính là một người vô cùng bưng người chủ nghĩa, chó má dân tộc khởi nghĩa thủ lãnh. Hắn khởi nghĩa là vì nhân dân sao? Căn bản không thể nào là, trước kia Lương Xuyên không biết, mình xuyên việt liền một phen sau đó, hắn mới xem được rõ ràng, hoa hạ năm 2000 phong kiến văn minh sử, đúng như Lô Tấn tiên sinh mà nói, thật sự là một bộ ăn thịt người không nhà xương hắc ám sử. Đầu năm nay hắn cũng chưa có gặp qua một vị cái gọi là là dân xin mệnh lại người, làm quan cốt tiếp, làm thủ ti càng không phải là người. Nhân dân mình vậy không chịu thua kém vì lợi ích nhỏ, bọn họ liền có thể lẫn nhau trên ép, thậm chí đánh đập tàn nhẫn, liền bọn họ cũng không cứu được. mình còn trông cậy vào những thứ này gửi ở trên đầu bọn họ kéo cức kéo đi tiểu làm mưa làm gió thổ ti tới dẫn lĩnh bọn họ xoay mình. không thể nào chuyện như vậy cũng tốt so trông cậy vào mình tiền gửi đến ngân hàng, hy vọng ngân hàng có thể mang mình phát đại tài như nhau. ngân hàng mẹ hắn nếu có thể đem tiền trả lại cho nhân dân, bất xâm nuốt dân chúng tiền gửi ngân hàng, đó chính là lương tâm ngân hàng. không thể chối, đại tống ở quảng nam dân tộc chính sách là hết sức là thất bại. Toàn bộ đại tống triều đình trên dưới, không có một cái người bình thường hoặc trước một cái có nhìn xa trông rộng người có thể biết được Quảng Nam khu vị ưu thế, càng không có cách nào biết được hắn tác dụng cực lớn. Nhưng là, cũng không có như vậy hỏng bét, ngược lại ở lương xuyên xem ra, đại tống cái loại này chính sách, có chính hắn chỗ có thể lấy. Đại tổng triều đối Quảng Nam chọn lựa thổ ti cùng hán quan đồng thời thống trị chính sách, tuy nói có hán quan, nhưng là bọn họ nói chuyện cũng không hữu hiệu, thậm chí rất nhiều địa phương hán quan đều là thiếu biên thiếu chế, rất nhiều người chính là triều đình bổ nhiệm cũng không tới nhậm chức. Đến trước mắt mới ngưng, lương xuyên liền gặp qua tượng. Duyệt tế một cái hán quan, những thứ khác hoặc là cái này thổ thi, cái đó đất vương, nói hắn ra người ở Quảng Nam làm mưa làm gió, sau đó kích thích dân biến. Một điểm này, lương xuyên đều phải tức miệng ngó to, đây không phải là nói chuyện vớ vẩn mà. Quảng Nam một mực có cái đặc điểm, chính là nhân dân đối hán quan rất không ngơ. Đừng xem làm quan quyền lực rất lớn, nhưng là thật ra thì bọn họ cũng biết, ở địa phương khá tốt, có thể đem nhân dân làm kẻ ngu, thịt cá một tí nhân dân cũng sẽ không có lớn đặc biệt ý kiến, bởi vì là quạ trong thiên hạ đều đen, nhưng là ở Quảng Nam không thể được, bọn họ hơi chút làm vậy, nhân dân liền sẽ quần tình mánh lện, đợi một chút là nhặt lên đao muốn làm hết hán quan xong chuyện đi trong núi trốn một chút triều đình thường thường tra tới sẽ không cầm rộng dân như thế nào ngược lại là sẽ đem lấn áp dân chúng hán quan lấy ra làm điển hình xử lý chuyện lăng xuống dân đoán cho nên ở quảng nam quan triều đình vậy sẽ chọn rất cẩn thận tất cả đều là phái một ít bối cảnh tương đối kém nhưng năng lực tương đối mạnh hán quan tới bọn họ mới có thể chấn được cục diện cho nên phải đem quảng nam tạo phản quy về trách đến hán quan hiếp đáp người dân sau đó lùng thị mang nhân dân võ trang khởi nghĩa lương xuyên thị phải gửi lệnh cái nổi này triều đình đánh được thật thảm lâu như vậy hắn chỉ nhìn thấy những địa đầu xa này ở là mưa là gió hán quan cảm giác tồn tại chân thực quá thấp, Nùng trí cao muốn là vì nhân dân, lên đài liền sẽ cùng triều đình nói điều kiện, yêu cầu triều đình cho bọn họ đối nhân dân tốt chính sách, nhân dân muốn cái gì, đơn giản chính là cùng hắn ra người vậy đi học khoa cử sĩ đồ, còn có thu thuế chính sách, cùng với đất đai. hơi có đầu hốc vừa thấy cũng biết thằng nhóc này hát lớn như vậy một đài phát thanh là vì người nào, còn không phải là vì chính hắn vinh hoa phú quý, đi theo đại tống triều mặc dù nói là làm một cái thổ ti, nhưng là sau lưng có cây lớn khẳng định tốt thong mãn, chính hắn lập quốc, lại là ở chưa hơn thế lực cường đại rình chung quanh dưới, bọn họ có cái dám sinh tồn cơ hội. tây bắc là đại lý cái này khá tốt, Đoàn Thị chỉ sẽ niệm vật, muốn bọn họ đánh giặc, bọn họ không chịu. phía Nam chính là giếng điện người, đám người này chính là chó sói hồ báo, ba ngày hai đầu tìm nùng thị muốn đồ tiền tống, một lời không hợp phải chuẩn bị cầm bọn họ khai đao. phía bắt đầu chính là đại tống, mặc dù nói đối đại tống mà nói, cái này nùng thị chính là chia ra phất tử, nơi nào sẽ có sắc mặt tốt xem. nói quảng nam lấy cái này địa phương bị đại tống lấn áp tạo phản, không bằng nói là bị nam phương giếng điện người làm. lương xuyên cùng tị mau thuốc còn có ma thuốc đi được gần, mặc dù lương xuyên là người miêu, lương xuyên mình cho tới bây giờ cũng không có thừa nhận qua, chỉ là bọn họ cảm thấy mà thôi. Ba ngày tiếp xúc, bọn họ cảm thấy Lương Xuyên người này cùng bọn họ tưởng tượng không giống nhau. Lương Xuyên dáng rất lớn, vậy không thích nói chuyện, hẳn là không thích cùng bọn họ nói chuyện, tạo thành ấn tượng chính là, vậy người như vậy rất hàm, nhưng là Lương Xuyên không hề sẽ ngu, ngược lại rất tinh minh. Ma Thúc cùng tỷ Mao Thúc đang bố trí bấy dập thời điểm, Lương Xuyên xem rất cẩn thận, học được cẩn thận hơn, luôn luôn còn sẽ sách lên rất nhiều ý xây dựng ý kiến, cái này để cho đám người lại là nhìn với cặp mắt khác xưa các tợ săn rành rẽ nhất, tốt cảm bế mới có thể bắt được con ngồi, quá mức sần sùi cảm bế mặc dù người mình nhìn khá tốt, nhưng mà ở động vật trong mắt, bọn họ chính là ngu nữa cũng sẽ không tới đây đủ. đã là ngày thứ tư, nếu là còn không có săn được tốt con ngồi, trở về là phải bị mắng. Nùng thống bây giờ không có biện pháp, chỉ có thể để cho đội săn bắt phân tảng ra, người tách ra đi trong núi đi hơn thử máy một chút sẽ, như vậy mới có thể có thể có nhiều cơ hội săn được tốt động vật. lương xuyên dĩ nhiên là cùng tị mau thúc mấy người bọn hắn cùng đi, nùng thống vậy không thích lương xuyên, lương xuyên tránh đi cho mình ở mức, mới vừa vừa chia tay. Ma thúc cái này đội người liền đụng phải chuyện tốt, một đầu hoa lộc từ đội săn trước mắt thoáng qua, đám người bước gấp đi truy đuổi. Ma thúc động tác rất nhanh, một mũi tên bắn chết đầu này hoa lộc. Lộc có thể là đồ tốt, săn trở về, thịt có thể ăn, trên mình một ít trọng yếu vị trí còn muốn pha rượu, mặc dù hiện tại rượu vậy là đồ tốt, rất là chất quý. Bọn họ là không có cơ hội hưởng dụng thứ đồ tốt này, lão thợ săn cửa vậy thích rượu, nhưng là bọn họ uống không được. Tiếp theo lại săn được liền mấy đầu cà rừng, mỗi một đầu đều rất hợp, tốt như vậy mở đầu tất cả mọi người đều tin tưởng, bọn họ đi đúng rồi đường. Núi, xuống lần nữa đi, hẳn còn có tốt hơn thu hoạch. Quả nó được, bọn họ đến một tòa trước cũng chưa có tới đỉnh núi, bọn họ dùng hoa lục nước tiểu trên người bơi mấy cái, đắp lại săn người sát khí trên người, cho nên những động vật không có văn gặp người xuống núi, tính cảnh giác vậy còn kém rất nhiều. Ở một cổ tắc khí dưới, tiếp liền lại đánh tới mấy đầu rất mập chuột chúc. Lương Xuyên thấy đồ chơi này, cổ họng lơ đãng động một tí. Quảng Nam chuột chúc là thật to nổi danh, mập được cùng tỏ như nhau, liền hai cái đại bản nha cũng giống như vậy, lao thợ săn truy đuổi bọn họ thời điểm, bọn họ khoan một cái vào hang, bọn họ lập tức thanh đao cắm vào trong đất, trực tiếp chặn chuột chúc đường đi, sau đó dùng tay từ từ cẩm cửa hang đào ra cuối cùng bắt sống cái này hai đầu tiểu xuất sinh nhóc ngang bướng còn rất đầy đủ bị dùng cành trúc tử buộc lại chuỗi chung một chỗ ném tới lương xuyên sau lưng giỏ trúc trong đó đồ chơi này nếu là đỏ thiêu cháy có thể để cho người đầu lưỡi đều ăn đến trong bụng đi đám người này thật là sẽ bắt vật này cũng có thể bắt được cái này còn không là điểm chính bọn họ còn bắt liền mấy cái chuẩn bị qua đung rắn chuẩn bị ném tới lương xuyên giỏ trúc trong đó cái khác lương xuyên cũng có thể tiếp nhận giống như đầu kia đầu sức nặng lớn như vậy lương xuyên có một tiếng cũng không có ít hầu nhưng là rắn hắn không chịu vạn nhất đi trên cổ hắn cắn một cái đi đâu đánh huyết thanh đi mắt xem thì phải qua mùa đông, những động vật này mỗi một đầu đều là ăn được tròn tròn vo, trên mình dầu mỡ cũng có thể xào ra một nồi thịt thơm tới. Nếu là lại săn được một đầu heo núi là tốt, trở về thì viên mãn. Khá lắm. Ma thúc gỡ ra một ổ bùi cỏ tử, lớn heo mọi không có tìm được, còn thật để cho hắn đụng phải mấy con heo tử tử. Cái này động một cái, động tĩnh liền đi theo. Tị Mao thúc liên tiếp ở chỗ này hơn xếp đặt mấy cả bấy, trong miệng lại nhảy mấy câu, lời nói còn chưa vừa dứt, một đầu cả người mọc đầy lông đen hung vật đột nhiên tê hào trước vọt ra, khoe miệng toàn bộ là tiên dịch, một đôi mắt toàn bộ đỏ khỏe miệng còn có hai cây răng nanh to lớn. Đám người ngay tức thì đổi sắc mặt. Đầu này heo mọi hoành xông lên trực tiếp, tỉ mau thúc xếp đặt hết mấy cạm bẫy toàn bộ bị không để ý tới hết, xông lại trực tiếp phá hư. Mọi người móc ra hỏa, mau chú ý. Mọi người thấy đầu này người da đen, trên mặt là lại sợ vừa vui. Sợ là nó lực tàn phá, heo núi ở trong núi liền đại trùng cũng không dám cùng hắn gọi nhịp. Cái loại này có răng lớn hung vật, có thể là xâm lấn hắn địa bàn, đối với người xa lạ liền trực tiếp tiến vào trạng thái giận dữ. Mừng đương nhiên là hắn cả người thịt, đầu này heo mọi nếu là đánh trở về, bọn họ có thể coi như là lập công lớn. Phân mấy đao ăn thịt là tình không được. Đầu này hắc heo núi liếc mắt có thể có gần 800 cân nặng, đám người bởi vì cái này một đống thịt, nhưng mà cẩm mệnh ở tương bác. 800 cân heo núi, vọt lên tới, đụng vào nửa ôm trên thân cây cũng trực tiếp có thể đụng ra một cái lỗ hậu lớn. Tị mau thúc mấy cạm bẫy bị phá hư, đám người rối rít móc ra cùng tên đi trên người nó gọi. Nhưng mà heo mọi hàng năm đi ra tung dầu thông đuôi ngựa trên thân cây loại cỏ, sớm đem nó cả người ra heo mài được giống. Như khôi giấc vậy, người nùng cung tên trong tay lại là đơn sơ đoạn cùng, bắn tới trên người hắn liền cùng cụ lét như nhau, dù là có thể rim vào nó trong thịt, cũng chỉ sẽ kích thích nó hung tính để cho nó cặp mắt đỏ hơn, đụng nhau điên cuồng hơn. Xong rồi, sợ là bắt không được đầu này xuất sinh. Đám người cơ hồ muốn bắn sạch liền mũi tên trong túi quần mũi tên. Châm được đầu này heo mọi cùng hào chưa như nhau, một chút tác dụng cũng không có. Đầu này heo mọi nổi điên liền xông về đám người. Lúc đầu ma thuốc nơi đó cầm hắn một ổ heo con cũng cho bưng. Chỉ gặp ma thuốc không biết ở đâu cái quả ba tử bên trong gặp phải cái này ổ xuất sinh, một đau một cái, toàn bộ chặt thả vào mình dò chút trong đó. Heo dừng vậy chính là bởi vì như vậy phá lệ chiếu cố ma thuốc không ngừng hướng hắn thân thể đổ tới. Ma Thúc ban đầu còn có thể tránh một hồi, nhưng mà lớn tuổi hơn, căn bản không phải cái này 800 cân manh thu đối thủ, nhanh mấy cái thể lực liền nhanh chóng hao hết, hốt hoảng lúc đó, vì chạy thoát thân dưới chân một không lưu ý bị vướng chân liền một tí, té ngã ở trên đất. Lần này chơi, tất cả người nhìn về phía Ma Thúc, đều lên chú ý. Ma Thúc thống khổ nhắm mắt lại, nhìn sông về phía mình lông đen xuất sinh, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Chương 1156, lông đen xuất sinh 2. Ma Thúc, đám người hô to một tiếng, ý đồ hấp dẫn mở lông đen heo núi sự chú ý, cứu Ma Thúc một mạng, nhưng mà núi này heo chỉ nhận diện hắn một nhà ma thúc, đã sớm giết mù quáng nơi nào còn sẽ để ý những thứ khác thanh âm. ngay tại lúc này, lương xuyên giống như đạn đại bác vậy xông ra ngoài, dùng hắn bả vai chặt chẽ đụng hướng đầu kia nổi điên xuất sinh. lương xuyên chỉ cảm thấy bả vai mình giống như đụng vào một tảng đá lớn vậy, ca đích một tiếng, bả vai đau được cùng muốn ngưng vậy. đầu này lông đen heo núi cũng không nghĩ tới vẫn còn có loại người cùng hắn vậy phương thức tấn công, sườn trái bị lương xuyên đỉnh bên trong, lương xuyên dưới chân gắng sức đạp một cái, miễn cưỡng cầm đầu này lông đen heo núi cho đụng ngã lăn. tất cả người ngây ngốc xem ngay tại chỗ, tim toàn bộ đều dâng tới cổ họng chỗ, người này thật là đáng sợ lực trùng kích. lông đen heo núi bị đụng ngã lăn trên đất. Bốn cái chân duỗi một tí, lập tức lật lên thân, máu đỏ ánh mắt nhìn chằm chằm Lương Xuyên nhìn mấy lần, xem ra người này uy hiếp lớn hơn. Lương Xuyên hướng về phía trên đất ma thúc hô lớn, còn đỡ ra làm gì, chạy mau ạ. Ma thúc bị sợ được chân bụng đã sớm rút gần, không bỏ dậy nổi, chỉ có thể dùng cả tay chân, nhanh chóng lết sang bên leo đi, ngắn ngủn vài mét, ma thúc thật giống như bò ngay ngắn một cái năm vậy, vô cùng rất lâu, vô cùng xa xôi. Lương Xuyên thấy vậy, mình đi hướng ngược lại chạy mấy bước, theo núi quả nhiên bị Lương Xuyên hấp dẫn sự chú ý, đi theo Lương Xuyên đổi đầu heo. Cái này vừa quay đầu, là ma thú tranh thủ được quý báo sinh tổn thời gian đám người rối rít chạy tới, cầm ma thuật đỡ lên, sau đó Khẩn Trương nhìn chằm chằm heo núi phương hướng. Lúc này Lương Xuyên, không chỉ là ma thuật ngân nhân cứu mạng, lại là anh hùng nhân vật tầm thường, dám như thế cùng cái loại này hung vật cứng rắn răng, có thể không bình thường người. Lương Xuyên hét lớn, "Ai cho ta đệ một cái đao?" Tiếp theo, Tị Ma thúc cầm hắn đai lưng của mình xa xa ném cho Lương Xuyên, Lương Xuyên một nắm chặt đao cầm, cùng heo núi giằng cò đứng lên. "Tới nha, ngươi con xúc sinh này, xem ta không độ ngươi." Heo núi vó trước đi trên đất bạo mười cái, trong lỗ mũi ra mười cái khí, lại gào thét một tiếng, hướng Lương Xuyên vọt tới. Lương xuyên dưới chân nhanh chóng mau tránh ra, tránh được lần đầu tiên công kích. Hắn bản thân né người thời điểm công kích heo núi mặt bên, nhưng mà núi này heo động tác quá nhanh, thân thể đôi quá ngắn, rất nhanh liền tránh khỏi. Heo núi nhất kích không được hơn nữa giận dữ, điều xoay người lập tức hướng Lương xuyên phát khởi lần công kích thứ hai. Lương xuyên lợi dụng thân thể độ linh hoạt, lập tức lại tránh thoát lần thứ hai công kích, bởi vì công kích cơ hội chân thực không tốt chắc chắn, hắn chỉ có thể lần lượt né tránh, tìm kiếm muốn con xuất sinh này đánh mạng cơ hội. Ở Diệp gia thành nhỏ, Lương xuyên vậy gặp phải Qua nội điên chiến mã hướng hắn vọt tới, nhưng mà cùng trước mắt tối như vậy mau heo núi so sánh thì hoàn toàn là hai câu chuyện. Khí thế hoàn toàn không thể thường ngày mà nói, lực sát thương lại là không cùng. Nếu là để cho heo núi vậy hai cây răng nanh đỉnh một tí, thân thể liền trực tiếp mặc. Hai phía đều điên cuồng thở hổn hển, chỉ cái này mấy cái liền tiêu hao hai phía phần lớn thể lực. Đây là đang liều mạng, cái loại này khẩn trương trường hợp, thể lực tiêu hao được hơn nữa mau. Lão Ma Thúc, giúp ta đi chém cây che băng tới, cầm chúc đầu cho ta gọt nhọn Tốt. Đám người lúc này cầm lông đen heo núi một chút biện pháp cũng không có, chỉ có thể đi giúp Tị Mau Thúc chém chúc xào, vô cùng may mắn chính là bên cạnh chính là một mảng lớn chúc xào rừng bọn họ đao trẻ tuổi trên dưới là bay trúc tiết bay được khắp nơi đều là một cây cường tráng cây gậy trúc tử lập tức chém đi ra muốn dài hơn chín xích trừ dài tốt tỵ mau thúc bọn họ lưu đủ rồi một đoạn đầu nhọn dùng đao trẻ tuổi lại tu lại tu trúc nhọn vô cùng sắc bén mấy người mang cây gậy trúc trở về tìm lương xuyên để dưới đất là được các ngươi tránh xa một chút lương xuyên đem trong tay đao vứt bỏ nhanh chóng chạy tới ôm lấy trên đất cây gậy trúc cái loại này thận trọng dưới tình muốn bao nhiêu nhân tài mang nổi cây gậy trúc tử lương xuyên một người ôm trước ngay tại trong núi dừng chạy Lông đen heo núi cho rằng đây là lương xuyên vũ khí, nhưng gặp lương xuyên hù dọa liền hắn một tí, sau đó liền chạy mất, lập tức đuổi theo lương xuyên cái mông, hung hãn gầm thét. Một người một heo ở trong núi rừng thật nhanh truy đuổi đứng lên, 800 cân hung thú, xuyên qua rừng cây cũng có thể mang theo một hồi hung gió. Phía sau đội săn bắt khẩn trương đi theo, bọn họ cũng thay lương xuyên đổ mồ hôi hột, không biết lương xuyên chém cái này cây cây gậy trúc tử phải làm gì, nếu như phải dùng nó tới đánh đầu này heo núi, không khỏi quá vô vẻ. Theo lông đen gặp lương xuyên bắt đầu chạy trốn, nó hung tính hơn nữa hiện lộ, trong miệng tiên dịch gặp dư khoái tích tới đất trên. Gặp phải cái gì ngăn trở thân cây hoặc là cánh trúc, lập tức là ngựa mặt lên trời lớn khiếu sau đó lập tức độ tới, coi như là chén lớn thân cây đều là bá một tí lập tức gãy. Địch Thanh Ngươi phải chú ý, phía trước là ta thả một cái bẫy, không muốn rơi vào. Mọi người vừa nghe lòng không khỏi treo lên. Tị Mao thúc ý tốt nhắc nhở Lương Xuyên một câu, Lương Xuyên xa xa trả lời, yên tâm, ta biết. Nghe hắn như vậy nói, đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy cạm bẫy liền ở một tảng đá lớn bên cạnh, Lương Xuyên nhớ rất rõ ràng, chạy xa như vậy, hắn chính là muốn mượn khối này tảng đá lớn lực. Chạy đến đá lớn bên cạnh, chỉ gặp lương xuyên cầm cây gậy trúc từ đầu đi trên đá chống một cái trúc nhọn nghiêng hướng lên 45 độ vừa vặn đối hướng đối diện vọt tới lông đen heo núi lông đen heo núi giết mù quáng cũng không phải là thật mù quáng cái gì vậy xem không thấy lương xuyên một ngừng chân nó vậy bị giật mình hướng mình chính là bén nhọn kia trúc nhọn nó hai cây vó trước muốn phản đạp dừng lại nhưng mà thân thể xông lên được quá nhanh quá mạnh cộng thêm thân thể có hơn 800 cân chất lượng quán tính quá lớn chỉ có thể miễn cưỡng nghiêng người chính là cái này một bên thân để cho nó kết quả thảm hại hơn nghiêng người trực tiếp đánh về phía trúc nhọn phốc đích một tiếng lông đen heo núi bỗng phát ra tê bì không ngừng kêu thảm thiết, cây kêu to cỡ miệng chén cây gậy trúc tử, một đầu lãnh đạo cao núi đá, một đầu thẳng tắp ghim vào heo núi bên bụng, màu đen máu heo không cần tiền phun nổ ra tới, phun lương xuyên một mặt nửa người. lông đen heo núi còn đang rải rụa, nhưng mà như thế to cây gậy trúc đã ghim vào bụng của nó gần phân nửa gạo sâu, làm sao có thể rút ra ra được? Lương xuyên chặt chẽ ôm trước vậy cây gậy trúc tử, heo lông đen lực lượng vô cùng đáng sợ, một không lưu ý có thể liền sẽ để cho nó chạy, nếu lại đi tìm, có thể gặp phiền toái. các ngươi còn nhớ ra làm gì? mau tới à, bù hai đau à? đám người gặp lương xuyên dùng tính mạng tương bình nếu là vừa có sơ xuất cũng sẽ bị bộ này xuất sinh đục chết đều đã sợ choáng váng nghe lương xuyên nói chuyện đầu góc toàn bộ kịp phản ứng người người khoẹt miệng một liếm sắc mặt lộ ra một màu dữ tợn móc ra dao rồi rít bổ về phía liền cái này lông đen xuất sinh heo mọi bị chuối ở cây gậy trúc từ trên vốn chính là nỏ hết đà dây mấy cái trên mình máu toàn chảy đến trúc tim trong đó như vậy lấy máu không mấy cái heo mọi liền thế lại bị người nùng cắt thợ săn thọc mấy đao ở bụng trong miệng gào thét mấy tiếng không còn nữa sức sống chết trên đất chết được không thể chết lại lông đen heo núi ngã xuống giống như một ngọn núi vậy đám người như cũ không dám gần trước, bị hắn nha ủi một tí, xương cũng sẽ bể. Lương Xuyên mệt mỏi đến cơ hồ muốn mất sức, trên tay hoàn toàn không có chi giác, hai cánh tay lại được cùng độ trì như nhau, mất sức rũ xuống. Lương ngươi, hù được ra ra thiếu chút nữa kẻ ra quần. Lương Xuyên tê liệt ngồi dưới đất, trong miệng không ngừng hỏi thăm đầu này lớn hắc xúc sinh người một nhà, ma thúc tới đây trước xem xem đầu này heo núi, lại xem xem Lương Xuyên, cuối cùng đắc ý chụp chụp Lương Xuyên bả bà vai nói, hắc thằng nhóc ngươi có thể à? Một người giết chết cái đại gia hỏa này, thật có ngươi. Lương Xuyên liếc hắn một mắt, không hỏi hậu đầu này leo mỏi, đổi thăm hỏi sức khỏe cái này ma thúc nếu không phải hắn lấy người ta người một nhà, cái này heo mọi còn như điên cuồng như vậy cùng bọn họ làm khó dễ, mới vừa nếu làm một cái không cẩn thận, hắn liền được đầu thai trở về thật tốt làm người. mấy cái lao thợ săn cũng vậy, vây quanh đầu này heo mọi ngồi xuống, trên mặt vui vẻ vui vẻ, trong miệng không ngừng phê bình con súc sinh này, giữ bọn họ nói nói, sở dĩ chung quanh đây thú hoang như thế nhiều, chính là bởi vì đầu này heo núi tồn tại, nơi này là địa bàn của nó, những thứ khác hổ báo người được mùi của nó đã sớm chạy không còn thấy bóng dáng tăm hoi, ai cũng tới hắn địa bàn lỗ mãng. đây chính là hơn tám cân mọi người. Bọn họ quả Nguyên Châu từ trước tới nay cũng không có đánh như thế mập heo núi. Ở cụ già trong trí nhớ, liền không gặp qua lớn như vậy, xuất xanh như vậy giữ bọn họ nói nói, đó chính là ông thổ địa, cái này phiên đỉnh núi Sơn Thần, là cấp cho nó xây miếu dân hương, nếu không nó sau khi chết liền sẽ trở thành làm ác linh, ở khu vực này làm ác, làm hại một khối. Khá tốt mau thúc động tắt mau, nếu không ngày hôm nay ta nhất định phải chết, mũi tên cũng bắn không mặc hắn ra. Thằng nhóc ngươi cứu lao ma tử một mạng. Thằng nhóc giỏi. Mọi người nhìn về phía Lương Xuyên mắt thần minh lộ vẻ thân thiện liền rất nhiều, Ma Thúc cùng Tị Mao thúc lại là trực tiếp ngồi ở Lương Xuyên bên cạnh, giúp hắn cánh tay xoa bóp vậy, như vậy sẽ chậm tách ra một tí tê dại. Lương Xuyên cùng mọi người khoảng cách, không thể nghi ngờ kéo gần lại rất nhiều, bất kể là Lương Xuyên quên mình cứu bọn họ, vẫn là Lương Xuyên thân thủ, đều ở đây người nùng tuyệt đối phần độc nhất hào hán. Người nùng vậy kính nể cường đạo, vậy sẽ cảm ơn, hắn Lương Xuyên đều sợ từ địa cứu bọn họ, bọn họ còn có thể bởi vì hắn là người miêu mà bài xích hắn. Cái này thì không nói được. Cầm heo mang trở về đi tôi, có con heo này, chúng ta mấy người này có thể ăn một lần thịt đã người bộ phát ra một hồi hoan hô. Bọn họ vừa vì mình sống sót mà hoan hô, vậy là đến miệng một miếng thịt mà hoan hô, bọn họ sinh hoạt mục đích chính là như thế đơn giản, bên ngoài đánh phá thiên, cùng bọn họ không quan hệ, bọn họ muốn ước chừng là còn sống mà thôi. Lương Xuyên nhìn đầu này lông đen heo núi, cũng là một cái sức lực hì hì cười cái không ngừng. Hắn lại có thể tay không thủ tiêu như thế một đầu mãnh thú. Hắn chỉ là không biết, hắn trước kia đã là mạnh hơn, hổ, sống sờ sờ. Đoàn người lại chém hai cây dài cây gậy trúc tử, cầm heo núi chiếc đến phía trên dùng mang mà không phải là rồi. Kheo núi giống như bọn họ từ trong ruộng đảo ra hoàng kim vậy, dọn về dưới chân núi. Không ngoài dự liệu phải, núm thống bọn họ vậy một đám phế như cũng một đầu dáng dấp giống như con ngồi vậy không có động tới. Mọi người thấy cái này 800 cân heo núi còn lấy là sơn thần ra xuống núi tới tuần canh, có vài người hù được chân tử cũng đã quanh. Lớn như vậy động tĩnh liền thổ ti ra nông toàn phúc đều kinh hãi, bọn họ toàn bộ đi ra xem náo nhiệt, lông đen cự lớn như núi, vậy đánh vào thị giác không phải lớn như vậy. Đất đánh xuống hỏi liên tục lão ma tử nói, đây là ai đánh? Chư 1157, kheo núi là yến. Hôm nay hang núi giống như ăn Tết như nhau dâng lên một đoàn lớn nhất đống lửa, trong hang núi cụ già cầm đội săn bắt lông đen núi mang đến trong sơn động lúc đó, tất cả người vây ngọn lửa cháy, trước cho đầu này heo núi tế tự một phen. Cái loại này tế tự rất đơn giản, chỉ là vì anh đuổi đầu này heo núi bên trong thần linh, truyền thuyết vạn vật đều có linh, đặc biệt là cái loại này lớn thu hăng, nghe nói đều là nửa bước thành tiên, chỉ là kém cuối cùng một kiếp này, tu luyện qua đi thì có đạo hạnh, tu không đi qua, liền cái gì cũng không có, khá một chút để cho thiên lôi cho đánh chết, thiếu chút nữa giống như trước mắt đầu này heo mọi, gặp lương xuyên như vậy hung hán, so chính nó còn hung, là được người trong miệng thức ăn. Cái gọi là 9981 nạn, có không cùng. Gia trẻ trai gái đều phải đến cái này heo mọi bên cạnh lợi bình một chút, heo mọi nha để cho người cơ xuống, để lại cho Lương Xuyên quyền coi là một cái kỷ niệm, đối với răng nanh phía trên mặt một cái hang, cho Lương Xuyên treo ở trên cổ. Bên trong động cụ giả đều nói, cái này hai cái răng là cái bảo bối, đầu này hắc xuất sinh thiếu chút nữa liền tu thành tinh, đây đối với nha coi như là hắn buồn mạng chỗ, cầm hắn sau này ở trong núi rừng đi, liền cùng đùa hộ mạng tự như, tuyệt đối có thể bảo bình an. Không nói khác, có còn thích cầm lang nha đeo ở trên người, Lương Xuyên liền mang đây đối với hắc heo đối nhà, còn rất phong cách. Hắn cũng không từ chối, liền treo ở trên cổ. Trong động gian điều động được một hơi cực lớn nồi sắt, đây là tất cả người ăn nồi cơm lớn thời điểm dùng, vậy cũng chính là đại cương ngày thời điểm sẽ mang ra tới, ngày thường quang muốn lấp đầy cái này mự viên, không muốn biết bỏ gạo nhiều ít lương thực, cho nên không người sẽ tùy tiện vận dụng. Ngày hôm nay lại đem chảo này mời đi ra, thuyết minh là thổ ti ra lại khai ấn, bên trong động tất cả mọi người đều cao hứng hết sức, bởi vì cái này cái nồi lớn vậy ý nghĩa, bọn họ vận khí tốt có thể chia được một miệng canh uống, nói không chừng, còn có một miếng thịt ăn. Dù la không có bọn họ đi theo văn văn vị cũng cảm thấy có dũng khí quá tiết nhật bầu không khí trong hang núi rất đơn giản các nam nhân cao hứng bọn họ những thứ này già trẻ thì sẽ theo cao hứng nguyên cái hang núi thì sẽ theo cao hứng nếu là bên ngoài bị thua thiệt người chết trở về trong hang núi bọn họ những phụ nữ già yếu và trẻ nít này vậy muốn đi theo nơm nớp lo sợ rất sợ giận bọn họ muốn bị đánh bị mắng lao thọ săn rất nhanh nhổm cầm ra heo tờ nguyên cho cởi ra tới bên thay ra vừa cho heo lấy máu heo núi máu không thể ăn cái này trong đồ đồ bẩn quá nhiều được ăn trong bụng người đi theo vậy hội trưởng vết thương dài dưới có vài người cảm thấy lãng phí muốn lấy về làm chút máu đông bị mấy ông già ngăn lại đói bụng là nhất thời bị bệnh vậy coi như là nửa đời muốn bị tội bọn họ không biết trong bụng ôn trùng phát tác thời điểm có nhiều thống khổ muốn chết cũng không chết được sau đó chính là cho heo lông đen một bụng hoa kéo ra ngoài một chồng lớn heo xuống nước những thứ này có thể là đồ tốt thả vào trong nồi trước qua một lần nước nóng tương lai bất kể là làm thịt muối vẫn là thịt kho cũng sẽ ăn ngon vô cùng cuối cùng chính là hôm nay cảnh quan trọng cầm heo lông đen tháo ra thang gối ném tới trong nồi nấu tốt thịt đưa đến thổ ti nông toàn phúc chỗ những thứ khác bên chân liêu thịt thổ ti ra lên tiếng để cho tất cả mọi người đều dính dính lo ăn heo núi thịt rất ủi thịt rất qua loa, xử lý như vậy thịt càng cần hơn trình độ. trong núi hái nguyên liệu, hành tây tám gia quý bì, trong núi có rất nhiều ngày thường mọi người không thích nguyên liệu, đây là toàn thành nồi này thịt thêm điểm thứ tốt, còn có một chút rau dại, một cốt não toàn đi xuống, sau đó chính là lớn lửa không ngừng im lìm đốt, thiếu chút nữa là muối cùng nước tương, trong hang núi thật sự là thiếu, tìm rất nhiều cũng không có lấy được như thế nhiều muối, cho nên nồi này canh có thể sẽ có chút loãng, bất quá chịu được lâu, mùi vị hẳn cũng sẽ không kém. cái chàng diện này chân thực não nhiệt, lương xuyên mình cũng dương mắt nhìn chăm chăm vậy một cái nồi lớn, nhiều ít ngày không có thấy mùi thịt, hắn đã sớm thèm đi rồi. Nùng thống thằng nhóc này hận hận mắng đôi câu trong lòng ở trong tối mắng lương xuyên thằng nhóc này đi vận cướp chó gì cùng bọn họ tách ra sau này lại săn đến nơi này sao hơn đầu xuất sinh hắn vẫn là hai tay trống tròn trở về trong lòng vừa giận dỗi liền thịt vậy không muốn ăn minh lại nhặt lên cung tên đi ra bên ngoài hả chuyện liền muốn lại đánh mấy đầu lớn hơn heo núi tới chứng minh một tí chính hắn hắn nơi nào sẽ biết cái này cùng lớn nhỏ heo núi nhưng mà trăm năm khó khăn được một gặp hắn cái đó thân thủ nếu là gặp liền xương cũng để cho heo núi ăn không có bất quá lúc này đã không có ai để ý đùng thống cái này nhân vật nhỏ ngày thường mọi người liền không để ý tới hắn hiện tại lương xuyên ở hang động đá vôi bên trong đội được tí ẩm, hơn nữa không có để ý hắn. a nguyệt nghe nói mình cha lại là công, nhảy nhảy trước đến tìm lương xuyên, trong tay còn bưng cái chén nhỏ, cô gái nhỏ muốn cùng lương xuyên ăn chung thịt. cha nghe nói ngươi lại làm chuyện tốt, cái gì gọi là chuyện tốt? ở chỗ này sống qua ngày không được mỗi ngày như vậy giúp làm một chút khả năng cho phép chuyện nhỏ. cha ngày thường làm sao dạy ngươi, chúng ta không thể ăn ta lại tới thực. ai, thật hối hận trở về tìm a đúng, cuộc sống này trước kia còn khó hơn qua, trước kia đi theo a đúng còn có thịt ăn, hiện tại được cha ngươi lên núi mới có thể đánh được cát thịt, nếu không chúng ta trở về tìm nghĩa vụ như thế nào? Ngươi người này, mỗi ngày liền muốn ăn, trước kia muốn ngươi cùng ta ở đại lý ngây ngô ngươi không muốn, mỗi ngày kêu khóc muốn ngươi ăn đúng, hiện tại lại thèm người ta ăn ngon. Nghĩa phụ nhà thịt nhưng mà thật thâm à, còn có vậy giường, khỏi phải nói hơn thư thái. Nhớ cha cùng ngươi đã thông báo cái gì không, không cho phép cầm chúng ta rời đi Quảng Nguyên sau nhìn thấy, phát sinh bất kỳ chuyện cùng ngươi bất kỳ nói, ngươi không có tiết lộ bí mật đi. Nhỏ A Nguyệt nháy mắt ra hiệu nói, cha ngươi yên tâm, A Nguyệt cùng ngươi gặp qua cảnh đời, không như vậy ngu. Vậy cha an tâm, cha hỏi ngươi, bọn họ hỏi chúng ta cũng đi nơi nào, ngươi trả lời như thế nào? A Nguyệt cười hắc hắc nói, "Ta lựa gạt ta nùng nói chúng ta muốn cơm đi, nhờ vậy mới không có chết đói." Lương Xuyên hài lòng sờ một cái A Nguyệt đầu, nói một câu, "Thông minh." A Nguyệt vừa muốn đi, Lương Xuyên đột nhiên lại ngăn lại nàng nói, "Chờ một chút. Cha ngươi thích ăn cái gì thịt, chân thịt vẫn là sữa thịt, ta đi giúp ngươi mở một khối." Lương Xuyên có chút bận tâm hỏi, "Vậy bọn họ không có hỏi chúng ta, đều đi xin cơm, còn có ngựa gói." A Nguyệt đưa cổ dài vẫn nhìn chằm chằm vào cái nồi sắt kia nói, "Không rần nồi nói, nhà tôi." Lương Xuyên cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên là thư viện chó 3 tháng vậy hiểu được độc sách, đi theo mình nửa năm, người vậy học tinh. Đi, giúp cha mộ khối chân thịt, nơi đó vị nhang. Được rồi. Lương Xuyên không biết, lúc này đùng thị nhà mấy vị chủ yếu người nói chuyện hiện tại thẩm bên trong xem, xem xét hắn. Từ Lương Xuyên đi tới nơi này quả nguyên hang động đá vôi, nùng trí cao ánh mắt cũng chưa có rời đi Lương Xuyên. Nùng trí cao trong lòng mười ngàn cái xác định, hắn trước đã từng gặp qua Lương Xuyên người này, hơn nữa khi đó Lương Xuyên không phải kêu thanh, kêu á cậu. Trên đời nơi nào sẽ có người kêu cho tên, ban đầu mình không tiện hỏi nhiều, Lương Xuyên cũng cố ý giấu dến, hôm nay lần nữa gặp phải Lương Xuyên, hắn tâm lý lại là nghi ngờ, thằng nhóc này rốt cuộc là lai lịch thế nào? Lương Xuyên ở đó một trong ngôi miếu đổ nát mặt, cho bọn họ mấy cái người lủi cắt một đao thì thơm, mình vậy hỏi qua mấy tiểu tử kia, bọn họ luôn mãi cùng kiềm chế xác nhận qua, thằng nhóc này khẳng định chính là năm đó vậy trong miếu sơn thần mặt người kia. Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở Quảng Nguyên? Nùng Trí cao vậy hỏi qua hắn mẫu thân, thằng nhóc này là ở bờ sông nhặt, lúc ấy thì còn dư lại một hơi, trên mình xương gãy hết được xong hết rồi, a nùng tấm lòng hiền lành, cũng không có cân nhắc như vậy nhiều liền đem người cứu về. Năm đó Quảng Nam ra một nhân vật lớn, nghe nói là hắn ra ngợi, vô cùng lợi hại một vị nhân vật, Nùng Trí cao muốn đi kiến thức một tí xem xem đối mình quảng nguyên châu có hay không trợ rút người này còn cầm an bình châu cho mang động cho đến ngày nay an bình châu còn bị người này ân huệ dân chúng ngày phổ thông cũng không tệ lắm làm hắn đi đến an bình châu lúc đó người ta đã rời đi an bình châu đáng tiếc không thấy ngược lại là trên đường gặp lương xuyên người này để cho hắn để lại ấn tượng sâu sắc chỉ trước mắt gần 2 năm thời gian trôi qua ban đầu vì tìm lương xuyên chuyện sớm ở nùng trí cao trong trí nhớ biến mất hiện tại hắn chính là kỳ quái người đàn ông này tại sao sẽ xuất hiện ở quảng nguyên hắn lo lắng là lúc này bọn họ cùng diễn điện nhân thế cùng nước lửa thằng nhóc này có phải hay không là diễn điện người người nào Nếu không làm sao có thể sẽ bị tổn thương nặng như vậy. Bất quá hắn ở trong bóng tối quan sát Lương Xuyên mấy ngày, phát hiện người đàn ông này để cho hắn thất vọng. Lương Xuyên không có trước thời hạn chào hỏi mang A Nguyệt đi ra bên ngoài hơn nửa năm, làm sao sống được không biết, bất quá cái tiện nghi này, muội muội mặc dù hắn không coi trọng, ngày thường quan hệ vậy vậy, chắc chưa đến nỗi sẽ lừa dối hắn. Hai người nghe nói là khắp nơi ăn xin đi, ở trúc lâu bên trong không có cho bọn họ lưu nhiều ít ăn, hai người sau khi ăn xong chỉ có thể đi khắp nơi lưu lạc, phàm là có điểm thân phận địa vị người, ai nguyện ý tới gặp phần này tội. Mấy ngày này Lương Xuyên cũng vậy, hoặc là chính là trên đất nằm, hoặc là chính là ở chờ ăn. Sau đó làm được nhiều nhất liền cùng mấy người phụ nữ ổ chung một chỗ, chọn một cái dao dại, sau đó trộm xem những cái kia bà cụ thân thể. Thấy một màn này, nùng trí cao khí phải nghi trừ mù mình ánh mắt. Hắn còn làm lương xuyên là anh hùng gì hảo hán, không nghĩ tới lương xuyên hành vi như thế bi hội, cùng người nào phối hợp chung một chỗ không tốt, cùng những cái kia bà cụ. Còn sạch sẽ làm một ít hạ lưu làm việc, ở nơi này là đường đường nam tử hán làm chuyện. Từ thấy lương xuyên bất nhã một màn sau đó, hắn cũng chưa từng nghĩ tới lương xuyên là anh hùng gì hảo hán. Con như nông phu hắn vậy hỏi qua A nùng đặt tới an nguyệt lương xuyên chuyện, đây không phải là cái hơi cao một chút người miêu, một chút chỗ đặc biệt cũng không có. bất quá A nùng không phải như thế đối đại lương xuyên, lương xuyên thân thể nàng gặp qua, trừ phi là trong đống người chết bỏ ra, một người làm sao có thể sẽ trên mình nhận nhiều như vậy tổn thương, hơn nữa như vậy tổn thương còn có thể lần nữa khôi phục đứng lên, lương xuyên khẳng định không phải người bình thường. quả nhiên, lúc này mới không mấy ngày thời gian, lương xuyên liền làm một chuyện kinh thiên động địa. nghe những cái kia lão ma tử nói, là lương xuyên cứu hắn một mạng, nếu là không có lương xuyên, hắn chết sớm ở đó hắt hòi núi dưới, lương xuyên như thế nào giết chết đầu kia heo núi. Đội săn bắt bên trong hết mấy người đều thấy được, là cái người đàn ông. Trước 1158, xin cơm A Nguyệt. Ba người bên trong chỉ có A Nùng nhìn thấy A Nguyệt không đúng. A Nguyệt cái này đứa nhỏ mặc dù là nàng báo dưỡng tới, nhưng mà cùng nàng con gái ruột thì không có gì khác biệt, trên đời cũng có thể chỉ có thể dưỡng dục người mình có thể nhìn ra được. A Nguyệt mấy tháng này sẽ có thay đổi gì? Trước kia bé gái, vậy hai tay là băng, băng được xem hầm băng bên trong cảm giác như nhau. Mặc dù Quảng Nam thời tiết thường xuyên đều là oi bức, nhưng là sờ một cái đến nàng tay nhỏ bé, là có thể để cho người cảm giác được một cổ lạnh như băng. A Nùng chỉ có mình lúc ở nhà mới có thể dành cho cái này bé gái đầy đủ quan tâm. Nhưng là nàng không có cách nào, nàng trọng tâm nhất định phải đặt ở nông toàn phúc cùng mình trên người con trai, bọn họ phải làm là lớn chuyện, nếu như mình chống đỡ hết nỗi cầm sự nghiệp của bọn họ, càng không, có người sẽ chống đỡ bọn họ. Lần này A Nguyệt trở về, A Nùng phát hiện nhỏ A Nguyệt trên mình không giống nhau, nhưng là phải để cho nàng nói ra là nơi nào không giống nhau, nàng tạm thời lại không nói ra được. Tiếp xúc mấy ngày, cùng A Nguyệt cùng ăn cùng ngủ, nàng mới biết, bé gái lúc đầu lạnh quật vậy thân thể lại cũng sẽ không phát z, bé gái mỗi ngày đều cùng lọ lựa tự như một đôi tay nhỏ bé chân nhỏ trước kia mình cũng không dám để cho A Nguyệt đụng hiện ở phía trên cũng là thịt đô đô một chút đều sẽ không phát rét A Nguyệt trên mình không biết là nơi nào luyện chế một kiện đặc biệt vừa người ra trùn áo quát đặc biệt cứ dựa theo nàng vóc người đo thân làm còn đặc biệt làm lớn mấy phần giữ lại thân thể lớn lên thời điểm còn có thể mặc nữa vô cùng có lòng trước kia A Nguyệt quần áo cởi ra sau đó gây được cùng trong núi tiểu hầu tử không có khác biệt chính là hai dãy đặc biệt vượt trội xương gây được không có một lượng thịt lại xem xem bây giờ A Nguyệt trên mặt vậy thịt cũng mau thủy xuống đỏ phấp phấp vô cùng đáng mừng A Nùng thường hỏi A Nguyệt, đi theo Lương Xuyên ở bên ngoài mỗi ngày ăn thứ gì, cái này da trồn tử là từ đâu tới? A Nguyệt vậy cùng A Nùng nói nói thật, ở bên ngoài thường xuyên chính là ăn một ít lông dài người khác không cần treo ở bên ngoài thịt, chân thực không ăn cái gì, Lương Xuyên còn sẽ ép nàng ăn một ít cùng có giống như vậy, vô cùng khó ăn, có lúc bọn họ vậy biết ăn một ít nấm tới bổ sung bụng. Còn như cái này da trồn tử mà, chính là ở bên ngoài nhặt, Lương Xuyên sợ nàng lạnh, cầm da trồn tử lột chế thành áo khoác cho A Nguyệt mặc. A Nùng vừa nghe, trong lòng chính là đau xót, nàng cho rằng bọn họ đi ăn một ít dã ngoại chết đi động vật thịt tối giữa, thuận tiện con nhỏ ra nếu không bọn họ nơi nào có tiền đi mua tốt như vậy háo khoác. còn có ăn cái gì rau dại cỏ dại gốc dễ, nấm nàng liền nghe hiểu được, chính là trong ruộng không người ăn những thứ đó, các nàng lại vẫn ăn côn trùng, coi như là trong sơn động người, cũng chỉ cực độ cạn lương thực thời điểm mới sẽ đi những cái kia cây khô bên trong cây khô bảo côn trùng ăn, không dễ dàng nha, cô gái nhỏ đi theo một cái người đàn ông, lương xuyên nhất định là sẽ không nấu ăn, sẽ không xảy ra xuống người, hai người cái này nửa năm kết quả là làm sao tới, bất quá cũng là thua thiệt lương xuyên, liền ăn như thế chút món đủ, còn có thể cầm a nguyệt nuôi được tốt như vậy, thật ra thì a nguyệt là suy nghĩ một chút nói. Nàng ăn là lương xuyên cho nàng từ trên cao nguyên dân du mục trong nhà nhận được hong gió bò tây tạp thịt, có chút thịt thả lâu một ít, cũng không hội trưởng một tầng xanh mượt bao, xoát một tí liền là đủ tốt. Còn có những côn trùng kia, vậy thật ra thì là trên cao nguyên đông trùng hạ thảo. Ban đầu ở nhất ninh chân còn có đây là rừng núi trên chợ phiên, lương xuyên xài một điểm nhỏ tiền từ dân bản xứ trong tay thu một bao bố lỗ tử. Những cái kia đông trùng hạ thảo cũng không có việc gì lương xuyên liền xào làm, cầm để cho an nguyệt làm quà vật ăn. Còn như những cái kia nấm mà, đây chính là nấm tùng nung. Địa chủ lão tài nhà con gái vậy không có biện pháp như vậy phú dưỡng đi. Cái này phải thả là đặt ở ngày hôm nay. Không có hơn trăm triệu xuất thân, ai có thể để cho nhà mình con gái như thế ăn đổ. Như vậy nuôi đi ra ngoài A Nguyệt, nếu là A Nguyệt thân thể lại điều chỉnh không tốt, vậy thì thật là mù mắt. Lương Xuyên đã sớm cùng nàng giao phó xong, ăn ở bên ngoài uống thật là ngon tốt, đây đều là bí mật, một câu nói cũng không thể nói với bất kỳ người nào, ví dụ như hắn nghĩa phụ chuyện, nói ra có thể cho nghĩa phụ mang đến phiền toái. A Nguyệt quỷ tinh quỷ tinh một cái cô bé, đặc biệt cùng Lương Xuyên vào Nam Gia Bắc đi qua như thế nhiều địa phương, giết người tình cảnh cũng gặp qua nhiều lần, chạy qua chạy máu qua nước mắt mới biết lớn lên, nàng tự nhiên biết nói cái gì nên nói, nói cái gì không nên nói. Như vậy tới một cái, A Nguyệt thân thể có thể không điều chỉnh tốt, cũng chính là đi theo Lương Xuyên đi đường quá nhiều, đoạn đường này có chút điên sóng còn rất mấy lực thịt, nếu không A Nguyệt lúc trở lại A Nùng cũng sẽ không nhận ra, đây là người nào nhà mập con gái. A Nùng ngược lại là lo lắng, A Nguyệt đây là ăn ở bên ngoài quá kém, nước uống nhiều rồi sưng. Nông nhà Hải tử, có thể không có mấy người có thể dưỡng thành như vậy. Bất quá, hắn vẫn là cảm kích Lương Xuyên, nếu là không có Lương Xuyên cầm A Nguyệt mang đi, còn ở lại thổ ti tòa kia chúc lâu bên trong mà nói, có thể sẽ bị diến điện người hại, một cây đúc toàn bộ đốt sạch ban đầu nàng còn ở lo lắng a nguyệt một người ở trúc lâu bên trong làm thế nào. trở lại quang nguyên thời điểm, tòa kia trúc lâu đã chỉ còn lại có một đống than đen. nàng tìm rất lâu, ở đó đống than đen bên trong không có tìm được a nguyệt cùng lương xuyên. hỏi lão ma tử, lão ma tử nói lương xuyên sớm mang a nguyệt rời đi đất lầu hơn nửa năm. thật ra thì như vậy tốt hơn, nùng trí cao là nàng con trai ruột, sau này có một nhóm lớn người nùng đi theo hắn, như thế nào đi nữa cũng sẽ không có nỗi lo về sau. chính là a nguyệt cái này nàng ôm trở về con gái, nàng một mực lo lắng tương lai phải làm sao. hôm nay a nùng quan sát rất lâu. Cuối cùng là có thể yên tâm, tương lai nàng dự định cùng Lương Xuyên làm một lần công tác tư tưởng, để cho Lương Xuyên giúp mình sau này chăm sóc kỹ có thể A Nguyệt, vừa vặn hai bọn họ người vậy lẫn nhau nhận nhau cha con gái, như vậy là cực kỳ tốt nhất. Mấy ngày nay A Nguyệt một mực đi Lương Xuyên chạy đi đâu, nàng vậy không ngăn, nàng ngược lại hy vọng A Nguyệt không muốn một mực đi theo mình, đến lúc đó mình còn không biết phải thế nào cùng A Nguyệt nói chuyện này, cái đứa nhỏ này từ nhỏ đi theo mình, nếu như trí cao phải ra binh cùng diễn điện người đánh giặc, mình khẳng định vậy muốn đi theo đi qua, A Nguyệt tuyệt đối không chịu. Ngày hôm qua nghe nói cái này, Địch Thanh đi theo lão Ma Tử bọn họ vào núi thời điểm đánh một đầu lớn vô cùng heo núi. A Nguyệt sáng sớm liền đang tính toán muốn ăn bộ vị nào, tiêu cho vậy đốt nổi thêm lượng nước lớn sư phụ cho nàng mò một khối lớn một chút, nàng muốn cùng cha ăn chung. A Nguyệt lần này trở về, nàng vậy có biến hóa, suốt ngày liền hướng lương xuyên chạy đi đâu, cùng mình nói thật giống như ít đi rất nhiều, có cùng mình nói chuyện trời đất thời điểm, cũng là ba câu không rời cái đó cha, hỏi một chút cái đó cha mang nàng làm gì, nàng cũng chỉ sẽ nói một câu, xin cơm. Con nhóc cũng là thật có thể kéo, nàng cung A đúng nói thế nào, nói bọn họ đi cái gì A nước châu. Mua mỗi thời điểm không mua được, chỉ có thể tránh ở trong núi cái gì nhỏ ngôi miếu đổ nát, lại đi cái gì tháng do châu, còn có bảy nguyên châu, tóm lại mỗi ngày cư trú đều là ngôi miếu đổ nát, trong núi sói chú cái thanh nham kia lớn vô cùng, khắp nơi đều không cho bọn họ cơm ăn, mỗi ngày nếu là không bị người đuổi, vậy cho dù tốt, chỉ có thể lén lén muốn một chút tiền, nàng thậm chí cầm nàng tiền đệ dành của mình đều lấy ra. Cô gái nhỏ đếm đầu ngón tay, nói bọn họ đi lưu lạc qua địa phương, cái gì An Đức châu, Điền châu, Thất châu nguyên, ở 7 nguyên châu bị diễn điện binh đuổi giết, còn có đi Bắc đi, đi tới vậy chỗ rất xa, còn có thổ phí đô thành Thật là nhiều địa phương nàng cũng không biết là nơi nào, thường xuyên bọn họ chưa tỉnh ngủ liền muốn bỏ chạy. Lương Xuyên còn sẽ lừa gạt hắn tiền, cầm hắn tiền cầm đi mua muối mua một ít đồ vô dụng, bất quá không ăn muối hai người vậy không có biện pháp. Cô gái nhỏ lẩm bẩm những chuyện này, toàn bộ đều là ngắt đầu bó đuôi, chuyên chọn Lương Xuyên không để cho nàng nói mà nói, nàng nói các nàng đi mua muối, cũng không nói mua muối một lần mấy trăm cân, trở về là tới tinh luyện. Các nàng bị diễn điện binh bởi giết, cũng không có nói đây là bọn họ ra tay trước, còn giết chết được mấy cái diễn điện binh. Nếu là bọn họ biết bọn họ tiêu diệt nhiều như vậy diễn điện binh, còn buôn lậu muối lậu A Nùng khẳng định sẽ kinh điệu nàng cẩm, đánh chết nàng cũng sẽ không lại đem A Nguyệt giao cho Lương Xuyên. Cái này làm cùng một màu đều là rơi đầu nguy hiểm chuyện. Bọn họ người Nùng cũng chính là cùng mấy cái diễn điện người làm khó dễ. Lương Xuyên cái này đi ra ngoài nửa năm công phu, cẩm có thể đắc tội cho hết đắc tội cạn sạch. Nàng không biết, Lương Xuyên lần này trở lại Quảng Nguyên chính là lo lắng mình xuyên việt người thân phận bại lộ, nếu không nơi nào chịu ngoan ngoan trở về. A Nùng cũng không nghĩ tới, Lương Xuyên lại như thế loại hại. Ban đầu mình lúc rời đi, hắn thân thể nhưng mà còn mang tổn thương, cái này nửa năm lại toàn bộ tốt. Nếu là thông thường người Nùng xem hắn như nhau, sớm đầu thai mấy lần vẫn còn có lực lượng giết chết lớn như vậy một đầu lông đen heo núi. nếu không phải lão ma tử những thứ khác thợ săn trở về cùng nàng nói chuyện này nàng vậy tuyệt đối sẽ không tin tưởng một cái chớp mắt A Nguyệt đã đánh thì đi khẳng định lại là đi tìm hắn cha A Nùng tìm được Nùng Chí Cao muốn cùng nàng nói một chút Lương Xuyên người này mình con trai xem người tương đối chính xác hơn nữa hắn vậy cùng mình nhắc qua Lương Xuyên tổ thương thăm hắn đối Lương Xuyên có ý kiến gì không Nùng Chí Cao vừa nhắc tới Lương Xuyên liền muốn nói trong đầu tất cả đều là hắn xem những cái kia lão người phụ nữ thân thể hình ảnh cầm hắn cho chán ghét Nùng Chí Cao chỉ có một lời thang nóc này vận khí chân thực không tệ. Hắn thời điểm bị Thương không gặp phải diến điện người tới Quảng Nguyên Châu quét sạch. Đánh nhau, hắn trở về, không chỉ có không chết đói ở bên ngoài, vận khí tốt phải chả có thể bắt được một đầu heo núi. Diến điện người cùng heo núi giống vậy nguy hiểm, bên nào cũng không có giết chết hắn. Không phải thằng nhóc này vận khí tốt là cái gì? Xem xem, Nùng trí cao ánh mắt đều không nhìn thẳng xem một tí, thuận miệng nói một câu thằng nhóc này có thể lại đang ăn. A Nùng Dương mắt vừa thấy, chỉ gặp lương xuyên bưng một hơi tô, đã bắt đầu ăn. Một ngày đến chén không phải ăn chính là ngủ, hoặc là chính là nói một ít nói chơi đi trọc cười những cái kia bặc ạ. Lương xuyên đánh một cái nhảy mũi, cầm mình một khối heo tạp kẹp đến A Nguyệt trong chén, mãi mãi, ai ở sau lưng nói xấu ta. Tới, khối này là ruột heo tử, mùi vị không tệ, cái này bếp chính còn có chút công phu, rất nhập vị, A Nguyệt ngươi ăn nhiều một chút, có thể không có biện pháp mỗi ngày cái loại này heo núi ăn thịt. Cha không muốn cho ta, ta đi theo A Nùng cái gì thịt đều có, chính ngươi ăn nhiều một chút. Trước 1159, Phó Thác Cá Nguyệt. Bếp chính sư phụ cùng ma thuốc là thân thích, nghe nói đầu này lớn lông đen heo núi là Lương xuyên đánh vừa cứu hắn thân thích lao ma tử đánh thịt thời điểm đặc biệt cho an nguyệt chiếu cố hơn mất mấy khối thịt còn cắt liền một ít nước chát tốt xuống nước giao phó an nguyệt một chút muốn để lương xuyên ăn no lương xuyên mình không có phát giác được nhưng là ở trong mắt của tất cả mọi người xem lương xuyên ánh mắt liền có chút không giống bọn họ từ từ đón nhận lương xuyên ở nơi này hang động đá vôi người rất nhiều cũng không phải là hoàn toàn đều là người đủm người đủm cũng sẽ không để ý bọn họ tồn tại bọn họ chỉ là để ý có phải hay không đối mọi người hữu dụng mà không phải là một mặt chỉ là ăn cơm khô trong hang động đá vôi không nuôi người nhàn rỗi Lương Xuyên giúp bọn họ ăn thịt, chỉ là một điểm này, mọi người cũng sẽ nói một câu cái này ngoại lai like người Miêu, chân thực không tệ. Ở hang động đá vôi bên trong, liên quan tới Lương Xuyên sự tích cũng ở đây thần thoại, nói hắn có thể tay không giết chết heo núi, mọi người ngồi xuống thời điểm không có sao mọi người chỉ thích nói những thứ này mình kiến thức, hiện tại trong động liên quan tới Lương Xuyên sự tích, đã biến thành, Lương Xuyên một trưởng liền chụp hôn mê đầu kia heo núi, không phải cái gì mảy may sức lực. Những cái kia cái cùng nhau cùng Lương Xuyên đào món người phụ nữ tới đặc biệt tới hỏi Lương Xuyên, Lương Xuyên cười nói chính hắn thiếu chút nữa kẻ ra quân, nếu không phải đầu kia heo núi đâm chết ở cây trúc trên, chết chính là hắn. Bà lao cửa lúc này mới cười hì hì hài lòng trở về, nói không có tà môn như vậy, Lương Xuyên bọn họ biết, nào có như thế lợi hại. Lương Xuyên vốn là chẳng muốn ở trong hang núi làm cái gì ra mặt chim, hắn càng nổi danh đối hắn mà nói lại càng không phải chuyện gì tốt, lúc ấy cũng không phải chạy nổi danh đi, chính là đơn thuần vì cứu ma thúc vậy tiểu tử. Hắn hiện đang một mực đang suy nghĩ tới cái thế giới này, một cái khác người xuyên việt rốt cuộc là ai, nếu là phát hiện hắn mà nói, sẽ hay không đối với hắn động thủ, hai người làm sao có thể sẽ sống chung hòa bình, nếu là hắn mà nói, có thể cũng động thủ trước, giết đối phương. Bất quá ở chỗ này hang núi ngay tức thì hẳn cũng sẽ không có người tìm tới. Nếu không vậy thì thật quá đáng sợ, mình cũng trốn núi bên trong, còn có thể bị tìm ra. Vậy đối phương không có nửa điểm ý đồ mình là thật không tin. Chỉ cần mình giấu thật tốt, nguy hiểm cho dù sẽ đến cũng tới được chậm một chút. Đến lúc đó chỉ hy vọng bản thân có năng lực tự vệ. Hắn chẳng muốn ở đại lý chính là bởi vì Diệp ra tiếp theo có thể phải tạo phản. Nếu quả thật một tạo phản, vậy cũng rất dễ dàng đưa tới chú ý của những người khác. Người xuyên việt sở trưởng kịch hay chính là giúp người tạo phản. Một điểm này cái khác người xuyên việt không có thể không biết các nam vương trận chiến này đánh xong, hắn thì phải khiêm tốn là người, đến lúc đó tìm ra một vị khác người xuyên việt thân phận, cùng địch ta tình huống xử minh, hắn mới biết lần nữa xuất hiện ở trong mắt thế nhân. đây chính là hắn dưới mắt dự định. bất quá, nãi nãi, cái này trong sâu thẳm thật giống như có một đôi bàn tay một mực đang thao túng hết thảy, để cho hắn phải ra tên. lương xuyên chén thịt bên trong mới vừa ăn xong, trong sơn động liền lại xảy ra chuyện. bên ngoài canh trường thám tử trở về báo nùng thị, nùng thống xuống núi để cho diễn điện người bắt đi. nung thống từ thấy lương xuyên tìm được một đầu lông đen leo núi thành hang núi anh hùng, càng nghĩ thì càng khí, mình cũng nghĩ đến trong núi đi vòng vòng thử vận khí một chút, kết quả còn thật để cho hắn đụng phải một đầu mọi người cũng là một đầu heo núi, dưới mắt thì phải qua mùa đông, heo núi tất cả đi ra tìm thức ăn, vừa vận để cho đùng thống đụng gặp, cái này một đầu da hỏa cũng không kém, sắp có hơn 500 cân, nếu là đánh về hang núi cũng là lớn công một kiện, nhưng mà lương xuyên đánh tới đầu kia 800 cân lông đen heo núi, đó là thực lực cộng thêm vận khí, nếu là châm không chết nó, một đám người cũng chỉ có thể chạy phần. Đùng thống vừa không có lương xuyên lực lượng, cũng không có lương xuyên vận khí, nơi nào có thể săn đạt được đầu này heo núi? Bắn mấy mũi tên sau đó, cầm heo núi làm cho mau để cho heo núi đuổi khắp núi chạy, kết quả cũng là thằng nhóc này vận khí chân thực kém, động tinh quá lớn, đưa tới diễn điện binh chú ý. Diễn điện binh người đông thế mạnh, bắt trước nùng thống, lại đạt được một đầu hất heo núi, làm sao có thể không cao hứng? Tại chỗ liền đem heo núi liền vào nỗi, bọn họ vậy qua heo mọi tiết, ăn được dễ sợ, ăn no liền bắt đầu treo đánh nùng thống, cha hỏi hắn người nùng rơi xuống. Nùng thống chính là một cái đồ hèn nhát, trẻ tuổi khí thịnh, chưa từng ăn quá đắng, bị diễn điện người thủ đoạn hành hạ mấy cái, liền mẹ hắn mấy tháng sanh hắn ngay lập tức toàn bộ đều phun ra ngoài, cầm người nùng ngẩn thân địa điểm cho hết khai ra hết. Diễn điện binh lập tức mang người vào núi chuẩn bị tìm người nùng phiến thái nùng thị mấy người nghe nói tin tức này lập tức dẫn người đi ra ngoài đánh lén cái này hang động đá vôi là bọn họ cuối cùng chỗ ẩn thân nếu như bị diễm điện người công phá bọn họ đem không có đất nương thân trong chốc lát tất cả người lòng người băng hoàng thật vất vả đánh được lông đen heo núi thịt, đám người ngay tức thì không có tâm tình an thịt. nùng trí cao đã mang người giết đi ra ngoài a nùng cầm a nguyệt giao phó cho lương xuyên mình vậy đi theo ra trong sơn động tất cả mọi người đều loạn thành mít đoạn có người đã bắt đầu thu thập hành trang chuẩn bị rời đi trận địa diễm điện binh cùng quảng nam người rất giống thậm chí bọn họ chính là cùng nhóm người chỉ là diễn điện binh nam thiên thời điểm sớm hơn bọn họ phần lớn là hán triều thời kỳ xuôi nam dẹp loạn lưu tại địa phương hán quân hậu nhân đi qua mấy trăm năm độc lập phát triển bọn họ thành lập chế độ của mình cùng chính quyền bất quá bọn họ vậy một bộ toàn bộ đều là hoa hạ văn minh bạn sao bọn họ vậy lâu dài là hoa hạ văn minh thuộc quốc bọn họ ở trong núi rừng bên trong năng lực tác chiến không chỉ có không kém gì quảng nam người thậm chí còn chỉ có hơn chớ không kém những năm này quảng nam người không đánh như thế nào chiến đấu bọn họ diễn điện ngược lại là quan hệ mật thiết lý thị vì đoạt thiên hạ diệt lê thị mới vừa đánh giặc xong lại đem mũi dùi đưa về phía lại tống Bọn họ liền đại tống cũng không sợ, càng không sợ Quảng Nam, cái này một đám động người. Đối phó dậy Quảng Nam người, bọn họ có về số người mặt ưu thế, còn có phương diện trang bị mặt ưu thế, đánh nhiều lần chiến đấu, Nùng thị liền mình đại bản doanh cũng để cho người ta đốt. Trong hang núi tất cả mọi người đều khẩn trương cục thế bên ngoài, lúc này bọn họ đã không có người dẫn đầu, tất cả người loạn thành một đoàn, chỉ lo mình độ, kẻ địch tới một cái, bọn họ liền chuẩn bị chạy trốn. Lương Xuyên cũng không có đồ gì muốn thu, hắn tiền trên người đã sớm cóng lên người, liền một con phân ngựa, người khác chạy hắn đương nhiên là đi theo chạy. Quảng Nam người Sở Dĩ Hàng năm dám cùng người của triều đình gọi nhị chính là bởi vì bọn họ dựa vào trời cao hoàng đế xa, triều đình quân tránh quy đường xa tới đoán khí ngất trời, cộng thêm phương nam hơn trường khí, khí hậu âm, cộng thêm phương nam tác chiến hoàn cảnh phức tạp, người của triều đình ngựa thường thường bị đánh bại, đánh bại ăn nhiều anh còn nguyện ý tới đánh địa phương chim không thèm yea này, lui mười ngàn bước nói, coi như đánh thắng bọn họ có thể được cái gì? Cẩm Quảng Nam người ném tới trong nội đi thắng mỡ cũng luyện không ra hai lượng. Đâu, những thứ này đất đai triều đình đang mắt cũng không sẽ liếc mắt nhìn, nhưng là đối tượng diễn điện người liền trắng ngét. Quảng Nam người tuổi tệ điều kiện ở diễn điện trong mắt người, căn bản cũng không đáng liền nói tất cả người hoàn cảnh xấu cũng không bình thường liền thay đổi là bọn họ ưu thế đụng phải địch nhân như vậy quảng nam người liền nhức đầu được không được bọn họ ở trong núi rừng mặt tắt chiên so con khi còn muốn linh hoạt đánh được cũng càng hung bởi vì bỏ mặc thứ gì bọn họ đều phải cướp quảng nam so bọn họ còn nghèo hơn cầm được đi liền lấy cầm không đi liền tiêu hủy phá hư quảng nam vốn là nghèo nơi nào kinh nổi như vậy dày vỏ. năng lực sản xuất một khi gặp phải phá hoại hậu quả chính là lâu dài muốn khôi phục không có mấy năm công phu bọn họ chỉ có thể ở trong núi ăn cỏ quả nhiên vốn là ở hang núi còn không thấy được bình tĩnh Trận đánh này một mực đánh tới lúc trời tối, kẻ địch liền đánh tới trước mắt. Số người của bọn họ rất nhiều, trên mình cơ hồ đều có trang bị một kiện áo giáp. Mặc dù phần lớn dưới chân đều giống nhau là chân không, nhưng là bọn họ đã sớm luyện liền thiết bàn chân, như vậy để cho bọn họ ở núi có mau cao sự linh hoạt. Thấy một màn này, trong hang núi hoàn toàn rối loạn, tất cả người không để ý tới nùng thị những thứ này các thổ ti mang theo mình đồ, đi ngoài núi vào tới, chỉ để ý mình chạy thoát thân. Đi trong núi trốn không hề là một chuyện tốt, diễn điện người cũng có giống như giả thu theo dõi kỹ thuật, hắn tìm được đồng thống, thông qua hắn tìm được cái hang núi này cái này tuần thân nông động đã coi là tương đối ẩn nút, mấy tháng cũng không có bị phát hiện. người nùng nếu là tránh đã dậy chưa giấu vết bọn họ còn khó tìm. một khi ở trong núi rừng hoạt động, bọn họ liền sẽ thông qua sinh hoạt giấu vết tìm được đại quân, tiếp tục đuổi giết người nùng. lương xuyên vốn muốn mang a nguyệt mau rời đi cái địa phương nguy hiểm này, a nguyệt nhưng là không chịu, nàng còn ở lo lắng bên ngoài a nùng. trước mắt kẻ địch liền muốn đánh tới, a nùng rốt cuộc trở về. lúc này a nùng bùi văng đầy người, không có phong thái của ngày xưa. nàng trở về chuyện thứ nhất chính là thả một cây đuốc, cầm trong hang động đá vôi kho lương đốt. kho lương một khi thất thủ diễn điện người nơi nào là lấy được chỗ này hang núi, vậy không có bất kỳ giá trị nào. Nhưng là người nùng giống vậy sẽ tổn thất thảm trọng, những lương thực này là bọn họ cuối cùng sinh tồn cơ hội, mất đi những lương thực này, bọn họ ngày đêm sẽ càng thêm khó khăn. Lúc này A nùng không có lựa chọn nào khác. Phía trước tình huống chiến đấu so lương xuyên tưởng tượng còn thảm hơn mấy liệt, thổ ti nông toàn phúc cùng con trai nùng trí cao đã bị diễn điện người bắt sống. A nùng nhìn kinh hoàng không dứt A nguyệt, cùng nàng làm sao cùng tạm biệt nói, kẻ địch quá mạnh mẽ, chúng ta thủ ti đại nhân đã bị địch nhân bắt được. Đi theo chúng ta sau này có thể sẽ nguy hiểm hơn, ngươi sau này thì đi theo địch thanh, ta tin tưởng ngươi cha hắn sẽ chiếu cố tốt ngươi. A Nguyệt sống chết không muốn, hỏi A Nùng nói, vậy ngươi phải đi nơi nào? Thổ ti bọn họ đã bị bắt, ta không thể để cho địch nhân đạt được những lương thực này, đốt chúng sau đó, ta phải tiếp tục cùng bọn họ đánh, ta không thể mang người chúng ta dân đi làm diễn điện người nô lệ. Lương xuyên đối A Nùng muốn là ôm trước một loại ân nhân cứu mạng cảm kích chỉ tâm, đây là, hắn nhìn trước mắt cái này gầy yếu người phụ nữ, đột nhiên ở nàng trên mình thấy được một loại khắc thường loang loang điểm. Những người này mặc dù rất nhỏ yếu, nhưng là bọn họ không hề khuất phục, bất kể là người đàn ông người phụ nữ, dù là tình huống đến nguy cấp như vậy bước, bọn họ từ đầu đến cuối ôm trước một loại chiến đấu đến cuối tín niệm. Các nàng rốt cuộc mưu đồ gì, người đàn ông cùng con trai cũng để cho địch nhân bắt, nàng còn muốn đánh, là vì báo thù sao? Lương Xuyên nhìn A Nùng đột nhiên có chút nghiêm nghị. "Địch Thanh, ta cầm A Nguyệt giao phó cho ngươi, ngươi phải giúp ta chăm sóc kỹ nàng. Trước 1160, thu thập sân dân." Lúc này Lương Xuyên mê mang nhìn cái thế giới này, lại cũng không biết hắn sắp làm như thế nào. A Nguyệt đã khóc nhiều lần, cầm trên mình ký lực cũng có xong nhưng mà vẫn là chờ mong không trở về a đùng. Cuộc chiến đấu này chân thực thảm thiết, người nùng binh bại như núi đổ, liền thổ ti cùng nùng trí lớp 11 người, cái này hai cái người đáng tin cậy cũng để cho địch nhân cho bắt sống. Lương xuyên sớm nên nghĩ đến, diễn điện người cũng không phải là rời rán, nếu không đám người này không thể nào đầu gốc nóng lên không biết trời cao đất rộng tới tấn công đại tống, liền tống triều bọn họ cũng không coi vào đâu, nhất định là có ngọn nguồn của bọn họ khí, còn như là dạng gì sức lực, lương xuyên không có thấy được, cũng không muốn kiến thức, hắn giờ phút này chỉ là một ý niệm, thiên hạ lớn, rốt cuộc nơi nào là hắn đương thân chỗ, nước đại lý khẳng định không thể đi. Diệp Gia muốn tạo phản, tạo phản địa phương đều là một đoàn cục diện rối rắm, không làm được cả nhà chết sạch cũng sẽ, mặc dù trong nhà hắn liền hắn cùng A Nguyệt hai cái, nhưng mà hắn một cái cũng không muốn chết. Quảng Nam nhìn dáng dấp vậy không có biện pháp ở tiếp nữa, diễn điện binh cũng đánh tới cửa nhà, liền nương thân hang động đá vôi vậy đốt được không còn một ngốn, bọn họ đã ở trong núi ẩn dấu chừng 10 ngày, không biết tiếp theo còn muốn trốn bao lâu. Diễn điện người một mực ở núi rừng đuổi bắt bỏ trốn người nùng, bắt hoặc là đi làm nô lệ, dám phản kháng liền trực tiếp giết chết, chính sách tương đối khủng bố. Chẳng lẽ đây là chỉ có thể chạy tới đại tông nội địa đi? Lương Xuyên muốn đi, A Nguyệt lại không chịu vẫn là không bỏ được ca đủ, bất đắc dĩ, lương xuyên chỉ có thể tiếp tục trông non cái này phiến đại sơn, trông non cô bé này. thật ra thì chính hắn cũng nghĩ tới, đại tống cũng không nhất định chính là địa phương tốt, hắn lo lắng nhất thật ra thì vẫn là cái đó người xuyên việt, mà hắn vậy đoán chừng, cái đó người xuyên việt chính là ở đại tống. phan lam một người bình thường, ai vậy sẽ không bỏ đại tống cái này thật tốt thiên địa không đi thật tốt vận hành một phen, nơi đó cơ hội có thể so với cái này tây nam biên thủy muốn nhiều hơn không? ra, bất kể là làm sản xuất vẫn là làm những thứ khác phương pháp, đại tống đều là lớn nhất sân khấu, cái này sân khấu đã để cho người trước chiếm lĩnh hắn cũng chỉ có thể ở phía sau màn thật tốt tích góp mình lực lượng. Quảng Nguyên Châu mặc dù loạn, không mất là một cái địa phương tốt. Lúc này chỉ có thể yên tĩnh xem thiên hạ, mà đợi thiên thời đen, mới có thể có trở mình thật tốt cơ hội. Một số năm sau, Lương Xuyên nếu là tìm về mình mất đi trí nhớ, phát hiện mình lo lắng nhất người kia lại là mình lúc đó, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Cái này mười mấy ngày chỉ chớp mắt liền qua, ở hang núi mấy ngày thời gian để cho Lương Xuyên có ở cái này trong núi lớn sống tiếp bản lãnh. Đầu tiên là, là tìm nơi cư trú tạm thời, hắn ở diễn điện người đốt xong hang động đá voi sau đó liền thời gian đầu tiên quay trở về chỗ này. Cẩm phân ngựa che dấu ở trong núi rừng, dùng dây thường buộc lại, hai người nhưng là ở tại trong hang núi. chỗ nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Trong sơn động tất cả lương thực cũng đốt xong, đối với người nùng mà nói nơi này đã không có giá trị, bọn họ vậy sợ diễn điện binh sẽ một lần nữa giết tới độc tới, cho nên không người nào dám trọ lại hang động đá vôi. Chỉ như vậy, hang động đá vôi ngược lại thành nơi an toàn nhất. Thức ăn thì càng dễ giải quyết. Hang động đá vôi người lân cận toàn bộ chạy sạch, động vật hoang dã rất mau liền trở về chỗ này, màn đêm buông xuống lúc thì có động vật bắt đầu qua lại, Lương Xuyên từ tị mao thúc nơi đó học được cạm bẫy kỹ xảo rất nhanh liền phái lên công dụng, hắn thiết kế mấy cái dây trỏng, lại đào mấy chỗ am cái hố, thả một ít đốt cháy lương thực, người không có cách nào ăn, nhưng là động vật người được vị lập tức tìm tới. Hắn lại đi trong núi hái không ít rau dại, còn có rất nhiều sau cơn mưa nấm, những thứ này cộng thêm cạm bẫy đánh được con mồi, là có thể làm ra rất có dinh dưỡng thức ăn, dựa vào những thứ này, hai người thành công tại chưa có thức ăn dưới tình huống còn sống, không chỉ có sống sót, còn sống được rất tốt. Ngày thứ nhất đánh tới một đầu gà rừng, hai người vui vẻ làm nồi canh gà, nồi vẫn là trong động còn giữ lại, người nùng quên mang đi. Sau đó tiếp theo lại có hoa lộc các loại động vật lớn, một đầu lại đủ hai người ăn 10 ngày nửa tháng, sinh hoạt hoàn toàn có bảo đảm. Có thể là lương xuyên làm thức ăn lúc lửa đưa tới chú ý của những người khác, dần dần có người nùng bắt đầu tìm về cái hang núi này, một cái hai cái, dần dần trong sơn động nhân khí bắt đầu khôi phục, người nùng lần nữa trở lại cái này bọn họ sinh tồn ra viên. Không ít đội săn bắt đội viên cuối cùng cũng trở về hang núi. Người đội săn thú trừ nùng thống cùng người tuổi trẻ ra, phần lớn đều là kinh nghiệm lao luyện lao thợ săn. Bọn họ rõ ràng nhất như thế nào ở tuổi tệ trong hoàn cảnh sống được. Diễn điện người tới một cái, bọn họ vừa phải giúp thổ ti đánh giặc, lại phải bảo toàn mình. Bọn họ cũng không sẽ tùy tiện đi chịu chết. Trận chiến này đã đánh mau nửa năm thời gian, người nùng thực lực như cũ còn ở, chính là bởi vì bọn họ sẽ không đi không không chịu chết. Nhất để cho lương xuyên vui mừng chính là, lão ma thúc cùng tị ma thúc cái này hai người lại cũng không có chết, vui vẻ trước trở lại hang động đá vôi. Lương Xuyên cầm suất từ mấy săn được đầu kia hoa lộc, làm thịt trực tiếp hầm một nồi thịt canh, cho hai vị lao nhân tẩy trận. Ăn thịt canh sưởi ấm, núi trong rừng đêm đến sau này khí ẩm đi rất nhiều, hai người cùng Lương Xuyên quen thuộc sau này, vậy không khách khí, miệng to ăn trước thịt. Đây là mấy ngày qua bọn họ ăn đến thức ăn tốt nhất, trận đánh này tới được quá đột nhiên, để cho bọn họ tiếp tế toàn bộ không có, liền liền ban đầu Lương Xuyên đánh chết đầu kia lông đen heo núi, bọn họ cũng không có được ăn liền vội vã ra trận, được không tiến lối. Nùng thống cái đó xúc sinh cầm chúng ta tất cả mọi người đều bắt đứng. Lão ma tử uống một hạp canh nóng, trong canh không có thả cái gì muối, mùi vị có chút quá loãng hắn chép mấy cái miệng, hận hận nói, người này trước kia ta liền coi thường, nếu không phải hắn là thổ ti gia thân thích, nơi nào có thể chui vào chúng ta đội săn bắt bên trong, mỗi một ngày, trừ tránh sự không làm, con chim gì chuyện hắn đều phải cắm một cước, hiện tại tốt lắm, thổ ti gia mình cầm mình làm không có, sau này thì không có phế vật như vậy thân thích tới kéo chính hắn chân sau. hai người ngươi một câu ta một câu nói trước hôm đó diễn điện binh giết tới hang động đá vôi nguyên nhân hậu quả, nùng thống bởi vì không chịu nổi diễn điện người cực hình, liền đem hang núi vị trí bán cho liền diễn điện người. diễn điện người tập kết nhiều binh lực, thừa dịp hang núi ở khoảnh khắc đầu lông đen heo núi thời co một lần hành động đánh lén thuận lợi. Suýt, ngươi nói gì vậy? Tức thì Tức Thổ Ti ra cũng không phải là người ta có thể sau lưng tùy tiện nghị luận, cẩn thận để cho người nghe đi. Lao ma tử quát mắng liền một tiếng, để cho Tị Mao Thúc nhanh chóng im miệng. Tị Mao Thúc bất mãn uống mấy hốc canh, nói, xem xem bây giờ dáng vẻ, chúng ta thật tốt một hơi hang núi để cho người đốt thành cái bộ dáng này, ở lại không có biện pháp ở, lương thực cũng mất, sau này chúng ta làm thế. Nào, tổng không thể mỗi ngày chờ trong núi săn được đi, coi như là có thịt, hiện tại nhưng mà liền muối vậy không, giống như cái này canh, quá nhạt. Muối có thể cho thức ăn sắc vị càng có thể gia tăng trên người khí lực, có khí lực, người ý chí chiến đấu vậy sẽ cao tăng. liền đơn thuần ít đi mùi này đổ gia vị, còn không được ăn trong bụng thịt, liền để cho hai người chí khí có chút xa suốt tinh thần. bất quá thịt cuối cùng vẫn là nhang, chỉ là cái mùi này, liền tụ hợp một người tim. trong hang núi tất cả mọi người đều dương mắt trên tới, trong chốc lát lại có gần trăm người, lương xuyên nhìn một cái tất cả người, bình trưởng, dậy múc lớn, cầm một nồi thịt mai canh phân cho tất cả người. mọi người lúc này mới phát hiện, cái này người miêu cũng không phải tưởng tượng gây tẩm như vậy. trước mặt không có được ăn hắn lông đen heo núi thịt, hiện tại ăn vào thịt mai. Hiện tại đã là người người tự nguy thời điểm, bất kỳ thức ăn đều là chân quý, cũng không có người sẽ rộng lượng như vậy, cầm thức ăn phân cho mỗi một người. Lương Xuyên dứt khoát cầm trong sơn động tất cả mọi người đều tụ tập trung một chỗ, chính hắn nhảy lên một tiếng đại cao, hướng về phía những thứ này, bụng đói của cục người nùng cao giọng nói: Mọi người nghe ta nói một câu, tất cả người dừng lại thức ăn trong miệng, hai mắt vô thần nhìn về phía Lương Xuyên. Chúng ta bây giờ tình cảnh rất nguy hiểm, không biết lúc nào diễm điện người liền sẽ lần nữa đánh vào chúng ta cái hang núi này. Nói đến đây lúc đám người rõ ràng có một chút hốt hoảng, Lương Xuyên giống như nam thiên một trụ, thanh âm hồng chỗ sáng đáp xuống. Cho nên, lúc này chúng ta càng phải đoàn kết, càng phải bình tĩnh. Nghe lời này một cái, trong mắt mọi người phảng phất có một chút hào quang, đồng loạt nhìn về Lương Xuyên. Thứ nhất, chúng ta không thể lại chút nào không phòng bị ở ở cái hang núi này, hiện tại chúng ta hang núi cũng có gần trăm người, sau này có thể còn sẽ càng nhiều. Cho nên việc cần kiếp chính là muốn thiết lập chặng gác, bên trong động người đàn ông cũng có nghĩa vụ tham dự trị giá đổi, phòng ngừa kẻ địch lại tới, mà chúng ta lại cái gì cũng không biết. Lương Xuyên chuyện thứ nhất liền nói rồi đề nghị này, nói xong hắn liền mắt lom lom nhìn đám người, đám người nghe Lương Xuyên mà nói, các nam nhân lập tức quần khởi đồng ý. Lương Xuyên nói có đạo lý hay không, bọn họ vừa nghe cũng biết, đề nghị này vô cùng trọng yếu, quan hệ đến đến bọn họ tất cả mọi người sống chết. Các nam nhân trên mình không có mang bị thương dơ một tí tay, đến ma thúc nơi này tập hợp một tí. Lương Xuyên trước cẩm người đàn ông tụ tập trung một chỗ, không biết tại sao, rõ ràng trước mắt người đàn ông này không phải người đủ, hơn nữa còn là một cái người ngoài, bọn họ lúc này lại sẽ đạo nghĩa không cho phép chùn bước nghe Lương Xuyên mà nói. Lương Xuyên nói vô cùng phong phú lực hiệu triệu. Liên đội săn bắt cụ già lao ma tử cùng cái mũi mau vậy hết sức chống đỡ Lương Xuyên, bọn họ tin tưởng Lương Xuyên làm người, càng tin tưởng Lương Xuyên thân thủ. Lương Xuyên ở cách mỗi 2.5 km địa phương bố trí một sáng một tối hai cái chằng gác, mỗi ngày lớp 3 thay phiên, như vậy vừa có thể bảo đảm nghỉ ngơi, lại có thể bảo đảm an toàn, một sáng một tối lại phòng ngừa có người bởi vì sai lầm cho hang núi lần nữa mang đến nguy cơ. Như vậy thiết lập vô cùng khoa học, trong động người đàn ông vậy vô cùng là phục tổng Lương Xuyên ăn bài, Lương Xuyên cầm thịt cũng phân cho bọn họ ăn, thuyết minh người này vô cùng là vô tư, còn có cái gì tốt hoài nghi? Còn không phải là vì trong sơn động lão nhân cùng người phụ nữ nhỏ. Tiếp theo Lương Xuyên lại nói, tất cả người hiện tại bắt đầu, cầm tay mình đầu lương thực tập trung lại, để cho cụ già tới phân phối. Các phụ nữ tiếp tục vào núi đi hái rau củ dại và nấm, người đàn ông thành lập đội săn bắt, chúng ta phải tiếp tục sống được, lại không thể lãng phí bất kỳ thức ăn. Một điểm này mặc dù có người phản đối, nhưng là bọn họ rất nhanh liền bình thường trở lại, bởi vì chính bọn hắn thức ăn cũng có ăn xong ngày hôm đó, phía sau bọn họ vậy giống vậy phải đối mặt thức ăn thiếu hụt vấn đề, bọn họ cũng cần hang núi chống đỡ, như vậy phân phối phương thức, không thể nghi ngờ là tốt nhất. Lương Xuyên đơn giản hai cái đề nghị, lập tức đặt hắn ở hang núi địa vị, hắn lúc này đã trở thành đám người này người đáng tin cậy. Trong sơn động tất cả người Cứ dựa theo như vậy phương thức tiến hành 3 ngày, lại có một nhóm lớn người nổ quay trở về hang động đá vôi, toàn bộ quảng nguyên núi rừng bắt đầu từ từ đang lưu truyền, có một vị miêu nhân anh hùng, đang dẫn bọn họ lần nữa đi về phía Quan Minh. Chương 1161, Thu thập sơn dân 2. Tín nhiệm không phải vô duyên vô cớ, mà là Lương Xuyên dùng mạng đổi lấy. Lương Xuyên đầu tiên là tổ chức trưởng thành chàng trai chạm gác bố trí, sau đó lại để cho tất cả người cầm lương thực đều lấy ra, dựa theo hang núi quy tắc tới phân phối. Hang núi dự trữ lương thực ở diễn điện người tấn công lúc đó, không kịp mang đi, bị đốt rủi hơn nửa bộ phận, bất quá vẫn là có một phần kia bị người nổ mang đi mang đi còn chiếm đa số. Lương thực là của mọi người vận mệnh, ai cũng không dám tùy tiện cầm mệnh giao cho người khác, bất quá làm đội săn bắt mấy cái cụ già dẫn đầu đem trong tay có thức ăn thậm chí là bọn họ thân cận săn được con ngồi cũng giao đến lương xuyên trong tay thời điểm, bọn họ cũng bỏ đi trong lòng nghi ngờ. Người đội săn thú mới là hang núi chủ yếu sức chiến đấu, cũng là chủ yếu nguồn thức ăn. Bọn họ lại là người nùng bên trong bối phận cao điểm vị nặng nhân vật chủ yếu, trong sơn động cũng là lấy bọn họ là tâm, gợi lên trường lai, bọn họ chính là chủ yếu lĩnh tác chiến, vậy quanh bọn họ thành lập một chi quân đội. Lương Xuyên đã lấy được tất cả đội săn bắt viên đồng ý. Hơn nữa hắn chỉ làm một chuyện, lập tức ở cái này trong sơn động tạo lập được uy tín. Trong sơn động thịt, trước kia chỉ có thổ ti phủ người mới có thể đủ hưởng dụng, thậm chí đội săn bắt hao hết trăm ngàn cây đắng, bọn họ cũng chỉ có cùng thịt nguyên đầy đủ hoặc là thổ ti ra tâm tình tốt thời điểm mới biết phân cho mọi người. Ngày thường chỉ có đứng chỉ xem phần. Đây không phải là quyền lực mang tới địa vị cùng phúc lợi bất bình các loại. Cái này phân phối phương án là Lương Xuyên nói ra, nhưng là Lương Xuyên cũng không có lấy này thành tựu nhu cầu tư lợi thủ đoạn, hắn đồng dạng là cái này phân phối phương án một phần chia. Cơ bản khẩu phần lương thực mỗi người đều là giống nhau. Chủ yếu chính là gạo kê còn có thức ăn làm bằng bột mì, bất luận trai gái, chỉ có đại nhân cùng đứa trẻ khác biệt, đại nhân ăn mạnh mẽ, ước là đứa nhỏ phân lượng gấp đôi. Còn có rau dại, trong núi rau dại số lượng thật sự là nhiều, nhưng là một khối này, cũng không có bị thật tốt sử dụng. Lương xuyên tự mình đi theo bên trong động người phụ nữ hái mấy ngày rau dại, rõ ràng nhất một khối này tư nguyên là phí. Rất nhiều chủng loại rau dại trong núi sản lượng cực cao. Hơn nữa đối với người thân thể đặc biệt có chỗ tốt, như cỏ sa tiền, loại thực vật này vừa là thảo dược cũng là thức ăn. Đối với người thân thể có trăm lợi mà không một hại. Đối với trong sơn động người phụ nữ lại là tốt nhất thiên nhiên thuốc hay, có thể ức chế rất nhiều nương tử bệnh. Nhưng là khuyết điểm chính là khẩu vị không phải rất tốt, cho nên mỗi lần các phụ nữ hái được nhiều cỏ sa tiền, luôn có nhiều động dân tùy ý vứt, thậm chí thậm bên trong còn lớn hơn mắng những phụ nữ này lương tâm để cho cho ăn, cho bọn họ ăn cái này cũng khó ăn thức ăn. Bọn họ nơi nào sẽ rõ ràng, để cho bọn họ chân chính còn sống, không bị bệnh không phải vậy một miếng cơm, càng không phải là bọn họ tự cho là đúng thịt mà là những mùi này không hề ngon rau dại. Rau dại có thể trị bệnh, bên trong còn có phong phú vitamin, hơn nữa những thực vật này giàu phí sợi, có thể để cho bọn họ đường ruột lúc ních, rất nhiều tật bệnh liền sẽ không lại tới dây dưa. Mặc dù nói trong núi rừng vậy có rất nhiều thảo dược, bị bệnh muốn hái được nấu canh thuốc rất thuận lợi, nhưng là cùng khi đó, một bệnh nhân trí ít thì phải một người không làm bất cứ chuyện gì, đặc biệt tới trông. Chừng như vậy lãng phí sức người sẽ càng nhiều, tật bệnh vậy rất dễ dàng ở phạm vi nhỏ tới giữa lấy, thà như vậy, không bằng để phòng cùng chưa xảy ra. Rau dại cùng khẩu phần lương thực như nhau, đồng dạng là định tính trong hang núi bên trong thành lập một cái người phụ nữ liên, mọi người còn đang tò mò cái tổ chức này là làm gì, lương xuyên cận kẽ cho bọn họ giải thích một tí cái này người phụ nữ liên quý cũ. người phụ nữ liên chức trách phân là ba đại khối, một cái là thu thập rau dại cùng trái cây rừng, chính là lương thực bộ phận chiếm một miếng nhỏ, một cái là phụ trách chiếu cô trong sơn động lao nhân cùng đứa nhỏ, còn có người bị thương, dối đánh vô sự lúc chính là hang núi tổng hậu cận, còn có một vài người, không chỉ có gánh vác trước hai khối nhiệm vụ, còn phải nhận lãnh cái thứ ba nhiệm vụ trọng yếu hơn, chính là kiểm tra kỷ luật. Lương Xuyên ngay trước mặt của mọi người còn lập được một cái quy củ, nếu như trong sơn động người bất kỳ không ăn những thứ này giao dại, miệng của hắn lương thực phối ngạch liền sẽ tương ứng giảm tiểu, món ăn được ít đi, bụng điền không đầy, dĩ nhiên là sẽ suy nghĩ đánh lương thực chủ ý, như vậy không thể được. Nếu ai ăn hết gạo kê và thịt, không muốn món mà nói, vậy thì cái gì cũng cùng nhau không muốn. Những phụ nữ này mỗi ngày muốn nấu cơm, đốt xong cơm cho mỗi một người phần no phần món, còn phải phụ trách giám sát đám người này đem cơm món ăn hết tất cả. Ai muốn không ăn hết, hoặc trước đem cơm món vứt bỏ, một khi phát hiện, muốn liền bị xử phạt. Những phụ nữ này lúc đầu đều là trong sơn động nhất không người có địa vị, làm một ít góc bên lẻ tẻ chuyện nhỏ, hiện tại Lương Xuyên để cho bọn họ phụ trách chuyện trọng yếu như vậy, để cho bọn hắn địa vị ngay tức thì tăng lên, mỗi người đàn bà cũng cùng đánh máu gà như nhau, cầm ra 120% khí lực tới làm việc. Người đều phải cần cảm giác tồn tại cùng bị nhận đồng, làm người bị khinh thị cùng kiểm chế quá lâu lúc đó, đối với người tổn thương là to lớn. Cái này người phụ nữ liên thành viên là hang núi toàn bộ người, mấy cái chủ yếu người phụ nữ trách người chính là đội săn bắt cụ già thế nữ, bởi vì cái này tầng một quan hệ, bọn họ đối Lương Xuyên nói cũng càng thêm tín phục quản lý căn bản sẽ không tồn tại trở ngại. Phân thịt thì không phải vậy các lượng, đội săn bắt và tuần tra hành động nhân viên, những thứ này thuộc về việc thể lực, cho nên thịt của bọn họ mỗi ngày đều có đạt được bảo đảm. Những người khác nếu như muốn gia nhập vào những thứ này hàng ngũ trong đó, bọn họ cũng có thể hưởng thụ vậy lãnh ngộ. Nếu không bọn họ cũng chỉ có thể và người phụ nữ như nhau, hai ngày mới ăn một lần thịt, số lượng cũng chỉ có đội săn bắt 2 phần ba. Còn như đứa nhỏ cùng cụ già số lượng thì sẽ lại ít một chút, cách ngày ăn thịt chỉ có đội săn bắt một nửa. Mặc dù như vậy nhìn như rất không thăng bằng, nhưng là đối với đàn bà còn có đứa nhỏ mà nói, đã là vô cùng là chiêu cố. Bọn họ không cần chờ thổ ti ra khai ân thời điểm mới có thể nếm được thịt núi vị, chỉ cần bọn họ đối cái hang núi này làm ra công hiến, bọn họ liền có thể ăn được thịt. Đây đã là lớn nhất hạn độ kích thích tất cả mọi người lực sáng tạo, cứ như vậy, người đội săn thú viên số lượng lập tức đạt được bổ sung, hơn nữa đội viên tích cực tính cũng nhận được đề chấn tinh thần diện mạo ngựa nhìn lên cũng không giống nhau. Lương Xuyên Phương án cho nên được công nhận của tất cả mọi người, chính là chính hắn vậy nghiêm ngặt tuân theo quy định như vậy, hắn cùng mọi người giống nhau, thức ăn đều là người phụ nữ liên các cô gái đánh tới chén của hắn bên trong, người khác ăn cái gì hắn liền ăn cái gì, tất cả người đều thấy ở trong mắt sẽ không bởi vì hắn bây giờ là hang núi người nói chuyện, liền một mình hưởng thụ so người khác đãi ngộ tốt hơn. Đơn giản gương sáng tác dụng, lập tức bắt sống công nhận của tất cả mọi người. Cứ như vậy, Lương Xuyên uy tín đề cao không phải một điểm nửa điểm. Hắn hạch tâm chính là đội săn bắt, đội săn bắt lưu truyền hắn đánh chết 800 cân đại sơn heo sự thích người nào đối hắn không phục, người phụ nữ liên người bởi vì Lương Xuyên cho các nàng địa vị còn có đãi ngộ, các nàng đối Lương Xuyên cũng là nói gì nghe nấy, cái này hai nhóm người đều là trong sơn động nhất lực lượng trọng yếu, có bọn họ chúng đó, hang núi Lương Xuyên muốn đẩy hành cái gì chính sách, liền không lại khó khăn. Hết thể đều tốt xem liền hướng tốt hơn phương hướng phát triển. Không nói khác, như vậy chính sách áp dụng mấy ngày, đội săn bắt săn được động vật nhiều rất nhiều. Một mặt lương xuyên suy đoán, có thể là người phụ cận ít đi duyên có, đánh xong cái hang núi này, liền diễn điện người cũng cầm binh lực lui về đến vùng bình nguyên, ở trong núi bọn họ vậy lo lắng người nùng tấn công. Mặt khác không cần phải nói, dĩ nhiên chính là đội săn bắt tích cực tính được tăng lên. Bọn họ đánh con mồi hiện tại có như là cho mình ăn, hôm nay quả tay không mà còn, bọn họ liền cùng mọi người cùng nhau đói bụng, dù là con mồi số lượng lại thiếu, bọn họ cũng là ưu tiên ăn thịt nhóm người kia, như vậy ai không thích cực còn có một cái vô cùng trọng yếu vấn đề chính là trong hang núi vệ sinh vấn đề mọi người đi vệ sinh thời điểm quần cởi một cái nơi nào đều là hầm cầu ban đầu người còn thiếu vấn đề không nghiêm trọng lắm nhưng mà người hơn sau khi thức dậy lương xuyên ý thức được cái này đồng dạng là một phải giải quyết vấn đề rất nhiều người theo đại tiểu tiện trên đất lâu ngày, nguyên cái hang núi là được thật hầm cầu mùi vị lớn vô cùng để cho người khó mà chịu đựng còn có chính là vệ sinh vấn đề người lâu dài ở tại hoàn cảnh như vậy trong đó sẽ xảy ra bệnh có chút người chim thậm chí ở bọn họ lấy nước địa phương trực tiếp đi tiêu để cho nước sông lên đi Mặc dù nhìn như vậy thật giống như càng sạch sẽ, nhưng mà người một hơn thử một chút như vậy sẽ là cái gì kết quả? Nước này còn có thể uống. Lương Xuyên ý thức được cái vấn đề này, lập tức để cho người phụ nữ liên người lưu ý, nếu ai lại theo đại tiểu tiện trên đất, lập tức hủy bỏ lương thực của bọn họ phân phối cho. Dùng một chiêu khống chế lương thực thủ đoạn, Lương Xuyên liền đem đám người này trị được phục phục tiếp tiếp. Để cho tiện, người phụ nữ liên nữ đồng chí chủ động gánh vác liền cái thú này, ngoài động tìm một chỗ đào một cái hố to, phía trên đậy lại liền nhà vệ sinh, mặc dù lấn sơ, nhưng cuối cùng có một nơi tập trung thu thập những thứ này vật bẩn địa phương. Những thứ này thật ra thì là đồ tốt, lộ thiên lên men sau đó chính là trồng rau phân bón, gợi lên trưởng lai lại là cực kỳ lợi hại sinh hóa vũ khí, tục sừng kim loại lỏng. Trong sơn động người số lượng càng ngày càng nhiều, mọi người không chỉ có nghe nói cái động này lại lần nữa có người ở, mọi người cũng nghe nói thổ ti phủ bên trong cái gia nô đó, địch thanh hiện tại đã thành hang núi thực tế khống chế người, hơn nữa hắn đối đãi người bình thường đãi ngộ tương đối tốt, nhân dân đều hết sức ủng hộ hắn. Lương Xuyên mình vậy không nghĩ tới, uy tín của hắn sẽ cao như vậy. Người phụ nữ liên mấy phụ nữ có mấy lần lơ đãng cùng hắn xách ra một tí. Hiện tại bọn họ quản Nguyên Châu thổ ti đã để cho diễn điện người bắt đi, bọn họ không thể quần lòng không đầu, Lương Xuyên cũng là thổ ti phủ người, không bằng để cho hắn tới làm mới thổ ti. Cái ý nghĩ này cầm Lương Xuyên giật mình. Người sợ nổi danh heo sợ mập, hắn có thể không phải là vì lên chức mới làm nhiều chuyện như vậy, thuần thúy chính là bởi vì hắn không nhìn nổi, những thứ này đều là sống sờ sờ có máu có thịt người dân, bỏ mặt như thế nào, hắn đều không thể ngồi nhìn bỏ mặt. Nhưng mà bây giờ làm thổ ti, trọng trách này cũng nặng. Nhân tâm đều khó đo lường. Hiện ở trong hang núi chỉ có mấy trăm người, cùng lúc đầu mấy ngàn người tướng đi khá xa, người một nhiều, còn có nhiều việc hơn tỉnh sẽ tìm tới cửa, hắn nơi nào có như thế nhiều tinh lực tới bản tâm, một khi ở chỗ này làm nhiều chuyện, cái này thổ ti vị có thể hay không ngồi yên làm một chuyện, triều đình sẽ làm sao đồng ý? Cái này thổ ti cũng không phải là tự phong, đó là triều đình thụ dư, tương lai mình nổi danh, vậy đi theo đại lý ngây ngô có cái gì khác biệt? Chương 1162, gặp lại cố nhân. Cha ngươi khỏe có bản lãnh. A Nguyệt một mặt sùng bái nhìn Lương Xuyên, đột nhiên toát ra một câu nói. "Nhỏ A Nguyệt mọi người vốn cho là A đùng không có ở đây sau này" Có thể nhỏ ra hỏa ngày sẽ không tốt qua, ai ngờ người ta ngày ngược lại vượt qua càng tốt, bởi vì Lương Xuyên duyên cớ ai cũng để cho A Nguyệt, không chỉ có như vậy, còn cầm A Nguyệt nâng làm minh châu vậy. Lương Xuyên nhìn một cái trong miệng nhai rau dại A Nguyệt hỏi, cái này món mùi vị như thế nào? Cứ như vậy thôi, ăn không ngon, bất quá không ăn cũng chưa có thịt thực ăn. Cha ngươi nghĩ như thế nào ra như thế thất đức chủ ý? Lương Xuyên gãi gãi đầu mình nói, thất đức sao, bọn họ sau lưng là làm sao mang ta? A Nguyệt cười được cái bụng, trên mặt hồi hộp nói, ngươi làm sao biết bọn họ ở sau lưng má ngươi, ta cho rằng cha không biết đâu. Ta nơi nào sẽ không biết, người nào sau lưng không nói người, người nào sau lưng không người nói, ta làm chuyện không phải chuyện riêng, chuyện công nhất dễ dàng đắc tội với người. Ngươi cha hiện tại làm chính là như vậy thất đức chuyện. Bọn họ nói ngươi cái này người miêu một bụng ý nghĩ xấu, liền đi tiểu một chút đều phải để cho bọn họ đi ngoài động. Cái này còn được không là mùa hè, nếu không liền bị tội. Mùa hè cùng mùa đông có cái gì khác biệt sao? Mùa hè nóng nha, bên ngoài rắn cùng mũi toàn bộ đi ra, đi ra ngoài không cẩn thận cũng sẽ cả người bao trở về. Mùa đông bên ngoài gió lớn nha, đi ra ngoài khó chịu bao nhiêu, cùng tiểu xong trở về ngủ cũng không thoải mái. Lương xuyên mắt trắng qua hồ muốn lật tới bầu trời, hung hùng, hùng hổ, hổ hổ hướng về phía A Nguyệt nói, hừ, cái này thì không phải máy. Ngươi biết người cùng động vật tới giữa khác biệt là cái gì không? A Nguyệt vẫn cười cái không ngừng, không biết, có phải hay không chúng ta biết nói chuyện? Chúng ta cùng động vật khác nhau lớn nhất là người sẽ không ở mình trong ổ mặt tùy ý đi vệ sinh, người ở bên trong là nhang, động vật trong ổ mặt sú hưng hống. Ngươi biết hay không ở trên giường của mình đi tiểu một chút? Ha ha ha! A Nguyệt tiếng cười càng phát ra lớn, đi qua đi ngang qua người ném tới ánh mắt hâm mộ, bọn họ cũng đang cảm thán, tại sao con bé này vận khí tốt như vậy? Phía trước có thổ ti bảo bọc nàng. Bây giờ còn có Lương Xuyên cái năng lực này giúp nàng, thiên đại có phúc. Bọn họ còn ở sau lưng mắng ta cái gì? Bọn họ còn mắng ngươi để cho bọn họ làm trâu làm ngựa. Lương Xuyên nghe những lời này, ngược lại là tạm thời không có phản ứng kịp, nghi ngờ hỏi, ta buộc bọn hắn đi làm cái gì chuyện sao? Làm sao liền để cho bọn họ làm trâu làm ngựa? Ngươi mỗi ngày để cho bọn họ ăn cỏ à? Những cái kia giao dại có bao nhiêu khó khăn ăn ngươi không phải không biết, không qua bọn họ cũng kỳ quái ngươi là làm sao làm được. Thấy được những cái kia giao dãi cùng thấy được thịt tựa như hai mắt sáng lên. Lương Xuyên thở dài một cái. Hắn trước kia cuộc sống ở một cái món so thịt mắc thời đại, đừng bảo là rau dại, chính là lần chuồng món cũng so thịt còn đắt hơn, rau dại. đó là người có tiền tiêu phối, thông thường nhân dân có thể hưởng không xài nổi. lương xuyên biết những thứ này rau dại giá trị, ăn đối thân thể khỏe, dĩ nhiên thấy liền hai mắt sáng lên, hắn là trong đầu thích những thứ này màu xanh rau. còn có mang ta những lời khác sao? không có, những thứ khác tất cả đều là khen ngươi, bọn họ nói, nếu là ngươi làm thổ ti là tốt, có thể bọn họ là có thể được sống cuộc sống tốt. lương xuyên hù được mặt đều tối, hướng về phía a người nói, ngươi nếu là hy vọng cha sống lâu hai năm liền để cho bọn họ có thể đừng nói như thế nữa, truyền tới người khác trong lỗ thay, còn có chúng ta đường sống sao? Tại sao? Người không nên hỏi tại sao, chờ ngươi trưởng thành ngươi tự nhiên là biết. Hiện tại ta cùng ngươi nói ngươi cũng nghe không rõ ràng. Được rồi, A Nguyệt đối Lương Xuyên bây giờ là vô điều kiện tín nhiệm, giống như năm đó chế tạo mối tinh, Lương Xuyên để cho hắn chỉ để ý làm, một câu nói vậy không nên hỏi nhiều, mỗi ngày đều có tiền cầm A Nguyệt vui vẻ không cần để ý nhiều, Lương Xuyên việc vớ vẩn. Dân chúng trong lòng đều có một cân đòn, ai đối tốt với bọn họ, bọn họ ngoài miệng sẽ tàu nhào, nhưng mà trong lòng cùng rõ như tiếng, Lương Xuyên làm như thế nhiều ăn bài liên không có một việc là vì chính hắn, toàn bộ là vì bọn họ đám này cực khổ người nùng à? Đây chính là một cái người ngoại ạ. Thổ Tý gia là người nùng thì thế nào? Vì vẫn là chính bọn họ nhà lợi ích, dân chúng sống chết ở bọn họ trong mắt, căn bản không đáng giá để ra. Lương Xuyên đâu lại là một vị người miêu? Hoặc giả là Lương Xuyên người ta phải báo a đùng ân, hoặc có lẽ là vì a Nguyệt, nhưng mà người ta chính là thực đánh thực, chân tâm thật ý vì mọi người ở lao tâm lao lực người nùng, cửa mặc dù nghèo nhưng không phải vô tình vô tình xuất sinh, bọn họ vậy sẽ mang lòng cảm kích, chỉ là biểu đạt phương thức không tốt thôi hết thể cũng hướng tốt phương hướng phát triển tất cả mọi người đều đang mong đợi bọn họ thậm chí suy nghĩ có thể ở bên trong sơn động này vượt qua đoạn này gian khổ năm tháng cho dù là không có đi theo lương xuyên bọn họ cũng sẽ không chịu khổ chịu tội đi theo lương xuyên trong chốc lát trong hang núi lại bắt đầu lưu truyền nói như vậy chỉ là lương xuyên mình cả ngày bận bịu xử lý đạo vụ hoàn toàn không biết tôi hắn ngồi lên động chủ vị trí này liền bắt đầu có một ít thoát khỏi của chúng lúc ấy đi theo trong động người phụ nữ hái rau dại đây quả thực là một cái hang núi kia cái gì tình báo đều là người thứ nhất nóng hổi lập tức liền có thể biết cùng bọn họ tách ra sau đó. Hoàn toàn cũng chưa có tin tức nguồn. Dưới mắt mỗi một ngày, cơ hồ đều có mấy chục người như đi ra ngoài lưu lạc vậy, trải qua kiếp nạn tựa như trở lại về hang núi, tới một cái, hậu cần các cô gái thì phải an bài bọn họ ăn ở, bên trong động năng lực sản xuất chân thực có hạn, nguyên lai là bởi vì trong sơn động tồn trữ lương thực không cần lo lắng, hoàn toàn có thể gánh vác tất cả mọi người chỉ ra, hiện tại có thể không giống nhau, hiện tại chính là ở miễn cưỡng vắt ngày, mắt thường có thể thấy được, mỗi ngày mỗi cái người trong chén cơm ở giảm thiểu. Ban đầu có người cho là lương xuyên lại đang dùng xấu xa, cố ý cắt xén bọn họ khẩu phần lương thực, nhưng mà làm chính bọn họ thấy lương xuyên cơm nước sau đó, lại không có bất kỳ một người nào xách lên nghi ngờ. Lương xuyên cùng bọn họ ăn là giống nhau. Hang núi cứ như vậy lớn, ai cũng không khả năng ở người khác phía dưới mí mắt qua loa thêm bữa ăn. Lương xuyên đều là tại tất cả người phía dưới mí mắt hoạt động, hắn không thể nào đi chỗ đó chút ăn trộm gà trộm chó chuyện. Liên thân thể lực phải, cùng dân cùng cam chuyện này mà nói, lương xuyên làm tuyệt đối có thể chặn lại trong động tất cả mọi người miệng. Nhưng là đây cũng không phải là biện pháp, chi tiêu rẻ xén vĩnh viễn không có thể giải quyết căn bản vấn đề, chỉ có thể khai nguyên mở lưu dưới mắt vấn đề trọng yếu nhất liền là tìm ra lương thực nguồn, thịt đã không cần lo lắng, đội săn bắt gây dựng lại sau này năng lực sản xuất thật to đạt được tăng lên, vấn đề chính là dưới mắt là cuối mùa thu, đại giới trời đông giá rét, động vật toàn bộ trốn tới sâu hơn trong núi, hành động ít đi rất nhiều, bắt được tính tự nhiên vậy thì ít rất nhiều. bất quá, nên cho phối ngạch, lương xuyên còn chưa sẽ thiếu, thậm chí có một phần chia đã làm thành thịt mối bảo tồn, phiên thoái chính là khẩu phần lương thực. thời gian mỗi ngày đi qua, trong sơn động lương thực dần dần trống đơn hết nổi, ăn xong cuối cùng một hạt đạo, tất cả người muốn làm như thế nào. rời đi xuân còn có rất dài một đoạn thời gian mà trong sơn động người từ từ bắt đầu nhiều, bọn họ đều là ăn cơm hào thủ, tương lai làm thế nào, lương xuyên mặt càng ngày càng hân hác. một đoàn không thấy rõ tiền trình khói mù bao phủ ở tất cả mọi người trên đầu. ở nơi này cái mấu chốt giờ phút quan trọng trên, lại có một cái để cho động lòng người đã tin tức truyền tới. chân núi vọng gắt phát hiện một đám người, số người không nhiều, đã để cho trị giá đổi nhân viên chói đang mang đi hang núi tới. không ít người nghe nói tin tức này, cho rằng diễn điện người lại công đánh tới, đã rối loạn phương tập, lương xuyên trước rời đi một bộ phận lão nhân cùng hài tử đến trong núi dự bị an toàn sau đó lại để cho người đi cùng chân núi vọng gác nhân viên liên hệ phán đoán tin tức chân thực tính mẹ hắn thật vẫn bắt một đám người trị giá đổi lớp này người cầm bắt được người trong núi không đám trực tiếp mang tới hang núi lương xuyên nhận được tin tức tự mình mang đội săn bắt một ban cụ già chạy tới vì phòng ngừa không cần thiết phiền toái lương xuyên còn đặc biệt mang theo khối kia ở hành sơn trại mua tôn mặt nạ để cho hắn vô cùng bất ngờ phải đám người này lại là một đám người hán tại sao nói bọn họ là người hán bởi vì niên đại này hán gia người tốt nhất nhận Hán người nhà tóc sẽ cùng người phụ nữ như nhau lưu được giống như thác nước như nhau dài, bọn họ trong quan niệm mặt có thân thể phát ra thụ phụ mẫu quan niệm, sau đó quần áo bọn hắn, nhà giàu sang thích dùng tơ lụa làm y liêu, áo vải nhà thì dùng to đây là liêu, có một loại nông dân mánh liệt tức thị giác. Cùng dân tộc thiểu số đủ mọi màu sắc quần áo trang sức không giống nhau, để cho người rất cho liền cảm nhận được bọn họ trên mình vậy cổ tử thổ khí. Trực tiếp nhất chính là bọn họ cái đó chung nguyên gầu âm. Quảng Nam tiếng người nói có một loại biểu đệ quang, để cho người vừa nghe liền biết không phải là chính tông chính gốc tiếng Hán. Đám người này bên trong cầm đầu hắn là một nhân vật lớn, tóc hai bù xù, da da trắng non. Còn người mặc tơ lụa áo khoác chỉ là bị trị giá đổi người trói, tóc hai bù xù không thấy rõ tướng mạo. Những người khác thì là một bộ công nhân hình dáng, trên mình toàn bộ ăn mặc màu nâu xám áo gai, bọn họ không tỉnh đánh thải trong đất ngồi bẹp xuống đất, cùng sâu gà mà tựa như, toàn bộ bị trói thành một chùm. Lão ma thúc một cái bút lên cái này đầu đầu người phát, nghiêm nghị hỏi, các ngươi là diễn địa người? Vẫn là đánh từ lâu tới, ở chỗ này làm quá mức. Nếu như Lương Xuyên không có mất đi trí nhớ, thấy người này thời điểm hắn nhất định sẽ khiếp sợ, người này. Hắn biết, tao bất hiu. Thằng nhóc này lại xuất hiện ở Quảng Nguyên trong núi sâu mặt, hơn nữa còn mang như thế một nhóm người, hắn muốn làm gì? Tao bất hiu hể phải bị lão ma tử dắt, giống như một cái đợi làm thịt gà rừng. Hắn nhìn một cái Lương Xuyên, ánh mắt thậm chí không có ở trên người hắn dừng lại lâu, liếc một cái lướt qua, nhìn những thứ này người đủm, lòng hắn như cho tàn. Lão ma tử thấy vậy giận không chỗ phát tiết, từ hông bên trong rút ra đao, chuẩn bị một đao kết quả tao bất hiu. Lương Xuyên đưa tay đem ngăn lại. Ngươi gấp cái gì? Muốn hỏi nói vậy không phải như vậy hỏi. Lương Xuyên vừa mở miệng, tao bất hiu chợt ngẩng đầu lên, chặt chẽ nhìn chằm chằm Lương Xuyên nhìn mấy lần, thanh âm này thật quen thuộc. Có thể phải thì phải không nhớ nổi ở nơi nào từng nghe qua. Lương Xuyên hướng tàu Bất Hưu đi mấy bước, quan sát tàu Bất Hưu một mắt, trầm giọng nói, ngươi không phải diễn điện người đi, chúng ta cùng diễn điện người có thủ không đợi trời chung, nếu như ngươi không phải, nói một câu, chúng ta sẽ không làm khó ngươi, nhưng là nếu như ngươi không chịu mở miệng, đó chính là cùng mình làm khó dễ. Lương Xuyên nói không có một câu uy hiếp, nhưng lại khắp nơi lộ ra một cổ tự dùng mình, để cho người không khỏi dùng mình một cái. Chương 1163, Quảng Nguyên Hoàng Kim. Tào Bất Hưu chật chẽ nhìn chằm chằm Lương Xuyên không ngừng được đánh giá, hắn đang cố gắng nhớ lại thanh âm này ở nơi nào có thể từng nghe qua cũng là nghĩ nửa ngày vẫn là lắc đầu một cái thanh âm cùng ảnh hình người không giống nhau người có thể gặp qua sẽ có ấn tượng thanh âm mặc dù cảm giác quen thuộc lại không có tung tích có thể truy tìm nhìn hồi lâu không có kết quả kết quả vẫn là vô lực túi đầu xuống thỉnh thoảng quan sát hai mắt cái này hoặc giả là quyết định vận mạng hắn người hắn ở ăn năn hối hận những năm này vận khí quả thực không thế nào ở thanh nguyên gia chuyện xảy ra bị người trừng xuất thân không được tự do gần hai năm thời gian kết quả tới quảng nam cho rằng sự việc có chuyện cơ cũng đích xác có chuyện cơ nhưng lại đụng phải cái chuyện này hắn sắp ra nghề lúc đó Sư phụ liền cảnh cáo qua hắn, bọn họ chuyến đi này làm làng địch thiên cải mệnh sự việc như vậy tâm hoài bất quý động thiên địa khí vận, mạng mình cách không đủ là sẽ đưa tới phá hại. Trước kia hắn chỉ cho là lão đầu tử muốn áp chế hắn mới nói ra như vậy hù dọa hắn, nhưng mà mấy năm này xuống, chính hắn đích thân trải qua mấy lần chắc trở, mới thật cảm nhận được lão nhân gia lương khổ để tâm. Chỉ là lần này không biết còn có thể hay không tránh được đi. Lương xuyên vậy nhìn người này một mắt, phát hiện hắn không nói thế nào, hướng ma thuốc sử một cái ánh mắt, ma thuốc đi qua cầm tào bất hiểu cho sét lên, không nói ta liền làm thì ngươi. Đao đã trước đến trên cổ. Ta Bất Hưu hủ được mặt không chút máu, một hai chân không ngừng run rẩy trước. Không gấp, trước lục soát một chút bọn họ vật trên người. Đội săn bắt viên môn bắt đầu hướng bọn họ ra tay, trước đem bọn họ công cụ cầm tới. Bọn họ mang tới cũng không phải là vũ khí, mà là súc quốc chim các loại công cụ, trong đó một cái đặc biệt dáng dấp cái xén đưa tới lương xuyên chú ý ta đoán không lầm, đây cũng là xén lạc dương đi. Tao Bất Hưu nhìn lương xuyên một mắt, bất ngờ ở chỗ này lại còn có người biết hàng, sau đó lại hận hận cúi đầu, không nói một lời. Xem xem bọn họ tay, còn nữa, lục soát một chút bọn họ trên mình mang tới đồ, xem xem có hay không đồ vàng mã. Đội săn bắt viên giữ Lương Xuyên phân phó bắt đầu động thủ, cũng tìm nửa ngày, vẫn là không thu hoạch được gì. Lương Xuyên cẩm tàu bất hưu làm tên trộm mộ. Trộm mộ cái người này, vốn chính là sơn Tây khu vực tiềm Tây độc quyền, qua Hoàng Hà thậm chí cũng không có gì giá thị trường. Bởi vì có mộ phải có người, Nam vương nhân khẩu cũng chỉ những năm gần đây mới bắt đầu đại quy mô đi về phía Nam di chuyển, muốn tìm cổ mộ khó như lên trời, cổ mộ cũng không có, càng không muốn trước đi dựa vào đảo cái này phát đại tài. Không có đủ. Đối với cái kết quả này, Lương Xuyên cũng không ngoài suy đoán, nếu như ở mảnh đất này có thể đào xẻ ra cái gì lớn lịch sử di tích, có thể nói là có thể thay đổi viết toàn bộ hoa hạ lịch sử, nhưng mà lịch sử cũng không có bất ngờ, nó chỉ là để nó quy tích không ngừng đi tới. Lấy hết bọn họ quần áo, đồ điểm mật nước treo ngược lên, nếu ai nói trước thì để xuống tới, không nói, trong núi kia mặt con kiến đi đối phó bọn họ đi. Đám người này đều là hàng năm ở trong núi đòi mạng người, người nào sẽ không biết trong núi rừng những thứ này con kiến uy lực. Bị gần một buổi tối, tuyệt đối mất mạng. Ta bất hưu trong hai mắt tràn đầy tuyệt vọng. Lúc này chỉ có thể dùng tới hắn lao chiêu thức, chuẩn bị lại lừa gạt Lương Xuyên nói, "Cầm chúng ta thả, chúng ta nguyện ý quy thuận đại vương, chỉ cầu thả chúng ta một con đường sống." Người này như thế sảng khoái, Lương Xuyên ngược lại là vô cùng để ý bên ngoài. "Coi là các ngươi tốt thời, ma thúc các ngươi cầm những người khác đều mang đi, người này ta tới hỏi hỏi hắn." Lao ma tử chào hỏi người đội săn thú cầm những người này đều mang đi, độc chỉ lưu lại liền Tào Bất Hưu. Lương Xuyên mấy người vây quanh Tào Bất Hưu nói, "Bây giờ có thể nói đi, các ngươi ở trong núi này chuyện cái gì?" Tào Bất Hưu vốn là muốn tìm một lý do cầm Lương Xuyên lừa bị được, nhưng mà hắn lại lo lắng, vạn nhất tiết lộ bí mật này Hắn mạng nhỏ chỉ sợ khó giữ được, vẫn là sống sót trước nói sau. Ta là một tên thầy địa lý. Lương Xuyên không có nghe rõ, trong lòng thầm nói, cái gì để sư, đổ chơi gì? Tào Bất Hưu lại lặp lại mấy lần, trên đất tìm kiếm liền hai chữ thầy địa lý, Lương Xuyên mới ồ một tiếng, bừng tỉnh hiểu ra. Ngươi không cần nói cho ta các ngươi đám người này là tới Quảng Nguyên Châu xem phong thủy tìm nghĩa địa đi, nếu là như vậy vậy thì không nên nói nữa, ta lập tức để cho người đưa các ngươi lên đường, dù sao nơi này không kém các ngươi mấy cái oan hồn, thành quỷ cũng tốt tìm được phong thủy tốt. Lương Xuyên lời nói nói được Tào Bất Hưu lông măng đều dựng lên. Hán tối Quảng Nam trước liền nghe nói nơi này người đều không phải là cái gì hiền lành, giết người cướp của là sở trưởng thì hay, lương xuyên lại là máu lạnh. Thứ nhất là trực tiếp muốn bọn họ mệnh, thu xếp ổn thỏa chúng ta. Đối đại vương có chỗ tốt, mấy cái lao người nùng cười nhạt liên tục, rút ra eo đao không ngừng ra dấu, Các ngươi mấy cái này kẻ gian người Hán, chó ghẻ nghĩ gì vậy? Lấy vì các ngươi là thứ gì? ở chỗ này cùng chúng ta trả giá. Địch Thanh làm thịt Hán, bọn họ Hán ra người nhất sẽ lừa bị người, ngươi đừng để cho hắn lừa. Không gấp, ta đây là đối trong tay hắn lá bài tẩy cảm thấy rất hứng thú. Ngươi nói đi, ngươi có thể cho ta chỗ tốt gì? Ta Bất Hưu cảm thấy vô cùng đau khổ, nếu như là bên cạnh mấy cái người đũng, hắn cảm giác còn dễ đối phó, lựa gạt một lựa gạt rất dễ dàng liền mắc câu, cái này mặt nạn, tâm tư vô cùng là kín đáo, có một loại quả đấm đánh vào trên bông vải mặt cảm giác vô lực, lại có một loại để cho người biết rõ cảm giác, rất khó chịu. Ta điều bí mật này sự quan trọng đại, chỉ có thể cùng các người đại vương nói, những người khác còn không nghe cho thỏa đáng. La Ma Tử cùng Tị Mao Thúc cũng coi là đi theo lương xuyên người bên cạnh, nghe lời này một cái khí được thất khiếu bốc khói, chỉ ta Bất Hưu mắng to, tốt ngươi cái kẻ gian người hắn, lại dám ly gian chúng ta, xem ta không chẳng ngươi. Lương Xuyên không cần gì chỗ tốt, hắn hiện tại muốn chính là làm rõ ràng, đám người này rốt cuộc tới trong núi này làm gì? Là diễn điện người thay mắt, vẫn là Tống Triều Phương diện người. Tống Triều đã cùng diễn điện người mở ra, chuyện này không chết không thôi, tao bất hưu lại mặc được lộng lẫy mà khéo léo, vạn nhất là Tống Triều Phương diện phái đi ra ngoài cái gì cho má quan viên bị hắn ném đá giấu tay cho giết, đó không phải là trực tiếp mà đắc tội với người tống, chuyện này có thể tuyệt đối làm không được. Tao bất hưu vậy một mặt để cho người khó chịu dáng vẻ, còn sợ sự việc để cho lão ma tử mấy người nghe đi, vừa thấy liền là chuyện trọng yếu gì, càng như vậy. Lương Xuyên càng phải cầm láo ma tử mấy cái cũng đi xuống thật dễ nghe nghe đây là cái gì chó má chuyện. Ngươi chỉ để yên tâm lớn mà nói, nơi này không có gì đại vương, chúng ta đều là giống nhau người, không phân chia lớn nhỏ. Ngươi nếu như lời muốn nói liền thừa dịp còn sớm, một lát ta thay đổi chủ ý, nhưng mà ngươi từ tổn thất của mình, lại là như vậy nói, ta bất hưu mặc dù không thấy rõ Lương Xuyên bộ mặt thật, nhưng là hắn nhìn thấy Lương Xuyên ánh mắt, ở Lương Xuyên ánh mắt kia hạ, hắn giống như một cái cởi hết quần áo lầu xanh cô gái. Vậy ta thường nói, ta bất hiu cắn răng một cái lúc này hắn vậy đã sớm nghĩ thông suốt, có thể sống mệnh mới là trọng yếu nhất, những thứ khác một chút cũng không có vấn đề. Quảng nguyên châu có mỏ vàng, chúng ta là tới đào mỏ vàng. đám người vốn là nghiêng đầu đầu muốn cùng hắn nói xảy ra cái gì chuyện hoang đường tới, không nghĩ tới thật vẫn là chuyện hoang đường, liền chuyện hoang đường cũng không bằng. lao ma tử lại là khí được phổi, cái này đồ khốn, biên cái lý do gì không được, nói bọn họ là tới đào vàng, tại sao không nói bọn họ là tới lấy mắt trăng? lương này, lao tử đây để cho ngươi lại bịa chuyện. lao ma tử giơ tay liền muốn cho tào bất lưu một chút màu sắc xem xem, lập tức lại bị lương xuyên cho trận lại xuống nếu là không có thấy bọn họ trong đầu những thứ này công cụ, lương xuyên tự nhiên cũng không tin, mỏ vàng, đó là tùy tiện có thể đảo. nhưng mà thằng nhóc này cầm trong tay thật vẫn chính là xóm nhất thăm dò địa chất xẻẻn là dương, đồ chơi này một thọ, trong ruộng có đồ chơi gì lập tức rõ ràng, tên trộm mộ chỉ cần có ván này dài suốt, bọn họ liền tần thủy hoàng lăng cũng dám đi đảo. đám người vừa thấy lương xuyên thái độ, lập tức vội la lên, địch thanh ngươi có thể đừng để cho hắn lửa, trong ruộng có hay không hoàng kim chúng ta ở chỗ này cũng ở trên trăm năm, sẽ không biết. hắn một cái hắn ra người, nhìn vậy một mặt kẻ gian mi mắt trượt, còn dài dòng cái gì, để cho ta một đao làm thịt hắn mượn hắn là gan hắn cũng không dám lừa gạt chúng ta. Lương xuyên cúi đầu tại Lão Ma tử bên thay nói, ngươi đi bắt hai cái nhỏ đi ra thầm thầm. Nếu như hai bọn họ người nói đúng nhất trí, vậy chuyện này liền tám chín phần 10, Nếu như nói không giống nhau, vậy liền trực tiếp làm thịt, không có gì hay do dự. Lão Ma vừa nghe mặt bắt đầu hồi hộp, luôn miệng nói, là cái tốt phương pháp, ta vậy thì đi làm. Đoàn người xa xa chỉ nghe trong rừng rậm truyền tới một hồi thê thảm khóc số tiếng, số lượt ra đầu tê dại, thanh âm đột nhiên liền chặn, sau đó lại là một hồi khóc số. Mặc dù bọn họ không có đích thân làm chứng vậy tàn khốc tình cảnh, chỉ là thanh em này liền để cho bọn họ đủ chịu được. Qua không lâu lắm, Lão Ma Tử liền trở lại Lương Xuyên bên này. Hắn lúc này một gương mặt giàn khoai trên tràn đầy hạnh phúc vui sướng, giống như trong nhà chúng mùa lớn vậy. Địch Thanh chúng ta muốn phát đạt, không nóng nảy, từ từ nói. Mới vừa ta cầm thẳng nhãi con kia kéo đi động một phen hình, ngươi đoán thế nào? Thật vẫn là tới đào vàng. Nãi nãi, ta ở chỗ này sống chừng 50 năm, lại không biết quảng nguyên còn mẹ hắn có hoàng kim. Nếu là thật, vậy chuyện này cho giỏi làm nhiều, người cũng mang về hang núi. Bọn họ hiện tại nhưng mà chúng ta cây dụng tiền, chúng ta ông thật đại, thật tốt tốt cung cấp, đi nhanh. Làm sao cung cấp, cho bọn họ ăn uống ngon miệng vẫn là. Lương xuyên hung hãn liếc hắn một cái nói, dĩ nhiên không phải, trước đánh một trận, sau đó đem bọn họ cho ta nhìn kỹ, dây thừng lại cố chặt mấy phần, một cái đều không thể để cho bọn họ chạy. Cái này chim địa phương lại có mỏ vàng, hơn nữa đám người này có thể hiểu được tìm mỏ kỹ thuật. Mặc dù lương xuyên đối với lần này ôm trước hoài nghi thái độ, nhưng là cũng không trở ngại hắn đối cái này tốt đẹp tiền cảnh hướng tới. Nếu như có thể tìm đạt được hoàng kim, vậy vấn đề là có thể ít đi rất nhiều. Cái này thậm chí so trong núi rừng săn thú còn muốn mạnh hơn trăm lần. Tao bất vạn niệm câu hồi. Trước kia ở Thanh Nguyên liền đụng phải một vị đặc biệt nhân vật lợi hại, nếu không phải là hắn chủ nhân cùng không ít người hợp lực thiết kế một vòng bộ cầm lương xuyên từ trên cái thế giới này làm biến mất. Hôm nay làm sao ở nơi này chim không thèm địa địa phương quỷ quái, còn có số một như thế người thông minh, thấy trước mắt vị này lịch thanh, tao bất hưu liền trong đầu đều là lương xuyên bóng dáng, vậy vĩ không ra bóng mỏ. Trước 1164, đại hình hầu hạ, tao bất hưu lần đầu tiên rơi vào lương xuyên trong tay thời điểm, lợi dụng lương xuyên hiền lành cùng chiêu cố, thành công tùy tiện còn sống. Hắn ở ông chủ trước cùng lương xuyên tới giữa, vẫn là lựa chọn cái trước, dứt khoát từ bỏ lương xuyên vậy đúng là có lần đầu tiên lương xuyên trải qua cho nên hắn một mực cho rằng hắn vậy một beo vào lương xuyên nơi đó được nên đối phó mấy cái trong núi giả nhân càng không nói ở đây hắn chỉ tính theo ý mình đánh lầm rồi lương xuyên thấy tào bất hưu, mặc dù không nhớ nổi ở nơi nào gặp qua người này nhưng là trong đầu một mực có một loại cảm giác đã từng quen biết vây không đi hơn nữa không biết tại sao hắn thấy người này cũng rất khó chịu rất muốn đánh hắn tại sao sẽ có như vậy tâm lý hắn vậy không biết chẳng lẽ là thấy hắn trên người mặc như vậy xa hoa mình trong lòng ghét dẩu cũng không biết à Mình thấy Diệp Phẩm cái dáng vẻ kia vậy cho tới bây giờ chưa thấy được hắn ghét, rốt cuộc là tại sao? Trực giác của hắn tự mình nói, người này không thể tin, mà hắn công tác đến sau khi chuyển kiếp, vẫn luôn đặc biệt tin tưởng mình trực giác. Trực giác vật này không phải bị đặt hoàn toàn, chính là kinh nghiệm phán đoán, chỉ là hắn bây giờ còn chưa có biện pháp lưu ý, rốt cuộc là khâu nào sẽ ra vấn đề. Người làm một chuyện, giống như làm ăn, nếu như ban đầu thì có cảm giác xấu, vậy sẽ phải quả quyết dừng tay, làm ăn cùng phong thủy có liên quan, chú trọng một cái chữ thuận, nếu như có cái này loại cảm giác xấu, sớm muộn sẽ xảy ra chuyện những người này tự nhiên không thể nào cầm bọn họ mang tới bọn họ nương thân hang núi. Mặc dù bọn họ nói là nhất trí, nhưng là chân thực tính không cách nào có được nghiệm chứng, cho nên Lương Xuyên không có biện pháp cầm mấy ngàn miệng cánh mạng con người tới mạo hiểm. Mạng hắn Lao Ma tử dẫn người cầm đám người này tập trung tới một chỗ, tìm ngoài ra một hơi hang núi, cầm bọn họ toàn bộ an trí ở bên trong, lại phải 30 người đặc biệt tới trông coi bọn họ. 30 số trong đám người có người đàn ông vậy có phụ nữ, sở dĩ nếu như vậy, chính là vì phòng chỉ phát sinh ngoài ý muốn, để cho bọn họ chôn thoát. Người đàn ông xem người an toàn có thưởng mà nhấn nhủi chưa đủ, hơn nữa dễ dàng bị mắc lửa. Người phụ nữ mặc dù đánh nhau không được, nhưng là các nàng rất tinh tế, hơn nữa lớn tuổi hơn người vậy sẽ không tin tưởng. Người đàn ông chuyện hoang đường, để cho các nàng hỗ trợ, chuyện đỡ tốn nửa công sức. Tao bất hưu một mực đoán chừng lương xuyên sẽ không giết hắn, bởi vì hoàng kim loại vật này quá mê người. Hắn chủ nhân coi trọng hắn như vậy, cũng chính là bởi vì trong tay hắn đầu cái loại này độc nhất tuyệt kỹ. Thân là một cái sư, hắn là hết sức là xuất sắc, có thể giúp bận dịu, ở nơi nào đều có hắn một chỗ ngồi. Nhất là ở nơi này loại địa phương nghèo, đừng bảo là hoàng kim. Liên đồng bọn họ có thể đều không gặp qua nhiều ít, rất nhiều trên thị trường giao dịch vẫn là lấy vật đổi vật hình thức. bọn họ bị mang tới một hơi khí ở mức sâm nặng hoang động trong đó, bên trong cũng không thiếu con kiến. người vừa đi vào là có thể người được động thực vật hủy bại như vậy vị, tao bất hưu thấy tình cảnh này, trong lòng bắt đầu có vẻ bối rối. đám này dã nhân sẽ không còn cho rằng bọn họ đang gặp hắn, mới sẽ như vậy chậm đại hắn đi. ta muốn gặp các ngươi đại vương, Người nung liếc bọn họ một mắt, máng, đại vương chúng ta đã để cho diễn điện người kéo đi, hiện tại sợ là chết sớm. ngươi muốn tìm bọn họ, vậy ngươi đi ngay chứ đi. nghe lời này một cái, tao bất hiu khí được sắc mặt đều thay đổi. Ta nói đại vương không phải là của các ngươi thổ ti, là vị kia mới vừa có thể chủ ý người. Nha, ngươi nói đúng địch thanh à? Địch thanh đã dặn rồi. Ngươi nếu là nói một câu đánh liền ngươi cái tắt hai. Hiện tại ngươi nói một lần, đem mặt cho ta lộ lại. Nói xong người nùng một cái kéo qua tàu bất hưu, vững chắc đi trên mặt quặt một lỗ hai to quang đánh được tàu bất hưu hai lỗ hai ông ông tắc hưởng, trước mắt toát ra sao kim. Đánh xong người nùng còn chưa hết giận, ánh mắt lại theo dõi tàu bất hưu trên người mặc quần áo, quan sát mấy cái, trong miệng chặt chẽ nói, ta xem ngươi mặc quần áo không tệ. Thật ra, tào bất hưu nơi nào chịu phục còn chặt chẽ che quần áo của mình, cái này núi sâu bên trong, đến nửa đêm về sáng muốn bao lệnh có nhiều lệnh, lệnh còn không phải là mấu chốc nhất, hắn giàu gì là những nông phu này đồ người, cởi quần áo tương đương với vứt sạch tất cả mặt mũi, hắn sau này làm sao còn ở đám người này bên cạnh phát hiệu lệnh? gặp cái này hắn ra người còn dám phản kháng, người nùng khí liền không đánh một nơi tới. bọn họ cùng hắn ra người từ trước đến giờ không cùng, cái này đã là vô cùng sâu nặng dân tộc mâu thuẫn, cùng diễn điện người lại là khổ đại cử thâm, hại được bọn họ cửa nát nhà tan, ở cái này trong núi lớn chôn chôn tranh tranh người nùng cửa đã sớm tích được một bụng oán khí lúc này càng không nhiều lời kéo tao bất hưu kéo đến cửa sân động đi trên mặt chính là quyền cước một lần mưa xà chiêu đái tao bất hưu bởi vì tay nghề duyên cớ ở nơi nào đều là bị người phụng là thượng khách chủ lúc nào từng có như vậy đau thương gặp gỡ, người nùng ra tay lại chính xác lại tàn nhẫn chỉ chọn trên mình yếu ớt vị trí hung hắn gọi đánh được tao bất hưu trên đất kêu trời trời không lên tiếng gọi đất không linh đánh tới cuối cùng hắn thật phát hiện đám người này là chuẩn bị chạy giết chết hắn tới nội tâm mới có sợ hãi sâu đậm đừng đánh đừng đánh ta cởi ta cởi người nùng rồi mới miễn cưỡng dừng lại trong miệng hùng hùng hổ hổ nói sớm đi làm gì đặc biệt ăn cái này an huống đau khổ Cho láo tử cởi. Một bên nông phu xem được run lấy bậy, cái này tao bất hưu ngày thường một bộ quan láo ra tắt phái, đối bọn họ là hô tới quát lui, ngày hôm nay cũng có cái này chờ một chút trợ. Không qua bọn họ sợ nhất phải, quả đấm này sẽ không rơi đến trên đầu bọn họ, một bộ quần áo mà thôi. À, cái này ngày thường hoành thói quen. Tao bất hưu cởi quần áo người nùng lập tức hưởng thụ cầm hắn vậy kiện tơ lụa áo tràng ngắn bộ đến mặc vào, mặc dù có một loại con khỉ mang. Nón mà tức cười cảm, bất quá được một kiện thượng hạng quần áo. Thu hoạch này chân thực không tệ, cái khác người nùng dối rít ném tới ánh mắt hâm mộ, nhanh chóng đi trong sơn động người quan sát mấy vòng, còn giữ lại tất cả đều là cùng bọn họ không sai biệt lắm chấn đất, mặc phá y nát vụn áo lót so bọn họ còn thảm. Trong động nông phu thấy đám này, người nùng ác như sói vậy ánh mắt, cũng biết bọn họ đánh là cái gì chủ ý, rối rít cầm túi đầu tới, nội tâm khẩn cầu cái này chuyện xui xẻ họ không muốn rơi vào trên đầu mình. Người nùng dám loạn như vậy tới, thật ra thì chính là lương xuyên bảy mưu đặc kế. Một mặt lương xuyên đối tạo bất hưu không có hảo cảm, người chính là như vậy, ấn tượng đầu tiên rất trọng yếu, xem hắn khó chịu chính là khó chịu Năm đó Lương Xuyên Cẩm Tảo Bất Hưu mang tới Quảng Nam chính là sai lầm lớn nhất, hắn một mực cảm thấy được Tảo Bất Hưu trên mình điểm khả nghi rất nhiều, nhưng mà lại không nói ra chỗ nào có vấn đề, chuyện này một mực khốn khổ ở hắn trong lòng, cho nên hắn thấy Tảo Bất Hưu lúc đó, mặc dù đối với Tảo Bất Hưu không có trí nhớ, nhưng là như vậy khó chịu cảm lá trời xanh, rất khó tiêu trừ hết. Thêm nữa, nếu như Hoàng Kim chuyện này là thật, vậy thì càng không thể đối đám người này tốt lắm. Những người này bất kể là hán gia người vẫn là diễn điện người, có thể xác định một chút, khẳng định không phải người mình. Hoàng Kim bí mật chỉ cần từ bọn họ trong miệng bộ đi ra, tương lai cũng không cần bọn họ. Thiên đại bí mật này càng không thể để cho bọn họ tiết lộ đến những địa phương khác. Đối tốt với bọn họ, bọn họ tâm tư liền sẽ hoạt lạc. Thà như vậy, không bằng cho bọn họ điểm khổ đầu nếm thử một chút, bọn họ mới biết chung thực xuống, vì còn sống ra sức làm việc. Lương Xuyên hiện tại giống như Tào Bất Hưu nói, là bọn họ sơn đại vương, trực tiếp kêu Lương Xuyên thổ ti bọn họ còn không có lá gan đó, nhưng là đại vương tiếng sưng hô này rất thích hợp Lương Xuyên, bọn họ đối Lương Xuyên vậy rất chịu phục. Lương Xuyên giao phó chuyện bọn họ làm, bọn họ làm sao dám trộm công giảm liêu? Muốn bọn họ ăn một cân đau khổ, bọn họ cũng không dám đoàn bọn họ tắm lượn. Tao Bất Hưu bị đánh được răng cũng rất hết mấy, trên mình bị lột hết sạch, nếu bàn về thê thảm trình độ, ở chỗ này tuyệt đối là đủ đủ. Những thứ này man nhân vô lý, hắn tới Quảng Nam trước liền nghe nói, hiện tại thật đúng là cái tình huống này. Còn có lời gì dễ nói đâu. Bọn họ đoàn người bị người nùng hành hạ 2 ngày, thả ở trong hang núi miễn cưỡng đói 2 ngày, không có bất kỳ thức ăn gì, khát chỉ có thể uống trong hang núi nhỏ xuống hạt sương, cùng động vật hoang dã vậy, vô cùng chán nản. Tao Bất Hưu một lần hoài nghi, Lương Xuyên có phải hay không lô hai có chút lãnh, không có nghe hiểu hắn nói hoàng kim là ý gì. Hắn rất muốn lại cùng Lương Xuyên biểu đạt mình một chút giá trị. Nhưng mà thấy cái đó trông chừng mình, ăn mặc mình quần áo người đụng, ánh mắt lập tức rụt trở về, hắn nói cũng không dám nói, chỉ sợ vừa mở miệng, lại khai ra một trận đoàn độc. Rốt cuộc, cầm bọn họ bỏ rơi hai ngày sau, Lương Xuyên xuất hiện. Lương Xuyên biết tạo bất hưu khẳng định sẽ bị hành hạ một phen, chưa từng ngờ tới hắn bị làm được thảm như vậy. Trong miệng nha hết cạn sạch không nói, tóc hai bù xù, trên mình không một kiện bọc thân vật, giống như trong chuồng heo heo như nhau. Lương Xuyên trong lòng ngầm thoải mái, trên mặt nhưng là rất tức giận, tức giận nói, các ngươi làm cái gì? Ta để cho các ngươi xem người, không phải để cho các ngươi nuôi heo, người cũng để cho các ngươi cố thành như vậy rồi. Người nùng một mặt ủy khuất, đang muốn tranh cãi nói là Lương Xuyên mình ý, Lương Xuyên liền vội vàng cắt đứt bọn họ nói nói, mang tới trong núi khe suối bên trong rửa một chút. Một lát ta muốn cùng bọn họ nói chuyện, mua mang này đi trong núi tẩy nước lạnh. Tao bất hưu một đám người nghe được mặt cũng xinh biết, đây là muốn bọn họ chết à? Người nùng áp giải đám người này đến mé nước, nước trong khe núi lạnh như băng thấu xương người nùng đuổi con vịt vậy đem bọn họ đánh xuống nước, không có biện pháp, bọn họ trên mình vậy vị chân thực để cho người. Tao bất hưu răng đánh chiếc, hai ngày không ăn cái gì, trên mình đã sớm một chút nhiệt lượng cũng không có, như thế nào có thể chống đỡ cái này giá rét? Cũng may người nùng đem bọn họ mang sau khi trở về, Lương Xuyên cho hắn một bộ quần áo khoác lên người, Miễn Cương cảm thấy một chút tấm áp, bất quá hắn lại nhìn về phía Lương Xuyên ánh mắt đã thay đổi, lại không có trước kia phân nửa bất kính cùng kinh thường, lại không dám có bất kỳ muốn trêu cợt Lương Xuyên ý tưởng, hắn ý niệm duy nhất chính là phục phòng, lại thiệt mày hắn, hắn cái mạng này thì phải thật đi gặp phật tổ. Tiên sinh để cho ngươi chịu tội, thật sự là ta sơ sót, mau mau cùng ta tới, ta đã chuẩn bị xong liền một ít món nóng thực, mau tới dùng đi. Nơi nào còn có cái gì món ăn nóng, nói cho dễ nghe, trong sơn động hiện tại lu gạo cũng thấy đấy, so Lương Xuyên mặt còn làm sạch sẽ mình ăn cũng không đủ, còn có rảnh rỗi lương thực tới nuốt người này. Lương Xuyên chuẩn bị một nồi rau dại, xanh biếc, sẽ dùng nước qua một lần, liền muối cũng không có thả, đặt ở tào bất hưu bên cạnh. Tào bất hưu nhìn cái này so với mình mặt còn xanh một nồi cỏ, hắn hàng năm ở giã ngoại buôn ba, trong núi cỏ gì hắn phần lớn cũng nhận được. Làm sao? Không hợp khẩu vị. Lương Xuyên nói giống như lòi mạng như nhau, tào bất hưu nơi nào còn dám cử tuyển, xúc lên những thứ này, rau dại liều mạng đi trong miệng đưa. Trư một thân phận chân thật. Rau dại bỏ mặt nấu được khá hơn nửa ăn, thả ở lúc trước. Đặt ở Tào Bất Hưu trước mắt hắn đều sẽ không văn lần trước hạ, nhưng mà hiện tại bụng đã đói được không được, lại đói đi xuống một con đường chết, cũng là lương xuyên buộc không có biện pháp, chỉ có thể miễn cưỡng nuốt vào những thứ này rau dại. Khoan hay nói, cực đói ăn vẫn là thật không tệ. Chờ hắn đem một nồi rau dại cũng ăn xong rồi, lương xuyên mới chậm rãi cùng hắn tiến vào chính đề. Người tên gọi là gì? Tào Bất Hưu. Ngươi là hắn ra người, vẫn là diễn điệp người, từ lâu tới, ngươi lại cho cái gì người làm việc, thật tốt nói, cơ hội không nhiều, đời người chỉ có một lần, ngươi phải biết quý trọng. Tào Bất Hưu nơi nào còn dám cùng lương xuyên làm bậy, hắn coi là xem rõ ràng. Những người này căn bản không quan tâm cái gì hoàng kim không hoàng kim, bọn họ làm việc bất kể hậu quả, chọc tức bọn họ chỉ sẽ để cho mình chịu khổ đầu, không có chỗ tốt khác. Ta là người hán, từ diễn địa tới. Nghe lời này một cái, vậy ăn mặc hắn tơ lụa quái tử người nùng thì cho tao bất hiếu một cái tát. Ngươi đùa bơn chúng ta đây, người hán đánh diễn địa tới. Ngươi tại sao không nói ngươi trên trời rơi xuống tới? Lương xuyên vội vàng chặn lại cái này người nùng, bất quá hắn đối cái này ra hi rất hài lòng, một cái hát mặt đen một cái sướng hờ mặt, đánh thật hay kịp thời mà. Ta chủ là tiên tơ người, bất quá đầu phục diễn địa người, ta là người hán. Tự nhiên đi theo ta chủ tớ diễn địa tới. Đây là lộn xộn cái gì, tiên tộc người. Đầu năm nay còn có tiên tộc người, dân tộc này không phải biến mất mấy trăm năm sao? Cái cuối cùng tiên tỷ người vẫn là trong tiểu thuyết, đại danh đỉnh đỉnh mộ dung phủ. Trong tiểu thuyết vị gia này cũng là một bi tình nhân vật, vì mấy trăm năm trước một cái xuân thu lạnh ngợn, cuối cùng miễn cưỡng làm điên rồi mình. Cái này kêu tào bất hiu, chủ nhân hắn vậy là cái gì chim? Chủ nhân ngươi là người nào? Tên gọi là gì? Mộ Dung triều Trước kia danh tự này là cấm kỵ, bởi vì hắn đã từng đầu phục Lương Xuyên. Nếu quả thật tướng rơi vào Lương Xuyên trong tay, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ bởi vì mộ dung triều cùng lương xuyên là đối thủ một mất một còn, đây đã là chuyện công khai. hiện tại lương xuyên chết, hắn vậy cũng không sao, không cần phải giấu giếm nữa cái thân phận này, hắn có thể không muốn chết cầm điều bí mật này mang tới trong quan tài đi. lương xuyên thì thầm hai lần cái này kêu mộ dung triều, vẫn là một cái tiên tê người, trong lòng bắt đầu xúc động, có phải hay không mỗi một cái tiên tỷ người đều có như vậy loạn thế mộng? tình tiết này liền cùng tiểu thuyết trong đó như nhau, tên chữ cũng chỉ là kém một chữ, thiên đệ tại sao có thể có trùng hợp như vậy chuyện? lương xuyên cho tới bây giờ không tin cái gì trùng hợp, tình cờ nhất định tồn tại ở tất nhiên bên trong, chỉ là người không biết thôi. Ngươi nói chủ nhân ngươi cùng diễn điện người chung một chỗ, bọn họ chung một chỗ làm gì? Ta chủ cùng đại tống có huyết hải thâm cửu, cùng diễn điện người chung một chỗ, chính là muốn mượn diễn điện người lực lượng, cầm đại tống tối sợ, sau đó thành lập bọn họ của quốc. Lương Xuyên nghe lời này một cái, trong lòng lột bột một tí, hùng hùng hổ hổ nói, còn thật mẹ hắn chính là như vậy, hắn sợ không phải làm đi, người ta đại tống còn có 200 năm vẫn nước, hắn đời sau nữa cũng thực hiện không được cái này xuân thu đại ngộng. Tao bất hữu thân là một cái thầy địa lý, vậy tương đương với nửa phong thủy tiên sinh, nghe được Lương Xuyên như vậy, vô cùng là chấn kinh. Vấn nước là một cái rất hư không mờ ảo từ cũng là mỗi cái người thống trị cũng vô cùng là xem trọng đồ. Đồ chơi này xem không thấy không sợ được, nhưng để cho bọn họ không ăn được ngủ không thơm. Mỗi cái thiên cổ đế vương cũng muốn để cho mình đế vương nghiệp thiên thu và thế, có thể xem hiệu đồ chơi này người, đều là cao nhân. Cái này người nũng, hắn lại dám nói, đại tống vận nước còn có 200 năm. 200 năm nói dài vậy dài, nói ngắn vậy ngắn, nói ra, là phải trả giá thật lớn. Chính là hắn sư phụ cũng không dám như thế khẳng định đại tống vận nước còn có 200 năm. Hắn càng phát ra xem không hiểu trước mắt cái này người nũng, cũng không dám nói bậy bạ gì chẳng lẽ nói lần này diễn điện người tấn công đại tướng là mộ dung chiều cùng diễn điện người hợp tác mật mưu kết quả những thứ này thân phận ta nhỏ cũng không biết An mặc to đây nát vụn y tào bất hưu, đã không có ban đầu thể diện hắn rất chán nản rất hèn gọn đứng ở lương xuyên bên cạnh cung kính được giống như một vị thái giám như nhau lương xuyên không nhanh không chậm từ từ hỏi mình câu trả lời mong muốn không chỉ là hoàng kim hắn phải biết càng nhiều tình hình bây giờ chân thực phức tạp hắn một mực cho rằng cái đó hắn hoài nghi người xuyên việt là tôn hậu phát bởi vì thằng nhóc này trong tay có quá nhiều đồ để cho hắn cực độ hoài nghi bây giờ muốn suy nghĩ một chút cái này kêu mộ dung chiều người chim, đồng dạng là một cái khả nghi phân tử, không loại bỏ có như vậy cùng nhiệt phân tử, xuyên việt trở về muốn làm mộ dung phục, làm cái đó điên quần phục quốc kế hoạch, có ít người suy nghĩ chính là không giống nhau, nếu không phải là làm một ít động tác độ khó cao, như vậy mới lộ vẻ được kích thích hơn. trước bỏ mặt ngươi vậy người chủ nhân, hiện tại ta hỏi ngươi, ngươi làm sao biết nơi này có hoàng kim? tao bất hưu cuối cùng đem cái này vẫn để mấu chốt cho chờ mong đi ra, giờ khắc này hắn lương thật giống như trực ba phần, giờ cao thân nhìn lương xuyên nói, ngài biết cái gì là thầy địa lý sao? phong thủy thiên sinh, không hoàn toàn đúng nhưng là phần lớn thầy địa lý đều đi làm luyện phong thủy tiên sinh, cho nên đại vương ngài nói như vậy cũng không hoàn toàn đúng sai. Tào bất hưu thay đổi ban đầu đối lương xuyên khinh thị, hiện tại thậm chí dùng tới tôn sưng, thái độ thay đổi để cho người ứng phó không kịp. Hắn hiện tại coi như là xem rõ ràng, hiện tại có thể duy nhất có thể cứu mình, liền là thật cầm hoàng kim tìm được, chỉ có bọn họ thấy thật hoàng kim, mới sẽ tin tưởng hắn tào bất hưu là một người hữu dụng, chỉ có như vậy mới có thể giữ được mình mỏng nhỏ. Đó là làm gì, còn có cái gì dùng? Chúng ta tìm núi điểm huyệt, rất nhiều mới vào môn đạo thầy địa lý chính là tìm nước đào giếng, thân phận tốt thầy địa lý chính là vượt núi băng mèo là triều đình tìm quân mỏ. Ngươi nói quặng mỏ là chỉ những thứ này, hoàng kim bạc trắng còn có mỏ đồng đi. Đúng vậy đại vương. Nhân tại sao? Lương Xuyên nhẹ giọng thán hơi thở một tí, không khỏi lại hơn quan sát tàu bất hưu mấy lần. Ngươi công tác chính là phụ trách cho mộ dung triều, không, diễn điện người tìm những thứ này hoàng kim cùng bạc trắng sao? Trước kia Lương Xuyên đọc địa lý, hắn biết, Hoa Hạ phương Nam vô cùng ít có lớn mỏ than đá cùng mỏ sắt, như vậy kết quả là đưa đến, Nam Vương kỹ nghệ khởi bước, không bằng phương Bắc nhanh chóng, bởi vì những thứ này là kỹ nghệ cơ sở vật liệu. Nhưng là phương Nam cũng có mình đặc điểm, ngay cả có sắt mỏ kim loại đặc biệt nhiều nhất là Quảng Tây cùng Vân Quý những chỗ này, phân bố tất cả lớn nhỏ có sắc mỏ kim loại. Nếu như có khai thác điều kiện, hơn nữa người xuyên việt kiến thức, cầm dưới đất những tài phú này moi ra, vậy thì có liền xưng bá thời đại điều kiện. Đây cũng là lương xuyên hoài nghỉ mộ dung triều một trong những nguyên nhân. Quả nhiên là một cái tốt con đường à, trong tay chỉ cần có mấy cái mỏ, đó chính là đếm không hết tiền, muốn làm gì không làm thành. Đại vương, ngài nói không sai. Rất tốt. Lương xuyên kích động được vỗ tay, ta hỏi ngươi, quả nguyên cái này mỏ vàng ngươi tìm đã tới chưa? Ta bất hữu lúc này cũng không dám nói không có không có thì đồng nghĩa với hắn nói như thế nhiều đều là lắc lư lương xuyên nói bậy không chết mới là lạ đã xong hết rồi chỉ cần hơi lại điểm một tí mỏ huyền liền kém không rời không tệ thằng nhóc này dám kết luận như vậy nhất định là có hắn sức lực hiện tại nhất định phải cầm tin tức này cho lộ ra tới nói đi ngươi dựa vào cái gì kết luận nơi này có mỏ vàng bẩm đại vương không biết đại vương có phát hiện hay không Quảng nguyên châu nơi đây có núi phàm là có dòng suối tròn nên mới có mỏ trên núi hỏi kinh cỏ vô cùng là tươi tốt có loại cỏ này địa phương phần nhiều là dưới đất có hoàng kim chỉ cái này hai điểm không thể đi Các ngươi dám mạo hiểm nguy hiểm lớn như vậy tới Đảo Hoàng Kim. Như vậy là không có nói phục lực, chúng ta đã ở dưới chân núi trong suối mặt đảo Gia Hoàng Kim. Đây cũng là tốt nhất chứng cớ. Cái gì? Lần này không chỉ là Lương Xuyên khiếp sợ, Lương Xuyên đồng thời mang tới Lao ma tử cùng Tị Mao Thúc đoàn người toàn bộ bị tin tức này gây kinh hãi. Chẳng lẽ là thật? Tốt, ta sẽ tin ngươi một lần, chỉ cần ngươi đi trong suối cầm vàng đảo đi ra, chúng ta thấy vẫn thật, mạng ngươi coi như giữ được. Ta bất hưu thiên ân và tạ, lại cùng làm Lương Xuyên muốn một cái núi phù, mượn mấy cái đào chậu, dẫn Lương Xuyên đến trong núi giòng suối trong đó. Núi này không biết tên, này nước càng không tên. Trong núi này khe suối nhỏ đã chảy xuôi vô số năm, mặt khe suối chỉ có bảy xích rộng, nước sâu cũng chỉ không tới đầu gối, nước chảy nhưng là không gấp, chậm rãi chảy qua vô số năm tháng. Cái này nước suối là trong hang núi tất cả mọi người người nùng nguồn gốc sinh mệnh, mỗi ngày người phụ nữ liên người đều phải tới đây cái trong suối mặt lấy nước. Lúc đầu có thật nhiều người nùng ở nơi này trong suối mặt tùy ý đi tiêu, làm được nguyên cái khe suối hế túi không chịu nổi, Lương Xuyên phát hiện chuyện này, quả quyết để cho người phụ nữ liên người ra tăng tuần tra lực độ, phát hiện cùng nhau tra xử cùng nhau, để cho những thứ này nồng quản tốt mình đi qua một khe sửa trị, nguyên gái khe suối vệ sinh sắc thực tốt lắm không thiếu. Liên Tị mau thúc cũng đang cảm khái, ở nơi này quảng nguyên sống nửa đời, con suối nhỏ này đi qua không có một ngàn cũng có tám trăm trở về, làm đứa trẻ thời điểm bọn họ còn sẽ hạ khe suối đi bắt cá tắm, nơi nào sẽ nghi tới, cái này trong suối mặt còn có thể có hoàng kim. chuyện vàng lương xuyên chỉ để cho đội săn bắt mấy cái lão người biết được, cũng chính là hang động đá vôi nhân vật trọng yếu mới biết, chuyện này người biết quá nhiều, kết quả khẳng định không có ích lợi gì. Thậm chí nơi này sẽ đưa tới canh người dạ tâm, Lương Xuyên đã sớm để cho người bảo thủ tốt điều bí mật này, một khi có người để mắt tới nơi này, bọn họ cách cái chết cũng không xa. Lao thợ săn cửa tự nhiên biết đạo lý này. Điều bí mật này là bọn họ tất cả người có chung, người bất kỳ muốn độc chiếm, độ khó quá lớn, căn bản rất khó thực hiện. Bọn họ cũng không lo lắng Lương Xuyên độc chiếm, ngược lại, Lương Xuyên so bọn họ có ý tưởng, bọn họ tình nguyện đi theo Lương Xuyên, nghe hắn an bài. Vốn cho là tìm Hoàng Kim cẩn gì phức tạp công cụ lão thợ săn cửa cầm trong động súc quốc chim các loại công cụ toàn mang đến trong động vốn là công cụ cũng không nhiều có thể tìm toàn bộ tìm đến bọn họ liền là xem xem có phải là thật hay không có chuyện thần kỳ như vậy tình ở bọn họ phía dưới mí mắt thì có hoàng kim nhưng là bọn họ từ đều là bỏ qua một chút cũng không có phát hiện tao bất hưu không có lấy cái gì công cụ thậm chí chính bọn họ mang công cụ cũng không có muốn sẽ phải một cái chén sành tao bất hưu dọc theo con suối nhỏ này đi một đoạn đường đi theo hắn chính là giúp hắn đào mỏ đồ vu trước 1166 siêu cấp mỏ vàng Chuyện vang quá mức trong yếu, lương xuyên đến tìm táo bất hưu thời điểm, đã trước thời hạn cùng đội săn bắt nguôi cái đội viên trước trước thời hạn đánh tiếng. Điều bí mật này khẳng định có không ít người biết, chỉ ít cái này kêu mộ dung chiều hán ra người, còn có một bộ phận diễn điện người biết. Bất quá vì coi giữ mảnh đất này bàn, tất cả người còn muốn quản tốt mình miệng, bí mật tiết lộ ra ngoài, chỉ sẽ cho mình khai ra gieo hoạn. Các đội viên mặc dù người người đều là người nũng, cũng không có cái gì văn hóa, bất quá chỗ tốt nhưng thắng ở những người này đều là sống năm lão nhân tình, thất phu vô tội trong lòng bích trách đạo lý, bọn họ so với ai khác cũng hiểu. Nhà ai không phải nghèo được đinh đang vang đi ra ngoài nhà tiền tài cùng bạo bối đều là giấu được nghiêm nghiêm thật thật, không dám tùy tiện ở trước mặt người khoe khoang. Một lộ tài chính là tìm phiền toái cho mình. chuyện này vì để an toàn, hắn cùng lão ma tử còn có tị ma thúc hai cái ở trong đội đức cao vọng trọng cụ già thương lượng một tí, vì để tránh cho không cần thiết hiểu lầm, liên quan tới chuyện vàng và sau này có bất kỳ hành động nào, ba người cũng phải đồng thời tại chỗ làm một cái làm chứng. trên lịch sử có quá nhiều gặp lợi mắt mở giết người cấp của thám kịch, lương xuyên thân là một cái người ngoại lai, chiếm trọng yếu như vậy vị trí, cũng không muốn bởi vì cái này cùng chuyện nhỏ, cuối cùng đem mình mạng nhỏ làm cho không có. Lão ma tử cùng Tị Mao thúc mặc dù không hiểu Lương Xuyên tại sao phải như thế an bài, bất quá như vậy tốt nhất, giảm bớt rất nhiều không cần thiết hiểu lầm, trong đội có không ít người đã đang hỏi thăm những thứ này chuyện vàng, ngại vì Lương Xuyên thân phận bọn họ không dám trắng trợn xách ra thôi. Lúc đầu Lương Xuyên muốn nhúng tay vào trước trong động lương thực, cũng là vì mọi người có thể ăn no, tất cả mọi người lời ong tiếng ve còn có thể khống chế được. Nhưng là hoàng kim vật này không giống nhau, bọn họ cũng muốn mỗi cái người đều có phần, không thể một mình độc chiếm. Đối với nghèo khó quả nguyên người mà nói, một tiền hoàng kim đều có thể làm bǎo bối ra chuyện, cũng có thể để cho bọn họ sinh hoạt đạt được chất bay vượn. Những thứ này ở bọn họ xem ra chính là thuộc về tất cả quảng nguyên người, lương xuyên mặc dù đối tốt với bọn họ, nhưng là chỉ là một người ngoại lai, hắn không thể độc chiếm tất cả hoàng kim. Lương xuyên đem hoàng kim đưa vào tất cả mọi người giám sát dưới, vậy bỏ đi tất cả mọi người nghi ngờ. Lương xuyên tay mình đầu có tinh luyện muối an tay nghề, tay nghề này đã là cửa quý hơn vàng siêu cấp tới tiền tay nghề, cần gì phải lại tu mạo hiểm, cứ người nũng trong chén thịt béo. Mặc dù có hoàng kim, nhưng là nương theo nguy hiểm vậy to lớn giống vậy. Triều Đình nếu như biết được như vậy tin tức, khẳng định sẽ lên cướp. Diễn điện người cũng biết như vậy tin tức, bọn họ lại là sẽ không ngồi yên không để ý đến. Còn chưa có bắt đầu, cái này nguy hiểm đã lặng lẽ tới. Tao bất hưu dẫn tất cả người đi xuống núi đi, đã đi rồi mới rặng, mặc dù phía trước vẫn là mịt mờ đại son, nhưng là Tị Mao thúc đã bắt đầu ở mắng mẹ. Thằng nhóc ngươi đánh cái quỷ gì chú ý? Xuống chút nữa đi có phải hay không có các ngươi diễn điện người ở dưới chân núi Mai Phục. Tị Mao thúc thân là người nùng trong đó cạm bẫy đại sư, đối với Mai Phục là nhất là tinh thông, đám người hiện tại một đầu góc đều là suy nghĩ chuyện vàng, đã có điểm nắm não, nơi nào còn sẽ suy nghĩ như thế nhiều. Quả nhiên càng già càng cay, lập tức chỉ xảy ra vấn đề. Đội viên lập tức một cái kéo lấy Tào Bất Hủ, hét ra lệnh hắn ngừng đi tới. Lương Xuyên lập tức vậy ý thức được cái vấn đề này. Chúng ta cũng không cần đi về phía trước đi, trước mặt nhất định là có mai phục. Đám người rối rít ồn ào lên, thiếu chút nữa thì chúng cái này hán ra người giăng kế, yêu cầu Lương Xuyên động thủ lập tức kết quả tào bất hưu. Lương Xuyên khoát khoát tay, tỏ ý tất cả người không nên gấp gáp. Có một số việc, nghiệm chứng một tí liền biết thật giả. Tào bất hưu trên mặt có chút khó xử nói, "Đại vương ngươi phải tin tưởng ta, chúng ta điều này khe suối có hoàng kim, nhưng không phải nơi nào đều có hoàng kim, hoàng kim tại Hạ Du." Lương Xuyên vừa nghe, nhìn đám người một mắt, tiếp tục hỏi, "Ngươi cầm địa phương chỉ cho ta, ta để cho ta đội viên đi xem xem." Đi trước, trước đi tìm hiểu một phen, có hay không ai phục liền biết. Tào bất hưu xa xa chỉ điều này khe suối hạ lưu, nơi đó có mấy khúc quẹo, nước suối ở nơi đó đổi được thông thả. Liền là ở đâu? Lương Xuyên hướng về phía đội săn bắt viên nói: Mấy người các ngươi đi nơi đó trước hỏi dò một tí, nhìn chung quanh một chút có hay không những người khác, trên đất có hay không cảm thấy các loại. Không, có cũng không muốn quay về, tiếp tục ở chung quanh thiết lập đội tuần tra, chờ chúng ta đi qua. Lão ma tử giữ Lương Xuyên phân phó, phái năm cái đội viên lập tức đi điều tra, bọn họ thì tại chỗ chờ đợi đường này. Không phải Lương Xuyên xem thường tạo bất hưu đám người này đám người này nếu như nói xem họ trình độ bọn họ có nhưng là bọn họ phản điều tra năng lực nhất định rất kém cỏi ban đầu bắt bọn họ thời điểm một đám người liền theo vào núi ra ngoại mùa thu vậy nên ngang vào núi cũng không có phải mấy người hộ vệ ở bên cạnh họ chuyện này lương xuyên sau đó vậy hỏi qua tào bất hưu bọn họ là gan làm sao lớn như vậy bọn họ chẳng lẽ không biết nơi này là người nùng địa bàn tào bất hủ trả lời để cho hắn rất im lặng diễn điện người trước bắt một cái người nùng từ hắn trong miệng đánh lộ ra người nùng ẩn thân hang động đá vôi vị trí sau đó bọn họ liền lên núi cầm cái này ẩu người nùng cho hốt một ổ còn bắt đi bọn họ thổ ti Như vậy quét sạch một tí, người nùng khẳng định không dám lại trở lại cái này một vùng núi tới, bởi vì nơi này đã để cho diễn điện người phát hiện, ai sẽ ngu như vậy. Hết lần này tới lần khác bọn họ thì gặp phải Lương Xuyên cái này không sợ chết chủ, mang người lại lần nữa tụ tập đến hang động đá vôi trong đó. Coi như trong mặt núi này có người, tao bất hưu bọn họ cũng không phải mình, ai sẽ xem Lương Xuyên như thế chó, như thế vô lý cầm bọn họ bắt lại. Còn từ bọn họ trong miệng bộ ra lớn như vậy bí mật. Đây là té chảy máu môi mới biết đụng phải Lương Xuyên như thế số một người. Ngươi làm sao biết nơi này mới có hoàn kim? Lương Xuyên trước đưa ra cái vấn đề này, ta bất hiu bản không muốn nhiều lời, dẫu sao đây là bọn họ ăn cơm tay nghề, nói nhiều, kết quả chính là học biết liền học cho chết đói sư phụ. Bất quá hắn xem lương xuyên ánh mắt, đảo qua liền biết, không nói lại phải bị đòn, liền nói, hoàng kim ở trong suối mặt, cùng bùn cắt hỏa chung một chỗ, chúng ta trên núi nước suối rất nhanh, dòng sông bên trong rất sạch sẽ, như vậy thì không tìm được hoàng kim. Hắn vừa nói như vậy, lương xuyên lập tức nhớ lại những thứ này có liên quan con sông kiến thức, hắn lạnh nhạt nói, sông khe suối nước chảy sẽ kéo theo trong nước cắt cùng đá vụn, từ thượng du đi hạ du không ngừng vận động, cuối cùng ư tích tại hạ du đùn cắt trong đó đi. Hắn lời này vừa ra miệng. Tào Bất Hưu liền kinh hãi, một mặt không dám tin nhìn Lương Xuyên. Lương Xuyên không để ý Tào Bất Hưu khiếp sợ, tiếp tục nói: "Hoàng kim so cắt và đá vụn đều phải nặng, vậy sẽ nặng đến dòng sông hạ bộ, cho nên ngươi một lát còn muốn đào một chút bùn đi. Nhưng mà ngươi không cầm hạ mang đến, hoàng kim rất nhiều cũng sẽ đọng lại đến sông phía trên giường khe đá trong đó, ngươi không đào một chút không? Xem ra ngươi không có lựa gạt chúng ta, những thứ này hoàng kim giống như là đọng lại tại hạ du dòng sông quẹo cua chỗ, nước sẽ quẹo cua hoàng kim quá nặng bọn họ sẽ lưu lại, ngươi hẳn là muốn dẫn chúng ta đi hạ lưu loại địa phương này, ta nói không sai chứ?" "Làm sao có thể?" Tào Bất Hưu tay không dừng được run dậy ban đầu lương xuyên thấy hắn thời điểm liếc mắt một cái liền nhận ra hắn trong tay sẻn lặc dương hơn nữa hỏi hắn có phải hay không ở chỗ này trộm mộ khi đó tào bất hưu cũng rất khinh thường cho rằng lương xuyên vậy là đồng hành nhưng là lập tức hắn vậy cầm lương xuyên thân phận bóc bỏ hắn là thầy địa lý hắn rõ ràng nhất phương nam không có lớn mộ ở chỗ này trộm mộ chính là lãng phí thời gian hiện tại những lời này từ lương xuyên trong miệng nói ra hắn mặt đầy toàn là không dám tin thần sắc cái này hắn chút kiến thức nhưng mà sư môn cực kỳ bí mật cho tới bây giờ chỉ truyền trai không truyền gái hơn nữa nhất mạch chỉ có đơn truyền trên đời cực ít có người hiểu sâu như vậy con đường chúng chỉ là một cái nam phương người đúng chẳng lẽ bọn họ cũng là tới đào hoàng kim? cái này liền để cho hắn nhớ lại một người thanh nguyên lương xuyên năm đó lương xuyên nói cho hắn ở phúc kiến đường tân La nơi đó có mỏ sắt ở đào thành nơi đó có mỏ than đá vốn là chính hắn vậy không tin lương xuyên vậy sẽ thầy địa lý xem huyệt điểm mỏ công phu nhưng mà hai lần còn thật để cho hắn vững vàng tìm được mỏ tao bất hiếu là một vị thầy địa lý nếu là có người trình độ so hắn cao vậy hắn giá trị nhất định sẽ hạ xuống đang là như vậy nguyên nhân hắn không cách nào nhịn được mình chủ nhân so mình trình độ còn lợi hại hơn cho nên dù là lương xuyên đối hắn khá hơn nữa hắn đầu này gả khẳng định cũng có ai làm thịt một ngày chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn. Cho nên, ở trong tối trong ruộng, hắn cùng mộ dung triều còn có cấu kết, quả quyết bán đứng lương xuyên. Lần nữa đầu đến mộ dung triều dưới quyền. ở chỗ này, hắn mới được coi trọng, hắn mới là độc nhất vô nhị nhân tài. mộ dung triều nơi này, đối đại tào bất hưu cũng đích xác bỏ được, để cho hắn mang như thế nhiều nô vu, những người này hoàn toàn nghe lệnh ý hệ. Hơn nữa quản thúc cũng sẽ không rất nghiêm khắc, vậy đều là cho liền tào bất hưu cực lớn tự do. Lần này tới quảng nguyên, liên bởi vì quảng nguyên châu thổ thì đã không còn, quảng nguyên người một đám cắt rời dạng, nơi này ít có thể yên lòng tới, mộ dung triều cũng không có quá nhiều hỏi tới. Thiên hạ đây là làm sao người, làm sao đột nhiên xuất hiện như thế nhiều tuyệt nghệ thầy địa lý? Trước kia sư phụ nói cho hắn, bọn họ chuyến đi này không thể đi trong mộ, đó là tổn âm nước chuyện, rất nhiều người liền nhiều, thầy địa lý ở trên đời này vậy thì ít rất nhiều. Sư phó nói hắn vẫn luôn nhớ, cho nên hắn có thể thuận lợi sống đến hiện tại. Nhưng mà, tại sao mấy năm này, hắn có thể trước gặp phải Lương Xuyên, sau đó gặp phải cái này người nùng? Có thể hiểu được hoàng kim tìm vị đạo lý, đây chính là một môn tuyệt kỹ. Băng vào một điểm này, là có thể để cho vô số người đi cùng. Tại sao một cái người nùng vậy sẽ hiểu? Đại vương, tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, lúc đầu cũng là thầy địa lý người trong. Lương Xuyên khoát tay một cái nói, ta nơi nào là cái gì sư, bất quá chỉ là hiểu sơ một hai thôi. Một tay lộ, ta Bất Hưu đối Lương Xuyên càng không có khinh thị cảm giác, khá tốt mình không có loạn nói chuyện, nếu không chết cũng không biết chết thế nào. Đội săn bắt viên đi nửa ngày, rốt cuộc trở lại đại quân. Trước mặt rất an toàn, không có những người khác. Lương Xuyên biết Tạo Bất Hưu đi xa như vậy nguyên nhân sau đó, vậy đoán được, ta Bất Hưu cũng không phải là có những thứ khác ý tưởng, càng không phải là muốn gạt bọn họ đi diễn điện người qua lại địa phương, đạo lý cùng hắn nghĩ như nhau chính là vì tìm hoàng kim. Đi thôi, tiếp theo liền xem tạo tài nghệ của đại sư. Chương 1167, siêu cấp mỏ vàng 2. Đoàn người đi tới bên trên dòng suối nhỏ, đám người dừng bước, kinh ngạc nhìn Tào Bất Hưu biểu diễn. Tào Bất Hưu đi tới mé nước, túi người chừng tra xét rất lâu, tiếp theo mình lại tự mình xuống nước, từ trong nước mỏ ra nhiều bu cát, thả tại lòng bàn tay trong đó xoa mỡ, tinh tế quan sát. Địch Thanh Ngư nói trong này thật hoàng kim. Hẳn là có, bọn họ hẳn là có trước thời hạn tham dò qua, nếu không tới chúng ta trong mặt núi này lãng quá mức. Lão ma tử hỏi Địch Thanh nói, muốn là thật có hoàng kim lấy ra chúng ta phải làm sao đây mới là phiền toái nhất chuyện lương xuyên ngược lại là cầm cái phiền toái này lại ném trở về các ngươi nếu như có hoàng kim nhất muốn làm chuyện gì hai cái nhỏ láo nhi dựa bên dòng suối đá ngồi xuống láo ma tử chiếc cây cọ cỏ tử ăn vui tươi hớn hở nói tốt nhất là có thể lại xây nóc gian nhà mỗi ngày vui ở trong mặt núi này quá mẹ hắn biết quát lại ở lại chúng ta cần phải bệnh không thể ngươi muốn được quá nhiều còn xây nhà chúng ta cuộc chiến này muốn đánh bao lâu muốn vậy không biết nhà cũng để cho giếng điện tặc binh cháy rụi ngươi bản lãnh ngươi đi xây hơn nữa cái này hoàng kim là ai tính thế nào Tị Mau thúc đưa cái này, mấu chốt vấn đề ném ra ngoài. Tất cả người đồng loạt nhìn về phía Lương Xuyên. Lương Xuyên à, liền một tiếng, thở dài một cái, trong lòng thầm nói rốt cuộc vẫn là phải đối mặt như vậy vấn đề. Trả lời thật tốt, phát hiện Hoàng Kim là một chuyện tốt. Trả lời không tốt, vậy thì cấp cho tất cả người mang đến tai nạn. Lương Xuyên sửa sang lại một phen ý nghĩ, chậm rãi đều, ta cảm thấy cái này Hoàng Kim thuộc về chúng ta quả nguyên tất cả nhân dân. Vẫn là như vậy câu trả lời, đám người cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Lương Xuyên tiếp tục nói, nhưng là cái này Hoàng Kim có nhiều ít, chúng ta cũng không biết. Địch Thanh ý ngươi là, nếu như Hoàng Kim rất nhiều. Chúng ta muốn độc chiếm, độ khó kia liền lớn, nhưng là, nếu như Hoàng Kim rất ít, chúng ta chỉ là trong sơn động thì có mấy ngàn người, người nhiều thì thiếu, Hoàng Kim căn bản không được chia mỗi người trên đầu. Cho nên ta đang suy nghĩ, chúng ta tìm được cái này Hoàng Kim, sau cùng công dụng vẫn là phải là tất cả người nùng phục vụ. Ngươi nói đi, ngươi phương pháp nhiều, chúng ta đều nghe ngươi. Chúng ta không cần mở hái Hoàng Kim kỹ thuật, chỉ có thể lệ thuộc vào những thứ này hán ra người tới làm việc cho chúng ta, thứ nhất thì là không thể vào lại tùy ý đánh mắng bọn hắn, bọn họ chết một người đối chúng ta mà nói đều là một kiện vô cùng tốn thất lớn cho nên chúng ta cũng không có thể để cho bọn họ chết liền bị bệnh, càng không thể để cho bọn họ chạy. Cái đó ăn mặc tào bất hưu, quần áo người nùng rõ ràng sợ đi về sau một trạm, chỉ sợ để cho Lương Xuyên thấy, trách mắng hắn. Động tác nhỏ cũng không có tránh được Lương Xuyên ánh mắt. Lương Xuyên cười một tiếng nói, ngươi tên gọi là gì? Ngươi làm rất khá. Ta kêu Nùng Liệt. Thật xin lỗi Lý Thành, cái này người hắn chân thực đáng ghét. Ta cũng là giữ chỉ thị của ngài đánh hắn, quần áo ta có thể đưa cho hắn. Nùng Liệt ngươi làm rất há, quần áo ngươi chưa hết thay tào bất hưu nhìn giữ đi. Ta xem ngươi xem người rất tận trách, sau này còn muốn càng để tâm mới là. Lùng Liệt vốn cho là lần này không thiếu được bị mắng, không nghĩ tới Lương Xuyên còn khen hắn, lập tức cùng đánh máu gà như nhau, liên tục ở Lương Xuyên bên cạnh lập quân lệnh trạng, bảo đảm đem chuyện này làm đúng hạng. Lão người nùng cửa xem được vui vẻ cười to, Lùng Liệt trước kia quả thật danh bất kinh truyền, bất quá sau đó bị Lương Xuyên chiêu vào đội săn bắt, mọi người dần dần phát hiện thằng nhóc này trên mình loang lắm điểm, động tác rất nhanh, ngày thường mặc dù ít nói, nhưng là nói chuyện vậy rất có đúng mực, là một cây hạt giống tốt. Tiền này bình phân phát, mỗi cái người hoàn toàn không được chia mấy cái tiền, cho nên ta ý tưởng chính là, số tiền này chúng ta muốn tập trung lại sử dụng, dùng ở chúng ta địa phương cần. Đám người dối rít gật đầu, bọn họ hiện tại rất thích nghe Lương Xuyên nói chuyện, Lương Xuyên nói Phượng phất có một loại ma lực, bọn họ vừa nghe cũng sẽ rất tin không dứt Địa phương nào? Làm sao dùng ngươi nói đi, địch thanh ngươi mặc dù không phải là chúng ta người nùn, nhưng là trải qua mấy ngày nay chúng ta cũng nhìn thấy, ngươi là chân tâm thật ý là chúng ta những người này miêu đồ, nếu là không có ngươi, có thể chúng ta đám người này còn ở trong núi quá trốn đông nút tây này cũng là ngươi để cho chúng ta ăn được một hơi cơm no. Mọi người trong lòng cũng sốc lên được thanh, lời này ta lão ma tự nói, không phải bởi vì ngươi đã từng đã cứu ta cái mạng, là ta phát ra từ thật lòng nói. Lại là đại biểu chúng ta không người nùng mà nói, ngươi chỉ để ý làm, nếu là có người phản đối ngươi lão ma tử ta cái đầu tiên đứng ra cùng hắn thật tốt nói một chút. Có lão ma tử lên tiếng, những người khác lại là vỗ ngực chống đỡ lương xuyên. Như vậy lương xuyên liền yên tâm. Chúng ta dưới mắt nhiệm vụ thiết yếu là mua lương thực. Các ngươi có thể không cảm giác, chúng ta hang núi lương thực đều là ưu tiên cung ứng các vị đội săn bắt binh đệ, trong động giả yếu các cô gái thành sơn động trả giá hy sinh to lớn, các nàng không ít người đã bắt đầu đói bụng, mỗi ngày chỉ có thể ăn một chút xíu rau dại, nếu như các ngươi săn được thú hằng, bọn họ mới có thể lấp đầy vừa xuống bụng ta muốn chúng ta không nên để cho bọn họ trả giá hy sinh to lớn sau đó, còn muốn đang đói bụng bên bỏ quanh quẩn, đó là chúng ta làm người đàn ông xì nhủ. Lần này nếu quả thật có thể phát hiện hoàng kim, đó là ông trời ở phù hộ chúng ta quảng nguyên châu. Các ngươi người bất kỳ đều không muốn trước độc chiếm những tài phú này, bao gồm ta cũng giống vậy. Số tiền này chúng ta phải dùng ở mua lương từ trên, bảo đảm tất cả anh chị em đều sẽ không lại đói bụng. Lương xuyên như vậy hùng dũng một phen diễn tuyết, thậm chí đem một nhóm người cho miễn cưỡng nói được nước mắt tràn ra. Trước kia bọn họ có thổ ti, đó cũng coi là lãnh đạo của bọn họ người. Bất quá thổ ti ra sẽ là bọn họ cân nhắc ngày hôm nay có hay không lương thực cắt không, không hề sẽ. Thổ ti ra bọn họ cao cao tại thượng, chỉ sẽ suy nghĩ bản thân có không có hưởng thụ cơ hội, còn như bọn họ những thứ này tầng dưới chót người nũng, chính là một ít con cỏ thôi. Bọn họ không phải tâm địa sắt đá, càng không phải là không cảm tình chút nào cầm thú, bọn họ đều không đi cân nhắc do lương mình người thân có hay không cơm ăn. Người này đã ở thay bọn họ ý định. Nghe được lương xuyên mà nói, nếu như còn có người lại đánh hoàng kim chú ý, nhất định sẽ trở thành là tất cả mọi người công địch. Coi như là bọn họ, vậy không nói được. Lương xuyên cách làm, đích thực là vì tất cả người. Vốn là một lần nguy cơ, lương xuyên lại lần mượn lần này nguy cơ, tăng lên mình tại tất cả người trong đó hy vọng, đây cũng là hắn không có dự liệu đến. Hắn trong lòng cũng là ở trong tối thán, đầu này không tốt làm ạ. Liền quyết định như vậy, nếu quả thật phát hiện Hoàng Kim nói, chúng ta sẽ dùng tới mua lương thực, chúng ta đều nghe ngươi. Cách đó không xa, nước suối trong đó tào bất hưu đã bắt đầu đào kim. Hắn cầm đào chậu thật sâu ghim vào nước suối trong đó, từ trong suối mặt múc một chậu màu nâu đen phụ xa, sau đó giao đến bên cạnh nông phu trên tay. nông phu nhận lấy đào chậu rất nhuần nguyễn khuấy động trong chậu bùn cát, sau đó bắt đầu không ngừng lấp lấp đào chậu, thoát một cái đào chậu, bên trong bùn lại càng phát đục ngầu. bên sáng chói nông phu còn chậm rãi cầm đục ngầu bùn đổ sạch. nông phu cầm trong chậu nước đổ được kém không nhiều, chậu để chỉ để lại một tầng mong mỏng bùn cát, lại đem chậu giao đến tào bất hưu trong tay, để cho hắn lại đi những địa phương khác tìm phù sa. tào bất hưu theo dạng họa hồ lô, lại tìm một nơi, cầm chậu châm đến đáy nước, chứa đầy một chậu bùn. như vậy làm việc, nông phu cùng tào bất hưu tới tới lui lui lặp lại gần hai lần, cuối cùng trên mặt mới lộ ra vẻ vui sướng, đổ quang trong chậu tất cả nước đen, thẳng người cần, hướng trên bờ người vẫy tay. Tìm được hoàng kim, không biết là ai phát ra một tiếng thán phục, tất cả người lập tức ngẩng, rồi dít chạy vào trong suối mặt. Lương Xuyên đi tới tàu bất hưu bên người, tàu bất hưu trong tay bưng vậy miệng màu đen đào chậu, đưa tới Lương Xuyên bên cạnh, lấy tay nhẹ nhàng kích thích trong chậu tê sa, vạch ra tê sa, chỉ gặp chậu để nằm sáng trông suốt một tầng nhỏ kim sa, số lượng không nhiều, nhưng là đều đều cửa hàng chậu để một khu vực nhỏ, để cho mọi người xem xem. Lương Xuyên cầm chậu nhận lấy, mình trước nhìn kỹ xem, lại dùng tay buốt lên một chút kim sa, dùng đầu ngón tay cảm thụ cái đó sức nặng, lại thật sự là vàng, vàng phân lượng rất nặng tao bất hữu cùng gia phu hai người một cái phụ trách tìm bùn một cái phụ trách phần nước bùn khuấy đục sau này liền có thể chia liệm mở hoàng kim cùng tạp chất. Bởi vì hoàng kim chất lượng so đá đều nặng, cho nên sụp đổ bùn cũng không thể mang đi trong chậu kim sa. múc bùn số lần càng nhiều, liền sẽ để cho càng nhiều hoàng kim lắng động đến trong chậu. Ngược lại nhiều lần múc nước sẽ để cho bùn cùng sa bị nước mang đi, cuối cùng nhưng có thể để cho hoàng kim lưu lại. Số lượng vậy sẽ càng để lâu càng nhiều. Phương pháp mặc dù rất đẩn, nhưng lại nhưng là phương pháp hữu hiệu nhất. Tại chỗ nuôi cái người dùng bọn họ run rẩy hai tay, nhận lấy đào chậu, cẩn thận nhìn trong chậu tình hình có người muốn đưa tay đi sờ bên trong vàng, lập tức bị cụ già cho quát bảo ngưng lại. bọn họ cũng không phải là lương xuyên, chỉ có lương xuyên có thể nhúc nhích những thứ này vàng. bất quá chỉ xem xem cũng đủ rồi. tất cả mọi người đều nhìn một lần, cuối cùng lại đưa cái này trộn trả lại đến lương xuyên trong tay. cầm bình sứ tới đây, đại ca chúng ta nơi này không có bình sứ, làm sao sẽ ngay cả một bình sứ cũng không có. lương xuyên phải dùng bình sứ tới đựng những thứ này kim sa. kết quả mình chỗ này lại nghèo được ngay cả một đồ đựng cũng không có. đùng liệt tay ngơi chân mau. Ta cái này có chút tiền, ngươi mang tiền đi dưới núi mua một bình sứ trở về, không trực tiếp mua một đồ sứ cũ. Vậy người này ta còn muốn nhìn sao? Nung Liệt coi như là biết con hỏi, đám người vui vẻ cười to nói, không cần ngươi tới bận tâm, tự nhiên có người sẽ nhìn. Nung Liệt nhận lấy Lương Xuyên tiền trong tay, rất nhanh xuống núi. Kích động cũng không chỉ hắn một người, có thể phát hiện hoàng kim, bọn họ thì có quá mức thu vào, cuộc sống sau này liền sẽ càng phát ra tốt. Lương Xuyên nhìn về phía Lao Ma Tử cùng Tị Ma Thúc, còn có cái khác tâm trạng kích động người đủ, đối bọn họ nói, lại vẫn thật có hoàng kim, trời không tuyệt đường người. Tiếp theo chúng ta vậy phải thật tốt an bài một tí. Lao ma tử nói, muốn an bài cái gì? Lương xuyên trận mắt nhìn hắn một cái nói, đương nhiên là tìm hoàng kim. Ngươi cho rằng liền trong chậu một điểm này điểm kim xa chúng ta đi mua lương thực. Lương xuyên dĩ nhiên phải thật tốt an bài một phen, bây giờ thật phát hiện hoàng kim, sự việc liền hoàn toàn khác nhau, dưới mắt liền có thật nhiều sự việc phải làm, không đơn thuần là đảo kim cái này một chuyện.